Biên Thụy đều không muốn hỏi cái gì nữa nhân, cùng Chu Chính là quan hệ như thế nào, chỉ nhìn Chu Chính nụ cười trên mặt liền biết vị này khẳng định không phải vợ hắn, nếu là không có dựng vào tay, tiểu tử này cũng sẽ không kéo đông kéo tay đem vấn đề kéo tới phương diện này tới. Thế là Biên Thụy suy nghĩ một chút liền hỏi, nàng có thể làm tốt. Người ta thế nhưng là chuyên nghiệp làm cái này, tên tinh xí nghiệp đầu Chu Chính nói. Vậy ta đây Biên không có ý kiến, ngươi nói tốt, ở trong đó chênh lệch giá ngươi cho bổ sung. Nếu như ta muốn dùng phù hợp vậy cái này tiền ta trả lại ngươi, nếu là dùng không tốt, tiền này ngươi cũng đừng muốn. Dạng gì nữ nhân đang giá ngươi một cương kết hôn ném hơn mấy trăm vạn đi ngâm, ngươi điên rồi à, trên đời này trừ lao nương, nàng, dâu, ai giá trị nhiều như vậy cái tiền. Biên thủy lúc nói lời này kỳ thật chính là khuyên một cái chu chính, để hắn đừng dày vò hào hảo, hảo sinh hoạt. Chương 424, ngăn cách. Khuyên không khuyên giải là một chuyện, nhưng là chu chính có nghe hay không đó chính là một chuyện khác. Dù sao đối biên thủy đến nói quên cũng là phải, về phần chu chính không nghe lớn nhất ảnh hưởng dù sao cũng không phải hắn, kia là vợ hắn nên quan tâm sự tình. Chú chính tự nhiên không phải quá muốn trò chuyện phương diện này sự tình, nói hai câu sau liền rời đi chủ đề, biên thủy đầu này cũng không muốn trò chuyện cái này phá sự, thế là hai anh em rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào nuôi bỏ trên trận tới. Bởi vì là mùa đông, đến Minh Châu thời điểm sắc trời đã bắt đầu có chút bước lên đen dáng vẻ, vừa tiến vào Minh Châu thị địa giới. Biên Thụy liền hạ chu chính xe, quay người lên mình tiểu xe hàng. Sư phụ, để ta đưa tiểu sư mội đi Mạc Xanh dỗi cái đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy xông tiểu tử này khoát tay một cái, người đem Kinh Lộc đưa đến tiểu quán tử trong liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, sau ngươi là về nhà vẫn là đi chạy đáp đều tùy ngươi Mạc Xanh nghe lại xác định một câu, sau đó lúc này mới lái xe hơi chở Kinh Lộc rời đi, Biên Thụy bên này lái xe hướng ông tiệp trong nhà đi. Đến cửa tiểu khu, Tiểu nha đầu đào lấy cửa sổ hướng về phía bên trong môn vệ đại gia nhiệt tình chào hỏi nói, lý ra ra, ngài tốt. Nha, nguyên lai like là tiểu biên tĩnh A, tại sao lại đến mụ mụ trong nhà đến độ cuối tuần A? Lao ra tử nhìn thấy biên tĩnh cũng thật vui vẻ, nguyên bản chuẩn bị tới thu chứng kiện gì, nhìn thấy tiểu nha đầu cũng không có dự định thu đi. Đi vào đường ngốc quá lâu, ta liền không thu chứng Lao ra tử hướng về phía biên thụy khoát tay một cái, mở ra xà ngang ý bảo biên thụy xe đi vào. Biên thụy hướng về phía Lao gật đầu cười nhẹ nhàng dẫm mạnh chân ga, xe lái vào trong khu cư xá. Người cùng Lao Gia Tử còn rất quen rệt. Biên Thụy hỏi. Tiểu Nha Đầu nói ra, hắn liền ở bên cạnh, hướng đông số cái thứ hai phòng ở chính là Lý Gia Gia Gia. Biên Thụy nghe Tiểu Nha Đầu nhất giải thích lập tức minh bạch Lao Gia Tử này chính là hộ gia đình. Sắc thực nói Lao Gia Tử là ở tại Nhi Tử Gia, lão nhân có chút không chịu ngồi yên liền tại cư xá làm cái bảo an giết thời gian. Biên Thụy bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Tiểu nha đầu vừa đi mẹ của nàng cuộc sống gia đình khi còn sống hào hứng đều không phải quá cao, vì lẽ đó Biên Thụy cùng nàng nhiều lời nói chuyện, nghĩ đến khuê nữ có thể vui vẻ một điểm. Biên Thụy kỳ thật nội tâm cũng không phải nghĩ đưa, nhưng là cùng ông Tiệp trong hiệp nghị nói rất rõ ràng, nghĩ không đưa kia là không được. Hai người nói chuyện, liền đến ông Tiệp ra cổng. Biên Thụy đem chiếc xe ngừng lại, vừa xuống xe còn không có đứng vững đâu, liền nhìn thấy nhà này chán ghét lao thái thái đẩy cửa ra. Biên thủy đối lao thái thái đi tượng kia là tương đương không tốt, gặp nàng ra cũng không có quá phản ứng, trực tiếp đổi qua đầu xe đem khuê nữ theo phụ xe vị trí bên trên ôm xuống, bỏ trên đất sau, lại chuyển đến sau toa đem cửa phòng mở ra, đem nha đầu tiểu dương còn có đàn cho cầm xuống tới. Ôi, tiểu tinh tới A Biên thủy nghe được lao thái thái nắm nuốt cúng họng, thế là một mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn qua lao thái thái, nếu như không phải giải lao thái thái này tính cách, biên thủy nhất định cho là mình đứng trước mặt chính là một vị lao thiên phân đầu. Nói chuyện như thế nhan sắc hòa nhã. Đừng nói là biên Thụy liền biên tĩnh tĩnh tiểu nha đầu này hiện tại cũng có chút mắt trọn tròn, tiểu hai tử không phải quá sẽ làm ra vẻ dạng, vì lẽ đó hiện tại tiểu nha đầu tạo hình chính là hẽ mở cái miệng, một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ không nói một lời nhìn qua lao Thái thái. Tiểu nha đầu có thể không tiếp lời, biên Thụy làm người trưởng thành nhưng lại không thể không nói, thế là biên thủy theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười, tiếp xuống hai ngày làm phiền các ngươi. Này, có phiền phải gì? Ta cũng thật thích tính tính, cái này một đoạn thời gian không gặp đều hơi nhớ, lần sau hẳn là thường đưa tới lao thái thái giả trang ra một bộ tất cả mọi người là hảo bằng hưu bộ ráng, nói rông dài nói. Biên thủy thật không biết hôm nay lão thái thái này là uống thuốc gì, bởi vì trước kia đều là mạc xanh nghe tới tạng, mình đã rất lâu cũng không đến đưa quá hải tử. Vì lẽ đó lúc này, biên thủy không thể không quay đầu xem xét một cái nhà mình quê nữ, ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏi thăm. Đến cùng là cha con. Tiểu nha đầu lập tức minh bạch ý của phụ thần, chỉ thấy tiểu nha đầu mở ra hai tay sau đó run một cái vai. Ta làm sao biết lao thái thái này hôm nay rút cái gì điên. Lao thái thái bên này nhưng không có cảm thấy mình đột nhiên lập tức nhiệt tình, đem biên thủy hai người cho làm có chút không biết làm sao. Nàng bên này tiếp tục nhiệt tình kéo tiểu nha đầu tay, quan sát tỉ mỉ một cái tiểu nha đầu, miệng thảo luận lấy gầy cái gì. Biên thủy nghe xong thầm nghĩ, đắc, vị này vẫn là như cũ, đồng dạng không biết nói chuyện. Há miệng ra có thể đem người cho chọc tức lấy. Hài tử gấy. Đây là ta con gái ruột, ý của ngươi là ta thua thiệt tiểu nha đâu thôi. Ta cái này cha ruột không có bỏ được cho hài tử ăn. Chỉ là biên thủy thấy lao thái thái vẫn như cũ là như thế không biết nói chuyện, một mực dẫn theo tâm ngược lại là thoáng để xuống. Một người đột nhiên chuyển tính quá làm cho người sợ hãi, dù ai trên thân ai có thể chịu được. Liên điểm ấy công phu, biên thủy cái hót tử trong tất cả đều là đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như biên thủy tại hắn môn ra ăn cơm, Đoán chừng hiện tại liền phải nghĩ cái nào trong thức ăn bị Lao Thái Thái hạ độc Tới A Ngay tại biên thủy suy nghĩ lung tung thời điểm vông tiệp tử trong nhà đi ra nhìn thấy biên thủy hai người trước tiên đánh âm thanh chào hỏi sau đó hướng về phía Lao Thái Thái nói ra, mẹ, ngài trở về phòng trong đi thôi, bên ngoài thật lạnh Lao Thái Thái việc này ai một tiếng sau đó cười tủn tỉm bỏ vào biên tĩnh tĩnh tay nhỏ sau đó lại là cẩn thận mỗi bước đi làm có bao nhiêu thích hài tử giống như vào trong nhà Biên tĩnh tĩnh trở lấy mẫu thân đi vào bên cạnh mình, nhìn cửa chính một chút sau đó nhỏ giọng hỏi, Mẹ, nàng không có bệnh đi, nàng nếu là có bệnh ta cũng không ở chỗ này, ta muốn đi ba ba nơi đó ở. Tiểu hài tử ra nói lung tung lời gì, cái gì có bệnh không có bệnh, người muốn kêu bà nội có biết hay không. Vương thiệp nắm chặt lấy mặt giáo hấn. Biên tĩnh tĩnh tiểu nha đầu này nghe lập tức bác nói, chúng ta có mãi mãi vì cái gì gọi nàng ngãi mãi Người đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Biên Thụy hướng về phía khuê nữ dạy dỗ một câu: "Ta đem đồ vật đưa trong phòng đi." Biên Thụy nói xong hướng về phía Ung Tiệp Ý bảo một cái trên tay mình đàn còn có tiểu nha đầu hành lý. Ung Tiệp ngăn lại Biên Thụy, hướng về phía tiểu nha đầu nói ra: "Ngươi vào nhà trước, ta và cha ngươi nói hai câu." "Nha." Tiểu nha đầu đổi qua mặt hướng về phía phụ thân phủi một cái miệng, lúc này mới chậm rãi ung dung hướng trong phòng đi, đều không cần suy nghĩ nhiều chỉ thấy hài tử bước chân liền biết tiểu nha đầu căn bản cũng không nghĩ vào ở trước mắt trong nhà. Vông tiệp thấy khuê nữ vào trong nhà, quay đầu hướng về phía biên thụy hỏi, ngươi có phải hay không đối hải tử nói cái gì rồi? Cái gì? Biên thụy có chút không biết chú nhanh chỉ là cái gì? Vương tiệp hướng về phía biên thụy nói ra, ta nói là, ngươi là không ở trong nhà nói ta không phải, hải tử hiện tại là càng ngày càng không thích cùng với ta, chúng ta không giống như là lấy trước như vậy thân mật. Biên thụy không có chính diện trả lời, nếu là hướng về phía vông tiệp hỏi, ta là người như vậy. Đừng nói là ta... Chúng ta cả nhà đều không có tại hài tử trước mặt nói qua ngươi một cái không phải. Về phần hài tử vì cái gì cùng ngươi không còn thân. Vậy ta hỏi ngươi mỗi lần ta đem hài tử đưa đến ngươi nơi này đến. Hai ngày thời gian ngươi bổi quá hài tử bao lâu. Mỗi một lần về nhà, nha đầu đều sẽ theo bản năng nói một chút mâu thân cùng nàng nói bao nhiêu lời. Tiểu hài tử mà liền xem như như thế nào đi nữa. Đối với thân sinh mâu thân cũng là có nhất định ý lại. Mỗi một lần nàng nghĩ tới đồ vật từ mâu thân nơi đó không chiếm được thỏa mãn. Lâu dần tự nhiên loại này đi lại liền càng ngày càng ít. Ta cũng không muốn, chỉ là ngươi nhìn hiện tại. Vông Tiệp bắt đầu giải thích. Biên Thụy nghe được Vông Tiệp nói như vậy, liền không nói gì nữa. Giờ phút này Biên Thụy cảm thấy hiện tại Vông Tiệp đã thay đổi, bắt đầu biến có điểm giống trong thành tiểu thị dân trong gia đình nội trợ, không có việc gì thích kiếm chuyện, hơn nữa còn là loại kia không quá có lý do hung hăng cả quái. Giống như là trước kia nếu như xuất hiện chuyện như vậy, Vông Tiệp nhất định sẽ bản thân điều chỉnh, trước tìm chính mình vấn đề. Sau đó lại nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào, có rất ít toán giận như vậy thời điểm. Trong đầu ý nghĩ này vừa ra tới, không lâu liền bị Biên Thụy cho đổi mở, bởi vì vô luận là thay đổi không thay đổi Biên Thụy cảm thấy cùng mình đều không có quan hệ gì. Nếu là không có chuyện, ta đem đồ vật đưa vào đi, sắc trời thật không còn sớm, ta còn có chuyện đâu Biên Thụy nói. Vương Tiếp nói, nghe nói vợ ngươi mang thai tứ bào thai, chúc mừng ngươi. Cái này có gì có thể vui. Những ngày này đều là lo lắng Hai hùng biên Thụy cũng không có nhiều lời Xúc lên đồ vật vào sân nhỏ Sau khi vào cửa trực tiếp muốn đi lầu hai hải tử gian phòng đi Đội chỗ Lao thái thái gặp một lần lập tức hướng về phía biên thủy nói Biên Tĩnh tính cũng nói Ba ba, ta hiện tại ở lầu 1 Gian phòng kia À, biên thủy thế là mang theo đồ vật đi Tới khuê nữ ngón tay gian phòng Đẩy cửa ra đem đồ vật bỏ vào Tiện thể lấy nhìn phán qua gian phòng trong bố trí Gian phòng thật sạch sẽ Nhưng là cho Biên Thụy cảm giác không tốt lắm, lúc đầu gian phòng trong đều là khuê nữ đồ vật, cái gì ảnh chụp á đồ chơi A cái gì, vừa nhìn liền biết là cái tiểu khuê nữ gian phòng, đi qua bố trí loại kia, nhưng là hiện tại gian phòng kia, lạnh lùng giống như là một gian khách phòng. Tiểu nha đầu lúc này đi đến, nhìn thấy phụ thân nhân lại lông mày, thế là đưa tay kéo lại phụ thân tay, ba ba, nhớ kỹ ngày kia sớm một chút tới đón ta nha. Biên Thụy nhẹ gật đầu, đưa tay tại nữ nhi cái đầu nhỏ thượng vướt vướt, Sau đó hướng về phía vông tiệp nói ra, đến, ta và ngươi có việc nói một chút. Vông tiệp bên này chính vào nhà, nghe được Biên Thụy, thế là nói ra, chúng ta vào thư phòng đi làm luận. Biên Thụy nhìn thoáng qua ngồi ở phòng khách trên ghế salon lao thái thái, thế là nói ra, có thể. Hai người cũng không có lên lầu, đi thẳng đến lầu một khách dùng sách nhỏ phòng, nói là sách nhỏ phòng kỳ thật chính là một gian tiểu dương chỉ riêng phòng, bên trong bảy biện hai tâm cái ghế còn có một chương sách nhỏ bản. Tổng cộng cũng liền 10 cái bình phương lớn. Hay cái gì? Không cần, ta chính là muốn hỏi một chút khuê nữ lúc đầu gian phòng đi nơi nào. Khuê nữ bắt đầu từ khi nào bắt đầu ở hiện tại gian phòng? Vương Tiệp nói ra, "À, là việc này a bởi vì khuê nữ đến ở thời gian ít, vì lẽ đó lúc đầu gian phòng đổi cho con trai, sửa lại có non nửa năm đi, trên lầu gian phòng không nhiều, luôn trống không một gian phòng cũng không quá phù hợp, hiện tại hai đứa bé cũng chầm chậm lớn, cũng cần nhất người một cái phòng." Ừm, ta đã biết Về sau ngươi không cần hỏi lại ta vì cái gì ngươi cùng hài tử càng ngày càng có ngăn cách, bởi vì điều này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Biên Thụy thản nhiên nói. Vông tiệp nghe xong lập tức có điểm không làm, ngươi người này làm sao nói đâu. Biên thủy nghe nàng nói như vậy, tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra, nếu như ngươi là hài tử, vừa vào cửa nhìn thấy như thế như là khách phòng đồng dạng gian phòng, sẽ thích ra. Không thấy được phòng này, biên thủy thật sẽ không nghĩ tới là nàng là khuê nữ chuẩn bị, đánh chết cũng không nghĩ tới. Chương 425: Vô ý của gió. Biên Thụy nghe được ông Tiệp lấy nhà đông người là lấy cớ, lập tức liền không lại muốn cùng nàng nói nữa. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy mình cùng ông Tiệp ở giữa đã có một đầu hằng câu, không có cách nào cấu kết cái chủng loại kia. Vậy cứ như vậy đi, xế chiều ngày mai ta tới đón Hải Tử", Biên Thụy nói xong đứng lên. Ông Tiệp nhìn xem Biên Thụy nói ra, "Chúng ta có chuyện gì không thể hào hảo đàm luận a, làm sao hiện tại ngươi cứ như vậy kiên nhận a?" Nhìn thấy Biên Thụy mặt lạnh lấy đứng lên muốn rời khỏi. Vung Tiệp trong lòng có điểm không thoải mái, bất quá nàng vẫn cố gắng để ép mình hòa khí, không có để cho mình bạo phát đi ra. Nếu như bây giờ đổi bất cứ người nào, Vung Tiệp liền muốn nhảy dựng lên cãi nhau. Ai? Biên Thủy thở dài một hơi, hướng về phía Vung Tiệp nói ra, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã không có gì để nói, cứ như vậy đi. Ngươi liền không sợ ta đem Hải Tử quyền nuôi dưỡng muốn trở về? Vung Tiệp nhìn qua Biên Thủy nói, trong lòng ngọn lửa nhỏ kia là từ từ ra bên ngoài bốc lên. Biên Thủy nhìn qua Vung Tiệp, Không sai biệt lắm ngừng tầm 10 giây sau, lúc này mới nói ra, ta còn thực sự không sợ, hiện tại ta tiền không nói nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không tính ít, cùng lao công ngươi so tiền lấy tiền thưa kiện không nhất định thua, còn gì nữa không chính là hài tử cũng có ý nguyện cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, điểm trọng yếu nhất là ta bây giờ còn có chút ít quan hệ, ngươi tại Minh Châu cùng ta đánh cái này kiện cáo không phải ta xem thường ngươi, phần thắng thật không lớn. Biên Thụy hiện tại là có chút phấn khích, thừa kiện Biên Thụy không riêng gì có tiền. Còn có người, thật biên thủy cầu đến chu lão gia tử trên đầu, chu lão gia tử khẳng định sẽ ra mặt, bởi vì chuyện này với hắn mà nói thật không tính là gì, càng hà tổng còn có thể mượn dùng đến vu lão gia tử đường dây này thượng quan hệ. Biên Thụy không phải loại kia hùng hổ dọa người tính tình, nhưng là hôm nay nhìn thấy sự tình làm hắn dị thường bực bội, nói chuyện tự nhiên cũng liền không dễ nghe. Người quá tự tin đi. Vông tiệp lập tức liền muốn nổi giận. Biên thủy nhìn qua vông tiệp dùng một loại phi thường thanh âm bình tĩnh nói ra, ngư Trước kia nếu như gặp phải chuyện này, thời điểm ngươi là sẽ không nổi giận, trước kia ta biết cái kia bông Tiệp gặp được tất cả mọi chuyện đều sẽ rất tỉnh táo trước suy nghĩ, có lúc thậm chí để ta cảm thấy tỉnh táo có chút để người cảm thấy không thú vị. Khi đó ngươi cho ta ấn tượng là vô luận chuyện lớn gì, ngươi luôn có thể phân rõ lợi hại quan hệ, cũng từ đó đạt được lớn nhất kết quả tốt nhất, nhưng là hiện tại ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì, nói mấy câu hòa liền, như là một cái pháo đốt giống như. Nghe được Biên Thụy tiểu nói này, Buông tiệp đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mà lại cái này sững sở chính là sửng sốt nhanh hơn một phút đồng hồ, Biên Thụy gặp nàng còn không có kịp phản ứng thế là đứng dậy rời đi. Được rồi, không có chuyện gì ta đi, xế chiều ngày mai ta để đồ đệ của ta tới đón bé ngoan. Biên Thụy nói xong cũng không lo được khác, đi tới cổng kéo cửa ra. Kéo một phát mở cửa, Biên Thụy liền nhìn thấy Lao Thái Thái hướng về phía mình cười, trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây. Xem xét liền biết dựng thẳng lỗ tai đang chộm nghe đâu. Lao thái thái nguyên vốn là không ra gì, làm ra chuyện này đến theo biên thủy kia là không thể bình thường hơn được, liền sinh khí biên thủy đều không muốn sinh khí. Muốn ăn quả ướp lạnh a Biên thủy khoát tay một cái, tạ ơn, không cần. Ngài bận rộn, ta trở về. Cùng lao thái thái khách sáo một câu, biên thủy đi ra ngoài mở lên xe đi lấy mình thuê lại ra phương hướng chạy tới. Đến nhà, đem mang tới thịt cái gì đều thả, biên thủy bắt đầu vướt vướt tay háo nấu cơm. Làm xong cơm người một nhà vây quanh cái bàn nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong, lao trượng nhân cặp vợ chồng lái xe hồi nhà mình đi, còn lại biên thủy còn có biên thủy phụ mẫu 4 chiếc người ngu trong nhà. Mẫu thân của biên Thụy bề buộn nhiều việc, lực chú ý tất cả đều tại nhà mình con dâu trên thân, động một chút lại hỏi một chút có muốn uống chút hay không cái gì, có muốn ăn chút gì hay không cái gì, dù sao không đến 5 phút lao thái thái liền phải nhìn xem nhà mình con dâu, bằng không tựa như là không có hồn giống như. Chờ lấy mẫu thân của biên Thụy ra cửa Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi, hôm nay làm sao không vui? Biên Thụy cười nói, ngươi đây đều nhìn ra rồi. Nhan Lam cười đưa tay điểm một cái Biên Thụy đầu tử, ngươi người này nhất không vui đều viết lên mặt đâu, còn dùng ta nhìn. Ta cho là ta giấu rất khá Biên Thụy vui vẻ nói. Nói đi sự tình gì? Ta đoán 89 phần 10 là cùng ông tiệp có quan hệ đi, nói ra ta giúp ngươi tham khảo một chút Nhan Lam nói. Không có việc lớn gì, thật đúng là tĩnh tĩnh mẫu thân sự tình, hôm nay... Biên thủy đem xế chiều hôm nay phát sinh sự tình thoáng giải thích một chút, sau đó tổng kết thức thở dài, ta thật sự là không nghĩ tới, có một ngày vòng tiệp lại biến thành dạng này, hoàn toàn biến thành nàng nguyên lai mình ghét nhất loại nữ nhân kia. Có thể là sinh hoạt ảnh hưởng đi, nghe hồ thạc lần trước nói nhìn thấy hắn hiện tại lao công mang theo cô nương trẻ tuổi A ngươi nếu là về sau dám cho ta cái này làm cẩn thận ta các ngươi. Nhan Lam một mặt nói một mặt hướng về phía biên thủy phía dưới khoa tay, liền xem như không nhìn thấy cái kéo. Biên thủy phía dưới cũng là mát lạnh, quá độc các ga. Biên thủy lập tức bị nhan làm cho mang sai lệch lầu. Không hung ác một điểm ngươi sẽ không nhớ lâu. Nhan làm cười ha ha nói. Được rồi, cắt liền cắt đi, dù sao nhi tử khuê nữ đều đầy đủ, lưu lại cũng không có cái gì đại dụng biên thủy hẹp gấp rút nói. Nhan làm nhìn thấy biên thủy trên mặt biểu lộ, lập tức minh bạch trong đó có thiếu, mặt xoát lập tức đỏ lên, bắt đầu đưa tay xoay lên biên thủy. Biên thủy nào dám đánh lại à Hiện tại Nhà mình lao nương liền sẽ tựa như kia chấp xuống tới, thế là Biên Thụy đành phải tránh một mặt tránh một mặt cầu xin tha thứ. Biên Thụy không biết là, hôm nay trạng vạng tối để ông Tiệp bắt đầu tỉnh lại cuộc sống của mình, ông Tiệp đồng dạng lại suy nghĩ lúc đầu cái kia mình rốt cuộc đi nơi nào. Buổi tối hôm nay Triệu Vĩ Sơn vẫn không có trở về, cái này khiến ông Tiệp có thể lý phi thường lý tính đem mình nốt vào trong phòng, cẩn thận suy nghĩ mình muốn làm gì, hoặc là nói là muốn sinh hoạt, nghĩ rõ ràng sau ông Tiệp rất nhanh hạ quyết tâm từ hiện tại sinh hoạt vũng bùn bên trong tránh hình ra. Tương đương với biên Thụy người này đêm nay điểm một mồi lửa, đốt tới bông tiệp gia đình, đem nhà khác cho đốt. Nhưng là chính hắn lại là một điểm ảnh hưởng cũng không có, cùng lao bà kéo tới hơn 9 giờ, mới bị mâu thân chạy tới thư phòng trên giường nhỏ, theo một người không có chuyện gì giống như thoải mái ngủ một giấc đến gần 5 điểm, sắc trời còn đen hơn nặng nghề, biên Thụy liền rời giường cho người nhà làm điểm tâm, sau khi ăn xong, mở lên xe hướng nhà mình tiểu quán tử đi. Đến tiệm ăn chỗ ấy, ngừng tốt xe, khiến hôm nay muốn dùng đến liệu đang chuẩn bị theo bãi đô xe hướng nhà mình cửa hàng cổng đi đâu. Đột nhiên nghe được có người gọi mình. Người đây là. Biên Thụy ngẩn đầu một cái, nhìn thấy bông tiệp mang theo nha đầu đang đứng tại đường cái mầm từ bên trên. Mấy ngày nay ta có chuyện, hài tử ngươi vẫn là mang tại bên cạnh mình đi bông tiệp nói xong, ý bảo hài tử hành lý còn có đàn cái gì đều tại trên xe của mình. Làm sao đột nhiên. Biên Thụy đến bây giờ còn không biết mình điểm bao lớn hỏa. Vông Tiệp cười cười, nhẹ nhàng gỡ một cái bên thai tóc, cũng không có cái gì đột nhiên, chính là nhớ tới mình còn có một ít chuyện không có xử lý, hai ngày này thực tế là không thể bối tiếp hải tự chơi. Nói đến đây, Vông Tiệp ngồi xuống xuống, hai tay đỡ Tiểu Nha đầu hai con cánh tay, ôn nhu nói ra, ai ra, chờ lấy mụ mụ đem sự tình xong xuôi, liền mang ngươi hảo hảo chơi thượng hai ngày, liền hai người chúng ta có được hay không? Tiểu Nha đầu nghe trả lời, ngươi có thời gian A. Đừng không lễ phép như vậy. Biên Thụy nhìn Tiểu Nha đầu hướng về phía Nhan Lam nói chuyện có chút ngạnh, thế là liền mở miệng giáo hấn. Vông Tiệp nói, không có chuyện, ta mẹ của nàng, có chút tính tình là ta nên nhẫn. Biên Thụy hôm qua cảm thấy Vông Tiệp quái, hôm nay cảm thấy nữ nhân này càng quái hơn, A không phải càng quái hơn, mà là lúc đầu cái kia Vông Tiệp tự hồ là trở về, không riêng gì trở về, còn có một chút thay đổi bản thêm lợi. Hiện tại Vông Tiệp khả năng chân chính xứng được với ngô tích đánh giá, Vông Tiệp nữ nhân như vậy, Cho tới bây giờ đều là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, ngươi có thể xem thường nàng, nhưng là ngươi không thể phủ nhận nữ nhân như vậy so đại đa số người tại vật chất thượng đều muốn phong phú, sống đều muốn thoải mái. Cũng không biết thế nào, giờ phút này biên thủy trong đầu không nhảy ra như thế một đoạn văn. Làm gì ngẩn ra a nhanh lên đem đồ vật chuyển xuống đến, ta còn có chuyện muốn đi làm đâu vông tiệp vừa cười vừa nói. Lúc này vông tiệp nhìn qua quét qua hôn qua cái trùng loại kia nhà ở phụ nhân khí chất, trên thân già dặn kiểu nữ thời trang. Thân trên tây sắc tiểu tây trang, hạ thân là màu xanh đậm bao mông váy, giả dặn mà tinh thần, hiển nhiên tựa như là một vị thương trưởng nữ cường nhân. Sớm như vậy, hiện tại mới 7 giờ đồng hồ liền có sự tình vội vàng. Biên thủy thuận miệng hỏi một câu. Vông Tiệp cười nói, liền chuyện này mới tốt bận rộn, nhanh lên đem đồ vật lấy đi. Còn có, hôm nay nghỉ đông hải tử cùng ta, ta mang nàng hồi cha mẹ ta nơi đó đi khúc mắc, chúng ta trên hợp đồng thế nhưng là đã nói xong. Biên Thụy nhìn một chút tiểu nha đầu Gặp nàng ba ba nhìn qua mẹ của mình, thế là nói ra, được, cái kia qua tuổi năm hải tử cùng ngươi. hai tử ngoài miệng nói không muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ, nhưng khi mẫu thân lợi dụng buổi sáng dọc theo con đường này mấy chục phút, cùng nàng nói một chút sau, phóng xuất ra đầy đủ thiện ý thời điểm, tiểu nha đầu trong lòng thiên bình lập tức liền nghiêng về. Vừa vặn lúc này, mặc xanh tiểu tử này ngừng xong xe đi ngang qua. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy đâu? Không phải nói hôm qua tặng tiểu sư mùi A Biên thủy nhất nhìn vừa vặn bắt được cái khổ lực, tới thật đúng lúc, đem những này hành lý còn có đàn làm tới trên xe đi, a dứt khoát dạng này, người đem tính tính đưa tới nhà, hành lý A cái gì đều cùng một chỗ đưa qua, đợi lát nữa ta cho ta cha mẹ gọi điện thoại. Ngay tại biên thủy phân phó thời điểm, vông tiệp hướng về phía mạc xanh nhẹ gật đầu, đeo lên kính dâm túi đầu hôn một cái tiểu nha đầu sau đó lái xe hơi rời đi. Chờ lấy vông tiệp vừa rời đi, mạc xanh liền hỏi, sư phụ, người kia là ai à? Ngày trước kia cô em vợ. Biên thủy nghe nhìn qua mạc xanh, ngươi ánh mắt gì à, ta đã nói với ngươi ta từng có cô em vợ à. con có, về sau lại như thế vớt ngông ngựa ngay trước mặt đập, người đều đi đập cái quọng lông a Nhanh làm ngươi sống đi. Tiểu nha đầu nghe được mạc xanh khen mẹ của mình, vui vẻ nói ra, kia là mẹ ta à, mạc xanh ca ca ngươi cũng không nhận ra. Ai đù, thật đúng là không giống ai, ta liền gặp quá hai mặt, trong ấn tượng cảm thấy giống như hơn 40 tuổi. Nhưng là hôm nay cái này gặp một lần cảm giác thật không đồng dạng, thoạt nhìn cũng chỉ trường 30. Mạc Xanh lập tức cảm thắn nói. Biên Thụy lập tức trên đầu đã phủ lên mấy đạo hát tuyến, cảm thấy tiểu tử này nói thẳng tiếp tiến vào mật bình vừa lấy ra giống như. Tặng người đi thôi người Biên Thụy chen chân vào muốn đá, bị Mạc Xanh cười tránh ra. chương 426, có người nghĩ tiếp lấy làm. Đến cửa hàng trong, đang bận rộn lấy kinh lộc nhìn thấy Biên Thụy tiến đến, lập tức dừng việc làm trong tay, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Sư phụ, ngài nhìn ta bên kia làm đồ vật vẫn được à? Biên thủy hứ một tiếng, đầu tiên là thu thập một chút mình đồ vật, sau đó trở về lại lấy một chuyến đồ vật, lúc này mới đổi lại uy phục nửa cuốn lấy tay háo, đi tới bàn điều khiển trong vòng, bắt đầu kiểm tra lên kinh lộc làm việc. Kinh lộc là cái phi thường cẩn thận người, làm ra sống cũng tinh tế, bình thường sẽ không ra cái gì sai lầm lớn, tựa như là buổi sáng hôm nay chuẩn bị liêu chép vấn đề lớn không có, tìm ra vấn đề nhỏ cũng liền một hai cái, thả mối đầu tương đối nhiều Điểm này cùng nàng khẩu vị trọng có chút quan hệ. Mối thả vẫn có chút nhiều, lao nhân ra khẩu vị đồng dạng đều lệnh thanh đạo, cái này trong nổi để lên nhất gáo múc nước nước, cái kia để lên nửa gáo múc nước. Biên thủy để kinh lộc đổi vị, mình thì là bắt đầu bận rộn. Sửa lại liêu chấp hương vị kinh lộc bắt đầu rửa rau, đồng thời còn phải chú ý biên thủy cần gì, vội vàng túi vui. Ngay tại biên thủy lúc đang bận hiệu, sắt vách tề đại mụ vào tới cửa. tiểu biên! Lê Đại Mụ mới vừa vào cửa liền hướng về phía Biên Thụy chào hỏi một tiếng. Lưu Đại Mụ, ngài đã tới. Thật xin lỗi à, ta cái này thứ này muốn một lần cắt xong, ngài có chuyện gì chờ một chút Biên Thụy một mặt nói một mặt trên tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Biên Thụy trên tay là một cái trên núi thực vật thân củ thứ này cùng không khí tiếp xúc càng lâu sinh ra độc tố cũng càng nhiều. Chắc nước sau những độc tố này liền giảm bớt, những độc tố này độc không chết người, nhưng là có thể thay đổi nhân vị nụ cảm giác, dùng tốt thứ này có thể sinh ra kỳ hiệu. Dùng không tốt khách nhân của người khả năng liền sẽ cảm giác hôm nay ăn một bản phân. Bởi vậy xử lý vật này yếu quyết chính là nhất định phải nhanh, tận khả năng nhanh. Bởi vì chút kinh lộc hiện tại còn không thể xử lý thứ này, nàng hiện tại lột ra mang cắt thứ này khống chế tại 6 giây, mà biên thủy thì là 3 giây. Chớ xem thường cái này mấy giây chênh lệch đối với món ăn hương vị đến nói là cái kia chênh lệch nhưng lớn lắm. Ken ken ken. Biên thủy thái đao trong tay một trận như là trận bao sau. Thành phẩm bị Biên Thụy bỏ vào nóng hổi trong nước nóng đúng nước, mình thì là một mặt rửa tay vừa cùng Tê Đại Mụ nói chuyện. Tê Đại Mụ nhìn qua Biên Thụy nói ra, nghe nói ngươi lập tức muốn dọn đi rồi. Ta và ngươi lưu thúc bên này nói mời ngươi ăn một bữa cơm, chúng ta cũng không giới tiệm ăn chính là nhà mình làm món ăn hàng ngày, ngươi đừng ghét bỏ. Biên Thụy nghe nói ra, Tê Đại Mụ, ngài cái này nói chỗ nào, ta bên này khai cái này cửa hàng nhỏ tử có thể thụ ngài không ít tấn huệ, lời này ta có thể đảm nhận không nổi. Tê đại mụ khoát tay nói ra, đây coi là cái gì nha, ngươi giúp chúng ta lão lương khẩu tử lúc này mới giúp đại đâu, nếu không phải ngươi chúng ta không biết lúc nào có thể theo giám tử trong da đâu. Tê đại mụ lão lưỡng khẩu tử đối với biên thủy vẫn là tương đối cảm kích, nghe được biên thủy muốn rời khỏi tin tức phi thường không bỏ, đại gia mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung được thời gian hơn một năm, nhưng là hơn một năm nay hai bên đều thập phần vui vẻ, càng bởi vì biên thủy vì bọn hắn lao lương khẩu sự tình giúp đỡ đại ơn. Vì lẽ đó lao lưỡng khẩu quyết định vô luận như thế nào muốn xin mời biên thủy ăn một bữa, bằng không trong lòng bán khoan. Không có việc gì, ngay cặp vợ chồng là cái kia làm chuyện xấu người a người tốt nơi đó liền có thể đi vào giám tử trong đi. Quan tỏa cũng không phải không có mang bộ hóc, việc này ta cũng không có giúp đỡ được gì, đến là mạc xanh tiểu tử này chạy trước chạy sau biên thủy vừa cười vừa nói. Tê đại mũ lúc này đang chuẩn bị lại nói chút gì, cảm giác sau lưng lại tới người, quay đầu nhìn lại phát hiện là nhà mình lao đầu tử. Thế là nói ra, ngươi không nhìn cửa hàng. Một chút thời gian có cái gì, tiệm chúng ta trông có cái gì tốt trộn, lại nói hiện tại cũng có giám sát lưu đại gia nói. Sau khi nói xong, Lưu đại gia lại hỏi bạn già, ngươi bên này người xin mời thế nào? Cái này bất chính nói lâu nha, ngươi qua đây qué rầy một cái, hảo hảo đàm luận tính bị ngươi làm rối loạn tề đại mụ phàn là nói. Lưu đại gia cười hắc hắc, không nói. Biên Thụy nhìn cái này lão lưỡng khẩu tự mỉm cười, ngài hai vị không phải mua vé đứng không thành. Nhanh ngồi xuống a Kinh Lộc cho rót cốc nước. Không cần, không cần, hai tử, chúng ta nói rứt lời liền đi, cửa hàng vẫn chưa có người nào nhìn đâu tề đại mụ sau khi nghe liên tục khoát tay. Kinh Lộc cũng mặc kệ, cho hai vị không riêng gì đổ nước, còn đem nàng vừa làm ra điểm nhỏ cầm một đĩa đặt tới trên bàn xin mời hai vị đánh giá. Ngài nếm thử, đây là ta làm điểm tâm nhỏ, ngài hai vị cho đánh giá một cái. Điểm tâm nhỏ cái gì cũng không phải là biên thụy để làm. Là kinh Lộc dùng tự mình xử lý xong đồ ăn sau còn lại phế liệu làm, có chút giống như là hàng xô viết ra giòn bánh trung thu, trong dân bọc lấy đồ ăn thì thôn hợp nhân bánh. Lão lưỡng khẩu xem xét người thứ này đều bưng lên tới, liền khách khí hai câu sau ngồi xuống một mặt uống đồ ăn một mặt thưởng thức kinh Lộc tay nghề. Cái này bánh bột ngô ta thích, bất quá có chút ngọn, ta đường máu có chút cao, không thể ăn quá nhiều ngọt đổ vẩn. Lưu đại gia vừa nói không thể ăn một mặt ngoài miệng nhưng không có ngừng. Tê đại mụ thì là không ngừng đầu Chỉ cấp kinh lộc hai chữ, ăn ngon. Kinh lộc cười nói ra, thứ này ăn ngọt, nhưng không phải tăng thêm đường phần, mà là trong đó có một mực thổ mật ong yên tâm đi lượng rất ít, ngài đường máu cao vậy liền ăn ít một điểm, chờ lần sau ta theo ngài làm không đường. Được rồi, tốt. Lưu đại gia cười mắt đều nhanh thành một đường nhỏ. Tê đại mũ lúc này lấy lại tinh thần, chúng ta là tới mời người, làm sao cái này lại ăn được. Biên thủy nghe cười nói, ngài hai vị không cần để ý. Nhưng là mấy ngày nay ta còn thực sự không có thời gian, nếu không như vậy đi, chờ ta đẳng phòng thời điểm tới lại nói có được hay không. Rút chút thời gian cũng không được. Tề đại mụ có chút chưa từ bỏ ý định. Kinh lộc lúc này tiếp lời cho tề đại mụ giải thích một chút, tề nãi nãi, sư phụ ta cái này một đoạn thời gian thật rất bận, không riêng gì thời ta nương sự tình, còn có quê nhà bên kia làm một cái nuôi bò trợn, mặt khác chuẩn bị mới cửa hàng còn được nhìn chằm chằm một điểm. Cho nên nói thật không có cái gì thời gian. nha Đây cũng quá bận rộn một điểm, vậy được rồi, chúng ta có thể nói định, ngươi chừng nào thì tới cùng chủ thuê nhà giao tiếp. Tê Đại Mũ hỏi. Lưu Đại Gia lúc này ngắt lời hỏi, ngươi có biết không phòng này lại cho thuê người nào? Biên Thủy nói, ta còn thực sự không biết, cùng chủ thuê nhà giao tiếp cũng phải năm sau đi, cái này không vội, dù sao ta bên này hợp đồng còn có kém không bao lớn nửa năm mới có thể đến kỳ, mà lại ta hiện giao phòng tiền còn lại người ta cũng không lùi, ta bên này liền dứt khoát ném lấy thôi. Đến lúc đó còn xin ngài hai vị giúp ta chiều ứng, còn lại hơn nửa năm cũng có thể đem phòng này xem như tiểu nhà kho. Liên chuyện phòng ốc Biên Thụy liên hệ qua chủ thuê nhà, chủ thuê nhà bên kia theo vốn không muốn lui Biên Thụy còn lại tiền thuê nhà còn có áp kim cái gì, bởi vậy Biên Thụy liền chuẩn bị một mực kéo tới sang Nam Minh bên trong, 7-8 tháng hợp đồng lúc kết thúc lại tới xử lý chuyện còn lại. Vậy nhưng thật sự là cảm ơn người. Hai vị lao nhân nghe nói không duyên cớ được một gian tiểu nhà kho dùng tới mấy tháng, lập tức vui vẻ. Người này A liền không thể nhắc đi nhắc lại, biên thụy lúc này mới nâng lên chủ thuê nhà không đến 5 phút, chủ thuê nhà liền xuất hiện ở biên thụy cổng. Tiểu biên nha, đang chuẩn bị điểm tâm đầu A. Chủ thuê nhà vừa vào cửa, liền hướng về phía biên thụy khách khí vừa cười vừa nói. Biên thụy nhẹ gật đầu, ừm, Lý Thái Thái, ngài đây là tới có chuyện gì? Tiểu biên nha, những ngày này ta cùng nhà ta lão công suy nghĩ một chút, phòng này vẫn là án lấy ngươi nói thời gian đến giao đi, đồ vật trong này ngươi cũng không cần động liên tiếp nổi cái gì cũng cho ta lưu lại có được hay không. Chủ thuê nhà Lý Thái Thái để biên Thụy vừa lên tử ngây ngẩn cả người thần. Suy nghĩ một chút biên thủy lập tức lắc đầu một cái, cùng chủ thuê nhà giải thích nói ra, cái này trang trí ta có thể khác biệt, nhưng là những vật này ta là khẳng định phải mang đi, bởi vì những vật này đều là đặc biệt định chế, rất nhiều không phải ta chế mà là lao sư ta tự tay chế, tuy nói không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là có cái kỷ niệm ý nghĩa, có lỗi với này điểm ta thật không thể thỏa mãn ngư tôi đừng hẹp hỏi lốt buốt không phải liền là mấy khối ngói bể bình mà. Chủ thuê nhà Lý Thái Thái há miệng liền hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy cười cười không có lên tiếng trả lời, thầm nghĩ, đem những này đồ vật lưu cho ngươi. Nhìn ngươi đẹp như thế, thứ này ở trong lòng ta nhưng so sánh nhà của ngươi đắt hơn. Nhìn thấy Biên Thụy không nói lời nào, chủ thuê nhà Lý Thái Thái liền lầm bầm hai câu sau lại hỏi, nhắc nhanh ngươi chừng nào thì có thể chuyển. Biên Thụy nói ra, không phải án lấy hợp đồng à. Ngài bên này kinh tế trên có điểm khó khăn, ta bên này thì chờ một chút thôi. Biên Thụy nhìn thấy chủ thuê nhà Lý Thái Thái bộ dáng, cảm thấy vị này là không cảm thấy mình có thể không cần còn lại thời gian mấy tháng, liền tôi công đem phòng ở trả lại cho nàng, nếu là nghĩ như vậy vậy coi như 10 phần sai. Nếu như nói chủ thuê nhà người rất tốt, cái gì đều lui Biên Thụy hoàn thành, nhưng là không cho lui thừa thượng tiền lại tại áp kim đã nói đến đi nói, Biên Thụy mới không quen nàng tật xấu này đâu. Đến thời điểm thiếu một phân tiền áp kim Biên Thụy đều chuẩn bị cách đi viện đi, kiên quyết không thể để cho những người này chiếm tiện nghi. Hợp đồng dễ nói đến, ngươi nhất nhanh lúc nào dọn đi, chúng ta đem tiền còn lại còn có tiền thế chấp cái gì đều cho ngươi tốt đấy chủ thuê nhà Lý Thái Thái nói. Lời nói này Biên Thủy kém chút cảm thấy mình không có nghe Thái Thành hỏi một câu đạt được xác định trả lời sau, Biên Thụy nói ra, nhất nhanh 5 ngày, sau 5 ngày ta đem phòng ở trả lại cho ngươi. Vậy thì tốt, chính là cuối tuần 3A. Chủ thuê nhà Lý Thái Thái nói. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, chủ thuê nhà Lý Thái Thái liền nói ra, vậy ta cuối tuần 3 lại tới. Đúng, cuối tuần 3 buổi sáng đi, buổi sáng cũng chính là lúc này ta tới, chúng ta giao tiếp một chút. Được. Biên Thụy nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, chủ thuê nhà Lý Thái Thái quay người rời đi. Hiện tại Biên Thụy nhìn qua tề đại mụ lao lương khẩu tử lúng túng nói ra, chuyện này có biến. Không có chuyện gì, sớm một chút giao cũng sạch sẽ. Lưu đại gia cười tìm nói Hai người khẩu có hay không kho hàng này thời gian đều phải quá, vì lẽ đó tâm tính bày rất tốt. Lúc này lại nhất người tới cổng. Đúng rồi, chủ thuê nhà đến người bên này nói cái gì? Người tới là cùng biên Thụy cùng một cái chủ thuê nhà khách trọ. Cách biên thủy bên này chừng 20 thước một cái khác cửa hàng, bất quá hắn ra là bán thức ăn nhanh. Vợ chồng hai cái đều là mình châu người, sinh ý làm cũng còn có thể. Nói thoái tô sự tình biên thủy nói. Cung vị này bình thường giao lưu cũng ít, đột nhiên tới hỏi cái này sự tình. Biên Thụy cảm thấy có chút kỳ quái. Người này sau khi nghe nói ra, nguyên lai là dạng này, chủ thuê nhà có phải là để ngươi không nên động bên trong trang trí. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, người này lại nói ra, chủ thuê nhà chuẩn bị tiếp ngươi cửa hàng mình làm. Biên Thụy có chút trận tròn mắt, thầm nghĩ, cái này còn chuẩn bị mình làm đâu. chương 427, khách tới thật nhiều. Người này thấy Biên Thụy không nói lời nào, cũng không biết trong đầu là thế nào nghĩ, thế là há miệng lại xong Biên Thụy bảo một cái liệu. Ta nghe nói, Ta cũng là nghe người khác nói à, thật không thật ta không thể cam đoan. Nghe nói chủ thuê nhà bên kia liền ngươi khối này thiên đều làm xong, danh tử cũng gọi biên gia tiểu quán, cũng xin, mời, một cái rất không tệ đầu bếp, vẫn là món ăn Quảng Đông đầu bếp, một tháng cho người ta hai vạn khối chờ ngươi nhất dọn ra ngoài người ta đầu kia liền buồn bán. Biên thủy nghe cười khổ trả lời, cái này cũng được. Có cái gì không được, hiện tại rất nhiều tiệm ăn chính là như vậy, chủ thuê nhà xem người ta kinh doanh tốt. Thế là liền sẽ bỏ hợp đồng mình tiếp lấy làm, đánh chính là bộ này bài. Người bên này sinh ý tốt như vậy, nếu như nếu là mỗi ngày kinh doanh liền xem như 200 khối một người cũng kiếm bộ rồi, người ta đầu kia đánh chính là cái chủ ý này. Người này nói, nhân vị nói sự tình biên thụy cũng biết, chỉ là biên thủy thật không lo lắng người khác làm như vậy mình, bởi vì cái này cửa hàng trừ biên thủy người khác thật không dễ chơi à, mở quán tử trọng yếu nhất chính là khẩu vị, khẩu vị biến đổi khách nhân tự nhiên cũng liền không có. Tất cả tay nghề đều tại biên Thụy trên thân, biên thủy còn sợ người khác làm như vậy a Lưu đại gia nghe xong nói ra, đây cũng quá vô sỉ, dùng người ra bảng hiệu, đánh lao khách chủ ý còn tiện thể lấy lừa gạt một cái không hiểu rõ nội tính khắc nhân, nếu là làm tốt cũng liền sống sót, nếu là làm không thật lớn không được thay hình đổi dạng lại đến, hiện tại người này cũng quá vô sỉ. Ai nói không phải đâu vị này cũng là một bộ tức giận bộ dáng. Biên thủy đến là rất bình tĩnh, hướng về phía vị này cười nói ra, cám ơn ngươi. Bất quá ta bên này không có chuyện gì, hắn muốn làm liền để hắn làm xong. Vị này nghe được biên thủy nói như vậy, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói ra, vậy ta liền không nói nhiều cái gì, trong nhà còn có việc ta về trước. Chờ vị này đi ra cửa, tê đại mụ há miệng nói ra, người này cũng không có an cái gì hảo tâm. Biên thủy nói, hại người không lợi mình thôi, xem ra hắn cùng chủ thuê nhà quan hệ cũng không tốt, không chừng liền muốn cho chủ thuê nhà tìm một chút chuyện làm làm. Đột nhiên bình thường cơ hồ liền không có liên hệ người lập tức nhảy ra quan tâm việc buôn bán của người, vậy khẳng định là có vấn đề. Biên thủy tuy nói không nói đối người tâm nắm được làm sao thế nào, nhưng là điểm ấy tài bọn hai vẫn là nhìn ra, có lẽ chủ thuê nhà là như thế này dự định. Nhưng là vị này đột nhiên chạy tới nói đến chuyện này, tuyệt đối không phải ra ngoài cái gì lòng căm phẫn, bất quá chỉ là nghĩ pha trộn một cái, nếu như có thể để cho biên thủy cùng chủ thuê nhà bên này xé. Sẽ... Rách. Như vậy vị này liền có thể chuyển cái băng ghế nhỏ ở bên cạnh đắc ý xem kịch. Trước không quản cái này có không có, tiểu biên, ngươi thật là phải cẩn thận chủ thuê nhà thật như vậy làm, bằng không đập bài của ngươi tử lưu đại gia hào tâm nhắc nhở. Biên Thụy nói ra, không có việc gì, ta cùng hắn không ở cùng một cấp bậc, hắn chính là nghĩ đến dùng ta chiêu bài gạt người thôi, có thể bị hắn lừa gạt đến vậy khẳng định không phải khách nhân của ta. Biên Thụy bên này khách nhân đều là ai à, đều là một bang lão gia tử lao thái thái. Không phải chu lão ra tử đối đầu chính là lao ra tử bằng hữu càng nhiều đã là bằng hữu lại là đối đầu. Biên Thụy bên này muốn dọn nhà sự tình bọn hắn đã sớm biết rồi. Lại nói biên Thụy bên này bên cạnh khách nhân mới mấy người, tính toán đâu ra đấy không đến chừng 50 người, còn có gần một nửa là một năm mới định mấy lần. Cứ như vậy sinh ý căn bản cũng không sợ người khác đoạt. Nói thực ra nếu như là cướp sạch biên thủy cảm thấy cho phải đây, mình vừa vặn nhốt cái này tiểu quán tử, ở nhà không có việc gì viết viết chữ, họa sẽ họa. Tháng ngày qua nhiều nhẹ nhõm a. Chỉ tiếc chính là liền sợ người khác không có bản sự này đoạn, liền xem như muốn cướp cái kia có khả năng nhất cũng là kinh lộng. Nha đầu này hiện tại đã có biên thủy thụy 34 thành tay nghề, mặc dù không thể lừa qua chu lão gia tử những này lao tham ăn khách, nhưng là lừa gạt một chút đồng dạng theo phong người, hoặc là trang bức hóa hẳn là đủ rồi. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, hiện tại chúng ta bữa cơm này nói thế nào? Lưu lão gia tử hướng về phía biên thụy hỏi. Biên thụy suy nghĩ một chút nói ra, lão gia tử Tề đại mụ, chúng ta quen biết một trận cũng không có làm khách khí như vậy, trời tối ngày mai ta ở đây làm đến một bản đại gia cũng đừng giảng cứu, đến lúc đó có cái gì ăn cái gì, náo nhiệt các ngươi một chút thấy thế nào. Tề đại mụ nghe lập tức khoát tay nói ra, cái này sao có thể được đâu, cũng được là chúng ta cảm tạng người, làm sao làm đến cuối cùng thành ngươi bỏ tiền, cái này không được, cái này không thể được. Biên Thụy cười nói, tề đại mụ, không có chuyện gì, chúng ta vui chơi giải trí đều là tiếp theo chủ yếu nhất là đại gia cùng một chỗ vui a vui a mà lại các ngươi về sau nếu là có thời gian đi ta chỗ ấy đi chơi, dù sao các ngươi nhị lao chuẩn bị tại mình châu phủ cận ăn ra, đến lúc đó muốn nghỉ ngơi một cái thời điểm vừa đóng cửa, mua cái phiếu trực tiếp liền đến. Biên Thụy lời nói này thêm hai, bất quá lấy hai vị này lão nhân tính tỉnh, đoán chừng trời tối ngày mai cơm ăn một lần xong, đại gia đời này ở giữa duyên phận liền không sai biệt là muốn lấy hết. Nhân sinh đại đa số chính là như thế, nào có tiệc không tan. Lưu đại gia nghe được biên Thụy bên này đề nghị, suy nghĩ một chút đưa tay kéo một cái bạn già chúng ta cũng đừng cho hải tử tìm phiền thoái, liền nghe tiểu biên A. Nói xong hướng về phía tiểu biên nói ra, vậy ngày mai ban đêm chúng ta liền thảo quay nhiễu, để ngươi phá phí. Nhìn ngài lời nói này, ta bên này còn để ngài nhị lao giúp đỡ chiếu khán nửa năm cửa hàng đâu, chúng ta cũng là đừng nhiều lời tử, nhận biết chính là quân phận, trời tối ngày mai chúng ta hảo hảo tụ họp một chút, đến cái không say không về biên Thụy nghe được lưu đại gia đồng ý. Cười vui vẻ. Xác định thời gian, lưu đại gia lão lương khẩu trở về, biên thủy thì là mang theo kinh lộc tiếp tục làm việc lấy chuẩn bị buổi trưa hôm nay món ăn. Hai người cùng một chỗ bận rộn, biên thủy bên này liền dễ dàng không ít, một chút việc hiện tại hình hiệu tiếp nhận sau làm cũng là hữu mô hữu dạng, biên thủy cơ hồ một nửa thời gian đều đặt ở chỉ đạo đồ đệ bên trên. Đến 9 giờ dưới gần 10 điểm thời điểm, mạc xanh tiểu tử này đưa xong tiểu nha đầu trở về. Sư phụ, ngài làm sao ở đâu đi? Vừa vào cửa tiểu tử này liền xông biên thủy nói. Biên thủy thuận miệng hỏi, làm sao rồi, nơi đó không tốt sao. Cách bệnh viện lại gần, cư xá hoàn cảnh cũng không tệ. Ta không phải khó mà nói, mà là ta tại phòng ở là ở chỗ này à. Ngươi nếu là nói muốn thuê nơi đó phòng ở ngài nói sớm a ta rời ra ngoài là được rồi mạc xanh nói. Biên thủy nghe kinh ngạc nói ra, tiểu tử ngươi được à, bên kia phòng ở đều mua nổi. Mạc xanh nói, khai phát cư xá chính là cha ta bằng hữu, sinh tử chi giao cái chủng loại kia Trước kia cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, tương đương với nửa mua nửa tặng, nhà chúng ta 6 vạn nhất bình mua. Được rồi, đừng quản ngươi là mấy vạn nhất bình, đem cho ta kéo, kéo sạch sẽ một điểm, mặt khác cái bản cũng lau một chút, nhớ kỹ dùng hân hương hun nhất hun biên thủy nói. Mạc xanh nghe cầm lên đồ lau nhà bắt đầu làm việc. Làm không sai biệt lắm 10 phút, tiểu tử này điểm hân hương thời điểm, hướng về phía biên thủy hỏi. Sư phụ, ngài làm hương làm sao so với chúng ta làm hương khí lịch sự tao nhà A chúng ta làm ra hương quá nồng nặng. Biên thủy bên này dùng hương liệu đều là mình rộng, về phần tài liệu gì loại hình, biên thủy dạng này không gian nơi tay làm sao có thể thiếu, thiếu liền loại thôi, cái gì hương liệu khoa cây biên thủy cái này có góc nhặt mười mấy loại, mặc cho hai đồ đệ có thể tận bại. Kinh lộc nghe cười ván lên mặt xanh, nha, ngài còn biết dùng lịch sự tao nhã cái từ này đây. con có, ngươi nói liền nói đừng mang ta lên, ta hân hương chế có thể tốt hơn ngươi nhiều, ngươi cái kia làm đều là thứ gì đồ chơi. Phong tơi phía ngoài sạp hàng thượng nhất khối tiền mới bao đều không có người mua. Nhìn ngươi nói, liệu không cần tiền A? Mạc xanh tranh phân biệt nói, hiện tại hai cái đồ đệ cùng biên thủy chỗ thời gian dài, cũng bỏ tới sư phụ tính nết, chỉ cần đem chuyện làm tốt biên thủy đồng dạng cũng không phải là đại quản sự, vì lẽ đó hiện tại sư đồ ba người ở chung so trước kia muốn tự do một chút. Biên thủy nghe được hai người tranh phân biệt nói ra, cái này có gì hay đâu mà tranh rảnh các người án lấy ta đơn thuốc cẩn thận làm. Chú ý phối liệu cùng thời gian là được rồi, đừng nghĩ đương nhiên, thứ này hỏa hầu nhiều một phần thiếu một phần cũng khác nhau, làm thứ này dựa vào là cẩn thận, trừ cẩn thận bên ngoài, vật liệu muốn dùng tốt liền thành. Thì chính là các ngươi kiên nhẫn, nếu như làm không tốt đó chính là kiên nhẫn không tới. Biên Thụy biết biết kinh lộc làm hân hương hoàn thành, về phần mạc xanh tiểu tử này vậy cũng khỏi phải nói, trừ luyện võ thời điểm tiểu tử này cơ hồ an vị không ngừng, hiển nhiên một cái đại hào bản biên tinh tĩnh. Ngài không phải ẩn giấu một tay. Mạc Xanh đưa ra dị nghị. Biên Thủy nói, liền ngươi còn cần ta tàng tư. Lại nói người khác tàng tư là bởi vì dựa vào tay người này ăn cơm, ta tàng tư làm gì. Trông cậy vào ta dựa vào thứ này kiếm tiền nuôi gia đình A. Ngươi cảm thấy ta cần sao, đừng đem mình không dụng tâm về đến sự tình khác trên đầu. Ngươi đã nghĩ như vậy học thứ này vậy dễ làm. Kinh lộc, ngươi đêm nay nhìn xem hắn, để hắn phối hợp mười hồi, thiếu một hồi đều không cho hắn đi ngủ. Sư phụ, không cần A. Mạc Xanh dắt cuống hoàng quát. Ba người đang đánh náo đâu, cổng truyền đến Chu Chính Thanh Âm. Nha, thật náo như ta. Biên Thụy lúc này có chút bó tay rồi, há miệng nói ra, hôm nay đây là có chuyện gì, người tới một nhóm tiếp một nhóm. Chu Chính Kỳ quái hỏi, còn có người đến. Là Hồ Thạc vẫn là ngô tích. Lúc này cũng không thể là từ nhất phong bọn hắn tới đi, bọn hắn hiện tại đều không tại Minh Châu. Không phải bọn hắn, người qua đây có chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, không có việc gì, chính là tới xem một chút. Ngươi không phải muốn đem đến bên kia đi à, ta qua lại ước một cái cái này cửa hàng nhỏ tử. Biên thủy suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ ra một cái hình dung tử, ngươi thật sự là nhức cả trứng. a ta nhớ ra rồi, cái kia lão xâm ta có hay không phần? Chính là chuẩn bị cho mọi người chu chính hỏi. Ngươi muốn thứ này làm gì? Hầm gà ăn. Biên Thụy tức giận nói. Trước kia đáp ứng đưa ngô tích vài cọng, đêm qua hôm qua lúc nhớ tới chỉ đưa ngô tích như vậy ngô tích tiếp nhận không chừng trong lòng liền có ý nghĩ gì. Dù sao biên Thụy cũng không thiếu cái này, thế là mang theo ban đêm mỗi người trồng bốn cây ra, lần này không riêng gì ngô tích có, hồ thạc ra, từ nhất phong ra cùng ngũ thượng bân ra mỗi ra đều là bốn hộ, bề ngoài 10 phần loại kia đầu gỗ hộp trang. Tất cả mọi người có ta sao có thể không có, chẳng lẽ ta không tính là bằng hữu của ngươi? Chu chính bày ra một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng. Biên thủy thực tế là không biết lấy cái gì lại nói hắn, được, chờ ta trở về có được hay không? Đến lúc đó cho ngươi bốn cây bể ngoài tốt một chút. Cái này còn tạm được. chu chính cười nói. Biên Thụy biết cái này tiểu lão tử khẳng định không phải tới muốn sâm. Người khác không biết hắn còn không biết cái này sâm cũng không thể làm cho nam nhân đại triển hùng phong. Càng không thể chú nhan thẩm mỹ. Chỉ cần không phải biến dị thọ vô song. Thứ này trừ ra vị bên ngoài. Dinh dưỡng cái gì thật theo hầm sương sừng củ cải trắng không kém quá nhiều. So củ cải giá cả quý đó là bởi vì thứ này sản lượng ít. Mà lại nói về đến dùng sâm hầm da gà bức cách cao hơn một chút Tiểu tử ngươi có phải là nhàn không có việc gì có thể làm Chạy đến ta bên này đến đi dạo Biên thủy thấy chu chính trực tiếp ngồi xuống Thế là há miệng hỏi Ta tới nhìn ngươi một chút không tốt Biên thủy nhìn qua hắn lập tức cảm thấy im lặng Luôn cảm thấy lao tiểu tử này bị ở chỗ này có chuyện gì chương 428, chói người Đến 12 giờ, biên thủy tiểu quán tử trong ngồi đầy nhóc Bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm Chu chính tiểu tử này còn không có đi, theo lão gia tử môn chào hỏi. Làm giống như hắn là lão bản của nơi này đồng dạng, làm biên thủy không biết nên không nên đem tiểu tử này cho đuổi đi ra. Xem ở bằng hữu trên mặt, biên Thụy cuối cùng không có đuổi chu chính, qua không sai biệt lắm nửa giờ, một mực chú ý chu chính biên thủy phát hiện láo tiểu tử này đối nó bên trong một vị họ nghiêm lão gia tử vô cùng nhiệt tình, xem ra hắn mục đích hôm nay là hắn, mà không phải mình. Đến một giờ đồng hồ, lão gia tử môn lục tục đã ăn xong, đứng dậy rời đi Chờ lấy nghiêm lão già tử rời đi thời điểm, chu chính cũng rất là vui vẻ cùng theo rời đi. Chờ lấy tất cả khách nhân đều rời đi, biên thủy mang theo hai đồ đệ bắt đầu thu thập chính lý, đồng thời bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa ăn điểm. Cứ như vậy một ngày bận rộn xuống tới, đến lúc 8 giờ biên gia tiểu quán hôm nay sinh ý mới chính thức kết thúc, biên thủy đối kinh lộc rơi xuống cửa, mình cùng mạc xanh hai người thì là riêng phần mình về nhà. Đến bãi đỗ xe, mạc xanh tiểu tử này hướng về phía biên Thụy nói ra sư thủy Ta cũng không cùng ngài một đường, ta hồi phụ mẫu trong nhà. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ta đã biết, sau khi trở về cùng phụ mẫu nhiều câu thông một chút, liền xem như trí thân giao lưu thiếu đi cũng không tốt, đường bên ngoài cùng cha mẹ ngươi lúc nói chuyện hào hào nói, đừng có đùa đồng ốc, ta nếu là biết quân ngươi. Nhìn ngài nói, ta chỗ nào đùa nghịch đồng ốc, đều là bọn hắn muốn đánh ta, ta đều không mang cãi lại mạc xanh cười nói. Tại biên gia thôn sinh sống sau một khoảng thời gian, mạc xanh tiểu tử này cải biến không ít. Tại cùng phụ Mâu lúc nói chuyện cũng càng thêm có lễ phép, không còn giống như là trước kia không hài lòng liền hướng về phía phụ mẫu giống. Việc này đối với hiện tại không ít hài tử đến nói là bệnh trung, nhưng là tại biên gia thôn không làm được, đụng phải hài tử như vậy, bàn tay nhiều bỏ rơi mấy lần, hoặc là nói tiểu liêu cơm hướng mông thượng nhiều chào hỏi hai lần liền chưa khỏi tốt. Mạc xanh tuổi tắc là thật hiệu tốt xấu, vì lẽ đó không cần đánh, chậm dại thay đổi một cách vô chi vô giác liền có thể ảnh hưởng đến hắn. Kỳ thật chủ yếu nhất là mạc xanh tiểu tử này nguyên bản cũng không phải là xấu hài tử, nội tinh tốt, đơn giản chính là ra một điểm, làm càn một chút mà thôi. Biết, lần trước cha mẹ ngươi còn khen đâu Biên Thụy cười cười, hướng về phía đồ đệ khoát tay một cái. Nếu không ngài lái xe của ta trở về, ta khai tiểu toa hóa, nhà ta cách nơi này gần một chút, ngài còn muốn đi đến một hồi đâu mạc xanh nói. Biên Thụy cười trả lời, được rồi, liền trong thành đường này xe gì đều nhanh không được, nhanh hồi đi. Nói xong Biên Thụy cũng không đợi đồ đệ trả lời, nhấc chân hướng mình dừng xe địa phương đi đến, đến xe bên cạnh mở cửa xe ra lên xe phát động sau, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Biên Thụy bên này mới vừa đi gần một nửa đường, trong túi điện thoại văng lên, vừa lúc ở chờ đèn đỏ, nhanh nhất phút đèn đỏ để Biên Thụy móc ra điện thoại nhìn một chút. Ui, Kinh Lộc, sự tình gì? Biên Thụy hỏi. Kinh Lộc đầu kia nói ra, sư phụ, ngài bây giờ có thể không thể trở về đến một cái, bên ngoài giống như có người tại điều nghiên địa hình không biết có phải hay không là ban đêm chuẩn bị đi vào cửa chống đồ. Cái gì? Biên thủy nghe theo bản năng đưa tay cào một cái cái ốc, thầm nghĩ, ngươi còn biết người điều nghiên địa hình. Bất quá nghĩ lại, kinh lộc nha đầu này trước kia không biết đánh qua bao nhiêu công, trên xã hội lẫn vào hài tử kiểu gì cũng sẽ so người khác cẩn thận nhiều một chút, thế là liền há miệng nói ra, ta lập tức trở về, ngươi ở nhà đừng đi ra ngoài, không cần cùng những người này tiếp xúc. Chờ ta đến cho ngươi thêm gọi điện thoại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi là ai. Được rồi, ngài mau lại đây, có hai cái là hội gia tử, biết võ công, kinh lục nói. Biên thủy bên này cúp điện thoại, chờ lấy đèn đỏ biến đổi lục tiếp tục hướng phía trước, ở phía trước tìm một cái có thể quay đầu đạo quay đầu chạy hồi tiểu quán, hiện tại là giờ tan sở, lúc đầu đạo hưu điểm lấp, nhưng là trở về đạo lại là rất thông suốt. Về tới cửa hàng phụ cận, biên thủy xe cũng không có rừng ở bãi đô xe, trực tiếp đứng tại bên lề đường. Sau đó cho hình hiệu gọi điện thoại hỏi nàng đến cùng là nhìn cái kia mấy người giống như là tới điều nghiên địa hình. Nguyên bản biên thủy coi là kinh lộc bên này là giật mình sắp vỡ suy nghĩ nhiều, nhưng là nghe kinh lộc nói những người kia vị trí, biên thủy thông qua tầm 10 phút quan sát thật đúng là như thế, hết thảy bốn người, giả bộ làm người đi đường tại ven đường qua lại quấn. Chỉ là dạng này không nhất định có thể xác định người ta chính là đến điều nghiên địa hình, nhưng là mỗi người mỗi lần đi qua bên này thời điểm. Tất cả lực chú ý đều tự hồ tại biên gia tiểu con lên, cái này khiến biên Thụy cảm thấy những người này hành vi đem kinh lộc phán đoán cho ngồi vững. Điều nghiên địa hình 4 người đều tương đối tuổi trẻ, lớn nhất cũng bất quá ngoài 30, dù sao nhìn tối đa cũng chính là cùng biên Thụy không sai biết lắm. Trong bốn người hoàn toàn chính xác có hai cái xem ra biết chút kỹ năng, trong đó tương đối mà nói thấp một điểm béo một điểm khả năng trên tay công phu muốn tốt một chút, còn lại hai cái hoàn toàn chính là lưu manh bộ ráng, luôn tóc vàng miệng trong ngậm cái khói. Một bộ ta chính là tiểu lưu manh muốn ăn đòn bộ dáng Nhìn ra bốn người này mục tiêu, Biên Thụy trả lời cho nàng dâu gọi điện thoại, bảo hôm nay có thể sẽ muộn một chút trở về. Nhăn làm đối Biên Thụy là rất tín nhiệm, nàng cũng biết Biên Thụy sẽ không đi hộp đêm ai những địa phương này chơi, không chừng đêm nay chính là cùng chu chính một số người đi chơi, thế là trong điện thoại dặn dò hai câu sau liền cúp điện thoại. Đem điện thoại thả lại đến trong túi, Biên Thụy tiếp tục quan sát đến những người này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Mình cái này cửa hàng nhỏ tử cũng không đáng tiền a làm sao những người này như thế nhìn chằm chằm. Cửa hàng không đáng tiền, đó chính là tìm người, kinh lộc. Rất không có khả năng, bởi vì kinh lộc nha đầu này không giống như là người gây chuyện. Biên thủy mình. Cái kia cũng rất không có khả năng, bởi vì biên thủy căn bản không nhớ rõ mình lúc nào trêu chọc qua dạng này xã hội lưu manh. Mặc xanh. Cũng không giống. Bởi vì nếu là tiểu tử này những người này hẳn là đi mạc xanh trong nhà mà không phải đến biên Thụy bên này tiểu quán tử. Biên thủy trong lòng một mặt suy nghĩ một mặt các loại, trong lúc đó những người này còn thay đổi hoa văn, lúc trước hai cái tiểu lưu manh còn vác lấy cái cô nương, tần suất bắt đầu cũng có chút giảm xuống. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít, những người này qua lại chuyển số lần cũng tại giảm bớt, đến lúc 12 giờ, trên đường cơ hồ liền không có cái gì người đi đường, những người này sẽ cách mỗi 3-4 phút liền đến một chuyến. Mỗi lần một người hoặc là hai người. Chờ lấy người nhất ít, biên thủy lúc này mới chân chính đã nhận ra mục đích của những người này. Bọn hắn mục đích không phải tại biên thủy biên gia cửa hàng nhỏ tử, mà là tại biên thủy bên cạnh tiểu điếm, cũng chính là lưu lão gia tử cùng tề đại mụ cửa hàng bên trên. Sư phụ, ta tính sai, bọn hắn không phải đang nhìn chúng ta cửa hàng, mà là nhìn bên cạnh tề đại mụ nhà bọn hắn cửa hàng. Rất nhanh Kinh Lộc đưa điện thoại cho đánh tới, xem ra Kinh Lộc nha đầu này cũng phát hiện những người này mục đích thực sự Ta đã biết, không cần hành động mù quáng. Biên thủy nói, không thể bởi vì là tề đại mụ ra sự. Biên thủy liền mặc kệ, như lúc đổi thành trên con đường này tùy ý một nhà. Biên thủy nói không chính xác báo cảnh sát liền về nhà ngủ đầu to cảm giác đi. Nhưng là tề đại mụ cùng lưu đại gia không được. Người ta có thể tận tâm chiếu ứng biên thủy tiểu quán tử thời gian nửa năm. Mặc dù nói tại kiện cáo sự tình thượng biên thủy cũng ra lực khí Nhưng là người và người ở chung không thể dùng thêm phép trừ đến ở chung. Nói chính là tình cảm. Ngay tại Biên Thụy đang suy nghĩ mình bước kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm, bên kia tiểu điếm tắt đèn, Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ hai người rơi lên trên khóa cửa, xem ra chuẩn bị về nhà. Biên Thụy cẩn thận chú ý đến những người kia tới phương hướng, trong lòng còn muốn lấy có phải là phải nhắc nhở một cái hai người. Ngay tại Biên Thụy cân nhắc thời điểm, Tề Đại Gia cùng Lưu Đại Mụ đã đến ven đường lên, đang chuẩn bị hướng bọn hắn mướn trong khu cư xá đi. Ngay lúc này, đột nhiên lái qua một cỗ tiểu kim chén trực tiếp đem lão lương khẩu cùng trên đường người tách rời ra, theo biên thủy cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy trên xe đi xuống 4 người, mỗi người đối phó hai người, rất nhanh liền đem lão lưỡng khẩu cho cột lên xe, toàn bộ một bộ động tác xuống tới như là nước chảy mây trôi, vừa nhìn liền biết đây không phải bọn hắn lần thứ nhất làm, thủ pháp thuần thục như vậy vậy khẳng định là lão thủ. Tao ít ít ít, lão lưỡng khẩu đây là chọc tới người nào? Biên thủy nghe xong nói thầm một mặt khởi động xe, đi theo chuyến vàng. Đến giao lộ thời điểm, Kinh lộc gọi điện thoại tới nói người đi, biên thủy bên này trả lời mình chính cùng đây, thế là kinh lộc lúc này mới yên lòng lại, để biên thủy cẩn thận sau, lúc này mới tại biên thủy thúc giục hạ cút điện thoại. Biên thủy đi theo tiểu kim chén một đường hướng ngoài thành chạy, chén vàng trên xe rất rào hoạt, trên đường đổi mấy lần đạo, nếu như là bình thường theo xe sớm đã bị bọn hắn cho bỏ rơi, nhưng là biên thủy giác quan rất ngại cảm. Tại ban đêm so với thường nhân nhận thức tốt hơn một hai tầng. Bởi vậy xe của hắn lưu bên trong có thể một mực bảo trì xa xa rơi tại Kim Mang đuôi xe. Làm xe lái ra khỏi thành thời điểm, Kim Mang xe khai như giảm tốc, cái này giảm tốc không phải đến lúc đó, mà là trên xe lại bắt đầu ý đồ phát hiện có người hay không đi theo. Biên Thụy không thể không theo tiểu toa hóa bên trên xuống tới, đem chiếc xe ném tới ven đường, tìm đen đèn địa phương đem mình xe mô tô theo không gian trong cho ông ra. Chén vàng tốc độ chậm lại, Biên Thụy bên này ngược lại là tốt hơn theo. Bởi vì hiện tại đã là đêm khuya. Chén bàng đèn xe tựa như là cho Biên Thụy cung cấp ngọn đèn chỉ đường đồng dạng. Biên Thụy đi theo rất nhẹ nhàng, duy nhất để Biên Thụy cảm thấy khó chịu là, cái này thời tiết cưới mồ tỏ thực tế là quá lạnh, mà lại thời gian eo hẹp, cũng không có cho Biên Thụy đổi kỵ hành phục thời gian. Biên Thụy không phải là không có cơ hội đổi, mà là sợ đem chiếc xe mất dấu, để lưu đại gia cùng tề đại mụ chịu tội, liền hai vị này thân thể, đoán chừng vài roi tử mấy quyền liền phải thanh lý mất, đừng nói gì đến nghiêm hình tra tấn Đi theo xe đằng sau, xa xa nhìn thấy chén vàng vào một cái bên ngoài chấn mặt nhà máy, cái đồ chơi này tựa như lúc trước lão nhà máy xưởng, theo trong đêm nhìn chính là loại kia tường gạch, cao dài 5-6 mét ống hình nhà máy, nhà máy cũng không có gì sơn nhỏ, chính là lẻ loi chơi trọi một cái đứng ở tiểu trấn bên ngoài. Biên thụy sợ những người này quan sát mình, thế là trực tiếp cơi xe mô tô vào thị trấn nhỏ, chờ lấy đến tiểu trấn tìm cái hẻm nhỏ đem chiếc xe chạy đi vào. Thu hồi xe mô tô sau đó cẩn thận dựa vào bóng đêm yểm hộ sở về phía nhà máy. Đến nhà máy chân tường, biên thủy quyết định bỏ lên trên cao 3 mét cửa sổ đi xem một chút. Biên thủy bên này trong không gian có muốn cái gì có cái gì, trực tiếp làm cái dài 3 mét cái thăng ra, trên kệ trên tường trực tiếp cứ như vậy bỏ lên trên đến cửa sổ dưới đáy. Dạng này rội ra đầu liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong. chương 429, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Biên thủy vừa đem đầu ngả vào trên cửa sổ. Liên nghe được bên trong chuyển đến một tiếng gầm thét, kém chút đem biên Thụy bị hù theo cái thang thượng rơi xuống, thật vất vả ổn định thân hình, lúc này mới thấy được tình huống bên trong. Nguyên bản biên Thụy coi là cái này nhà máy trong tình trạng không được, nhưng là đưa đầu cái này xem xét phát giác mình sai, cái này nhà máy rõ ràng cũng không tệ lắm, quét dọn đều là sạch sẽ, bên trong 7 tầm 10 chiếc xe, có tốt cũng có tháo đỉnh. Biên Thụy chỉ xem xét liền biết đây là một cái dùng để thả đi xe riêng nhà kho. Hiện tại cái này trong kho hàng tất cả đều là xe sang trọng, cũng không phải là đặc biệt hào đỉnh cấp cái chủng loại kia, giá cả đều tại trăm vạn tả hữu bên trong có một cố đặc biệt hấp dẫn biên thủy ánh mắt, đó chính là HM. Biên thủy thật thích xe này, bất quá đã ngừng sản xuất, đầu đường đều rất ít gặp đến. Chính nhìn xem xe đâu, đột nhiên, biên thủy nghe được người ở bên trong lên tiếng. Hắn là người mấy tử A. Biên thủy dôi cái đầu đi đến xem xét. Phát hiện một cái ước chừng 50 tuổi khoảng chừng nam nhân hiện tại trên tay chính cầm một tấm hình, đưa tới lưu lão da tử trước mặt. Hiện tại lão lưỡng khẩu tử dưỡi lưng vào nhau chói ngược cùng một chỗ, hai người hiện tại ngồi đang ngồi ở một trường băng ghế dài lên, nhất người ngồi một đầu. Hắn đã bị phán hình, người muốn tìm hắn vậy đi thứ hai dám tốt, chúng ta cái gì cũng không biết lưu đại gia hồi đáp. Biên Thụy bị láo da tử bộ dáng cho kinh đến, lúc này người bình thường hiện tại khẳng định là sợ hãi, có thể nói cái đầy đủ ra liền tương đương có được. Bình thường bị người buộc sau vậy khẳng định muốn cầu khẩn gào khóc. Nhưng là lưu đại gia lộ ra tương đương chấn định, lúc nói chuyện còn nhìn thẳng trừng 50 tuổi buộc tội khuôn mặt. Tốt, có đảm lượng, ta chính là thưởng thức loại người như ngươi, nhìn ngươi lớn tuổi như vậy, đánh ngươi vậy không được, ta người này luôn luôn là giảng cứu kính giả yêu trẻ, lao tứ, ngươi hỏi tới hỏi hắn, đến cùng con trai của hắn hàng của ta cho giấu đi chỗ nào rồi. Lời này rơi âm thanh, một cái 30 tuổi hắn tử đi ra, Đưa tay nắm bước ngón tay phát ra một trận 3, -3 tiếng vang, đồng thời một mặt cười gian hướng về lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử đi tới. 3. Còn không có đợi biên thủy kịp phản ứng, vị này trực tiếp rút lưu đại gia một cái lô thai, khá lắm một tát này đánh có thể đủ nặng, trực tiếp đem lão ra tử khỏe miệng đều đánh ra mau tới. Biên Thụy nhất nhìn, mẹ nó cái này không thể được à, liền lưu đại gia cái này thân thể không cần mấy lần liền phế đi, biên Thụy liền xem như nhìn thấy người bình thường bị người như thế buộc đến nầu đà cũng không đành vũng chi là lưu đại gia. Thế là biên thủy co rụt lại đầu, theo cái thang trên dưới đi chuẩn bị phát điện thoại, trước báo cảnh sau đó lại nhìn xem làm sao làm. Ai biết vừa hạ cái thang, biên thủy điện thoại di động trong túi văng lên. Chủ nhân, có điện thoại tới rồi, chủ nhân, có điện thoại tới rồi. Khá lắm. Cái này bốn phía yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hiện tại một tiếng này tiếng chung không riêng gì đem biên thủy cho kinh đến, liên tiếp bên trong bọn phỉ đồ đều trận tròn mắt. Mau đi xem một chút. Bên ngoài là ai? Phỉ lão đại lập tức nói. Biên thủy bên này xem xét, ta đi, chuyện gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp cọng rơm cưng cứu người đi. Thế là theo không gian trong rút ra hai ống súng sàn, vọt thẳng lấy trên bầu trời chính là mới phát. Trong đêm tối, tiếng súng so biên thủy chuông điện thoại di động có thể trói thai nhiều. Biên thủy là nghĩ như vậy, phía bên mình vừa để xuống súng, liền xem như kinh không đến trong phòng đạo tặng. Như vậy trên trấn cảnh sát cũng nhất định nghe được, bọn hắn nhất định nhưng báo cảnh, chỉ cần cảnh sát hướng bên này Trong phòng phỉ lại như thế vừa loạn, biên thủy liền chuẩn bị cơ làm việc, tại bảo đảm lão lưỡng khẩu an toàn tình huống dưới cùng bọn phỉ đổ quần nhau một cái, chờ lấy cảnh sát tới hắn liền rút lui. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp, bởi vì lại nhìn lưu đại gia bị như thế quất xuống, vậy coi như muốn xảy ra nhân mạng, lao đầu tử trên người bệnh cũng không ít, cái gì cao huyết áp tăng đường huyết, có thể chịu không được hành hạ như thế xuống dưới. Biên thủy bên này liên tiếp phanh phanh đặt vào súng, tựa như là hai nhóm đạo tặc tại bắn nhau Trong phòng đạo tặc nghe xong khá lắm người tới hỏa lực rất đột nhiên a thế là lập tức liền loạn cả lên, đầu tiên là trùm thổ phỉ trực tiếp nhảy lên một cỗ xe vung ra chân liền chạy, lao đại vừa chạy những người còn lại chỗ nào sẽ còn ngốc đứng A lập tức cũng chạy theo. Đừng nói là đạo tặc liền lưu đại ra cùng tề đại mụ lao lưỡng khẩu tử cũng theo ghế đứng lên ra bên ngoài chạy, người ta đạo tặc chạy thì cũng thôi đi, cũng không biết cái này lao lương khẩu tử chạy cái gì. Biên Thụy còn không có tới cấp bách há miệng đâu. Láo lương khẩu đã đi theo đạo tặc cùng một chối nhảy lên ra cửa chính, làm biên thủy không biết nhiều xấu hổ. Cái này toàn bộ trong xưởng không có bất kỳ ai, biên thủy nguyên bản chuẩn bị quay đầu rời đi, nhưng nhìn đến trong xưởng hầm mở quả thực là để cho mình thích, thế là vào không gian, đem mình bao lấy theo cái dạ hành nhân, nhanh như chấp vào trong xưởng. Đi tới hầm mở bên cạnh thử một chút phát hiện xe đã hết dầu, thế là xuống xe chuẩn bị làm chút dầu, tìm 5 lục phút dầu không có tìm đến. Biên Thụy nghe được nguyên bản chạy đi phỉ lão đại thanh âm lại tại ngoài cửa văng lên. Biên Thụy xem xét cái này không được à, trực tiếp liền đem hầm mở cho Thu hồi đến không gian trong, nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại đem bên cạnh một cố len rổ vở vệ sĩ cho Thu vào, đang chuẩn bị vào không gian tránh một cái đâu, đột nhiên lại nhìn thấy bên kia bị nguyên bản bị vệ sĩ càng trở, còn có hai chiếc đại hạ ly, cũng đều là đặc trước chế bản, tương đương phong cách. Thích xe mô tô Biên Thụy làm sao có thể bỏ qua cái này hai đồ vật, Tự nhiên là thu nhập trong túi lại nói tiếp. Chờ lấy phỉ lão đại bên này vào trong phòng, biên thủy vừa vặn đã đã dọc theo nhà máy trong dây kéo giá đỡ, bỏ tới nóc nhà giấu vào không gian trong. Biên thủy rôi ra đầu, phát hiện không riêng gì đạo tặc trở về, liền lưu đại gia lão lưỡng khẩu cũng bị đạo tặc cho bắt trở về. Cho ta cẩn thận tìm, ngươi khẳng định không nhiều, lão tứ, ngươi xác định A. Trung thổ phỉ hỏi bên cạnh một cái khoảng 40 tuổi một mặt chấn định trung niên hán tử. Trung niên Hán tử ừ một tiếng Đây là lôi minh đốn súng săn thanh âm, mà lại không phải một ây, ta không tin trừ quốc gia lực lượng bên ngoài, dân dân sẽ có nhiều như vậy hàng Mỹ lôi minh đống nhiên súng săn, vì lẽ đó ta cho rằng đây không phải tiếng súng, mà là người tới thả âm thanh, người tới số lượng khẳng định không nhiều, tối đa cũng chính là 2-3 người, mà lại không có gì vũ khí, vàng không cũng sẽ không xảy ra cái này đưa tới đe dọa chúng ta. Trung thổ phỉ nghe thẳng gật đầu. Ngôi sổm ở không gian trong biên thủy đều nghe ngây ngẩn cả người. Cảm thấy đạo tặc bên trong còn có nhân tài như vậy Khỏi cần phải nói liền nói cái này tỉnh táo tăng thêm bộ óc Làm gì không thể trở nên nổi bật à Tại sao phải làm chuyện này đâu Mặc dù có chút không nghĩ ra Nhưng là lúc này cũng không phải biên Thụy suy nghĩ chuyện thời điểm Thời khắc này biên thủy vẫn là đem chú ý cái kia chuyển đến chính sự lên Đó chính là như thế nào cam đoan mình an toàn rời đi Đồng thời cảnh sát bên này còn muốn có thể kịp thời đem lão lưỡng khẩu cho giải cứu ra đi Biên thủy không muốn biết lao lưỡng khẩu trên tay đến tột cùng có đồ vật gì là đám này trộn cấp mướn, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cảnh sát tới, đem lão lưỡng khẩu làm đi ra, sau đó mình liền có thể về nhà hào hảo ngủ mở giấc Ai biết biên thủy đợi tầm 10 phút không có nhìn thấy cảnh sát tới, đến là đem một vị người mặc cảnh phục cho đợi tới. Lý lao bản, người nơi này không có chuyện gì chớ. Người mặc cảnh phục vừa tiền đến, liền lớn tiếng hỏi. Trung thổ phỉ lúc này đổi lại nợ nụ cười, nha, chương chỗ. Ngài làm sao có rảnh đến đây? Nghe được vừa rồi tiếng súng không có. Đồng phục cảnh sát nam tự hỏi. Trung thổ phỉ không nói gì, chen chân vào đạp một cái bên cạnh một người trẻ tuổi. Ngươi cho Trương nói tới nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Thật xin lỗi, chương chỗ, ta cởi xe gắn máy thả âm thanh, ta nghĩ đến phong cách. a ta xe mô tô đi nơi nào? Tiểu tử chính chuẩn đưa tay chỉ một cái mình xe mô tô đâu, đột nhiên phát hiện mình xe mô tô không thấy. Ta xe mô tô đâu? Xe của ta đâu? Trung thổ phỉ lúc này cũng phát hiện mình lấy được chiếc kia hầm mở không thấy, lại định nhãn xem xét, không riêng gì hầm mở liên tiếp bên cạnh vệ sĩ cũng mất, phải biết đây chính là khách hàng lớn điểm danh từ nước ngoài trở về. Vì vận cái này hai chiếc xe so khác 8 chiếc xe hóa địa phương đều lớn hơn, trung thổ phỉ đột nhiên phát giác đồ vật không thấy, lập tức tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Ta đặc biệt đi hầm mở cùng vệ sĩ đâu, các người ai vừa rồi chạy thời điểm cho lái đi à? Trung thổ phỉ hỏi. Cái này hai chiếc xe chủ nhân thật không đơn giản, trùng thổ phỉ đến không phải sợ hắn, nhất định là cảm thấy bị người này quấn lên vô cùng phiền phức, không muốn bởi vì xe sự tình cùng hắn phát sinh không thoải mái. Người trong giang hồ phiêu có thể ít một chuyện liền phải ít một chuyện, thích người gây chuyện cùng hắn cùng một thời kỳ hiện tại cũng đã nằm tại đống đất trong, chỉ có hắn sống thật tốt dựa vào chính là không gây chuyện, im im phát tải cùng nhiều bái má đầu. Lúc này Biên Thụy đã biết, mình chờ cảnh sát là không gặp qua tới, thế là Biên Thụy suy tư một chút chuẩn bị từ bên này lật ra đi trực tiếp đánh 110 điện thoại. Nghĩ đến nơi này, biên thủy bắt đầu hướng cửa sổ phòng bên cạnh bò. Vừa tới bên cửa sổ lên, chuẩn bị xốc lên cửa sổ phòng leo ra đi thời điểm, đột nhiên nghe được phía dưới có người hô, phía trên có người. Tà thao. Biên thủy túi đầu xuống, phát hiện tại mình chính phía dưới, nguyên bản nhìn chầm chằm cái này đại ra cửa tiệm trong đó một cái hoàng mau phát hiện mình, hiện tại chính một mặt hương phấn chỉ mình teo to. Nguyên bản hoàng Mao cũng sẽ không phát hiện biên thủy. Chỉ vì biên thủy vén lên cửa sổ, phía ngoài hơi lạnh đột nhiên lập tức thổi vào, biên thủy toàn thân bọc thành dạ hành nhân căn bản là không cảm giác được, hoàng bao nơi nào sẽ không cảm giác được, ngay tại tìm người hắn cảm thấy một cổ gió lạnh thổi đến, theo bản năng ngẩn đầu một cái, vừa hay nhìn thấy biên thủy gần nửa người đã chuyển ra gian phòng, lập tức kêu lớn lên. Biên thủy giờ phút này ngay tại thiên nhân giao chiến đầu nghĩ đến ta vẫn là rút vào không gian, vẫn là trực tiếp móc súng lại đến như thế lập tức đâu. Chính không quyết định chắc chắn được thời điểm. Đột nhiên Biên Thụy nghe được bên ngoài chuyển đến ô ô cảnh báo đâu mà lại đưa đầu xem xét, một mảnh hồng hồng chỉ riêng đều có chút tránh mau mù mắt của mình. Biên Thụy lúc này cảm thấy mình còn chờ cái gì, dứt khoát trực tiếp móc ra một mực ném ở không gian trong súng máy bán tự động bắt đầu hướng về phía bầu trời thả. Cách cách cách. Cách cách vui. Khá lắm, vừa nghe đến thanh âm này, Biên Thụy cảm thấy bên kia cảnh sát xe đều nhanh mấy phần. Vừa nhìn thấy Biên Thụy trong tay có súng, hoang bao bị bị hù đặt ngông ngồi trên đất. Nhìn thấy biên thủy họng súng nhắm ngay mình, hoàng bao trực tiếp tê liệt một mặt khóc một bên nghĩ bỏ đi, thế nhưng là tứ chi lập tức giống như là không có lực lượng giống như. Cho tới nay rất thích tàn nhẫn tranh đấu hoàng bao đột nhiên cảm thấy làm họng súng đen ngỏm chỉ hướng mình thời điểm, mình thế mà cũng là như vậy sợ trứng liền trong đũng quần đều chuyển đến một cô nóng ướp dòng nước ấm. Cách, cách, cách. Biên thủy trực tiếp chiếu vào trong phòng lại là nhất con thoi, trực tiếp đập nát mấy cái đèn, để trong xưởng lập tức tối xuống, trở chạy biên thủy thế nhưng là lao thủ. Thuận thế trượt xuống đi, đem mấy cái phế phẩm tiện tay trốn đi, giống như là dưới chiếu mặt, đống quần áo trong, cái gì súng ngắn trường thương ẩn dấu bảy táng cột, đầy đủ những người này ngồi lên vài chục năm lao. Chương 430, loạn thất bắt ao. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Tiếng súng cùng coi cảnh sát như thế một vang, người trong phòng lại bắt đầu hướng mặt ngoài chạy, chỉ bất quá lần này chạy người bên trong liền không có lưu đại ra láo lưỡng cậu tử. Có thể là đại gia vừa trải qua một lần tình huống như vậy, lần thứ hai chạy mặc dù có chút loạn, nhưng là dần dần có như thế một chút chương pháp. Muốn nói chạy tốt nhất vẫn là người ta chương sở, vừa tới kia cái gì Trương sở thấy đại gia đột nhiên đều chạy, mà lại đây là tiếng súng, hắn là một nội bộ cảnh sát dục vọng phần tử không thể thử chưa quen thuộc, hơn nữa còn là súng máy bán tự động. Đạn nhưng không có mọc ra mắt, vạn nhất làm tới trên người mình đó cũng không phải là nói đùa, thế là vị này còn chạy lên hình chữ chi. Đồng thời dán vào chân tường tự chạy, kiên quyết không cùng đại bộ đội tại một cái phương hướng, người khác đều hướng phía đông chạy, hắn là dán vào chân tường tự hướng phía tây chạy. Lúc này lão lưỡng khẩu tử đứng trong phòng một bộ không biết làm sao bộ dáng, không biết mình lán lên chạy đâu, hay lản nên ở lại ở đây. Biên Thủy tự nhiên cũng không có khả năng đi cùng Lưu Đại gia lão lưỡng khẩu tử nói cái gì, dù sao làm xong chính sự, Biên Thủy trực tiếp tìm cái địa phương trốn vào không gian trong. Chuẩn bị chờ lấy cảnh sát bên ngoài đều xong việc ra. Ngay tại biên Thụy vào không gian trong một sát na, bên ngoài vang lên cảnh sát chính nghĩa nghiêm trang tiếng giống giận dữ. Đơn giản là chút không được núp đích, chúng ta là cảnh sát, các người nhanh lên đầu hàng loại hình, biên thủy cũng không có thấy thế nào, trên TV nhìn nhiều lắm, trong hiện thực nghe cũng không có gì ý mới. Lúc này cái nếu là Quách Đảo Nhi cùng tại bác gái có thể ra nói lên nhất đoạn, biên Thụy đến là không ngại đem đầu vươn ra ngóng ngó bên ngoài bây giờ một bọn cảnh sát mang lên cảnh sát vũ trang, biên thủy thật không có bao lớn hứng thú. Toàn bộ bên ngoài hiện tại là loạn thành hôn loạn, bọn phỉ đồ vội vàng hướng mặt ngoài chạy tựa như là con rồi mất đầu đồng dạng khắp nơi loạn toàn, chạy rất có hình có khoảng còn muốn mấy người ta chương sở, đến cùng là làm cảnh sát, dán vào chân tường tử rất nhanh cùng đại bộ đội liền chia lìa một người mò tới nhà chính đằng sau, thấy không có người, lập tức xóa đi một cái chán thượng mồ hôi lạnh, chuẩn bị nghĩ một hồi như thế nào trở lại trong chân đi, rời đi nơi thị phi này. Giang giác, ngay tại vị này cho là mình thông minh thời điểm. Đột nhiên nghe được có động tĩnh ngầm đầu một cái liền trận tròn mắt, bởi vì tại hắn hơn 10 mét trô đứng hai vị trong tay cầm thương chiến sĩ Vũ Cảnh. Nhìn người ta bộ dáng này tựa hồ cũng đợi mình có chút thời gian. Không được núp nhích. Bất động, bất động, ta không phải đạo tặc, ta là nghe được tiếng súng tới hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, ta là bên cạnh thị trấn thượng trị An Cảnh, ta họ trường, ta gọi. Vị này trương sở lập tức bắt đầu giải thích. Đừng núp nhích có nghe hay không, để tay đến ta nhìn gặp địa phương. Ta cho ngài móc giấy chứng nhận. Trương sở hướng về phía hai vị cảnh sát vũ trang tiểu chiến sĩ dơ tay lên, để hắn có thể thấy được. Nhìn thấy một mặt nghiêm túc tiểu chiến sĩ, hắn thật hoài nghi cái chiến sĩ này có thể sẽ nổ súng. Giống như là trương sở trường hợp như vậy hiện tại tựa hồ có chút phẳng thường. Duy nhất có gan tử vẫn là trùm thổ phỉ cùng bên cạnh hắn vị kia cầu đầu quân sư. Nếu như biên thủy bây giờ có thể nhìn thấy nhất định có thể nhận ra, chính là vừa rồi cho trùm thổ phỉ nghị kê đánh giá ra lôi Minh vị kia Hai người chạy ra cửa sau, trực tiếp một trái một phải lên một cố màu đen đại chúng tiệu xa, từ cầu đầu quân sư mở ra chuẩn bị phá vây. Bên kia, bên kia. Trung thổ phỉ nhìn thấy đi phương hướng không đúng, thế là lập tức hô to. Ngâm miệng. Cầu đầu quân sư mắt lộ ra hung quang, trực tiếp trở tay đạp một cái nhà mình nguyên bản lão đại. Cầu đầu quân sư một cước này lập tức đem trùm thổ phỉ cho chọc giận, trực tiếp liền hướng về cầu đầu quân sư nhào tới, hai người nháy mắt liền mở ra xoay đánh hình thức. Hai người vừa đánh nhau Xe liền bắt đầu tại bằng phẳng trên mặt đất đi lên hình chữ S, bọn hắn đi lần này hình chữ S, đến là đem đằng sau đuổi theo mấy xe cảnh sát cho làm ngây ngẩn cả người. Tiểu Lâu Lamôn rất nhanh liền bị cảnh sát khống chế được, những người này cũng là phòng giam trong khách quen, thấy không xông ra được, mà lại cảnh sát mo đuổi theo mình. 10 cái có kiểu cái đều là hai tay ôm đầu đàng hoàng ngồi sồm ở trên mặt đất, đại gia kêu phòng giam còn rất nhất trí, chính phủ, ta đầu hàng. Bên ngoài loạn thành một đoàn trong phòng đến là rất thiên tĩnh. Lao lưỡng khẩu tử vẫn là tựa lưng vào nhau đứng như vậy, nghe phía bên ngoài kêu cha gọi mẹ, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Lao đầu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Là ra ngoài vẫn là ở lại đây, muốn hay không làm cái ghế ngồi một chút, ta thời gian đứng có hơi lâu, chân có chút không thoải mái tề đại gia hướng về phía lưu đại gia hỏi. Lưu đại gia chỗ nào đi qua chuyện này, Lao lương khẩu tử cả một đời đều là trung thực buồn phận người, đi qua cục công an trừ xử lý hộ khẩu loại hình. Chính là lần trước bởi vì nhi tử sự tình, nhi tử lúc ấy cũng không hề động đến xuống A, vì lẽ đó hắn hiện tại trong đầu cùng bạn già đồng dạng không biết làm sao. Lưu đại gia không biết ứng đối ra sao toàn bộ sự tình, nhưng là nghe được bạn già nói chân không thoải mái, lập tức liền nói ra, vậy dạng này đi, chúng ta vẫn là cùng một chỗ hướng bên kia rời, tiếp tục ngồi tại trên ghế đầu chờ lấy cảnh sát đồng chí đem phía ngoài người xấu đều bắt lấy lại nói. Được rồi, vậy chúng ta vẫn là tượng vừa rồi đồng dạng, bảo chí nhất trí trong hành động. Lưu Đại Gia nói, Tê Đại Mụ bên này gật đầu một cái, Lưu Đại Gia liền hô lên 1-2-3. Nếu như biên thủy hiện tại nếu là vương đầu, nhất định mà có chút mắt trận tròn, bởi vì Lưu Đại Gia cùng Tê Đại Mụ mặc dù là bị chói lên hai tay, nhưng là hai người bước đi bảo trì phi thường nhất trí, làm tượng không có bị chói, nhẹ nhóm liền chuyển qua nguyên bản bằng ghế bên cạnh, sau đó nhất người cưới bằng ghế một đầu cứ như vậy ngồi xuống. Lại một lát sau, Tê Đại Mụ hỏi, cảnh sát đồng chí làm sao còn không tiến vào Lưu Đại Gia nói, ta đây làm sao biết, khả năng ở bên ngoài bắt người xấu đi. Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang, lập tức đem hai người cắt đứt. Đánh tốt, trực tiếp đập chết đám này vương bắt độc tử cho phải đây, cả ngày chính sự không làm liền nghĩ làm điểm ai môn tà đạo. Lưu Đại Gia nghe xong súng vang lên, cảm thấy đây là cảnh sát đồng chí vì chính mình thân trương chính nghĩa tiếng súng, thế là lập tức lên tiếng nói. Tê Đại Mụ nghe được bạn già, lập tức cũng đi theo nói ra, ừm, đúng. Nhà chúng ta ba mà hảo hảo một đứa bé bị bọn hắn những này người trong xã hội cho làm hư. Đến cùng là phụ mẫu, lúc này vẫn không quên cho mình cái kia bất thành khí hải tử giải vây đâu. Nói chuyện đến nhà mình hài tử, tê lại mụ mũ múi không khỏi chua chua, hướng về phía bạn già lại hỏi, bây giờ thời tiết như thế lãnh, ngươi nói ba mà ở bên trong có thể hay không chịu đông lạnh, ta nghe người ta nói phòng giam bên trong cũng không dễ dàng. Giống như là ba. Bên trong nốt nhiều như vậy người ngươi nhìn có mấy cái chết quóng. Ta nói với ngươi không nên gặp chuyện xấu không có việc gì nói cái kia vương bắt độc tử có biết hay không. Coi như chúng ta không có sinh thứ này, từ nhỏ đã chơi bởi lêu lồng. Lưu đại gia một mặt nói một mặt ngữ điệu liền bắt đầu đi xuống dưới, nói liên miên lại nhảy nói không sai biệt lắm hai phút, ngậm miệng lại sau, đột nhiên lại nói ra, không có chuyện gì, chúng ta hai ngày nữa đi xem hắn một chút, hỏi hắn còn muốn thứ gì. Ừm, tê đại gia lúc này đã là nước mắt dàn ruộng. Lao thái thái lúc này đột nhiên lại nghĩ tới tới. Há miệng lại hỏi, lao đầu tử, ngươi nói ba có phải là cho người thứ gì? Bằng không người ta làm sao vừa lên đến liền hỏi đồ đâu. Lưu đại gia nghe xong lập tức hỏa cọ lập tức lại đi lên, hắn đã cho ta đồ vật ta có thể không nhớ rõ. Tiểu tử này theo rơi xuống đất đến bây giờ cho ta đồ vật một cái bàn tay đều không dùng đến, việc này ta có thể đã quên. Ai biết bọn hắn nói là cái gì? Mặc dù không biết, nhưng là nhất định là phạm pháp đồ vật, nếu là cho ta ta có thể không giao. Lưu đại mụ nghe khẽ gật đầu. Cũng thế, ba mà cũng không có đã cho ta thứ gì. Đến là 10 tuổi năm đó ta sinh nhật, tiểu tử này ra ngoài nhặt cái bình mua cho ta một cái vòng tay, còn bị người lừa gạt, sát đổ vật người ta nói ngân hắn cũng tin. Bên ngoài là ba ba súng văng lên, bên trong hai vị lão nhân ra lại bắt đầu nhớ tới hải tử. Phía ngoài súng vang lên đến không phải cảnh sát ai mà là cầu đầu quân sư đem chiếc xe dừng lại, dùng trong tay súng chỉ vào nguyên bản đồng bọn lão đại đầu, lên tiếng uy hiếp cảnh sát nhường đường. Buồn cười như vậy một mặt, May mà không có để biên thụy nhìn thấy, bằng không tiểu tử này đến cười điên rồi. Đột nhiên có nhân kiếp bắt người chất, cảnh sát cũng đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn lúc này còn không biết cầu đầu quân sư cấp chính là đồng bọn, thế là hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Biên thụy bên này thỉnh thoảng theo không gian trong đêm đầu vân ra, nhìn xem tình huống chung quanh, mỗi một lần nhìn thấy lao ra tử cùng lao thái thái đều ngồi không núp đích, thế là trong lòng oán trách một câu cảnh sát hiệu suất thật thấp, thế là lại đem đầu cho rụt trở về lại một lần nữa theo không gian trong thò đầu ra thời điểm, biên thúy phát hiện lao ra tử lao thái thái đã bị cảnh sát mở ra cái cổng, hiện tại ngay tại hoạt động tay chân. Ngài hai vị là bởi vì cái gì bị bọn hắn bắt tới? Một vị trẻ tuổi nữ cảnh sát phi thường hòa ái hỏi. Lưu đại gia tay mỗi lần bị buông ra, không có quan tâm mình lập tức cho mình bạn già xoa bóp, vươn lỏng lên tề đại mụ bà vai còn có cổ tay, nhìn trẻ tuổi nữ cảnh sát một mặt cực kỳ hâm mộ. Chúng ta thật không biết bọn hắn bởi vì nguyên nhân gì bắt chúng ta? Nhưng là vừa bọn hắn chộp tới thời điểm bọn hắn hỏi ta, con trai của ta có hay không giao cho ta một vật, trong lòng ta cũng không biết thứ này là cái gì, sau đó ngươi nhìn, đây chính là bọn họ đánh, ta ta là cái. Không đợi nữ cảnh sát tiếp tục hỏi, lưu đại ra bên này liền như thế nào triệt để đồng dạng đem toàn bộ sự tình nói một lần. Có thể là bởi vì có lần trước vào cục kinh nghiệm, Lao Gia tử nói gọi là một cái kỹ càng A, kém chút ngay cả mình bây giờ nghĩ chuyện đi nhà cầu đều quên hết. Như cảnh lại hỏi một cái tề đại mụ, hai vị lao nhân không biết là người ta cảnh sát cùng bọn hắn bắt đầu chơi tâm nhãn, đừng nhìn người ta tiểu cảnh sát niên kỷ không lớn, người ta tra hỏi phương pháp có thể giảng cứu đây, thông qua hỏi lên như vậy, nữ cảnh sát liền biết lưu đại gia cùng tề đại mụ lao lương khẩu tử thật sự là bị cấp tới, mà lại lao lương khẩu 89 phần 10 thật không biết những người này hỏi chính là cái gì. Lục tục có cảnh sát đi đến, bắt đầu tìm tòi, không bao lâu liền tìm được biên thủy giấu súng địa phương. Đến là Biên Thụy trong không gian đột nhiên bắt đầu cân nhắc, cảm thấy mình cùng hai vị này có phải là sung đột ta, làm sao nhà bọn hắn vừa có sự tình mình liền theo bận rộn đây. Chương 431, Trần Tướng Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Biên Thụy vươn đầu xem xét một cái bên ngoài, phát hiện bên ngoài một mảnh đen như mực, chỉ có hai bên cửa sổ bên ngoài chiếu ra một chút ánh trăng, lại dựng lên lỗ thai nghe bốn phía một cái một điểm thanh âm đều không có. Đi rồi. Biên Thụy thầm nghĩ nói. Lại đợi một hồi, Biên Thụy vẫn là không có nghe được chung quanh có động tính, lại nhìn một cái đồng hồ chỉ đã đến buổi sáng 3 giờ rưỡi, thế là Biên Thụy quyết định cẩn thận một chút đi về nhà. Biên Thụy rất cẩn thận lựa chọn có mặt trong tường, dự định lợi dụng không gian chui tường mà ra. Mới từ không gian trong vương đầu, Biên Thụy liền cảm giác có người nhỏ giọng nói lời nói. Biên Thụy dựng lên lỗ tai nghe. Nhất người thấp giọng nói ra, đội trưởng, ta cảm thấy hồ sở cũng quá giật một điểm Chúng ta đem nhà kho đều lục soát mấy lần, liền quạng lông cũng không có, ngươi tin tưởng còn có mặt khác một nhóm người giấu ở phụ cận. Một người khác trả lời, cẩn thận một chút trông coi đi, lãnh đạo há miệng ra phía dưới chạy chân gãy, ta cũng không tin còn có mặt khác một nhóm người, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chúng ta mấy cái thủ đến buổi sáng ngày mai liền thành. Ta cảm thấy hồ sở dẫn người đi thị trấn thượng cũng sẽ không có thu hoạch gì, nhìn xem thị trấn cách nơi này còn có khối lửa giảm đâu. Trong lúc này tận gốc lớn một chút còn đều không có ta không tin còn có người có thể theo giới mí mắt chúng ta chuốn mất lại nói trừ chúng ta còn có chiến sĩ vũ cảnh đâu đều thực một điểm các người hiện tại nơi này ngồi ruộng ta qua bên kia nhìn xem tiểu lý cùng tiểu tôn hai người bọn họ nhóm người vị đội trưởng kia nói biên Th thủy nghe ngây người một lúc thầm nghĩ ta đi đám người này làm sao còn không có rời đi à ta cái này đều chuẩn bị về nhà a bất quá Mặc dù đám người này không hề rời đi nhưng là Biên thủy theo bọn hắn trong khi nói chuyện đã biết, nơi này trừ bọn hắn còn có mặt khác hai nhóm người. Thuận đội trưởng phương hướng, Biên thủy nhìn một hồi, phát hiện mặt khác hai nhóm người giấu địa phương, cũng không biết bọn hắn chủ quan vẫn là làm sao dọn, giấu cũng không lắm cẩn thận, đừng nói là Biên thủy người như vậy, chỉ cần là mọc ra mắt hơi nhỏ điểm bại hoại liền có thể phát hiện bọn hắn. Trong lòng yên lặng phê bình bọn hắn một câu qua loa, Biên Thụy cẩn thận vòng qua bọn hắn cái này, ba cái không phải cọc ngầm, cọc ngầm. Dời đi nhà máy cẩn thận hướng đại lộ bên kia sờ lên. Mắt nhìn thấy nhìn thấy đại lộ, Biên thủy vẫn như cũ là mười phần cẩn thận duy trì không lưng, dạng này thu nhỏ mục tiêu của mình. Bây giờ cách lấy nhà máy cũng không xa, tối đa cũng chính là 2-300m dáng vẻ, Biên thủy sợ bên này còn có người mai phục, thế là vẫn như cũ duy trì chú ý cẩn thận thái độ, cách đạo không sai biệt lắm bảo trì 50m dáng vẻ song song mà đi. Ai? Biên thủy đột nhiên nghe được có người nói chuyện, lập tức lập tức giật mình. Lấy lại tinh thần sau theo bản năng liền trốn vào không gian trong đi. Tiểu triệu à, giấy đem ra không có, ta đi, hôm nay ăn khuya cũng không biết cái kia đạo đồ ăn không mới mẻ, làm ta bụng theo buồn trồn giống như. a tiểu triệu, tiểu triệu. Chính ngồi sổn trên mặt đất người phát hiện mình nhìn thấy bóng người kia không thấy, khai như rủi rủi mắt. Lao trần, ngươi làm gì chứ, làm sao tiêu chạy còn kéo đến trên ánh mắt. Lao trần xoay đầu lại, hướng về phía tiểu triệu hỏi, ngươi từ bên này tới. nhiều A Xe ở chỗ này ta còn có thể theo bên kia đến. Gọi tiểu triệu vị này nói xong đi, cách lao trần không sai biệt lắm hơn 10 mét xa, đem giấy trong tay khăn vứt cho lao trần. Ta đi, ngươi liền không thể một chút, ta nếu là đem tiếp được mất phân đi lên lao trần đạo. Tiểu triệu nghe cười ha ha lấy, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, ngươi nhanh lên nói quần, chúng ta bên này trở về. Trở về rồi. Đương nhiên, cục trưởng bên kia đã thông chi thu đội đi, lưu ra tập bên kia xảy ra vấn đề, có thể là náo ra nhân mạng tới để chúng ta tất cả đều đi qua vây cầm một cái trị ăn. Được rồi, lập tức tới ngay. Biên thủy trong không gian nghe được mình kém chút bị một cái phân người cho nhận ra, không khỏi cảm thấy mình trong lỗ mũi đều có thể ngửi được một cỗ mùi thối. Cũng may những người này rất đi mau biên thủy lại đi đi về trước không sai biệt lắm một dặm con đường, theo cái này trên đường đi tới một cái ngã ba đường, thấy ngã ba đường bên này cũng không có người chấn giữ, thế là đi về phía trước vừa đước, tìm cái không ai tiểu bên cạnh đạo, theo không gian trong nhìn một chút, Phát hiện hạ lì trong xe đều là đầy dầu, thế là đem xe lấy ra ngoài, đội nón an toàn lên, đồng thời đem mình cho cuốn chặt thực, lúc này mới hướng về vào thành phương hướng ngược. Nhau cưới, vòng một vòng lúc này mới hướng phương hướng của nhà mình đi, tại thành hương kết hợp bộ vị, thu hạ lì, lại cưới xe của mình bắt đầu vào thành phản ra. Biên thủy bên này một loạt động tác làm chính mình cũng cảm thấy hoa mắt, nhưng kỳ thật biên Thụy không biết mình làm vô dụng công, không có mấy cái cảnh sát tin tưởng đám này đạo tặc nói lời nói. Cũng không có người cảm thấy có cái gì hai nhóm người, về phần tiếng súng còn có tìm ra tới những cái này súng giải thích thế nào, vậy thì không phải là Biên Thụy muốn biết. Hảo Hảo ngủ một giấc, Biên Thụy buổi sáng vội vàng thỏa đáng hết thảy mở ra mình tiểu toa hóa hướng nhà mình cửa hàng nhỏ từ phương hướng chạy tới. Đến cửa hàng nhỏ tử, không sai biệt lắm là buổi sáng 7 giờ 30 phút, Biên Thụy đem chiếc xe ngừng đến bãi đô xe, chính hướng cửa hàng đi đâu, phát hiện ven đường tới một xe cảnh sát. Chuyện tối ngày hôm qua còn chưa qua đâu. Đột nhiên nhìn thấy xe cảnh sát để biên thủy trong lòng có chút cảnh giác, xe cảnh sát tại ven đường dừng lại, lưu đại gia cùng tề đại mụ lao lương khẩu tử theo trong xe cảnh sát đi xuống. Lao lưỡng khẩu tử xuống xe, còn không người cùng trong xe cảnh sát khách sáo. Các người tiến đến uống miếng nước lại đi thôi. Ngay tại bên cạnh tề đại mụ phi thường khách khí, muốn mời hai vị cảnh sát đến nhà mình trong tiểu điểm uống miếng nước lại đi. Biên thủy cũng không có nghe được bên trong cảnh sát nói cái gì, dù sao đoán chừng chính là khách sáo. Hơn một phút đồng hồ, xe cảnh sát liền nhanh trong cách rời nơi này. Lưu đại gia nhìn thấy biên thụy, lập tức nói ra, tiểu biên à, đại gia ngươi kèm chút liền không nhìn thấy ngươi nha. Biên thụy giả vợ như rất giật mình dáng vẻ, liên thanh hỏi, chuyện gì xảy ra. Hỏi xong sau biên thụy hận không thể tự chụp mình một cái đầu, ngươi cái này biểu diễn cũng quá giả. Lúc này ngươi bởi vì phải làm thành lao ra tử là nói đùa, cùng lao đầu đánh một chút thú liền thành ngươi cái này rõ ràng phản ứng có chút quá. Bất quá cũng may lão ra tử cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này, hắn thấy Biên Thụy giật mình thế là nói ra, hôm qua chúng ta lão lưỡng khẩu tử chuẩn bị thu quán, ai biết vừa tới lập tức ven đường thượng liền bị mấy người cho cưỡng ép vào trong xe, mang bọn ta đến một cái ngoại ô huyện tiểu nhà kho. Ban ngày ban mặt còn có thể phát sinh việc này. Biên Thụy tiếp tục mình biểu diễn. Tê Đại Mụ nói ra, ai nói không phải đâu, bất quá người bình thường cũng gặp không được, chúng ta cũng là thụ ta cái kia không nên thân nhi tử dính hiểu. Này làm sao lại kéo tới nhà ngài Lão Tam trên thân, hắn không phải vào kết thúc tử trong A. Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu, quan cái này hắn cũng là thật tò mò. Lão lưỡng khẩu nghe được Biên Thụy hỏi lên như vậy, đột nhiên có chút nhăn nhó, Hồng cũng bắt đầu đỏ lên. Ngài đây là bị cảnh sát cứu ra. Biên Thụy gặp một lần liền biết người ta có bất hảo nói địa phương, thế là lập tức rời đi chủ đề. Chuyện này nói liền loạn, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại tới người, vẫn là cầm súng. Cũng không có thấy hai nhóm người giao chiến sau đó cảnh sát liền đến, toàn bộ quá trình bên trong phần lớn thời giờ chúng ta đều là một lấy, chờ lấy hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm. Một cái trẻ tuổi tiểu nữ cảnh bắt đầu hỏi chúng ta lưu đại gia nói. Tê đại mụ nói, người phục ngốc dạng đương nhiên cái gì cũng đều không hiểu, ta minh bạch đây. Biên thủy nghe kèm chút không có nhạc, tê đại mụ lúc ấy cái kia một điểm chú ý đều không có, thật sự là hận không thể dán tại lưu đại gia bên người. Hiện tại không có sự tình là khác lại tinh thần phân chấn cửa trách lên lưu đại gia tới. Biên Thụy, ngươi đừng đề cập hắn nói mò, kỳ thật ta buộc chúng ta nhóm này tử bởi vì đến là chuyện nhỏ, nhưng là buộc chúng ta nhóm này người bên trong, có mấy người như vậy thế nhưng là phạm qua đại sự, có hai cái tựa như là tại gia tộc giết người chạy ra ngoài, đều trốn ở chỗ này tránh hơn 10 năm, còn có một cái vậy nhưng xem như trợ lý làm tuyệt. Tê Đại Mụ nói, Biên Thụy nghe không hiểu ra sao. Sửng sốt không có hiểu rõ tề đại mụ gái này nói ai cùng ai, mặc dù nói trong lòng cấp bách, nhưng là Biên Thụy không có khả năng hỏi kỹ càng A cũng không thể hỏi bác gái, ngài nói cái kia xấu nhất có phải là cầu đầu quân sư đi, lại hình dung một cái bộ dáng, Biên Thụy chẳng khác nào nói cho người khác biết mình cũng đã gặp những người kia sao. Tóm lại, Biên Thụy nghe được nhóm này từ người bên trong có một ít chân chính đại tội ác trượng xấu phần tử là được rồi, còn những cái khác, Biên Thụy muốn hỏi minh bạch, nhưng là thật không dễ chơi minh bạch. Cứ như vậy cùng lão lưỡng khẩu lại hàn huyên một hồi, Biên Thụy trở về đến nhà mình cửa hàng. Vừa vào cửa, Kinh Lộc thấy được Biên Thụy, há miệng liền hỏi, sư phụ, hôm qua. Bên cạnh tề đại mụ các nàng trở về, nhớ kỹ việc này một chữ không cho phép nói, coi như việc này chưa từng xảy ra Biên Thụy đạo. Kinh Lộc nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta cam đoan ai cũng không nói. Biên Thụy ừ một tiếng, đang chuẩn bị xoay người đi thay quần áo, ai biết điện thoại văng lên. Bỏ ra xem xét phát hiện là Chu Chính đánh tới, thế là biên thủy nhận điện thoại. Uy sự tình gì như thế sáng sớm gọi điện thoại cho ta? Chu Chính tại đầu kia nói ra, người cái kia hàng xóm, chính là cái kia lão lưỡng khẩu tử đêm qua lại sẽ ra chuyện. Làm sao ngươi biết? Ta một cái tiểu học đồng học chơi coi như không tệ đúng lúc là bên kia một cái phó sở trường, nói hai người bọn hắn tối hôm qua bị người cho trói lại, nguyên nhân gây ra đâu là con của hắn thông đồng lao bà của người ta. Sau đó vị này lao bà đâu liền đem mình một chút đồ trang sức giao cho hắn bảo quản lấy, giá trị cực lớn hẹn chừng 200 vạn bộ dáng. Cái kêu lão lưỡng khẩu tử nhìn xem cũng rất giản dị, làm sao sinh ra con trai như vậy đến, ta nói với ngươi tình nhân của hắn còn không chỉ một cái, khả năng hai cái ngón tay đều đến không hết. Ta đi, đây đều là cái gì phá sự a. Lần này biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì người hiện đại nghe được một chuyện cũng không dám ngay lập tức đứng ra biểu đạt lập trường của mình. Nguyên lai like có một số việc thật không phải mình tương đương nhưng mới là đúng A Biên thủy lần này cũng mới minh bạch vì cái gì lão lương khẩu tử không có ý tư nói, nhà hắn cái kia ba mà thật là không phải cái gì đèn đã cạn dầu, chơi toàn liền đổi mới biên thủy đối với ăn bám một chuyến này làm nhận biết. Điểm này biên thủy là thế nào cũng không nghĩ tới, xem bọn hắn ra cái kia lão ba cảm thấy chính là người bình thường, đơn giản là hết ăn lại nằm một chút, ai nghĩ đến bình thường bề ngoài hạ lại có một viên không an phận tâm đâu. Nghe lời này Biên Thụy cảm thấy có chút xấu hổ, nguyên lai like coi là xấu đến đỉnh đạo tặc đầu lĩnh không phải thật sự xấu đến cực hạ tại chuyện này thượng cũng là người bị hại. Bất quá Biên Thụy là sẽ không cảm thấy mình vũ bẩn cho hắn có cái gì sai lầm, vị này đã gan to đến cũng dám cấp người, trên đầu nhiều cái bô rỉa ít cái bô rỉa đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Cùng chu chính hàn huyên một hồi, Biên Thụy hốn éo điện thoại phát hiện kinh lộc chính dối cái lỗ tai ngay đầu. Làm rất tốt chuyện của ngươi, làm sao như thế thích nghe náo nhiệt. Kinh lọc co lại hạ đầu, cười cười tiếp tục vùi đầu làm việc. Biên Thụy đổi xong quần áo sau cũng bắt đầu bận rộn. chương 432, chơi thôi. Đưa tiễn sau cùng khách nhân Biên Thụy lại bắt đầu bận rộn lên, vội vàng đem tất cả mọi thứ đều thành tẩy một cái, sau đó trực tiếp trăng lên, giao cho Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người vận lên xe. Lao ra tử cùng Lao Thái Thái thấy Biên Thụy bên này không có gì khách nhân, liền tới muốn hỏi một chút. Người cái này làm gì chứ? Lưu Đại ra hỏi. Biên Thụy trả lời. Đem thứ này đều thu lại đưa trở về, ngài chờ một chút, chờ đem những này đồ vật đều rời đi qua, ta lại đem xảo nồi lấy ra, cho đại gia hỏa cả chút thức ăn. Hôm nay dễ nói mọi người cùng nhau tụ họp một chút, biên thủy bên này tự nhiên là có chuẩn bị. Có muốn hay không ta đi chém điểm món kho. Lưu đại gia nhìn thấy kinh lộc mở ra trong phòng tủ lạnh, trong tủ lạnh cũng không có gì đồ vật, chỉ còn một chút dưa leo cùng cả chua loại hình rau quả. Bữa cơm này cũng là cáo biệt tiệc diệu. Lưu lão gia tử cảm thấy không thể đơn giản như vậy nói thế nào cũng phải có điểm loại thịt cái gì hắn đến là không quan trọng lao nhân ra cái tuổi này rất nhiều cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt ăn thịt nhưng là kinh Lộc cùng mạc xanh hai hải tử không được ra thế là lao ra tử há miệng hỏi một cái biên thụy, muốn nghe xem biên thụy ý kiến Biên Th cười nói yên tâm đi ngơ nhưng này ta đều chuẩn bị đâu nói xong Biên Thụy hướng về phía mạc xanh nói ra đợi chút nữa chuyến đi xe bên kia thời điểm đem chiếc xe thượng đồ vật đều cho lấy tới đúng Một chút cái nổi còn có nguyên liệu nấu ăn. Mạc xanh gật đầu đáp, được rồi. Tê đại mụ xem xét lập tức xung phong nhận việc nói ra, biên thụy, hay là chúng ta đi lấy đi, người bên này đều vội vàng đâu Mạc xanh nhất nhìn, nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ, thấy sư phụ không nói gì, thế là cười tiếp lời nói, ta theo ngài hai vị cùng đi chứ. Đứa nhỏ này, miệng nhỏ thật mà ta, về sau có thể nghe không được đi tê đại mụ mặt mỉm cười nói. Mạc xanh lại nói, cái này nói gì vậy à? Ta là Minh Châu người thỉnh thoảng sẽ còn về nhà tới, đến lúc đó ta sang đây xem ngài nhị lao chẳng phải thành, yên tâm đi, một tháng nói không chính xác ngài hai thế năng thấy ta nhiều lần đâu, đến lúc đó ngài đừng ngại phiền, chê ta cỏ ngài tiểu điếm đồ vật ăn, cỏ ngài thuốc hút. hại Người chính là thường đến cũng không gặp được chúng ta, chúng ta lão lưỡng khẩu tự suy nghĩ một ngày, quyết định vẫn là hồi đông Bắc quê nhà đi, mặc dù nói bên kia nghèo một điểm, nhưng là người cái này càng già a liền càng nghĩ quê nhà tề đại mụ nói. Ngài tiệm này làm sao bây giờ? Biên thủy nghe được ngây người một lúc, nghĩ thầm làm sao đột nhiên lập tức lao ra tử cùng lao thái thái muốn về đông bắc quê nhà đi. Lưu đại gia lúc này hướng về phía bạn già nói ra, hiện tại đang bận đầu chờ lấy lúc ăn cơm đại gia trò chuyện tiếp, đi, chúng ta trước khuôn đồ đi. Mạc xanh nói, ngài hai vị đừng nhúc nhích những này, ta chút ta là sư phụ ta bạ bối, ta nói dùng xe mô tô vận, sư phụ đều muốn đánh ta, những này muốn người lựng rời. Người cái này đứa nhỏ ngốc. Cũng không biết hỏi ta mượn cái xe đẩy nhỏ tử. Tê đại mụ cười quay người ra cửa, trong nháy mắt đẩy tới một cái tiểu xe vận tài tử, rất nhanh ba người cùng một chỗ đem trên mặt đất đóng gói tốt hai dạng đồ vật cho đặt lên xe, cẩn thận kéo lấy đến bãi đỗ xe. Chờ lấy ba người trở về thời điểm, trên xe liền nhiều nhất sọt đồ ăn, có cá có thịt, đồng thời cá vẫn còn sống, nuôi dưỡng ở một cái cung cấp nuôi dưỡng trong túi. Nha, thứ này vẫn thật là tại trên TV nhìn qua. Trong hiện thực thật không có gặp qua dùng cái túi trang sông cá. Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử tháo xuống xe, đối túi nhựa nuôi cá thật cảm thấy hương thú. Mạc Xanh trả lời, chúng ta cũng là vừa dùng, bất quá về sau liền không dùng đến. Ở bên kia chúng ta nếu là muốn ăn sông cá trực tiếp xuống hồ trong đi sở liền tốt, chỗ nào dùng lấy khó khăn như vậy, đừng nhìn con cá này nuôi rất tinh thần. Thế nhưng là bắt đầu ăn hương vị cùng vừa vất lên tới vẫn là có khác biệt. Nha, đi theo sư phó ngươi hiện tại thành mỹ thực ra. Liền điểm ấy nhỏ bé khác nhau đều phân ra. Tê đại mụ nhìn qua mạc xanh cười tủng tìm nói. Một mặt nói một mặt lao thái thái kéo ra ghế, ngồi xuống bắt đầu hái đồ ăn. Biên thủy bên này đồ ăn chuẩn bị thật không ít, hiện tại cũng không có gì làm quý đồ ăn, nhưng là biên Thụy đem phổ thông đồ ăn thường ngày cho chỉnh tê sống. Rất nhiều món ăn lá cây a đều nhất chọn muôn lý, giống như là loại chuyện này lao thái thái làm sao có thể để người nói, tự nhiên mà vậy chỉ làm. Biên thủy bên này thu thập xong đồ vật, bắt đầu chuẩn bị tụ canh Lúc này dùng cũng không phải là tiểu đào lò, trực tiếp thượng lò vi 3 một chữ triển khai hai cái cái nổi. Giá thức đem cũng không tệ lắm, đáng tiếc là đồ ăn còn không có chọn không để ý tới, vì lẽ đó Biên Thụy đành phải cùng mọi người cùng nhau bắt đầu nhặt rau Năm người cùng một chỗ, rất nhanh liền đem đồ ăn cho chọn, sau đó Biên Thụy khai như chuẩn bị rết cá cắt thịt, Kinh Lộc cùng Lao Thái Thái cùng một chỗ bắt đầu làm lên phối món ăn sống. Đang bận rộn đây, đột nhiên nghe được cổng truyền đến tiếng đập cửa. Biên Thụy, Biên Th Còn không có trở về. Mạc Xanh nghe xong lập tức biết là sư phụ hảo bằng Hưu Hồ Thạc tới, thế là mang theo chạy chậm đi qua đem cửa chính mở ra. Cửa xem xét, Mạc Xanh không riêng gì thấy được hồ thạc, còn chứng kiến Chu Chính, thấy hai người này, Mạc Xanh theo bản năng vươn đầu lại hướng về phía sau bọn họ nhìn một chút. Chu Chính đưa tay nhẹ nhàng tại Mạc Xanh trên đầu vỗ một cái, "Tiểu tử ngươi nhìn cái gì đấy? Giáo giác cực kỳ giống sư phó ngươi." Nói, "Tiểu tử ngươi có phải hay không là ngươi sư phụ con riêng?" Mạc Xanh cùng Chu Chính nói đùa cũng khai đã quen, nơi nào sẽ đem việc này đem thả ở trong lòng, trực tiếp thuận gậy che trèo lên trên, ta đến là vui lòng, liền sợ sư phụ ta không nỡ đem ra sản phân cho ta. Người cái tiểu tài mê. Chu Chính ha ha vui sướng đi vào trong phòng. Vừa nhìn thấy tề đại mụ lao lương cậu tử, Chu Chính không khỏi sứng sốt một chút, lại nhìn thấy biên thủy bên này đang bận rộn lấy nấu cơm, thế là há miệng nói ra, chúng ta đây là tới không phải lúc. Biên thủy cười nói, biết ngươi còn tới. Chu Chính làm bộ muốn đi gấp, còn chưa tới cổng đâu, Tề Đại Mụ há miệng cho kêu trở về, cái gì đuổi không đuổi chuyến, tới thật đúng lúc, chúng ta bên này đang chuẩn bị liên hoan đâu, không có nhìn thấy nhiều món ăn như vậy à, vừa vận đại gia ngồi xuống cùng một chỗ náo nhiệt một chút, về sau cho dù là không gặp được các ngươi đám này nhật tình tiểu tử. Ngươi nhìn, vẫn là bác gái quan tâm ta Chu Chính cười chuyển trở về, tại Tề Đại Mụ bên cạnh kéo một cái ghế đầu ngồi xuống, cố làm ra vẻ chọn lên đồ ăn tới. Chỉ bất quá tiểu tử này nhặt dao Để tê Đại Mụ cảm thấy đau lòng, thứ gì nguyên bản có thể ăn vào 4 phần 5, qua tay của hắn chỉ còn lại một nửa. "Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi cái này khoai tây dùng cái bảo làm gì à, thật lãng phí, dùng thép vỡ phá, ngươi cái kia một nửa có thể ăn đều chuẩn bị cho người không có." Tề Đại Mụ nói. Chu Chính để tay xuống, bất quá cũng không hề rời đi, mà là nhìn bên này, lấy Tề Đại Mụ một mặt vội vàng một mặt nói rông rãi. Hô Thạc vén lên tay áo tới muốn giúp Biên Thụy một tay. Không giống Chu Chính cái gì sống đều chưa từng làm, Hồ Thạc còn là có thể làm hai cái đồ ăn thường ngày, thấy Biên Thụy bên này bắt đầu vội vàng muốn nấu đồ ăn, chuẩn bị tới phụ một tay. Biên Thụy ý bảo một cái, để hắn tới giúp hình hiệu. Các ngươi làm sao gặp được cùng nhau? Biên Thụy thuận miệng hỏi một chút. Hồ Thạc trả lời, chúng ta Chu Tổng chuẩn bị đầu tư phim, ta bên này chuẩn bị xâm một cố. Biên Thụy nghe rất ngạc nhiên hỏi, Chu Chính, bằng không ngươi biết cái nào Chu Tổng? Hồ Thạc cười nói Biên thủy thế là hướng về phía Chu Chính hỏi, ngươi càng ngày càng không đi đường thường A, tại sao lại nhớ tới điện ảnh tới? Ngươi biết điện ảnh là chuyện gì xảy ra A? Chu Chính nói ra, ta chính là chỉ riêng bỏ tiền có bao nhiêu khó. Đây không phải còn là bởi vì hai người các ngươi lỗ hồng cơ duyên A. Biên thủy là nghe không rõ, hỏi, tại sao lại nhắc lên chúng ta? Chúng ta là chỉ ta cùng hồ thạc vẫn là ai? Ngươi cùng nhan làm A, ngươi cùng hồ thạc, không nghĩ tới các ngươi còn có như thế không chịu nổi chuyện cũ đâu. Chờ chút, ta muốn cho các ngươi tuyên truyền một cái chu chính một bộ, ta hiện tại không muốn phản ứng hình dạng của ngươi." Hồ Thạc vội vàng nói, "Không có chuyện này, luôn luôn đều là hắn thèm nhỏ dãi tại sắc đẹp của ta, nhưng là ta chướng mắt hắn." Chu Chính nghe cười nói, "Ta cảm thấy cũng là." "Đi, đừng cho ta kéo khác, nói một chút. Làm sao lại cùng chúng ta cặp vợ chồng có liên quan rồi?" Biên Thụy mới không có hứng thú nghe cùng bọn hắn kéo những này, nếu là mặc cho bọn hắn có thể nhấc lên tầm 10 phút Vợ ngươi không phải đẩy mới ra vũ đạo kịch à, rất thụ người thích, bên này một mực diễn cho tới bây giờ. Đúng, ngươi không phải mình không biết chuyện này a Nhan Lam không cùng ngươi nói chuyện này. Chú chính hỏi. Biên thủy lấp đầu, không có nghe nàng nói à, hiện tại cả ngày vội vàng an thai đâu, nàng khả năng cũng không biết đi. Một mực tại diễn, hiện tại hiệu quả rất tốt chu chính nói. Biên thủy cảm thấy mình làm sao lại là như vậy không tin đâu, vũ đạo kịch biên thủy hân thường không qua đến, cảm thấy bài chính là rất tốt nhưng là thật sự có nhiều người như vậy nhàn dỗi nhảm chán xung quanh chưa đi xem vũ đạo kịch. Bất quá Biên Thụy cũng không có xoắn suýt chuyện này, dù sao Chu Chính cũng được liền tốt thôi, người ta Chu Đại Công Tử chính là có tiền bồi hắn gánh cái gì tâm A Vậy làm sao lại cùng phim nhắc lên quan hệ? Biên Thụy tiếp tục hỏi. Chu Chính nói, ta bên này còn không có nói đến trọng điểm đâu, đánh gãy ta làm cái gì? Biên Thụy thấy tiểu tử này còn cầm lên kêu tới, thế là đưa tay ý bảo hắn nói tiếp. Chu Chính tiếp tục nói ra, Cái này mục rất thành công, thế là ta cảm thấy nên là tổ quốc tinh thần văn minh kiến thiết làm một điểm đủ khả năng sự tỉnh Thế là đầu tư mở một nhà công ty địa ảnh, bây giờ chuẩn bị đập cái đùa giỡn, hiện tại vợ có, diễn viên bên này tìm cũng không xê xích gì nhiều. Đạo diễn đâu chọn là trẻ tuổi đạo diễn, trước kia đập quá đùa giỡn, bất quá không phải quá nổi danh. Bất quá các ngươi yên tâm đi, hắn đập đùa ta nhìn qua rất có chiều sâu. Chu chính tiểu từ này nói nửa ngày, biên thụy sửng sốt nghe không hiểu. Hắn cái này nhất đoạn tự biên tự diễn và nhà mình nàng dâu bài xuất tới vũ đạo kịch có liên quan gì. Mạc xanh đến là thật cảm thấy hứng thú, một bộ ta quá sùng bái ngài bộ dáng, ưỡng nghiêm mà hỏi, chú sư bá, đến lúc đó đùa dẫn đậm, có thể hay không để ta đi hiện trường nhìn xem làm sao đập thử, ta đối cái này thật cảm thấy hứng thú. chu chính xem xét toàn trường người liền tiểu tử này cho mình cổ động, thế là lập tức đầu đảo ôm lý, vậy còn không đơn giản, đợi đến thời điểm người kiếm đủ trực tiếp cho người một nhân vật nhỏ mang lời kịch cái chủng loại kia. Tạ ơn Chu tổng, tạ ơn Chu lão bản. Mạc xanh tiếp tục góp thú. Hồ Thạc hướng về phía Biên Thụy nói đùa nói ra, ngươi đồ đệ này, một điểm khí khái đều không có, phóng tơi trước giải phóng, nói không chừng có thể tại Thượng Hải trồng chất nổi lên được, nguyên bản Tam đại Lưu manh đầu lĩnh không chừng liền phải thêm hắn một cái. Biên Thụy cười cười, vậy là ngươi quá đề cao hắn. Chu Chính hành hạm như thế, để Biên Thụy cảm thấy tiểu tử này là không phải chuẩn bị trực tiếp vào giới văn nghệ a. Bất quá thân phận của người ta, tiền cái gì chính là số lượng, nhất là bây giờ con hàng này rất lấy ra ra hắn thích, trong nhà địa vị rất cao, tiền càng ngày càng tiện tay, vì lẽ đó tùy theo người ta chơi thôi. Chương 433, Toàn Than Đạo Diễn Biên thủy cũng không có nghe hiểu chu chính nói truyền hình điện ảnh sản nghiệp như thế nào kiếm tiền, lại là cái gì đầu tư bỏ vốn lại là cái gì thị trường chứng khoán các loại đồ vật loạn thất bắt tao. Theo biên thụy điện ảnh hẳn là có vợ có đạo diễn một đám tốt diễn viên đánh ra để đại gia rất được hoan nghênh đổ vật đến, làm sao nghe được Chu Chính nói chuyện còn giống như là lẫn lộn bộ tiền chơi đâu. Theo nhà mình, cái kia mấy rọ đầm sâm tựa như một cái đường đi nha. Bất quá mặc dù không có nghe rõ, biên thủy vẫn là thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị thông minh của mình cái gì không có vấn đề, đều nghe rõ. Người nghe rõ ràng chưa? Hồ Thạc tiến tới biên thụy bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu. Không có, từng chữ đều nghe rõ nhưng là đặt chung một chỗ ta cũng không biết lao tiểu tử này nói là cái gì Biên Thụy rất thành thật nói. Hồ Thạc lập tức nhịn được mắt trận trắng cúp xúc động, người nghe không rõ rửa vào cái gì hung hăng gật đầu. Ta cho là người nghe rõ đâu, ta là nghe không hiểu, để hắn giải thích sau càng không rõ ràng. Nói xong Hồ Thạc chính mình cũng nhịn không được vui vẻ lên. Biên Thụy cũng cười theo, ta không rõ liền không thể gật đầu. Ta chính là vì biểu hiện trí thông minh của ta cao hơn các người một chút. Các người nói cái gì ta đều giống như có thể nghe minh bạch giống như. Nghe được sư phụ nói như vậy, Kinh Lộc nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Nàng một tiếng này nhạc đối tính cũng không nhỏ, trực tiếp đem bên kia chính đàm luận tính nổi lên chu chính cắt đức. Người cười cái gì? Kinh Lộc lập tức khoát tay một cái, không có gì, chu sư bá, ngài nói ngươi, ta bên này nhớ tới một cái tiểu cho cười, chính là ngươi trước kia nói cái kia lên núi săn thú cho cười. Chu chính nghe một bộ ta không rõ hình dạng của ngươi. Hắn không biết cái kia nát trò cười có gì đáng cười, đến bây giờ thời gian dài như vậy cô nàng ngốc này còn cảm thấy buồn cười, chính mình nói thời điểm có thể một điểm không có cảm thấy, chỉ cảm thấy cái chuyện cười này thật quá ngu. Kinh lộc, ngươi hình tượng không sai, muốn hay không hướng truyền hình điện ảnh vòng phát triển phát triển. Thật, ngươi cái này tướng mạo nhất định so hiện tại rất nhiều kịch trong nữ nhân sinh đẹp hơn, có một loại đặc biệt khí khái hào hùng chu chính đột nhiên nhìn xem kinh lộc nói. Kinh lộc nghe cười cười, không cần, chu sứ bá. Ta không có hứng thú, lại nói ta cũng không biết diễn kịch. Muốn cái gì sẽ à, sinh khí thời điểm ngươi liền trứng mắt, đánh nhau thời điểm chúng ta trừ đồ, chỉ cần là đem khái niệm làm ra đi là được, ngươi không muốn một trận phim truyền hình chụp được đến kiếm nó cái mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Ngươi nếu là có tiếng, so đi theo sư phó ngươi hôn mạnh hơn nhiều lắm chu chính bây giờ nói hương chính nồng. Kinh lộc lại nói, ta không có nghĩ qua kiếm nhiều tiền như vậy, ta chỉ muốn đem sư phụ tay nghề học đến tay, sau đó đàng hoàng mở một nhà cửa hàng. Dù sao không lo ăn không lo mặc, kiếm cũng đầy đủ ta hoa, hướng hồ ta cũng không định tại thành phố lớn mua nhà, không dùng đến nhiều tiền như vậy. Ngươi người này tuổi quá trẻ cũng đừng học sư phó ngươi, theo cái tiểu lão đầu giống như chu chính xem xét không khuyên nổi kinh lộc, thế là lại đem ánh mắt chuyển đến biên thụy trên thân. Ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng sẽ không đi đập ngươi cái kia quỷ phim, ăn cơm đều dựa vào sai chỗ, diễn thử dựa vào thế thân, mình ra sân thời điểm còn được muốn hậu kỳ trừ đồ, dạng này kịch đừng nói đỡ. Người đập ta đều không có ý tứ cùng người nói biên thủy nói. Chu chính nghe trả lời, ta chính là kiểu nói này, cái kia đạo diễn nếu là dám như thế đập, ta trực tiếp đem hắn ném trong biển thanh tỉnh một cái, chúng ta cái này kịch khẳng định là chính quy, mặc dù nói đạo diễn danh khí ở bên ngoài cơ hồ tương đương không có, bất quá tại trong vòng vẫn là có thể, nhất là chơi nghệ thuật rất là có tiêu chuẩn. Cái kia xong đời, hiện tại chơi nghệ thuật một cái so một cái chết mau nhất là ngươi nói vị này vẫn là chính quy tốt nghiệp. Ngươi phóng nhãn nhìn xem hiện tại dê kiếm nhiều tiền đạo diễn có mấy cái là chính quy tốt nghiệp, đều là giữa đường xuất ra, ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là chính quy gia đạo diễn luôn bưng một bộ giá đỡ, cảm thấy cái này phim là nghệ thuật loại hình, trong trường học bị dạy hư mất bộ góc, ra xã hội sau liền thấy không rõ tình thế, làm không rõ ngươi địa ảnh. Không phải mèo khen mèo dài đuôi là vì cho đại chúng nhìn. Hồ Thạc nói. Chu chính ngay hỏi, tiểu tử ngươi khí rất đủ nha, làm sao rồi? Có cái gì vết xẻo cái gì nói ra ta nghe một chút. Hồ Thạc nghe khẽ giật mình, sau đó quay đầu hướng về phía biên thụy nói ra, không cho nói. Biên thụy cười nói, ta đi, ngươi còn không cho nói, đoán chừng cũng chính là chu chính không biết đi, mặt khác nhận biết ngươi vẫn là chính ngươi nói cho người ta. chu chính nghe xong mắt lập tức sáng lên, đoan chính thân thể hướng về phía biên thụy hỏi, nhanh lên, nói nhanh một chút tới nghe một chút. Hồ Thạc cũng đã làm giòn, trực tiếp nói ra, cũng không có gì. Chính là lên đại học thời điểm ta thầm mến một cái nữ hài, cô bé này cuối cùng cùng với bên cạnh hí kịch học viện một cái lão đầu làm ra lão nhân này chính là đạo diễn, tựa như là có thể giúp nàng thượng đùa giỡn cái gì. Sau đó thì sao? Chu chính thấy mình cái này dưa ăn chính cao hứng, hồ thạc không nói, thế là nóng nảy thúc giục nói. Hồ thạc hỏi ngược lại, cái gì về sau? Cái này không có. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này trải qua có thể lên 8 điểm ngăn đâu ai biết ngươi liền nói cho ta cái đồ chơi này. Câu vượt phía dưới một phân tiền có thể nghe được nôn tiết mục ngắn chu chính bất mắt nói. Còn về sau, liền trước kia đều không có. Tiểu tử này kỳ thật chính là xem người ta dáng dấp xinh đẹp, thầm mến người ta. Phía sau để người ta nàng dâu, nhưng nhìn đến chính chủ liền câu đầy đủ đều khó mà nói. Cái kia hình tượng hiện tại ta nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Biên thủy vừa cười vừa nói. Ta đi, ngươi còn có việc này a Chú chính cười to nói. Lưu đại gia lúc này khó được đâm đầy miệng. Trẻ tuổi nam hoa bé con dạng này rất bình thường. Nói xong lão ra tử mình cũng vui vẻ. Có gì đáng cười hồ thạc mình nói một câu cũng đi theo vui vẻ lên. Sinh hoạt đến nhất định giai đoạn, trước kia khi còn trẻ tuổi đợi làm qua chuyện ngu xuẩn dư vị liền thành một loại niềm vui thú. Hồ thạc cười xong, lại há miệng nói ra, lại nói ta tháng 8 thời điểm còn gặp qua nàng, bây giờ còn đang truyền hình điện ảnh trong vòng hòa với đâu, cũng không có nổi lên được, bây giờ nhìn lại nhưng so sánh trước kia láo nhiều, thời điểm đó nàng nhiều trói loại a hiện tại nếu như không cần đồ trang điểm cái kia thật không quá có thể nhìn. Chu chính nghe cười nói, số tuổi ở nơi đó bày biện, 30 tuổi nữ nhân đâu có thể nào có 20 tuổi bộ ráng, ngươi thực sự tin tưởng những ký giả kêu huynh hoang nói vậy. Nơi nào có cái gì không giả nữ thần, thế giới này nhất không thể kháng cự chính là sức hút trái đất. Hồ Thạc hướng về phía Kinh Lộc nói ra, không đi vào cái kia nước bẩn đầm tử là đúng, đừng nhìn mình tinh kiếm nhiều như vậy, nhưng là con đường này thượng chết người càng nhiều, ngươi cảm thấy ngươi xinh đẹp. Nhưng là cái này chuyển hình điện ảnh vòng xưa nay không thiếu nữ nhân xinh đẹp, một tốt tiếp theo một tốt, cái này một nhóm bị thu gặt xong, đợt tiếp theo liền lớn lên, mà lại cái này vòng tròn ta nghe bắt áo, không thích hợp hảo nữ hài tướng ốc, vẫn là làm ngươi công việc bây giờ, rất tốt. Được rồi, ngươi cũng đừng giáo dục người ta kinh lộc, ngươi so với người ta không lớn hơn mấy tuổi Chu Chính Đạo. Hồ Thạc trả lời, cái gì quá không được mấy tuổi, lớn 10 tuổi ra mặt, ta khinh thường bị nàng một tiếng thúc thúc có thể có lỗi. Không sai, không sai. Chu Chính nghe xong lập tức nhấc tay đầu hàng. Hồ Thạc nhìn qua Chu Chính nhìn một chút, "Ta nói tiểu tử ngươi không phải đánh lấy lặn chuẩn tắc nữ diễn viên đi à?" Chu Chính nói, "Ngươi cảm thấy ta cứ như vậy tục khí?" "Đúng." Cái này Biên Thụy cùng Hồ Thạc đều gật đầu, Kinh Lộc cùng Mạc Xanh không dám gật đầu, thế là ở một bên cười ngây ngô, về phần Lưu Đại gia lão lương khẩu tử hiện tại đi theo bên cạnh nghe tướng thanh, bắt cái gì nhạc cái gì, thật không rõ nhị lão cười điểm làm sao lại thấp như vậy. Chu Chính nói, hiện tại là vốn liếng thời đại, lạc bộ kia lập tức lại không được, về sau cái vòng này sẽ là có bản lĩnh không thiếu sự tình, không có bản lãnh đấp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Đoán chừng còn được 100 năm đi hồ thạc cười nói, ai nha, ta quên một chuyện, đợi lát nữa ta ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong Chu Chính cầm điện thoại đã chạy ra phòng. Biên thủy cùng đại gia hỏa tiếp tục một mặt nói đùa một mặt làm việc, rất nhanh chuẩn bị thức ăn trên bàn liền chậm rãi nhiều hơn. Chu Chính trở về thời điểm. Một tay cầm điện thoại di động của mình, một cái tay khác che trên điện thoại di động, vào cửa liền hướng về phía Biên Thụy hỏi, "Biên Thụy, ta bên này gọi người bằng hưu đến được hay không? Chính là ta đập kịch đạo diễn." Đạo diễn nghĩ lôi kéo Chu Chính đi ăn ăn khuya cái gì? Người đầu tư nhà có tiền chính là đại gia, nhưng là Chu Chính không muốn đi à? Hắn nghĩ tại Biên Thụy bên này ăn, nơi này không riêng hương vị tốt, mà lại sạch sẽ a thế là Chu Chính liền nghĩ để vị này đạo diễn tới. Biên Thụy nói, "Hôm nay nhân vật chính không phải ta, Người hỏi một chút lưu đại gia cùng tề đại mụ, ta không có vấn đề. Biên thủy kỳ thật không thích có người xa lạ thêm tiền đến, bất quá chu chính đều mở miệng, biên thủy cũng không thể trực tiếp cử tuyệt, thế là đem bóng ra đá cho láo lưỡng khẩu tử. Lưu đại gia gặp một lần bóng ra tại phía bên mình, hắn là không thể nào lại đá, cũng không thể đá cho chu chính mình đi, liền hỏi, mấy người bọn hắn? Chỉ có một người. Một người liền đến thôi lưu đại gia vừa nghe nói chỉ có một người, thế là trước nhìn thoáng qua biên thủy thấy biên th Lúc này mới hướng về phía Chu Chính nói Được tin chính xác Chu Chính khoanh tay cơ lại đi ra phòng Chờ lấy đồ ăn đều làm tốt Đại gia đem hai cái bàn tử ghép thành Một cái bàn lớn thời điểm Chu Chính vị kia đạo diễn bằng hưu tới Vị này khoảng 40 tuổi bộ ráng Mang theo một bộ đen khung kính mắt Thân thể có chút mập ra Nhìn hào hoa phong nhã Một bộ mặt người dạ thú bộ ráng Tại đại thuốc lưu hành thời đại rất là có thể mê Hoặc một bộ phận vô tri thiếu nữ Người này nói thanh âm đến là không nhỏ Thanh âm rất sáng nói chuyện trung khí mười phần. Ngài tốt, làm tốt, kính đã lâu, kính đã lâu. Vị này đi lên chính là một trận khách sáo, đem vị trí của mình bày rất thấp, cùng Lưu đại gia lão lưỡng khẩu từ lúc bắt tay đều muốn thấp hơn một đoạn tử, xem xét chính là sinh ý trên trận ngâm ra. Chờ lấy vừa mở tịch, vị này càng là rượu ngữ liên tiếp, đem cả bàn người đều làm không muốn không muốn, rất nhanh liền đem trên bàn nhàn thoại quyền chủ động nắm giữ tại trên tay. Nguyên bản biên thủy còn có chút không nhanh, bất quá thấy đây là cái rượu nhân nhi. Cung Liễn dần dần đem việc này đem quên đi. Mạc xanh tiểu tử này thật sự là đối điện ảnh thật cảm thấy hứng thú, đến cái không liền hỏi. "Chu tổng, ta cảm thấy Mạc tiên sinh hình tượng không sai, nam số 3 có thể để hắn đi thử một chút." Qua ba lần rượu sau, đạo diễn thấy Mạc xanh rất nhiệt tình, hơn nữa còn là lấy Chu Chính tại vãn bối tự cho mình là, thế là nói. Nói xong không đợi đại gia nói cái gì, lại hẽ mồm nói, nữ số 2 cùng cái này kinh tiểu thư bộ dáng khí chất cũng đều hợp, nếu là bọn hắn có hứng thú Chúng ta ngày mai hoặc đều là ngày kia thử cái chăng Nghe được đạo diễn nói như vậy, biên thủy không khỏi đối chu chính muốn đập cái này kịch có chút lo lắng, thầm nghĩ, cái này đều cái gì đạo diễn hoàn toàn chính là một cái bị tiền tài đánh thành toàn than gia hòa mà. Đi lên cái gì không có làm liền đem người đầu tư bên này bạn bè thân thích cho kéo vào đi, dạng này đạo diễn có thể đánh ra tốt kịch đến. Nói kinh lộc xinh đẹp kia là không sai, bất quá cũng không có xinh đẹp đến loại kia để người kinh diễm tuyệt luân tình huống. Về phần mạc xanh tiểu tử này Theo sinh đẹp không dính cái gì một bên, chính là đồng dạng hóa, muốn cái gì không có gì còn có thể diễn nam số 3. Đây không phải nói nhảm A. Chương 434, cả nhà bảo. Kinh lộc nghe không có phản ứng, nàng xem ra thực tế là chỉ không đứng dậy vào giới văn nghệ hứng thú. Đến là mạc xanh tiểu tử này nghe người ta thật vui vẻ, cao hứng trên mặt dấu không được cười Thật sao? Ta có thể sao? Mạc xanh thực tế nhịn không được hỏi. Biên Thụy hiện tại thật hận không thể che lên mặt mình, thầm nghĩ. Đứa nhỏ này làm sao còn có chút thiếu thông minh a tốt xấu lời nói nghe không hiểu, ngươi nếu là không phải nhận chu chính, người ta đoán chừng có thể để ngươi tại trong phim diễn cái quỷ. Cái này còn có thể là giả. Ta người này tại sáng tác thượng nhất dẫn đầu là rất nghiêm cẩn vị này đạo diễn nghiêm trắng nói. Lần này không riêng gì biên thụy, liền hồ thạc nhìn qua chu chính ánh mắt cũng giống là hoan đại đầu. chu chính cảm nhận được ánh mắt hai người, ngầm đầu nhìn lên nhìn thấy hai người lấy một loại đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phía mình. Há miệng hỏi, làm gì, có ý kiến? Không có, không có, chính là đột nhiên phát hiện ngươi người dáng dấp rất xoái khí, thật, có điểm giống là lương triều vĩ, hơn nữa còn là khi còn trẻ tuổi đợi lương triều vĩ biên thủy nói. Hồ thạc nghe nhìn cười, ừm, hoàn toàn chính xác, ngươi thấy không có, cười lên cẳng giống. Liền xem như có ngốc, chu chính cũng nghe ra hai vị lão bằng hữu cười nhà mình. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này đạo diễn cũng xen vào nâng, là có điểm giống. Đầu ta một lần lúc gặp mặt liền nói chu Tổng có điểm giống trẻ tuổi bản lương chiều vĩ. Đạo diễn cái này nhất thần trợ công, lập tức đem chu chính khí thế cho đánh không có, hắn lập tức như là xương đánh quả cả. Dù sao hôm nay cơm này ăn rất vui vẻ, vô luận là biên thủy vẫn là hồ thạc đều từ đó đạt được lớn nhất vui vẻ. Một mực ăn vào 10 giờ, ở giữa biên thủy lại đem đồ ăn nóng lên nóng, đồng thời bình thường lại tăng thêm hai cái đồ ăn. Được rồi, đều ăn xong. Người cũng về sớm một chút đi chu chính cuối cùng rốt cục nhẫn nhịn không được đạo diễn nông ngựa tiêu chuẩn, trực tiếp hỏi người ta đã ăn no chưa, thấy đạo diễn nói ăn no, hắn lập tức lên tiếng đuổi người. Đạo diễn nghe xong cũng không có hỏi nhiều, lập tức đứng lên hướng về phía đại gia khách khí một vòng, sau đó lúc này mới rất cung kính ra cửa. Cuối cùng đạo diễn động tác lập tức xúc động biên thủy tiếng lòng, bởi vì trước kia hắn cùng Hồ Thạc làm công ty thời điểm, mỗi lần đi mời khách, xin mời bên a hoặc là hộ khách cũng đều là tượng đạo diễn đồng dạng. Cả cái bản chính là mình địa vị xã hội thấp nhất Vị nào đều phải bưng lấy Cái nào chính mình cũng đến cởi mặt tương đối Vì cái gì Không phải là vì sinh hoạt mà Chu chính thấy đạo diễn đi Hướng về phía biên thủy bọn người nói ra Thật xin lỗi a chê cười Hồ thạc thì là trực tiếp há miệng nói ra Ta thế nào cảm giác người này không phải quá đáng tin cậy a Một cái như vậy thức đạo diễn có thể làm Chu chính nói ra Người là chẳng ra sao cả Bất quá làm việc thật đúng là rất đáng tin cậy Các ngươi cũng đừng xem xét người ta dạng này, đã cảm thấy người ta cái gì cũng không được. Ta nói với các ngươi, ngươi là chưa từng gặp qua kho tử đạo diễn, cái kia cổ tay lớn không lớn. Trước kia tốt nhất thương nghiệp phiến đạo diễn, ngươi biết hắn thấy người đầu tư là dạng gì. Theo cũng nhanh vươn đầu lươi đi liếm lấy. Thật, ta cảm thấy tại không thể nào, hắn cũng không phải quá thiếu tiền A. Hồ Thạc có chút không tin. Chu chính nói ra, ngươi biết cái gì, chờ hôm nào ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Ngươi bây giờ cũng là có chút điểm tiền tiểu lão bản, việc đời dù sao cũng phải gặp một lần a Vậy được. Hồ Thạc vừa nghe nói thấy vị này đại đạo diễn lập tức đáp ứng xuống, ngươi cũng đừng gạt ta à. Mạc Xanh nghe lập tức cũng áp sát tới, cũng mang ta cùng một châu đi, ta cũng muốn gặp thấy kho tử đạo diễn. Biên thủy lúc này hướng về phía Mạc Xanh nói ra, tiểu tử ngươi góp cái gì náo nhiệt, đừng nói người ta kho tử đạo diễn, ai không thích bị người bưng lấy, nhưng là xuất thân cứ như vậy cũng là chuyện không có cách nào. Nghĩ ra đầu người đất, muốn đem sự tỉnh cho làm ra đến Vậy thì phải đem mặt mình ra vãi ra Đem mình tư thái túi xuống đến Ngươi là không có trải qua cuộc sống như vậy Hồ thạc nghe xong mùi vị kia không đúng Thế là hướng về phía biên thụy hỏi Đây là thế nào Không có việc gì chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hấn đồ đệ Vẫn là đoán ta đây Biên thụy lấp đầu, không có việc gì Chính là nhớ tới chúng ta trước kia cùng một chỗ làm ăn lúc ấy Hồ thạc nghe được biên thụy lời này Lập tức sửng sốt một chút Hồi tưởng một lúc sau lập tức nói ra, "Ngươi nói đúng, ai mẹ nó không phải như thế tới, ta nhớ được chúng ta sáu, 7 năm trước có một lần bồi người uống rượu, hai anh em chúng ta uống đến đưa đi hộ khách trực tiếp đi bệnh viện." Kinh Lộc nhẹ gật đầu, lòng có cảm giác nói ra, "Đúng vậy đâu, có lúc đừng nói là xoay người, coi như song năm khối tiền đều căng thẳng, thế nhưng là làm sao bây giờ, thời gian dù sao cũng phải quá đi xuống đi, lúc này ngoại trừ ngươi mình không ai có thể giúp ngươi." Chu Chính nghe xong cái này hướng gió không đúng. Thế là lập tức đưa tay vỗ bàn một cái, uy, uy, ta nói ba vị, có thể hay không đừng đem cái này tịch xuất một chút thứ khổ tư ngọt cảm giác đến. Các người nếu là còn như vậy ta coi như đi à, hảo hảo ăn một bữa cơm, nói chuyện gì không vui đổ vật mà. Đến, đến, Lưu Thúc, Tề Thẩm, chúng ta cùng uống hai chén, không quản mấy cái này không đứng đắn người, từng cái hiện tại cầm giọng đi lên. Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ hai người chính cũng muốn cảm khái hạ đâu Lập tức bị chu chính làm hứng thú gì cũng không có. Đạo diễn đi, đại gia tiếp xuống ăn hào hứng chậm rãi lại xa suốt xuống dưới, cuối cùng giới hàn huyên hơn nửa giờ, cái này tịch mới xem như chính thức kết thúc. Đem đồ vật sửa sang lại một cái, đại gia ai về nhà nấy, về phần rửa chén cái gì cái này nhiệm vụ thì là từ hình hiệu còn có ở tại nơi này phụ cận lưu đại gia tề đại mụ ba người hoàn thành. Biên thủy tìm cái chở dùm lái xe hơi về tới chỗ ở. Vào phòng, liền bị phụ mẫu nói trách. Ngươi cái này đi làm cái gì, uống một thân mùi rượu trở về, ta nói với ngươi đừng hướng tiểu lam bên người gót. Mẫu thân thấy Biên Thụy một thân mùi rượu trở về, lập tức nói. Biên Thụy còn không có há miệng, ngồi ở trên ghế salon một mặt ăn trái cây một mặt tiện tay đảo viết nhan lam trước lên tiếng. Mẹ, ta biết việc này, hán quy cửa hàng không phải muốn đem đến núi nơi đó nghỉ ngơi thôn đi nha, bên này cửa hàng muốn lui đi, bên cạnh lưu đại gia cùng tề đại mụ lao lương khẩu tử có chút không nỡ, thế là đại gia tụ họp một chút. Không có chuyện gì, nhà chúng ta biên thủy trước kiếp nhưng không có ít bị ra chiêu ứng. Ta là nhìn hắn uống một thân mùi rượu, rượu là vật gì tốt ta, ngươi sẽ không vẫn là tự mình lái xe trở lại đi. Mẫu thân của biên thủy cũng không có từ bỏ lại ngại. Biên thủy liên tục khoát tay nói ra, làm sao có thể, ta uống xong rượu liền tay lái đều không có chẳng thử, trực tiếp xin mời trở dùm để người ta trả lại cho. Người này còn chưa mở quá như thế luôn xe, trên đường đi chợm, bằng không ta nửa giờ trước liền nên đến nhà. Được rồi Đi, ngươi nhanh lên tắm rửa đi, cái này một thân mùi rượu. mâu thân của Biên Thụy nói. Kể từ khi biết phải có cháu trai sau, Biên Thụy tại mâu thân trong lòng địa vị lập tức bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Cái này nếu là đặt trước kia mình uống rượu trở về, mâu thân nhất định hỏi muốn hay không uống cái này muốn hay không uống cái kia. Hiện tại đầu một câu lại là rời nhan lam xa một chút, đừng đem nàng dâu cho hư lấy. Ngươi nói cái này hướng ai nói lý đi a Biên Thụy đang hoàng vào phòng, cầm một đầu quần cụ Còn có một cái áo chén vào phòng vệ sinh tắm rửa, chờ lấy lúc đi ra, phát hiện mẫu thân đang ngồi ở trước khay trà mặt cho nhan làm kẹp lấy hạch đảo. Biên thủy đi tới, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chăn lông lên, đưa tay muốn cầm một cái hạch đảo ăn một cái, tay còn không có đụng phải hạch đảo nhân từ đâu. Liền bị mâu thân phát hiện, thấy mâu thân dôi tay, biên thủy đàng hoàng rụt trở về. Ăn một điểm thế nào? Biên thủy miệng trong lầm bầm nói. Mẫu thân của biên Thụy nói ra, ăn cái gì ăn, đây là cho tiểu làm cùng cháu của ta tôn nữ Ngươi muốn ăn mình không, có tay à, mình cạp đi." Nhan Lam lúc này nghe vui vẻ nhìn qua Biên Thụy, đồng thời từng cái từng cái hướng mình miệng trong đưa hạch đảo đỗ lạ, một mặt ăn còn vừa thèm Biên Thụy đâu. "Nô, no, nô, no, ăn ngon, ăn ngon." Nhan Lam ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, không ngừng nhẹ nhàng đung đưa chân, để bày tỏ bày ra hạch đảo ăn ngon vô cùng. Biên Thụy túi đầu tìm một cái hạch đảo cái kẹp, không có tìm được, thế là trực tiếp đưa tay quy chuẩn bị cầm dưới mặt bàn bảy biện một cái vật cứng đẹp. "Làm gì?" Người ta lầu trên lầu dưới không cần đi ngủ hả nha. Có chút lòng công đức có được hay không? Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử chuẩn bị cầm đồ vật cứng rắn nện, thế là lập tức ngăn lại hắn, tiện tay cầm hai cái hạch đảo đổ lạ phóng tới Biên Thụy trước mặt, an đi, an đi, quỷ chết đói đầu thai, điểm này hiển nhiên tựa như là cha ngươi. Phụ thân của Biên Thụy lúc này đang từ gian phòng trong ra, nghe được mình lại tự dưng nằm xuống, mười phân bất đắc dĩ hỏi, ta lại thế nào hả nha? còn thế nào rồi Hải tử ăn đồ ăn sống truyền cho người thay mặt. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, ăn cái gì cái gì không đủ. Đúng, tốt đều theo ngươi cái kia truyền đến, ta liền truyền điểm xấu phụ thân của Biên Thụy rất im lặng, quay đầu nhìn thấy Nhan Lam lập tức đổi lại một bộ cười tủng tìm khuôn mặt. Tiểu Lam A, ban đêm ăn ít một điểm, bằng không đi ngủ không thoải mái. Nhan Lam nói, ừm, ta đã biết, cha. Lập tức ta liền đi đi ngủ, ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ai, tốt. Nghe được con dâu nói như vậy. Phụ thân của Biên Thụy nhẹ gật đầu, quay người hồi phòng của mình đi. Trực tiếp liền lấy Biên Thụy đứa con trai này làm không khí A. Biên Thụy lập tức nói ra, cha, ta trở về. Thấy được, như thế lớn đống trên mặt đất, ta nhìn nhau không gặp cũng không dễ dàng. Một thân mùi rượu, nhanh lên đi ngủ đi, đừng để hương vị hun lấy tiểu lam, bằng không nàng lại nên khó chịu, nếu là nàng khó chịu cẩn thận ta lột da của người ra. Cái cuối cùng ra ra, người đã vào cửa. Biên Thụy nhìn qua bóng lưng của cha vỡ nát thì thầm Ngươi đây là ta cha rồi ta. Còn một đống, ta là luận đống. Làm sao cùng ngươi cha nói chuyện đâu. Nhanh lên, nhanh đi ngủ mẫu thân của biên thủy dơ tay lên tại nhi tử trên lưng vỗ một cái. Thế là biên thủy đứng dậy, hướng về phía nàng dâu tới một cái hôn gió. Sau đó đi vào mình tiểu thư phòng, kéo ra ghế sofa giường nằm lên đi. Nam Hịch xuống giường, lập tức cảm thấy tiểu tình có chút đi lên, không đầy một lát bắt đầu nằm ngáy ho ho bẻ. Mẫu thân của biên Thụy một lát sau đẩy cửa ra, thấy nhi tử đã ngủ nhẹ nhàng liền đóng lại cửa. Ngủ tiếp đi. Ừm, ngủ tiếp đi, đứa nhỏ này hơi dính rừng liền, rác chân ngủ ngon phụ thân của Biên Thụy nói. Đúng vậy đâu, điểm này thật tốt nhan làm cười nói. chương 435, chi kỷ an bài. Ngày thứ 2 rời giường, Biên Thụy bắt đầu theo bước liền bàn công việc một nhà điểm tâm, sau đó lái xe tiến về cửa hàng, đem ngày hôm qua còn lại không có thu thập tất cả đều thu thập xong, tất cả đều lắp đặt xe chuẩn bị trở về quê nhà đi. Sư phụ, Thu thập xong đồ vật, Kinh Lộc hướng về phía Biên Thụy tới một câu, hỏi thăm hắn có phải là còn có chuyện muốn làm muốn nói. Biên Thụy trả lời, còn lại không liên quan đến ngươi, nếu là trở về vẫn là tại mình châu lại ở hai ngày. Ta vẫn là trở về đi, bên kia cũng phải thu thập, trở về đến lò nồi và bếp cái gì luôn luôn như thế đặt vào cũng không được Kinh Lộc nói. Biên Thụy nghe vậy gật đầu một cái, tán đồng nói ra, vẫn là ngươi cẩn thận một chút, bất quá sau khi trở về chậm dại trình lý, lập tức liền muốn qua Tết, ngươi cũng ăn bài một chút. Năm nay vẫn là không muốn trở về ăn tết. Nếu như muốn trở về cũng không cần đè ép tâm ý, tùy tâm một số người sống càng nhẹ nhõm. Kinh lục nói, vẫn là không trở về, trở về có ý gì, lời nói không nói hai câu liền có thể chuyển qua tiền phía trên đến, ta một lòng chắn cuối cùng tất cả mọi người không vui cuối cùng vẫn như cũng là tan dã trong không vui. Như vậy ta trở về làm gì đâu? Sư phụ, ngài sẽ không là cảm thấy ta người này phiên A. Nào có sự tình. Ta là nghĩ đến ngươi nếu là muốn trở về nhìn xem liền trở về nhìn xem, không muốn trở về đâu về sau liền lấy nơi này đừng ra, ta là sư phó ngươi, ta chỉ cần là có cái năng lực liền sẽ bảo kê ngươi biên thủy hướng về phía kinh lộc cười một cái nói. Biên thủy cũng không phải là thánh mẫu biểu, nhất định để kinh lộc cùng mình người nhà trình diễn mới ra cái gì cha từ nữ hiếu tràng diễn đến, trên thế giới này người đủ loại, không phải ngươi có thể đoán được, người bình thường tiếp xúc cũng đều là người bình thường, mà trên thế giới này đồng dạng người. Sinh hoạt thế giới cũng không đồng dạng, cuối cùng tạo thành người tính cách cùng nhân sinh quỹ tích cũng không giống. Cho nên nói không muốn mặt phụ mẫu cùng bất hiếu hải tử đều là bó lớn bó lớn, không có trải qua kinh lộc sinh hoạt, Biên Thụy không định tham gia kinh lộc gia đình quan hệ bên trong. Đương nhiên nếu là kinh lộc cần Biên Thụy có thể giúp một tay, nhưng là kinh lộc không há miệng Biên Thụy cũng sẽ không nhiều sự tình, để tùy mình đi giải quyết. Dù sao theo Biên Thụy, kinh lộc cùng Mạc Xanh đều là đồ đệ của mình, đã nhận. Biên thủy liền đối hai người đồ đệ này có một phần trách nhiệm, không nói làm đến như đối với mình khuê nữ đồng dạng đối đãi nhưng là đủ khả năng trợ giúp vẫn là bỏ được. Ta biết, ta ơn sư phụ. Được rồi, chờ lấy qua hết năm, bên kia phòng ăn mở, không phải cuối tuần thời điểm ngươi liền chiếu ứng một cái, tiện thể cho khách nhân cung cấp phổ thông đỡ ăn điểm, xem như ngươi thực tiễn đi biên thủy nói. Kinh Lộc nghe ngược lại là hỏi, ta, ta được sao? Có thể làm, ngươi mặc dù cũng không phải là quá thông minh, nhưng là học nghiêm túc. Kiến thức cơ bản cũng coi như vững chắc, kỳ thật đây là tại ta chỗ này, nếu như ở bên ngoài trường dạy nấu ăn lấy người tiêu chuẩn không riêng gì có thể đi ra, nhất định xem như ưu tú tố tốt nghiệp biên thủy trêu chọc nói. Kinh lộc hoàn toàn chính xác không tính là thông minh hài tử, nàng học nhanh chỉ là bởi vì nàng chịu bỏ thời gian, trên thực tế rất xem thêm thông minh hài tử sau cùng thành tựu đều không cao, bởi vì quá thông minh hài tử muốn đi đường tát, không thể an tâm xuống tới làm việc, phản đến không bằng kinh lộc dạng này, lúc bắt đầu học chậm một chút. Nhưng là cơ sở đánh tốt, từng bước một đi sẽ rất ổn định. Kinh Lộc sau khi nghe nói ra, tạ ơn sư phụ. Biên Thủy ý bảo Kinh Lộc ngồi xuống, mình thì là ngồi xuống Kinh Lộc đối diện, chờ lấy ngồi xong sau, Biên Thủy ngay ngắn cùng Kinh Lộc nói ra, ta có mấy cái sự tình muốn cùng ngươi nói một cái. Đột nhiên thấy Biên Thủy như thế chính thức, Kinh Lộc sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng coi là Biên Thủy muốn đuổi nàng đi ra ngoài đâu. Sư phụ, ngài là muốn đuổi ta đi? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không sao đuổi ngươi đi làm gì? Chính nói được chỗ này đâu, mạc xanh tiểu tử này đẩy cửa ra lấm la lấm lét tiến đến. Cái gì đổi đi? đuổi người nào đi? Sư phụ, ngài là muốn đuổi ta. Mạc xanh tiểu tử này vừa vào cửa nghe được đuổi người, ngáy mắt liên tưởng đến chính mình. Biên thủy tức giận nói ra, ngươi không phải nghĩ đến muốn làm diễn viên A, đuổi ngươi đi không phải chính thuận tâm tư của ngươi. Lại nói công phu của ngươi học rất có thể, tuy nói nội khí không đủ, bất quá bày cái bộ dáng đùa nghịch cái chủ nghĩa hình thức vẫn là có thể, bác kích là không thành. Nhưng là điện ảnh đùa nghịch cái sư không có vấn đề, vì lẽ đó ngươi đi làm công phu của ngươi minh tinh không phải tốt hơn. Ta không cần a sư phụ, ta chính là muốn đi xem náo nhiệt, lại nói thái sư ra dạy một bộ thông tí quyền ta còn không có học được đâu, nếu không ta không nhìn tới điện ảnh. Mạc Xanh lập tức chạy tới biên Thụy bên người, bịch một tiếng quỳ xuống kéo lại biên Thụy tay háo liền bắt đầu đùa nghịch lên vô lại. Kinh Lộc biên Thụy dạy nhiều chút, Mạc Xanh bên này biên Thụy dạy liền muốn ít một chút, dạy một bộ quyền biểu thị một lần, nhiều nhất vịn chính một cái giá đỡ. Ngược lại là biên thụy ra ra cẩn thận, cho mạc xanh tiểu tử này nói đường, thỉnh thoảng cho ăn cái chiêu cái gì. Sức lấy hiện tại mạc xanh từ trên người biên thụy học được ra lông, thật đánh thực hắn là biên thụy ra ra. Đương nhiên mạc xanh hiện tại thân thể nếu là không có biên thụy điều chế không gian nước, người bình thường chỗ nào có thể kinh ở dạng này cường độ rèn luyện. Được rồi, cũng không có đuổi người đi. Nhanh lên một chút, ta chính là để kinh lộc đi làm cửa kiếm sống, chính nói với nàng chính sự đâu. Người đã đến vừa vặn cũng ở bên cạnh nghe một chút biên thủy nói. Úc! Nguyên lai like là chuyện này a doa ta kêu to một tiếng. Nghe được không sự tỉnh mạc xanh tiểu tử này xóa đi một cái không có gạt ra nước mắt, cười tủng tỉm ngồi xuống một bên. Không đợi biên thủy nói chuyện đâu, mạc xanh tiểu tử này lại nói, sư phụ, cái kia điện ảnh ta còn có thể đi xem a Người thích đi hay không, ta có thể đem chân của người cho cái chốt. Biên thủy nói. Biên thủy cũng không thèm để ý mạc xanh đi xem cái gì điện ảnh. Ngược lại là rất đồng ý, bởi vì Biên Thụy cảm thấy người nhất định phải đi đi nhìn xem, không nên đem mình câu thúc tại một cái tiểu không trong, cũng chỉ có đi bên ngoài nhìn qua, biết bên ngoài thế giới đến cùng là thế nào, mới có thể tốt hơn dựng đứng từ bản thân thế giới quan, người càng vô chi tư tưởng liền càng nhỏ hẹp, cũng liền càng dễ dàng bị người cổ động. Nhìn nhiều nhiều đi đối với Mạc Xanh đến nói là chuyện tốt. Mạc Xanh không giống như là Kinh Lộc, Kinh Lộc là ăn đủ khổ. Nhưng là Mạc Xanh tiểu tử này thì là tương đương với bị mật bình trong ngâm lớn đồng dạng, đối với Mạc Xanh đến nói theo nhìn một chút thế giới bên ngoài là sự tình tốt. Được rồi. Mạc Xanh đắc ý ngồi xuống. Biên thủy gặp hắn ngầm miệng, thế là há miệng nói ra, chính ngươi quản thứ hai đến thứ sáu kinh doanh, bắt đầu đề nghị của ta là đừng ham hố đồ toàn, tìm sở trường hai cái đồ ăn, cũng không cần dùng nhiều bộ việc. Ta đối với ngươi yêu cầu có mấy điểm, thứ nhất, nguyên liệu sạch sẽ hơn mới mẻ. Điểm này đối với làm đồ ăn tới nói trọng yếu nhất, thứ hai liền xem như một bát phổ thông cơm trứng chiên, ngươi cũng phải duy trì lòng kính sợ, bởi vì nếu như ngươi muốn làm tiệm ăn, khách nhân chính là của ngươi áo cơm phụ mẫu, mặc dù phía ngoài tiệm ăn rất nhiều có thể hố thì hố, nhưng là dạng này sự sự làm người cũng không phải là kế lâu dài, thứ ba chính là đừng sợ bắt đầu không có khách nhân, ta cùng chu chính, sẽ nói, thứ hai đến thứ sáu ngươi bên kia chỉ cu. NG cấp vài món thức ăn phẩm, hiện sao hiện bán không có khách nhân ngươi liền nghỉ ngơi. Cái này thứ tư chính là làm người, nhất định phải nại ở tính tình, còn có gặp được cái gì không nói lý khách nhân, có thể chịu bên cạnh nhẫn, vạn nhất nếu là thực sự quá phận, ngươi cũng không cần lại nhẫn, bởi vì ngươi là làm ăn, không thể so người khách nhân cách thấp. Đi, cứ như vậy mấy cái sự tình. Kinh lộc nghiêm nghị nghe, suy nghĩ một chút hỏi, sư phụ ta có thể sử dụng ngài vườn rau xanh trong đồ ăn a Đương nhiên là có thể, chỉ cần vườn rau xanh trong có, ngươi cũng có thể dùng Bất quá mỗi một lần ngươi cũng đến ký sổ, lấy vật gì đồ ăn, đồ ăn giá là bao nhiêu, món ăn chi phí là bao nhiêu, tiền thuê nhà thủy điện cái gì mặc dù sẽ không thu ngươi, nhưng là ngươi y nguyên muốn đem khoản cho lửa ra, ta nói như vậy ngươi hiểu. Biên thủy nói, Kinh Lộc Phi thường cảm động gật đầu đáp. Rất nhiều người nghe được Biên thủy vườn rau xanh trong đồ ăn còn muốn lấy tiền, nhất định liền không cao hứng, nhưng là Kinh Lộc không nghĩ như vậy, bởi vì nàng giải sư phụ của mình, đem tiền nhìn không nặng. Không thể nào là bởi vì muốn kiếm mình những cái kia tiền hào tử, nếu thật là muốn kiếm tiền, sư phụ trước cái đàn, một trường bán đi giá cả không biết muốn bán bao nhiêu đồ ăn mới có thể kiếm trở về. Sở dĩ như thế yêu cầu, kinh lộc là biết sư phụ để cho mình cầm cái này cửa hàng nhỏ tử luyện tập đâu, mình bây giờ đối với khai phòng ăn kia là một điểm đầu mối đều không có, nhưng là sư phụ cung cấp cho mình một cái thực tiễn cơ hội, nếu như đem cái này cửa hàng nhỏ tử xử lý tốt, liền xem như về sau rời khỏi nơi này. Kinh lộc tin tưởng mình không riêng nuôi sống mình, nuôi sống người một nhà đều không có vấn đề gì. Kinh lộc minh bạch sư phụ là đưa mình một môn tay nghề, tựa như là sư phụ nói qua, môn thủ nghệ này tốt liền xem như tại trong loạn thế, chỉ cần là người còn muốn ăn cơm, trên đời này còn có có thể ăn no người, môn thủ nghệ này là đủ sống yên ổn lập mệnh, nuôi sống gia đình. Được rồi, chuyện bên này liền không có, toa xe các người lái trở về đi, còn giữ lại thời gian chính các ngươi ăn bài, mạc xanh. Tiểu tử ngươi có thể trở về ra trở lấy ăn Tết qua hết đầu năm 10 vẫn là 10 năm trở về liền tốt biên thủy nói sư phụ ta muốn cùng ngài nói sự tình, hôm nay ăn Tết ta có thể hay không mang ta cha mẹ ta quá khứ hiện tại sân nhỏ ta một người ở trống không cũng là trống không Minh Châu bên này ăn Tết thực tế là không còn khí phân nhất không thể nã pháo thứ hai đại gia thân thích ở giữa đi lại cũng thiếu không giống như là trong thôn nhiều năm vị biên Thủy thuận miệng trả lời thành a cha mẹ ngươi Nếu là nghĩ đến lời nói thì tới đi Được rồi, ta ơn sư phụ. Mạc Xanh luôn miệng nói. Biên thủy hướng về phía hắn khoát tay một cái. Vậy chúng ta liền trở về rồi. Biên Thụy ứ một tiếng, trên đường cẩn thận một chút, mở ra cái khác quá nhanh. Được rồi, vậy chúng ta đi, sư phụ ngài ở đây cũng cẩn thận một chút, hảo hảo chiếu ứng sư nương Mạc Xanh nói. Không biết nói chuyện cũng không cần nói, cái gì gọi là ta ở đây cẩn thận một chút. Nhanh lên cút mẹ mày đi biên Thụy bị tiểu tử này làm dở khóc dở cười. Mạc xanh tám hì hì không có chính hình cùng kinh Lộc cùng đi ra khỏi cửa hàng, biên thủy thì là cuối đầu nhìn một chút đồng hồ, thấy còn có chút thời gian thế là lấy điện thoại cầm tay ra chơi tiếp. Chủ thuê nhà đến thời điểm, biên thủy nhìn một chút trên tay biểu, phát hiện bọn hắn so thời gian ước định chậm một cái giờ. Chương 436, bán. Chủ thuê nhà dạo qua một vòng, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó về tới phía dưới. Phòng này làm sao bị ngươi làm thành dạng này? Nữ chủ thuê nhà hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy cười một tiếng lấy hỏi ngược lại Làm thành loại nào Nữ chủ thuê nhà lập tức không nghĩ tới Biên Thụy sẽ còn hỏi lại Thế là suy nghĩ một chút nói ra Chính là như thế à Không thể làm như vậy được Ta muốn theo ngươi áp kim trong trừ đi một bộ phận Biên thủy chỗ ở đều là thật sạch sẽ Liền xem như làm ăn uống Toàn bộ phòng bếp mang lên mặt cách xuất tới Ở nhân địa phương cũng đều là sạch sẽ không nhốn bụi trần Nữ chủ thuê nhà thực tình là muốn kiếm cớ Bất quá thực tế là không tìm ra được Mặc dù không tìm ra được Nhưng là nữ chủ thuê nhà lại không thể không tìm, đại gia biết đến, tại quá trình này người có chút vô lương người luôn muốn thuê từ khách trong tay trừ ra một điểm tiền đến, đây là một số người thói quen. Kỳ thật buổi sáng nữ chủ thuê nhà bất mãn chính là Biên Thụy đem cổng treo bài thiền cho hái đi, nhưng là nàng lại kéo không xuống mặt đến hỏi, bởi vì cái kia đích thật là Biên Thụy người ta mình đồ vật, dựa vào cái gì lưu cho nàng A Biên Thụy nghe nữ chủ thuê nhà lập tức minh bạch, vị này nghĩ dựa vào một câu nói kia, đem mình tiền thế chấp cho giữ lại. Thế là trực tiếp nói ra, trước mấy ngày có cái tin tức ngươi xem không có. Tin mới gì? Nữ chủ thuê nhà nghe được Biên Thụy đột nhiên nghe được Biên Thụy nâng lên một cái tin tức, không khỏi đi theo hỏi một câu. Biên Thụy nói, chính là toàn gia lão lại, chiếm chủ thuê nhà phòng ở mấy chục năm không chịu rời đi tin tức, ngươi cảm thấy thế nào, chủ thuê nhà có thể hay không yêu? Làm gì ngươi còn dám làm như vậy? Ngươi nhất nơi khác thượng nhân dựa vào cái gì? Nam chủ thuê nhà nghe xong trực tiếp bày ra một bộ ngang ngược dáng vẻ. Dùng một loại chính hắn cảm thấy hung ác hình thức nói. Chỉ bất quá liền hắn cái kia kẻ trộm gà tặc dạng thân thể, nói ra lời này tức giận xu thế lập tức giảm một nửa, hoàn toàn tựa như là đứng tại lao hổ bên cạnh tiểu hồ ly nói ra được. Cũng không đúng, đứng tại lao hổ bên cạnh đều nói cao, đứng tại nhị cắp bên cạnh cố làm ra vẻ còn tạm được. Biên thủy cười hắc hắc. Trực tiếp tiến lên hai bước bước vào nam chủ thuê nhà. Người! Người muốn làm gì? Nam chủ thuê nhà không khỏi có chút xu thế yếu, đi theo lui về sau hai bước. Biên thủy cũng không có trực tiếp ép lên đi cũng không có chuẩn bị đối nam chủ thuê nhà động thủ mà là hướng về phía hai người này nhẹ nhàng nói ra phòng này ta tiếp nhận thời điểm cái gì cũng không có hiện tại ta cái này giày vò một trận không hỏi các ngươi đòi tiền là được rồi các ngươi nếu là còn không biết dừng vậy cái này phòng ở hôm nay các ngươi cũng đừng thu ta tiếp tục thuê Mai cho đến hợp đồng kết thúc lại nói về phần hợp đồng kết thúc về sau các ngươi có cầm hay không đi cái tiêu nhìn bản lãnh của các ng người, người ta năng điểm 3 40 năm Ta cảm thấy ta ít nhất có thể chiếm cái tầm 10 năm, chúng ta thưa kiện ta cũng không sợ, chậm dại đánh thôi. Ngươi, ngươi, nữ chủ thuê nhà đưa tay chỉ biên thụy, ngươi trong chốc lát không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung biên thụy. Hiểu hiến, đem tiền trả lại cho hắn đi nam chủ thuê nhà đến là có kiến thức, biên thụy thái độ hiện tại còn có nói giọng nói, 89 phần 10 thật làm được, thế là lập tức nhận sợ, vị này là phi thường thực tế minh châu người, thấy tình thế không thể làm, lập tức nhận sợ. Biên Thụy cũng không cùng bọn hắn nhiều rông dài, trực tiếp móc vào thu khoản mã, rời khỏi nữ chủ thuê nhà trước mặt. Nữ chủ thuê nhà bên này nghe trượng phu, một bộ không tình nguyện dáng vẻ móc ra điện thoại, đem mấy vạn đồng tiền tiền thế chấp trả lại cho Biên Thụy. Hợp đồng. Biên Thụy đưa tay ý bảo một cái, để hai người này tới ký tên hợp đồng. Có phía trên một màn này, rất nhanh phía dưới thủ tục sẽ làm xong, người của hai bên ký xuống giải ước hợp đồng. Ký xong sau, Biên Thụy cũng không nhiều lời trực tiếp đem hợp đồng hướng cùng mình trong ngực nhất thăm dò, cầm lên mạc xanh tiểu tử này lưu lại chìa khóa xe rời đi cửa hàng. Ngươi người này làm sao như vậy sợ rồi. Chờ biên thủy vừa ra khỏi cửa, nữ chủ thuê nhà liền đối với trượng phu hoàn trách. Nam chủ thuê nhà nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút người này là cái gì người, ngươi cảm thấy hắn là dễ chơi ơ. Một cái người bên ngoài có cái gì không dễ chọc. Ta cũng không tin hắn có thể chiếm phòng ốc của chúng ta không trả lại cho ta. Nếu như nếu là dạng này ta trực tiếp để cháu của ta tam tử tới, nhìn hắn kết thúc như thế nào nữ chủ thuê nhà nói. Nam chủ thuê nhà im lặng, bởi vì hắn biết nói không thông, nàng cháu kia nếu là thật đem nàng cái này cô cô coi ra gì, cũng sẽ không hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, đã nói xong hôm nay cùng đi, đến bây giờ điện thoại cũng không ra, người cũng không thấy, còn nói tại cái này phiến kiếm ra thành tự tới, hôn cái dám thành tiểu. Nam chủ thuê nhà đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên liền nhìn thấy một người đứng ở cổng, Định nhãn nhất nhìn không phải nhà mình nàng dâu cháu trai lại là cái nào. Người làm sao hiện tại mới đến, sự tình đều xong, người cô cô ta bị người mau tức chết. Cái gì? Người kia đâu? Xem ta như thế nào thu thập hắn người tới lập tức một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Cái này đến là so nam chủ thuê nhà biểu hiện tại tốt, chủ yếu là trên thể hình, thân cao không cao lắm, nhưng là thân thể nhìn khỏe mạnh, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là áo cũ có thể theo cổ còn có cánh tay chỗ nhìn thấy hình xăm. Lại thêm cổ cái kia to lớn đại kim dây xích, xã hội không phu quân thân phận lập tức vô cùng sống động. Còn không có đợi nữ chủ thuê nhà nói chuyện đâu, biên thủy lại xuất hiện cổng. a thật xin lỗi, đồ vật quên cầm biên thủy cười trực tiếp hướng trong phòng sông. Nữ chủ thuê nhà há miệng ra, nghĩ đối nhà mình cháu trai nói chính là người này, nhưng là lời nói đến bên miệng đột nhiên không nói ra miệng, bởi vì nàng nhìn thấy nhà mình cháu lập tức thấp một đoạn tử. Nha, thủy ca. Là ngài a Nguyên còn còn hung như là chó ngao Tây Tạng đồng dạng hát tử, nhìn thấy Biên Thụy lập tức xúc lên đầu, một bộ tiểu đệ thấy đại ca bộ ráng, đụng lên đến đây. Biên Thụy ngây ngẩn cả người, người là ai à? Ta là cái này phiến tiểu lâm, ngai không biết nhưng là ta một mực là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Biên Thụy lập tức bị tiểu tử này cho làm ngây ngẩn cả người, trả lời một câu sau khi lấy đồ lại cùng hắn ha ha hai tiếng, sau đó trốn giống như rời đi nơi này. Thụy ca đi thong thả a Tiểu Lâm đứng tại cổng một mực đưa mắt nhìn Biên thủy đến bãi đỗ xe. Nữ chủ thuê nhà toàn bộ quá trình đều làng ngốc, chờ lấy cháu trai quay tới lúc này mới hỏi, người kia là ai a? Ta cũng không biết, Tiểu Lâm nói. Nữ chủ thuê nhà nói, ngươi không biết còn bộ dáng này. Ta là không biết, chỉ là có người nói cho ta chớ chọc hắn, chọc hắn người khác không thu thập hắn trước chừng trị ta Tiểu Lâm tức giận nói. Tiểu Lâm là thật không biết Biên thủy là làm cái gì, nhưng là lao đại của hắn, cũng chính là một mực bảo bọc hắn người nói, chớ chọc Biên Thụy người này. Đến không phải hắn không thể treo vào biên thụy, mà là bởi vì biên thụy là bạn của chu chính, chu chính kia là thực sự địa đầu xa, so với hắn không biết mạnh đi nơi nào, chu lão ra tử sông ra vóc người này ra, ngươi nói cùng mình châu thị đầu đầu náo náo quan hệ đồng dạng ai mà tin à. Từ hướng này nói, biên thụy đến là mượn chu chính ra hổ, không riêng gì chu chính, theo biên thụy đem đến chỗ này đến, bên này đám côn đồ đều trung thực không ít, chí ít cái này non nửa con phố tiểu lưu manh không có việc gì là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đừng nói tiểu lưu manh, đại lưu manh cũng không dám tới, liền chu lão ra tử đám người kia thường thường tới ăn cơm, thật sự có người muốn chết tới chuyện bật tình, cảnh sát không thu thập người rục tiên rục tử đó mới là quái sự đâu, lại hốn ngươi cũng không thể trêu vào quốc gia bạo lực cơ con đi. Nơi này cái này toàn ra, biên thủy mở ra mạc xanh xe, về tới mướn trong nhà. Vào cửa sau phát hiện trong nhà chỉ có nhà làm, nhà mình phụ mẫu đều không ở nhà. À, hôm nay mặt trời này đánh phía tây ra. Cái này hai đại môn thần làm sao một cái không thấy. Biên Thủy cười tủm tỉm ngồi xuống Nhan Lam bên cạnh, đưa tay theo trên bàn cầm lên một cái cây cam lột. lột. tốt sau, một nửa trước cho nàng dâu, một nửa cho mình." Nhan Lam nghe cười nói, "Môn thần." "Cũng không phải môn thần a." Mỗi ngày một trái một phải tại ngươi bên cạnh theo tả hữu hộ pháp giống như Biên Thủy vừa cười vừa nói. "Sương hô thế này có ý tứ, chờ cha mẹ trở về thời điểm ta nói với bọn họ một cái." Nhan Lam cười đáp ý. Dừng một chút giải thích nói ra, Cha mẹ mang theo tính tinh đến dưới lầu đi chơi, nàng ở đây ở mẹ nói tựa như là bị sương đánh qua quả cả, người đều nhìn có chút hiểu xịu đi. Biên thủy nhẹ gật đầu, nhà mình khuê nữ mỗi ngày lượng vận động bao lớn, đến nơi này ăn cơm xong ngay tại cái này một mô ba phần đất lên, ai cũng không biết, ai cũng không chơi nổi, nàng nếu có thể vui vẻ đó mới là ra quỳ đầu. Bất quá mặc dù biết, nhưng là biên thủy vẫn là không có đem nàng cho đưa trở về, bởi vì biên thủy cảm thấy câu một cái tính tình của nàng cũng coi là chuyện tốt không thể hết thảy đều tùy theo hài tử tính tình tới. Đem nữ nhi sự tình bỏ qua một bên, biên thủy đưa tay chỉ một cái nhan lam, người ta nói vợ chồng đồng tâm, người tên phản đồ này. Không có cách nào, ta người này chính là cỏ đầu tường, bên nào gió lớn hướng bên nào ngược lại nhan lam rất vui vẻ. Biên thủy nghe lập tức cho nàng tới một cái cắt yêu nằm, như thế mềm bá tại trên ghế salon. Nhan lam vui vẻ một hồi, thấy biên thủy không phối hợp thế là lại hỏi, hôm nay thế nào? Sự tình thuận lợi a Thuận lợi Có cái gì không thuận lợi, ta làm việc ngài yên tâm, không phải sao, tiền thế chấp ta đều cho ngươi muốn trở về một phần không thiếu biên thủy nói móc ra điện thoại. Ngươi giữ lại thôi, ta muốn nó làm cái gì? Nhan Lam ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thân thể lại rất thành thật lấy ra điện thoại, mở ra trở lấy biên thủy đem tiền quay tới. Biên thủy đem tiền chuyển tới, thở dài một hơi nói ra, ngươi bây giờ thật sự là tận được ngươi bà bà chân truyền Lời này chờ chút ta cũng cùng mẹ nói một chút nhan Lam thu tiền nụ cười trên mặt nhiều một chút. Chúng ta lập tức lại phải có bốn đứa bé, nhiều tồn một điểm tiền, tương lai vạn nhất con dâu mẹ của nàng muốn lễ hỏi cao đâu. Không sợ, chú chính cùng Hồ Thạc đều nói, nếu là bọn hắn sinh quê nữ, chúng ta liền làm thông ra từ bé, đến lúc đó chờ hài tử lớn, liền cho hai người bọn hắn ra đưa qua, làm đến cửa con rể cũng được, dù sao con của chúng ta đạt được gia sản của bọn hắn biên thủy nói chính mình cũng vui vẻ. Nhan Lam nghe không khỏi cảm thấy mỉm cười, lời này nếu như bị cha mẹ nghe được, nhất định đến đánh chết ngươi. Biên Thụy nói, bọn hắn không phải nghe không được mà. Nhắc tới người liền không thể lầm bẩm Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết, liền nghe được cửa răng rắc một tiếng mở, nhà mình phụ mẫu mang theo khuê nữ đi vào trong phòng tới. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn thấy nhi tử nàng dâu nợ nụ cười, cười giống như là vừa trộm gà hai con tiểu hồ ly, thế là một mặt đổi dậy một mặt tò mò hỏi, cười gì vậy? Con trai của ngài muốn để tôn tử của ngài đi cho người ta làm đến cửa con rể. Nhan làm nháy mắt liền bán đứng Biên Thụy. Chương 437, ở chung, mẫu thân của Biên Thụy liếc nhìn nhi tử nói ra, trông thấy ngươi liền tâm phiền. Rời ta đại tôn tử tiểu tôn nữ xa một chút. Đi đi, đi một bên. Nói xong lão thái thái đi tới đem Biên Thụy cho lớn qua một bên. Biên Thụy rất bất đắc dĩ, nhưng là đành phải đem vị trí tặng cho mẫu thân. Nghe một hồi mẫu thân đối nàng dâu hỏi hàn ân cần sau Biên Thụy tự động đến một bên, cùng phụ thân của mình cùng một chỗ vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Sự tình song xuôi Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, song xuôi. Vậy bên này con dâu còn muốn làm mấy lần kiểm tra? Phu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, không xác định một lần vẫn là hai lần, thế là hướng về phía bên ngoài hỏi một câu. Ta làm sao biết, chuyện này không phải ngươi cùng người ta lão tiên sinh xác định a Mẫu thân của Biên Thụy nghe ở bên ngoài có chút sinh khí. Biên Thụy vội vàng lại gọi điện thoại tới hỏi một cái, xác định từ hiện tại đến Tết Xuân trước đó còn muốn có hai lần kiểm tra. Đương nhiên bệnh viện bên kia đến là không có gì, thai nhi trưởng thành một mực rất tốt, nhỏ nhất đứa bé kia cũng dần dần dáng dấp to lớn mạnh lên, chỉ là lao chung y bên kia còn được có hai lần, mặc dù lao đầu tử tâm tương đối tham, thế nhưng là làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Còn có hai lần, nếu không như vậy đi, ngài cùng mẹ ta qua mấy ngày mang theo tĩnh tĩnh về trước quê nhà đi, đổi ta láo trưởng nhân bọn họ chạy tới chiếu ứng một đoạn thời gian, chờ một lần cuối cùng kiểm tra làm xong, chúng ta bên này liền hồi thôn đi biên thủy nói. Đại gia ăn Tết vẫn là lựa chọn trong thôn, lưu tại Minh Châu bên này cái này cũng không thể vậy cũng không thể, trừ người chen nhân chi bên ngoài, khúc mắc bầu không khí thật sự là không bằng trong thôn nhiều lắm, nếu không Biên Thụy lao trưởng nhân cặp vợ chồng làm sao đều không muốn ở lại Minh Châu ăn Tết đâu, không phải liền là không có khúc mắc thời điểm náo nhật ta Cũng được. Phụ thân của Biên Thụy gật đầu đồng ý. Lao ra tử ở chỗ này cũng cảm thấy không được tự nhiên, qua lại trên dưới lầu đi thang máy gặp được cái hàng xóm tất cả mọi người là mặt không thay đổi, tối đa cũng chính là gật đầu cái lẫn nhau giả cười một cái, liền xem như trò chuyện hai câu cũng là chút không có dinh dưỡng nói nhảm. Lao ra tử mình tới là thật nhiệt tình, nhưng là không phòng được người ta lạnh lùng A ở đây nếu như ngươi đột nhiên gặp được một cái nhiệt tình người ngược lại là có chút không biết làm sao, sợ người khác đổ mình một điểm gì đó. Mấy lần vừa đưa ra, Lao ra tử tự nhiên cũng không có tâm tư lấy chính mình mặt nóng thiếp người ta mông lệnh. Mặc dù nói ở phòng ở Minh Châu nơi này xem như cực kỳ tốt, nhưng là người và người cái chủng loại kia cảm giác lại là để lao ra tử mười phần khó chịu. Biên thủy cũng nhìn ra rồi, để nhà mình lao bà ở đây cơ hội chẳng khác nào là làm lao. Khác nhau là ngồi tù là theo điểm canh chừng, nơi này là tùy thời có thể canh chừng mà thôi. Cha, nếu không như vậy đi, sang năm ngày liền không có cần phải đến buổi lấy, tất cả mọi người tụ ở đây làm gì? Nơi này có ta, có mẹ ta là được rồi. Ngài có thể vẫn là về nhà, dù sao trong nhà còn có da da mãi mãi, bọn hắn lao lượng khẩu ở nhà cũng không tiện, bên người cũng không có người sai xử không tốt, ngài nói có đúng hay không. Biên thủy đem lấy cớ đều cho lão ba tìm xong. Phụ thân của biên thủy khẽ động, kích động vô đùi, phát ra một tiếng vang rội đánh ra âm thanh, lao đầu đem chính mình cũng cho đập đau, đau thẳng vào đùi. Đúng a Lao đầu vừa định nói đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới tốt như vậy lấy cớ thế nhưng là lao ra tử dù sao cũng là muốn mặt, hơn nữa còn tại nhà mình nhi tử trước mặt, thế là nhẹ nhàng khục xấu hai tiếng. Ừm, à, ngươi nói chính là cái đạo lý, chuyện cũ kể phụ mẫu tại không đi xa, mặc dù nói con dâu bên này gấp một chút, nhưng là cũng không thể thả người ra ra mãi mãi bên kia à, Tết Xuân ta liền không tới ở nhà chồng coi ra ra người nãi mãi Phụ thân của Biên Thủy nói, Biên Thủy cười nói, cha, không mang dạng này, người ta nói nàng dâu cưới vào cửa bà mối ném qua tường. Ngươi bên này không đợi ta lên lầu liền muốn rút lui cái thang rồi sao? Ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy? Biết, nhớ ngươi nhất công, chờ ta thuyết phục mẹ ngươi sau Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi phụ thân của Biên Thụy cười nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức có một loại ngay tại không nói lời nào hương vị, trong không khí chàn đầy phụ tử đồng tâm hương vị. Các ngươi hai người cười như thế ghê người khô cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy lúc này đẩy ra cửa phong bếp đi đến. Cầm trong tay trống không đĩa trái cây tử bỏ vào rửa chén trong ao tắm một cái, cẩn thận dùng sạch sẽ giấy lụa xoa thử khô mắt sau, bày ra đến bát thụ trong. Cái gì gọi là cười như thế ghê người, ta cùng nhi tử liền không thể nói chút ít cho cười cái gì. Phu thân của biên thụy nói. Mẫu thân của biên thụy nghe lập tức rất có hứng thú mà hỏi, nói cái gì cho cười, để ta nghe một chút cũng đi theo các ngươi hai người vui a vui a Câu này lập cắt đem biên thụy phụ thân lời nói đầu chặn lại, lao đầu nơi nào sẽ nói cái gì cho a Thán đời này sẽ trò cười cũng liền không đến 10 cái, biên thủy mâu thân mỗi một cái đều có thể đọc ngược như chạy, lô thai đều nghe lên vết trai tử. Cái này, mâu thân của biên thủy nháy mắt tạm ngừng, phản phất là bị người nắm cổ giống như hơn một cái dư lời không phun ra được. Biên thủy bên này nghĩ tiếp được phụ thân lời nói đầu, nhưng là bị mâu thân ánh mắt chừng một cái lập tức đàng hoàng giả vỡ như cùng mình không hề có một chút quan hệ, túi đầu mắt túi xuống trọn lấy trước mắt mình đồ ăn, giống như lập tức thành đắc đạo cao tăng. Trong mắt cùng trong lòng chỉ có trước mặt đồ ăn giống như. Ngươi không thể nghe. Ngươi nửa ngày, lao ra từ mặt đỏ tới mang thai tới một câu. Mẫu thân của biên thụy xoẹt một tiếng, liền ngươi sẽ điểm này tiểu cho cười ai vui lòng nghe. Ta nói với các ngươi tốt, hai người các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Hiện tại cả nhà đều muốn giữ vương tinh thần đến. Con dâu lần này nhưng rất khó lượng, nữ nhân ra chén, cái trước liền đủ khổ. Lần này tới bốn cái, còn có cái tiểu nhân không bất lo. Các ngươi nếu là cho ta náo ra cái gì bướm yêu từ tới. Cẩn thận ta lột hai người các ngươi ra, nhất là ngươi, bình thường ta không cùng ngươi so. Đó nhưng là lúc này ngươi nhất định phải nghe ta, muốn làm đến gọi lên liền đến. Biên thủy bên này sắp xếp gọn nhi tử, Demi mi thuận nhắc nghe, nhưng là phụ thân của biên thủy liền không quá vui lòng, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không dám thế nào, tựa như là biên thủy đứa con trai này đồng dạng, hắn cũng là nhi tử của người khác ca, nhất là bây giờ biên thủy mãi mãi còn cùng biên thủy lao nương đồng dạng có chút tố chất thần kinh phàm là dính đến nhan làm còn có trong bụng hài tử các nàng liền sẽ treo lên 12 phần tinh thần trong nhà cũng không phải không ai có thể bao ở hai người bọn họ biên Th thủy ra ra liền có thể chỉ tiếc chính là cái này trong lúc nấu chốt biên Th thủy ra ra đối với tiểu chất trai thích vượt qua trước mắt như tử còn có cháu trai thật nếu là đạp con cháu hai cước có thể để cho lao ra tử tiểu trùng điệp cả đời bình an đoán chừng hiện tại biên Th thủy tăng thêm hắn lao tử sớm đã bị lao ra tử đạp mặt mũi bầm rập Biên Th thấy phụ thân cho mình chạy ánh mắt chỉ có thể giả vờ như không có nghe được, tại lão mụ diễn thuyết cao hưng đánh gãy nàng lao nhân ra hào hứng, biên thủy mới không lên lão ba hỏa thủy đồng dẫn một chiêu này đâu. Không có chờ mẫu thân nói xong, ngoài phòng nhan làm một tiếng mẹ, lập tức để lao thái thái tính tình nháy mắt không có. Hai tử, muốn ăn cái gì rồi sao? Theo học trở mặt, lão thái thái lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, cười tủng tìm đi ra phòng bếp, phản phất trong phòng bếp vị kia hung ác bộ dáng người không tồn tại giống như. Biên thủy hai cha con nhìn nhau, Đều cảm thấy đối phương có chút quá Lao ba là ghét bỏ nhi tử không có cho mình đánh hiểm trợ Biên thủy là cảm thấy Lao ba theo mình nàng dâu mang thai Sau liền có chút mặt Gia đình địa vị theo trước kia số dương lao tam Lập tức liền thành thứ hai đến ngược Địa vị gần so với biên thủy tốt một chút Không có chờ hai người nói cái gì Ngược lại quay lại biên thủy mẫu thân lại đẩy cửa ra đi đến Ta cháu gái ngoan muốn ăn dưa hấu Lao thái thái đắc ý đi đến Mở ra tủ lạnh từ bên trong Lấy ra dưa hấu thuần thuộc cắt Ngươi nói dưa hấu ngươi cắt liền cắt đi, còn gọn cái gì ra? Mẹ, ngài cũng đừng nung chiều, ngươi nhìn một cái đều cho quen thành dạng gì biên thủy nói. Còn không có đợi mẫu thân của biên thủy nói chuyện, biên thủy ra ra nháy mắt không cao hứng, bởi vì nói đến hắn tâm đầu nhục lên, cái gì gọi là nung chiều, hai tử muốn ăn khẩu dưa hấu ngươi cũng nhiều sự tình. Chú ý cắt phiến tử mỏng một điểm, ngoan ngoan sợ nô tử, ăn một lần dưa hấu liền tử mang thịt nhất khối ăn. Được rồi, ta cho bình thường chọn một chút Biên thủy ở bên cạnh nhìn rất im lặng, trước kia lao đầu lao thái thái lúc còn trẻ là thế nào đối với mình, trong chén nếu là còn dư lại cơm, trực tiếp chính là một cước hoặc là kéo lô thai, hiện tại thế nào, tôn nữ muốn ăn khẩu dưa, lao lưỡng khẩu tử một cái gọt mặt mày hấn hở, một cái khác trọn vui vẻ ra mặt, tựa như là tại là một cái khó lường sự tình giống như. Ở trong lòng thở dài một hơi, biên thủy tiếp tục làm lấy trong tay mình sống. À, ta quên, chúng ta bên này đã ở thật lâu rồi chờ thêm hai ngày chúng ta liền trở về đi. Ngươi đừng có gấp, chúng ta ở chỗ này ở, thân gia cặp vợ chồng chạy tới chạy lui không thích hợp, chúng ta trở về ở đoạn thời gian, lại tới hoán thân gia cặp vợ chồng, bằng không mỗi ngày không sai biệt lắm, người ta cặp vợ chồng đều muốn đến một chuyến, nhiều không tiện A Phu thân của Biên Thụy nói, mẫu thân của Biên Thụy nguyên bản chuẩn bị phản bác, nhưng là nghe được trượng phu giải thích suy nghĩ vừa lên gật đầu nói ra, cũng thế, chúng ta lúc bắt đầu liền nói tốt, hai nhà thay Chúng ta đau hải tử người ta cặp vợ chồng cũng đau, huống chi bà thông ra dưới thân cũng liền cái này một đứa bé, dứt khoát một điểm, chúng ta ngày kia sáng sớm liền trở về đi, đem ăn tiết khoảng thời gian này đều lưu cho bọn hắn. Hai nhà người đều vui lòng đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề, như vậy hai nhà người mâu thuẫn liền thiếu đi rất nhiều, tựa như là biên thủy phụ mẫu xưa nay không tại biên thủy trước mặt đàm luận biên thủy nhạc phụ mẫu tốt xấu đồng dạng, biên thủy lao trưởng nhân một nhà cũng sẽ không ở Nhan Lam trước mặt cở trách biên thủy phụ mẫu. Muốn nói hai nhà bên này chính là người hoàn mỹ không có khuyết điểm nói. Vậy khẳng định không phải, người chỉ cần vẫn là người liền sẽ có không hợp người khác tâm ý địa phương, nhưng là không nói không nói đây cũng là ăn một lần tu dưỡng. Chính là điểm này, để bông tiệp phụ mẫu cơ hồ rất ít vui lòng đi gặp hiện tại thân gia, cũng không vui lòng ở tại con rể trong nhà, không giống như là trước kia một thang tiểu gì cũng sẽ đến biên thủy trong nhà ở lại cái 4-5 ngày, dù sao lão ra tử biết lái xe, cách Minh Châu cũng không xa lắm, lái xe hơi liền lại tới. Lẫn nhau thể phơi nhìn nhiều người sở trường đây mới là tốt đẹp ở chung chi đạo. Chương 438, khác biệt tương đối. Biên thủy nhìn qua vui vẻ ra mặt khuê nữ, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi cứ như vậy không thích cùng ba ba ở chung một chỗ. Biên thủy hỏi ngay tại vội vàng chuẩn bị đồ vật tiểu nha đầu hỏi. Tiểu nha đầu quay đầu nhìn qua tựa tại trên khung cửa phụ thân, suy nghĩ một chút chung quy là không gật đầu, mà là nói ra, ta không phải không thích cùng ngươi ở chung một chỗ, ta là không thích nơi này muốn cái gì không có gì, thật không có ý tứ. Biên Thụy có chút bó tay rồi, theo biết ông bà muốn trở về sau, tiểu nha đầu liền ngáo muốn trở về, Biên Thụy vốn là muốn để nàng và mình ở lâu một hồi, đến lúc sau tiết cùng mình cùng một chỗ về nhà đi. Đáng tiếc là tiểu nha đầu đùa nghịch ra vô số thủ đoạn, cuối cùng đều cầu đến nhan gặp trên đầu, Biên Thụy xem xét hoàn toàn không có biện pháp, lúc này mới chịu thả tiểu nha đầu theo ra ra mãi, mãi cùng nhau rời đi Minh Châu về nhà đi. Tiểu nha đầu cũng là tạc tinh, Bởi vì nàng biết chỉ cần mình đi nhan lam trước mặt khẩn cầu, như vậy nhan lam cái này mẹ kế có rất ít không đáp ứng thời điểm. Bất quá cái này hảo thủ thú nàng lại không thường dùng, khôn khéo như ý nghĩ của nàng sự tình một chuyện lao dùng khả năng này liền sẽ mất hiệu lực. Vì lẽ đó mặc dù nàng cùng mẹ kế nhan lam tình cảm rất tốt, nhưng là tiểu nha đầu tùy tiện cũng sẽ không cầu đến mẹ kế trên đầu. Mấu chốt là cũng không có gì tốt cầu, liền tiểu nha đầu tính tình, hận không thể một ngày đều không có nhà. Muốn cùng mẹ kế náo mâu thuẫn cũng náo không lên a Ngươi vẫn là đưa cha mẹ cùng tính tính đi về nhà đi, ta chỗ này thật không có cái gì, lập tức cha mẹ ta lại tới. Các ngươi cũng là bác sĩ hiện tại cũng nói không có vấn đề gì lớn, các ngươi vẫn là như vậy ngạc nhiên nhan lam lúc này đi tới biên thủy bên người nhẹ giọng nói. Biên thủy nói, ta đến là không quan trọng, lao ra tử lao thái thái rất quật cường, ngươi có thể nói rõ ràng. Nguyên bản biên thủy cũng là dự định đưa nhà mình phụ mẫu cùng hài tử về nhà. Ai biết lao lưỡng khẩu tử đạt được tin tức nói là buồn thôn cháu trai tử bối cũng phải trở về, thế là liền muốn dựng cái đi nhờ xe. Bị nhờ xe vị này là tại biên thập thất công ty rau củ quả đi làm, biên thập thất còn tính là có chút nhân tính hóa, mỗi tuần mặc dù là nghỉ ngơi một ngày, nhưng là hai tháng vẫn là ba thăng, cái gì sẽ có một vòng trưa là thả ba bốn ngày, xa như vậy rời quê quán hải tử liền có thể đi về nhà nhìn xem phụ mẫu cái gì, hoặc là cùng ra trưởng cùng một chỗ làm chuyến khoảng cách ngắn du lịch. có cái gì nói không rõ Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy cười cười. Nhan Lam xoay người đi cùng cha mẹ chồng nói chuyện này, Biên Thụy thì là tiếp tục nhìn qua tiểu nha đầu, cùng khuê nữ tán gấu. Lên khen. Ngay tại Biên Thụy cái này cùng nữ nhi nói chuyện thời điểm, cổng đáng nhìn điện thoại văng lên, Biên Thụy đi qua vừa tiếp xúc với, theo trên tường màn hình bên trong xuất hiện gác cổng thân ảnh. Ngài tốt, xin hỏi đây là nhà ngài thân thích A. Biên Thụy xem xét, gác cổng bên cạnh đưa đầu dối não không phải người khác chính là nhà mình thập thất ca Thế là cười xong gác cổng nói ra, đúng vậy, là ta thập thất ca, ngươi bị liên lụy, thả hắn vào đi. Được rồi. Gác cổng nghe xong cái này, biên thụy cái này khách trọ thân thích, thế là gật đầu đáp. Hiện tại ở cư xá phi thường nghiêm ngặt, ra vào đều có tương đối hoàn thiện lại nghiêm khắc quá trình. Đối với chủ sĩ nghiệp đến nói khả năng ngay từ đầu sẽ cảm thấy phiên phức, nhưng lại ở lâu, quen thuộc sau liền sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cúc điện thoại, biên thụy hướng về phía cha mẹ của mình nói ra, cha, mẹ. Thập thất ca lập tức tới đây. hắn tới làm cái gì? Không phải tiểu thành tới sao? Mẫu thân của Biên Thụy nghe được cháu trai thập thất đến đây, thế là sửng sốt một chút sau liền hỏi ngược lại. Biên Thụy trả lời, nhìn ngài lời nói này, thập thất ca liền không thể tới A Khả năng tiểu thành cùng xe tới đây này? Cũng đúng. Mẫu thân của Biên Thụy cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, về phần không chào đón cháu trai sự tình đó là không có khả năng. Qua không sai biệt lắm 3 phút, Biên Thụy nghe được cổng trông lên Thế là đi tới cổng nhẹ nhàng kéo cửa ra, sau đó liền nhìn thấy biên thập thất thật vui vẻ đứng tại cổng. a chỉ có một mình ngươi a tiểu thành đâu? Biên thủy hỏi. Biên thập thất cười trả lời, tiểu thành không về nhà được, tiểu tử này vừa rồi bị chặt tay, ta một mực điện thoại cho ngươi, ngươi điện thoại đều không có phản ứng, ta tới xem một chút. Biên thủy nghe quay người để thập thất ca vào nhà, mình thì là quay đầu đi xem lên điện thoại di động của mình. Chờ thấy được điện thoại lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình đêm qua tắt máy quên mở. Biên thập thất vào phòng, hướng về phía biên thụy phụ mâu nói ra, thúc, thím, Ngài hai vị theo Đại Minh Châu trở về liền mang như thế ít đổ. Mẫu thân của biên thụy cười trả lời, thế nào, ngươi tiểu thập thất có núi vàng muốn dẫn cho người cha mẹ? Không có, không có, ta nơi nào có núi vàng a ta lần này tới là tiếp nhận tiểu thành vị trí, tới cho ngài hai vị làm lái xe biên thập thất vui vẻ nói. Tiểu thành đâu? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất không thể không lại giải thích một lần, buổi sáng thời điểm tiểu tử này tại bạn gái trước mặt buồn nịch, cuối cùng đem cổ tay của mình cho hốn éo, mấy ngày cũng không thể lái xe, vì lẽ đó ta thay vị trí của hắn. Tiểu Thanh nói mình muốn tiếp thập ra cùng thập mãi cùng một chỗ trở về, Biên Thập Thất coi là Biên Thụy bên này có chuyện gì đi không được, bằng không lấy Biên Thụy tính tình như thế nào chịu để phụ mâu theo xe của người khác về nhà đi. Thế là Biên Thập Thất liền tiếp thành nhỏ vị trí cho Biên Thụy tới làm lái xe Nếu như là khắc thuốc cùng thím, biên thập thất đạo cũng không cần muốn nhiều như vậy làm, 89 phần 10 sẽ giúp lấy mua xe phiếu. Sau đó một đường an toàn đưa đến nhà ga đi, nhưng là biên thủy phụ mẫu cũng không phải bình thường thím, hiện tại hắn biên thập thất tháng ngày ít nhất một nửa đều được hưởng lợi tại biên thụy, vì lẽ đó biên thập thất lao bản lúc này mới chuẩn bị tự thân lên chuyện. Người thông thả. Phụ thân của biên thủy nghe xong từ cháu trai đến được, thế là dừng tay lại bên trong sự tình, quay đầu chứng trạc đảng hoàng nhìn qua biên thập thất. Biên thập thất cười nói, có gấp cái gì không nội vàng. nay thời gian luôn luôn có, lại nói ta cũng đã lâu không có trở về nhìn ta cha cùng mẹ ta, vừa vặn trở về nhìn một chút, tiện thể lấy cũng đem vợ ta tiếp vào bên này ở hai ngày. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong lúc này mới nhẹ gật đầu, nếu như nói cháu trai là chuyên môn đến đưa mình, như vậy hắn tình nguyện để nhi tử đưa. Nghe nói cũng là thuận đường hắn lúc này mới im lặng. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này hỏi, phòng ở cái gì đều thuê tốt, ta đến là muốn mua đâu. Chỉ là ta không có tư cách này tại Mình Châu mua phòng ốc, lần này tới muốn cùng thập cửu để thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không dùng danh nghĩa của hắn mua một bộ phòng ở Biên Thập Thất vừa cười vừa nói. Nghe được cháu trai muốn mua phòng, mẫu thân của Biên Thủy vui vẻ nói ra, có thể à, làm 2 năm này ngay tại Mình Châu mua nổi phòng ở Ả Nha. Biên Thập Thất lập tức nói, ngài cũng đừng nói như vậy, ta cảm thấy có chút khô hoảng, ta mua chỗ kia chỗ nào xem như Minh Châu à, chính là ngoại ô huyện. Mà lại cũng không phải duy nhất một lần giao đến còn phòng vay, tiền đặt cọc ta ra khoảng 100 vạn đi, Minh Châu phòng này thật là muốn chết. Biên Thụy lúc này từ trong phòng cùng nàng dâu cùng đi ra. Nghe được đường ca nói phòng vay sự tình, liền hỏi, cái gì phòng vay? Người thập thất ca nghĩ lấy danh nghĩa của người tại Minh Châu mua nhà mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe nhìn qua thập thất ca ngạc nhiên hỏi, giao quả sinh ý như vậy kiếm A. Người lúc này mới làm một năm cũng chưa tới thế mà mua nổi phòng rồi. Biên Thập Thất đành phải lại đem lời nói mới rồi đại khái nói một lần. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức có chút cảm khái nói, thật sự là dạng này, bây giờ tại Minh Châu liền xem như cái bạch lĩnh một tháng mấy là thôi, tại Minh Châu cũng không nhất định mua nội phòng, nhưng là không vì người coi trọng buôn bán nhỏ, chỉ cần là dùng tâm làm một tháng qua nhưng vừa xa đồng dạng bạch lĩnh, trách không được hiện tại có người nói đọc sách vô dụng đâu. Biên Thập Thất nghe cười nói, "Thiểm, ngài lời nói này, nói đọc sách vô dụng cái kia một bọn người, chính là bị đọc sách chốn thái." Thế giới sau này không có văn hóa chỗ nào làm được thông A, không học thức về sau có thể trở nên nổi bật cơ hổ liền không khả năng. Giống như là trước kia ngươi không có văn hóa ngươi mua cái cúc áo đều có thể làm giàu, hiện tại ngươi bán cái gì có thể làm giàu. Không cần văn hóa có thể kiếm tiền ngành nghề sớm đã bị người chiếm được tiên cơ, những cái kia không có văn hóa chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chốt làm tầng dưới chốt nhất công việc. Nếu như hải tử hay là loại thái độ này, vậy bọn hắn loại người này dai tầng liền cố hóa xuống tới. Đây thật ra là một chuyện đáng sợ. Ta đi, ta nói thập thất ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu suy nghĩ có chiều sâu như vậy vấn đề. Biên thủy trêu gẹo lên mình đường ca. Biên thập thất nói, ta cho tới bây giờ đều là có độ sâu. Cổng chung cửa lúc này lại văng lên, biên thập thất cách gần nhất, thế là hắn mang theo chạy chậm đi qua mở cửa. Thúc, thím tới. Đứng ở cửa biên thủy lão trượng nhân cặp vợ chồng, thế là biên thập thất cùng hai vị lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai like là thập thất ta ngươi người thật bận rộn này hôm nay làm sao có rảnh đến đây. Biên thủy mẹ vợ nhìn thấy biên thập thất có chút hiếu kỳ. Trước kia tại làng thời điểm, toàn bộ làng bận rộn nhất chính là biên thập thất. Đương nhiên nói vội vàng cũng là hiện tại. Đặt trước kia trong thôn tất cả mọi người cảm thấy biên thập thất thực lực diễn dịch cái gì gọi là chơi bời lêu lồng. Hiện tại từ khi làm lão bản sau, biên thập thất bên này xem như biến đổi dạng, lập tức thành trong thôn bận việc nhất người. Biên thập thất thấy lão thái thái hỏi như vậy không thể không đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Ngươi nhìn, ta để ngươi đưa đi. người bên cạnh đến sai sự thập thất Biên Thụy mẹ vợ hướng về phía con rể hư đoán trách một cái. Mẫu thân của Biên Thụy cùng bà thông gia cặp vợ chồng chào hỏi sau, liền nói ra, nguyên bản chúng ta đều chuẩn bị ngồi xe, ai biết bé ngoan cũng phải đi theo đi về nhà. Bằng không chúng ta cái kia dùng phiền thoái như vậy. Hai nhà lão nhân quan hệ rất tốt, bình thường tựa như là bằng hữu, mặc dù nói bởi vì tính cách nguyên nhân. Hai người ra tử chơi không quá đến cùng nhau đi, nhưng là hai vị lao thái thái xem như khuê phòng mật hữu đồng dạng tồn tại, gặp mặt không có một hồi liền liễu dĩu ở một bên nói chuyện nóng sống lại. Rất nhanh đồ vật đều thu thập xong, lại kiểm tra một chút không gặp cái gì bỏ sót, thế là người một nhà lại cùng đánh như sói, cùng một chỗ xuống lầu chuẩn bị đưa tiễn. Một đám người ra cửa xuống lầu dưới, phát hiện bên cạnh có hai người đang chờ thang máy, biên thủy thuận miệng nhìn thoáng qua, phát hiện hai người này bao lấy theo cái tông tử giống như... Biên Thụy cũng chính là theo mắt như thế xem xét, vốn không có quá nhiều lòng hiếu kỷ, chẳng qua là cảm thấy mặc dù là mùa đông, nhưng là hai người này cũng quá khoa trương một điểm đi. chương 439, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Đưa tiện phụ mẫu còn có nữ nhi, thẳng đến xe nhìn không thấy, Biên Thụy lúc này mới thu hồi cánh tay quay người nhìn qua nàng dâu. Muốn hay không tại trong khu cư xá chuyển lên một vòng hoạt động một chút? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra, đi một vòng đi buổi sáng ăn có chút quá đã no đầy đủ. Lúc này mẫu thân của Nhan Lam nói ra, ngươi đi về trước đi, ta bồi tiếp Tiểu Lam đi một vòng. Nói xong mẫu thân của Nhan Lam lại cùng bạn già nói ra, ngươi cùng Tiểu Thụy cùng nhau về nhà đi thôi, hai mẹ con chúng ta chuẩn bị nói một chút thì thầm. Biên Thụy lao trượng nhân nói ra, làm ai muốn nghe, Tiểu Thụy, chúng ta trở về. Bốn người đang chuẩn bị chia hai nhóm riêng phần mình chơi riêng phần mình đây này, đột nhiên nghe được có người sau lưng nói ra, nhường một chút. Nếu như là bình thường chặn người đi bộ, Biên Thụy cũng không tốt nói cái gì, nhưng là Biên Thụy một nhà cũng không có cản đến bất kỳ người, đều là đứng tại ven đường lên, bên cạnh còn có đủ để để hai cái tráng hán sóng vai đường. Còn có chính là lời nói người này giọng nói phi thường nặng, đồng thời đưa tay liền muốn đẩy người, đẩy chính là Biên Thụy đến cũng là mà thôi, nhưng là người này khẽ vươn tay liền hướng về nhan Lam đầu vai đẩy đi. Cái này Biên Thụy này chỗ nào nhẫn, liền xem như không đẩy Nhan Lam, đẩy lên Biên Thụy lao trưởng nhân, mẹ vợ cũng không được không chừng liền phải đi bệnh viện ở đây thượng một hồi biên Th thủy không có khả năng tùy theo người qua đường làm như vậy đem thân nhân của mình đặt trong nguy hiểm biên Th thủy thế là vươn tay nhanh chóng đem tay của người kiêng ngăn để biên thủy cùng đối phương cũng không nghĩ tới thế mà hai người đều phát hiện trên tay đối phương có cầm khí lực tránh ra biên Th thủy trong lòng hỏa lập tức cọ đi lên lấy vị này khí lực trên tay nếu như không phải biên Thụy tại chỗ ít nhất đến đẩy nhan làm một cái mông thật hả lúc này nhan làm trong bụng bốn cái bé con đâu Vẫn là biên gia loại, biên thủy chỗ nào chịu được cái này, theo biên thủy đây cơ hồ liền tương đương với muốn giết chết biên thủy hải tử. Biên thủy trực tiếp phát bước lên trước, vung lên quyển trái bay thẳng người tới bề ngoài đi. Như thế đường là nhà ngươi. Biên thủy đồng thời khiển trách quát mắng. Vị kia phản ứng cũng phải cơ cảnh, đầu hướng bên trái như thế bai xuống muốn tránh quá biên thủy nắm đấm, chỉ là biên thủy đã sớm dự liệu được điểm này, nắm đấm xu thế còn không có lao, bên kia thân thể liền lấn người mà lên, sau đó đầu gối nháy mắt nhấc lên một đỉnh. Trực tiếp chạy vị này bụng mà đi Vị này vừa tránh thoát biên thụy nằm đấm Sau đó đợi biên thụy đầu gối đến thời điểm Hắn nháy mắt quá sợ hãi Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hung mánh như vậy chiều Tất cả đều là cứng rắn đường đi Quyền cước mang phong cái chủng loại kia Có một loại cự phủ phá núi khí thế Lực nặng sức lực ổn Mắt nhìn thấy tránh không khỏi Vị này rứt khoát trực tiếp về sau ngửa mặt lên Tới cái thiết bảng tiểu Cái này trong thực chiến đây tuyệt đối là đại phá phun Nếu như không phải vạn bất đắc di vị này cũng sẽ không dùng chiêu này, bởi vì này bằng với đem hạ bản tất cả đều bạo lộ cho đối thủ. Nếu như biên thủy nếu là hạ tử thủ, vị này cũng chính là sống lâu 2-3 giây sự tình. Nhưng là biên thủy cũng không có trào hỏi yếu hại, mà là trực tiếp rôi ra một cước đá vào người này trên bụng. Dừng tay. Chiến đấu kết thúc, đi theo vị này sau lưng vị kia bao lấy rất căng thật nữ nhân, lúc này mới há miệng quát. Lần sau lại như vậy đi bộ, ta đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Biên thủy căn bản cũng không phản ứng khỏa thành tông tử đồng dạng nữ nhân, mà là hướng về phía nằm dưới đất nam nhân nói. Nữ nhân thấy biên Thụy phản ứng rất không thích. Há miệng nhân tiện nói, ngươi đánh như thế nào người a Đánh người. Nếu là đã thương vợ ta, lão tử làm thịt mấy người các ngươi cầu nâng dưỡng. Các ngươi mắt mù à, không nhìn thấy phụ nữ mang thai, đưa tay đẩy cái gì, liền xem như các ngươi nhiều người muốn qua đường sẽ không hào hào nói. Biên Thụy nội trừng lấy nữ nhân nói, ngươi người này làm sao dã man như vậy Nữ nhân cả giận nói: "Lúc này đi theo nữ nhân này bên cạnh một cái 20 tuổi béo hô hô nha đầu, trong tay còn cầm một cái chén nước, hướng về phía Biên thủy nói ra: "Ngươi biết chúng ta là ai a?" Biên thủy nghe cười hắc hắc, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi biết ta là ai a? Ta không biết, ngươi là ai? Vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai." Biên thủy nhìn qua nói chuyện vịn môi cười cười: "Các ngươi những người này thật khôi hài, làm gì, ngươi là ai liền có thể ngang như vậy xông đánh thẳng? Chúng ta là..." Tiểu Tuệ Hòa thành tông tử đồng dạng nữ nhân quát một tiếng, quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói ra, việc này xem như chúng ta không đúng, nhưng là người đánh người liền không nên. Không nên, người để người này lại đưa tay đẩy một cái vợ ta nhìn xem, hiện tại theo tính tình xem như tốt, đặt trước kia bằng hưu của người ít nhất đến tại trong bệnh viện nằm 2 tháng. Biên Thụy Đạo Hiện tại nhan làm không riêng gì Biên Thụy trong nhà bốn vị lão nhân lịch lân, cũng là Biên Thụy lịch lân, thật đặt Biên Thụy 15-16 tuổi tính tình không đánh, cái này răng rơi đầy đất đó mới là quái sứ đâu. Liên vừa rồi cái kia đẩy thật rơi xuống Nhan Lam trên thân, hậu quả kia cũng không phải Biên thủy cảm tưởng giống, Biên thủy Dung không được bất kỳ thất thoát nào, đổi thành Biên thủy khả năng còn tốt một chút, nếu là đổi thành Biên thủy lao tử nương lúc này đoán chừng liền phải cầm đao tử. Nhan Lam cùng nàng phụ mẫu hiện tại cũng lăng thần, bởi vì bọn hắn chưa từng có thấy bên cạnh Biên thủy chân chính nổi giận dáng vẻ, đột nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi khó tiếp thụ, cảm thấy bình thường hòa hòa khí khí Nói chuyện đều mang nhỏ giọng con rể lập tức thành một đầu táo bạo châu được, tựa hồ có thể đỉnh lật một cỗ xe tải, hai lần chênh lệch quá lớn, cái này ba người làm sao có thể lập tức quay lại. a a a Vào thời khắc này, đột nhiên một trận theo biên thủy như là thiến heo giống như tiếng kêu lập tức đem biên thủy ánh mắt hấp dẫn qua. Khi thấy là ai đang gọi thời điểm, biên thủy hận không thể đem ánh mắt của mình cho trừ ra. Chỉ thấy rời biên thủy 10 mét có hơn. Có ba cái nam không nam nữ không nữ nương pháo quái chính nhảy chân che miệng, hai lẫn nhau ở giữa còn lôi lôi kéo kéo, một bộ thấy được cha ruột bộ dáng Biên thủy thấy ba người bộ dạng này, trong lúc nhất thời cảm thấy mình nên nghĩ lại một cái có phải là thoát ly thế giới mới. Hoa, ngươi là lăng tổ đúng hay không? Ngươi là lăng tổ. Một cái nương pháo không lạ ở tại nguyên chối nhảy tiểu thoái bộ, sau đó hai tay nắm tay đặt ở cẳm của mình phụ cận, một bộ để người buồn nôn bộ ráng. Ốc oh, hờ hờ mi thiên lạc. Biên thủy nhìn kém chút liền bữa cơm đêm qua đều phun ra, thầm nghĩ nếu như ta có con trai như vậy trực tiếp tiến sự tình, mẹ nó sống trên đời chính là mất mặt xấu hổ A Này! Các người tốt! Bao lấy như là tông tử đồng dạng trên mặt nữ nhân chất lên mỉm cười đưa tay hướng về phía ba cái nương pháo quái vây tay. Cái này vung tay lên lập tức giống như là cào vào cái này ba cái nương pháo quái tâm trong khe, chỉ thấy cái này ba vị lập tức khoanh ở lợi hại hơn. Một cái nói, mau nhìn, mau nhìn. Lăng tổ hướng ta phất tay A Đúng vậy, ta thấy được, thật xinh đẹp a vóc người đẹp tốt à. chơi ạ, ta thật sự là yêu chết, yêu chết, ân a Nói đến cuối cùng, vị này trả lại cho tông tử nữ một nụ hôn. Tao ít ít ít, thật sự là đem biên thủy ác tâm trưng chứng, chứng đều giữa lúc bất chi bất giác đổi cái cao thấp vị trí. Bên này tông tử nữ biểu diễn hiền lành, bên kia nguyên bản cầm cái chén gái mập hài lập tức liền một mặt hung tướng đi lên tiền đến, không cho phép chụp ảnh, không cho phép đ Liền xem như cái chén nữ hung, cái này ba cái nương pháo quái vẫn là một bộ như si như say bộ dáng, không ngừng hô hào tên tông tử nữ. Biên thủy đột nhiên cảm thấy trên thế giới này có ít người thật thật đáng buồn, đem mình vui vẻ ký thác vào trên người người khác. Cho tới nay biên thủy đối với cái gì thần tượng loại hình luôn luôn làm không rõ ràng, vì cái gì có ít người sẽ đem mình vui vẻ, tinh thần của mình ký thác vào một người khác trên thân. Tượng biên Thụy dạng này, đừng nói là người, liền xem như thần. Biên thủy cũng sẽ không đem hắn phụng làm mình quân mẫu, hướng chi là một người. Ngay lúc này, bị thủy đạp một cước vị kia đứng lên, hướng về phía biên thủy nói ra, ngươi biết chúng ta là ai đi. Cái giắm. Biên thủy nguyên bản bởi vì cái này ba cái nương pháo quái mà nhanh tắt mất hỏa cọ lập tức lại nổi lên. Xã hội bây giờ một cái con hát đều như bước đến mức độ này, hành lang thời điểm đều mẹ nó dám dạo phố chỉ toàn nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, hỏi ngươi phôi à. Biên thủy lập tức trảo phúng toàn bộ triển khai Ngươi nói ai con hát đâu? Cả nhà ngươi đều là con hát. Một cái nương pháo quái nghe xong, lập tức không vui, trực tiếp liền hướng về phía Biên Thụy trở về. Biên thủy cái này có đã sớm nhẫn khó chịu, thấy thế trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, ba năm bước liền đến vị này trước mặt. Nhìn thấy Biên Thụy như là hung thần ác sát bộ dáng, nguyên bản còn bởi vì nhìn thấy thần tượng hưng phấn đến đỏ lên mặt, nháy mắt liếc. Đến đối vị này trước mặt, Biên Thụy một cái nắm chặt vị này nương pháo quái cổ áo, trực tiếp bắt hắn cho xách lên. Biên thủy nguyên bản cảm thấy còn hữu dụng thêm chút sức, ai biết vừa bắt đầu liền biết cái này nương pháo quái đoán chừng đều không có 90 cân, một cái một mét bảy mấy nam nhân không có 90 cân, ta đi, biên thủy nháy mắt liền muốn đánh hắn tâm tư đều yếu ba phần. Mặt khác hai cái nương pháo quái kiến biên Thụy dáng vẻ, đã sớm vọt đến một bên, cách biên thủy không sai biệt lắm lại là cái hơn 10 m thế mà giống như là thuần gì tốc độ này để biên Thụy không khỏi lau mắt mà nhìn. Làm gì, người còn muốn đánh người. Hai người liền sai dịch ôm ở cùng một chỗ lấy tăng thanh thế, liền xem như dạng này, Biên Thụy vẫn là theo hai người trong giọng nói nghe được một cái sợ chữ. Đại ca, đại ca, ta sai rồi. Vị này đến cũng còn tức thời. Kỳ thật hắn đến là nghĩ không thức thời đâu, vừa rồi bọn hắn nhưng làm Biên Thụy đánh thần tượng bảo tiêu quá trình cho nhìn vào trong mắt, vị này nương pháo quái cũng biết liền tự mình thể ca tử chỉ cần người ta một nửa khí lực mình liền phế đi. Hiện tại Biên Thụy thật không có hưng thú đánh tiểu tử này, không phải sợ đánh hỏng mà là sợ rơ tay. Cút. Biên Thụy buông xuống tiểu tử này sau, một câu liền để hắn đi theo hắn đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ thuấn di đi. Ta nói lăng tổ, ngươi không phải nói, tôi đây không phải thủy ca à. Biên Thụy vừa quay đầu, phát hiện một cái đầu hô hô thân ảnh hướng về mình xài bước đi tới, cách mình mới đến mấy mét đâu, hai tay đã đưa ra ngoài, một bộ gặp được chi kỷ bộ ráng. Thấy rõ đến sau, Biên Thụy lập tức không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy thế giới này đột nhiên cũng quá nhỏ. Đến tại vị này không phải người khác, chính là vài ngày trước Chu Chính giới thiệu với hắn vị kia đạo diễn. Biên thủy nhìn nhân ra đều vươn hai tay, cũng không tốt tiếp tục bày biện giá đỡ. Biên thủy chính là người như vậy, người nể tình hắn cũng liền nể tình, người nếu là dám gây đến trên đầu của hắn, hắn có thể ở ngay trước mặt người với ngươi mộ tổ. Người tại sao lại ở chỗ này? Đạo diễn nói ra, ta tới đón Lăng Tổ, nàng là chúng ta bộ này kịch nhân vật nữ chính. Lăng Tổ, sang đây xem nhìn một chút Thụy Ca. Hắn cùng chu công tử là bạn bè thân thiết, nhanh lên tới à. Tông tử nữ lập tức trận tròn mắt, không riêng gì tông tử nữ, hiện tại nhan lam mang theo biên thủy lao thái sơn cặp vợ chồng đều là một bộ mơ hồ bộ dáng, không biết biên thủy tại sao biết người này. Chương 440, dính người. Biên thủy nhìn thấy nàng dâu còn có lão lưỡng khẩu tử ánh mắt, lập tức minh bạch, tất cả mọi người không hiểu ra sao đâu, giới thiệu một cái đi. Thế là đưa tay cho người nhà giới thiệu. Nói đây là bạn của chú chính muốn đập cái gì đùa giỡn cái gì đùa giỡn đạo diễn. Không dám, không dám. Nguyên Lai like là Tẩu Tử A, ngài tốt, ngài tốt, thúc, ngài tốt, thím ngài tốt. Đạo diễn nghe xong vị này chính là nhà làm, lập tức minh bạch đây là đường đường chính chính đại phòng. về phần hai vị này lão nhân, Nguyên Lai like là biên thủy lao trưởng nhân cùng lao trưởng mậu đường, dù sao đều là hắn muốn giữ lại ấn tượng tốt người, nhiều lễ thì không bị trách nhà, thế là đạo diễn trực tiếp đem mình hạ thấp hai cấp độ. Đạo diễn nhất nhất không người Rồi ra hai tay không ngừng khách sáo, làm nhan lam cùng lao ra tử lao thái thái cảm thấy toàn bộ trong không khí đều lộ ra xấu hổ, không biết như thế nào đón lấy vị này ra mặt liền làm tiểu đạo diễn. Lao ra tử mặc dù trước kia phổ biến dạng này người, nhưng là rời đi làm việc cương vị đều nhanh mười nhiều năm, đột nhiên lại một lần nữa gặp được khách khí như vậy người lập tức quả thực có chút không quen, trong lòng không chừng liền nhớ lại trước kia chống nảnh cơ rắn chắc thời điểm, mình cổng ngựa xe như nước, không biết bao nhiêu người thấy mình túi đầu không lưng nháy mắt thấp một đoạn tử. Cái kia tiểu thụy, ngươi ở bên này chào hỏi một cái khách nhân, ta và mẹ của ngươi buổi tiếp Lam Lam đi vận động một cái biên thủy lao trưởng nhân nói. Biên thủy còn chưa mở lời đâu, bên kia đạo diễn há miệng đưa tay, một chuỗi tiểu động tác liền dùng tới, cái kia thúc, thím lại nhị lao chậm một chút đi. Còn không có đợi lão lưỡng khẩu mang theo nhan lam đi ra ánh mắt đầu, vị này cùng biên thủy nói, ngươi nhìn thúc cùng thím thân thể này trạng thái gọi là một cái tốt. Ta nói với ngươi ta nếu là trên đường gặp được nhất định coi là thúc cùng thím nhiều nhất khoảng 40 tuổi, đúng, thúc cùng thím năm nay đến cùng lớn bao nhiêu. Biên thủy gọi là một cái im lặng à, con hàng này cũng rất có thể giật, biên thủy lao trượng nhân cùng mẹ vợ hiện tại giống như là hơn 40. Cái này mắt được nhiều mù a mới có thể nhìn ra tiêu chuẩn này đến, ngày này qua ngày khác biên Thụy còn khó nói cái gì. Cũng không thể người ta nói mình lao trượng nhân cặp vợ chồng tuổi trẻ, chính mình nói không đúng sao, ngươi nhìn lầm. Nói lời này được nhiều kẻ ngu. Lúc này đạo diễn thấy tông tử nữ còn tại đứng một bên đâu, thế là đưa tay hướng về phía nữ nhân chiêu một cái tay, ngươi làm sao còn tại bên kia xử đây, tới nhìn một chút thủy ca, là chúng ta kim chủ ba ba hảo bằng hữu hảo huynh đệ. Được rồi, được rồi, ngươi còn có việc không có. Nếu như nếu là có chuyện trước làm việc của ngươi đi, chúng ta có cơ hội cho chuyện tiếp biên thủy chuẩn bị chạy ra, bằng không thực tế là cùng không lên vị này tiếp tấu. Có chú chính ở thời điểm vị này tựa hồ còn biết một điểm khống chế, hiện tại để biên thủy cảm giác tựa như là gặp nhất khối siêu cấp kéo ra trâu, ngọt đi cũng không tính, ăn không có gì hương vị chỉ riêng mài răng, còn có chút dính tay bỏ rơi không xuống. Biệt rơi a Ta bên này không có chuyện gì, kỳ thật chính là tới đón lăng tổ cùng đi cùng nhân vật nam chính gặp mặt, hắn bên kia cũng không có chuyện gì, đợi lát nữa cũng không tính là gì. Đạo diễn bên này ô lạp lạp nói nhất đại thông. Đạo diễn hiện tại trong lòng chính tính toán đâu? Trước mắt vị này là chú lão bản hào bằng hữu có chú lão bản bằng Hữu như vậy, một thân bản thân cũng có thể có bao nhiêu nghèo, liền xem như nghèo cũng không có khả năng nghèo quá hắn cái này điện ảnh a vì điện ảnh vị này ngay cả mình phòng ở đều bán đi, lào bà một ngày ba bữa quả trách, mấu chốt là vị này còn không giống một số người, ném lần cái phim chụp được đến kiếm bản đầy bắt đầy, hắn đâu, là mấy trăm vạn chụp ít quang, không nói bồi thường cái thực chất mà mất, nhưng là cái kia phòng bán vé nhìn không riêng gì trói mắt, còn đâm tâm. Cũng không phải đập không tốt, mà là phim không có đại minh tinh, càng không có đại vật làm, nhất lặn xuống nước đâm vào phiến trong biển, cũng liền lật lên cái bọt sóng nhỏ. Nói là kiếm tiền, nhưng là vị này phòng ở không có ai cho nên nói một bộ phim đập xong, vị này không nói là bối mất quần, nhưng là cũng không kém tiêu đốt. Nói thật, vị này đập phiến tử đồng dạng đã trên trung đẳng, kỳ thật cũng không thể nói đồng dạng thật coi như vẫn là chết lên tiêu đốt một chút, hiện tại rất nhiều tiểu hồng đạo diễn tiêu chuẩn còn không bằng hắn đâu. Nhưng là người ta có tổ chức à, có nâng người à, đùa giỡn còn không có đập đâu, tin tức truyền thông thượng tới trước một nhóm tuyên truyền. Hắn có cái gì? Cái gì cũng không có, hắn đánh ra tới phim tựa như là người nghèo sinh cái nghèo bé con, mang đi ra ngoài liền cái quần đều không có, cùng lái xe thể thao bé con tranh tài chạy bộ đi. Cầu ra ra cáo nãi nãi thông qua thẩm tra, sau đó lại tiếp tục khắp nơi bái má đầu, câu điểm chiếu, cầu bài phiến, lần nào không phải đem đầu đập đến trong đúng quần. Cứ như vậy Người ta cho thời gian còn kém, cơ hội đều không có người nào vào dạp chiếu phim thời gian. Nếu quả thật nếu là lấy ra khí lực có chỗ dựa, vị này tin tưởng mình phim nói thế nào cũng so thời đại nào đó tốt ta Vì lẽ đó chu chính điện ảnh, bị vị này đạo diễn coi là chu ra muốn đem tay vươn vào náo nhiệt phim thị trường tới. Vị này cũng không phải không có nhãn lực sức lực người, là một lao minh châu người, mà lại phụ mâu chính là theo chu gia công ty lui đường. Hắn nhưng biết, chân chính minh châu giàu, không phải cái gì cái này Vượng cái kia phú, mặc dù nói Chu gia thanh danh không hiện, nhưng là thực lực kia tuyệt đối không phải cái gì mới nổi phú hào có thể so. Chu lão gia tử lập nghiệp thời điểm, hiện tại những người này còn không có con đâu. Không phải có người nói à, Trung Quốc cái gọi là phú hào bảng đều là nói nhảm, so song ngựa người có tiền còn có thể không vào phú hào bảng đó mới là thật trâu. Mà tại thần châu đại địa bên trên kẻ châu bỏ như vậy tuyệt đối không phải một cái hai cái. Hiện tại vị này đạo diễn liền đem Chu Chính mới mở công ty giải trí coi là mình hậu trường, Chu Chính còn không có hợp nhất hắn, nhưng là hắn không thể chờ lấy bị hợp nhất à, việc này trước một bước kia là một bước giá trị. Cho nên nói hắn thấy biên thủy ngươi nói có thể không nhiệt tình à. Đừng nói vị này đối người không biết lãnh đạo, thật đổi một người, đại đạo diễn nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là trên tinh thần trời đông giá rét, chống nảnh có thể cỡ trách ngươi tổ tông 18 đời cái chủng loại kia. Như vậy đi, cổng có cái quán cà phê. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút, tiện thể lấy ta cũng theo ngài trò chuyện chút chúng ta muốn đập mới đùa giỡn, ta là thật tâm thích ngài cái kia đồ đệ. Đạo diễn một mặt nói một mặt đưa tay kéo lại biên thủy tay háo, cái kia một bộ dáng, kém chút để biên thủy cảm thấy con hàng này muốn theo mình đồng tính đồng bóng. Được rồi, vậy liền đi ngồi một chút đi biên thủy không thể không nhẹ gật đầu, trong lòng quyết định muốn rời cái này vị xa một chút, cũng rất có thể giải quyết. Nhiều năm không chạy nghiệp vụ, ra mặt độ dày xuống tới, không tiện cự tuyệt người khác đồng tình. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi nhanh một chút đi. Thụy ca, ta nói với ngươi chúng ta tương lai muốn đập phiến tử phục nhất định có thể kiếm tiền. Đạo diễn nghe xong biên thủy đồng ý, thế là lập tức nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Ta nói lăng tổ, ngươi làm sao còn thất thần A, đây là thụy ca. Đạo diễn bên này trong lòng đột nhiên có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Minh tinh thu nhập cao A. So với người bình thường tự nhiên là cao, nhưng là thu nhập cao chi tiêu cũng đại A. Thật tính toán một cái tam lưu tiểu minh tinh một năm xuống tới cũng tích lũy không được mấy đồng tiền, giống như là lăng tổ dạng này, nói hàng hai đi, cũng có chút miễn cưỡng, một năm xuống tới tổng thu nhập tại người bình thường xem ra kia tuyệt đối đủ một nhà tầm 10 lỗ hổng người đem tháng ngày qua tốt, nhưng là phóng tới những người này trên thân thời gian liền qua khó khăn. sau lưng nhiều người như vậy ăn cơm đâu? Có một câu không phải nói a người trước hiền quý, người sau chịu tội. Nói chính là lăng tổ dạng này. Đừng nhìn phô trương có chút kia cũng là mặt mạo xương. Người bình thường cảm thấy làm mình tinh vậy như thế nào thế nào, kỳ thật mình tinh tại kẻ có tiền, có quyền mắt người bên trong cũng liền có chuyện như vậy, thật muốn thu thập ngươi cũng liền thu thập ngươi. Không thấy trước kia rất khỏi ngửa cái kia nào đó thành phố trực thuộc trung ương béo cục trưởng công an, đến hắn một mẫu 3 phần đất thượng tuyên truyền, cái gọi là tiểu mình tinh bồi rượu bồi tiểu, bồi nằm bồi nằm, khoảng ngươi bao lớn cổ tay, tại hắn trên bàn rượu không đến cái dao bôi, ngươi cũng đừng đi. Tại trong mắt những người này, Bọn hắn vẫn như cũ chỉ là cái con hát mà thôi, bất quá là lao bách tính bưng lấy cung cấp. Thủy ca. Lăng tổ hiện tại hết sức khó xử hướng về phía biên Thụy điểm một cái đầu. Ngươi tốt, chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết. Biên thủy có thể nói cái gì? Bây giờ còn có cái gì tốt nói? Thời khác này biên Thụy cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị, chẳng qua là cảm thấy cái này lao thiên không khỏi có chút quá thao đàn đi. Ngay tại biên Thụy cảm thấy hiện tại rất thao đản càng thao đản sự tình tới. Ai? Ai dám động đến ta biểu đệ, mẹ nó lao tử hôm nay nếu là không quất chết ngươi. Biên Thụy nghe được có người âm thanh, lập tức giống như mọi người quay đầu hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Cái này xem xét nhưng rất khó lường nhà mình dạy đồ đệ mạc xanh như là một đầu phẫn nộ châu đực, vừa đi đường một mặt vướt tay áo mà sau lưng mạc xanh đi theo ba cái người tuổi trẻ, cái này ba cái người tuổi trẻ chính là Biên Thụy vừa rồi kém chút quất bọn hắn nương pháo tổ ba người. Hiện tại Biên Thụy trong lòng lập tức cảm thấy có một vạn đầu thảo nê mã lại rụt ngựa lao nhanh, một mặt chạy còn vừa hắt giáp cái chủng loại kia thảo nê mã. la ta, vừa rồi chính là ta kèm chút quất bọn hắn ba, người muốn thế nào? Biên Thụy tức giận nói. Mạc xanh bên này một chút cũng nhìn thấy sư phụ, vừa định nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được Biên Thụy tới một câu như vậy. Ngơ ngác một chút sau, Mạc xanh lập tức quay người bay lên một cước, hướng về phía cái này ba vị liền đặt tới, một mặt đạp còn vừa mắng, ta đi. Nguyên lai like các ngươi chọc sư phụ ta à, ta để các ngươi mắt ngủ, muốn chết có phải là, chọc ta sư phụ. Biểu ca, là ta à. Đừng mẹ nó gọi ta biểu ca, ngươi là biểu ca ta. Mạc xanh một mặt nói một mặt đạm lập tức ba nương pháo gọi là một cái thẳng a quỷ khóc sói gạo. Biên thủy hơi ngửa đầu nhìn thấy bên này một mảnh trong phòng đều mở cửa sổ, không ít người xem ra còn chuẩn bị móc hạt dưa một mặt ăn một mặt xem náo nhiệt. Đi, đừng đánh bọn hắn, để bọn hắn đi thôi biên Thụy rất im lặng nói Lan, có nghe hay không? Về sau mắt mụ ta đánh chết người Mạc Xanh cuối cùng còn có chút tức giận bất bình, tại ba người trên mông tất cả đạp một cất sau, lúc này mới cười tủng tỉm đi tới Biên Thụy bên người. Sư phụ, ngươi đây là trở về lúc nào? Biên Thụy hỏi. Biết tiểu tử này cùng mình ở cùng một cái cư xá, Biên Thụy thuận miệng hỏi lên như vậy. Buổi sáng hôm nay vừa tới, cũng chỉ mới vừa đến cư xá, vừa xuống xe liền nghe được cái này. Ba tiểu tử tới cáo chạm Mạc Xanh cười xong Biên Thụy giải thích một câu. Giải thích xong, thấy đạo diễn ở bên cạnh, lập tức cười tùy ý chào hỏi một tiếng, đạo diễn, tốt. Làm sao như thế lớn sớm tới tìm ta sư phụ A Đạo diễn nghe cười hiếp mắt nói, chỗ nào là đến tìm Thụy Ca, cái này thuần túy chính là ngẫu nhiên gặp, người nói ta theo Thụy Ca có nhiều duyên. Cũng không phải Thụy Ca ta theo ngài hai vị đều hữu duyên. Xem ở cái này duyên phận lên, ngài hai vị có thể nhất định phải nể mặt. Chương 441, thử nghiệm chơi đùa. Đi ra quán cà phê. Biên thủy theo bản năng che một cái đầu. Sư phụ, con hàng này cũng rất có thể tán gấu mạc xanh theo sau lưng biên Thụy cảm giác chân của mình căn lô mãng, đầu đồng dạng có chút bất tỉnh. Không thể tán gấu làm đạo diễn. Không thể tán gấu có thể tìm đến đầu tư. Biên Thụy cười khổ lắc đầu. Mạc xanh lại hỏi, vậy sư phụ, ngài nói suy tính một chút ném tiền, là ngộ biến tùng quyền A. Không tệ à, tiểu tử ngươi liền ngộ biến tùng quyền cái này thành ngữ đều sẽ dùng chứng minh khoảng thời gian này lén lén con ta học tập văn hóa nha, thật đáng mừng Biên Thụy treo gẹo lên mặt xanh. Không có chờ đồ đệ trả lời, Biên Thụy nói ra, chuyện đầu tư đến không phải ta nói bậy, càng không phải là hô du hắn mà là ta thật nghĩ ném một bộ phim nhìn xem, tóm lại tiền không nhiều là được rồi xem như chơi cái phiếu đi. Đạo diễn tìm Biên Thụy đi đàm luật phim, cái kia còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì đầu tư. Mặc dù nói bộ này kịch là chu chính chủ yếu tìm tới tư, nhưng là làm một đạo diễn nơi đó sẽ ngại kim chủ ném tiền thiếu. Có tiền có thể xin mời đại minh tinh, có tiền thế nhưng là xin mời tốt người chế tắc còn có các loại nhân tài, có những này một bộ phim đem càng thêm dễ dàng ra hái. Về phần nói loại kia lặn cái này lặn cái kia, hiện tại vị này đạo diễn căn bản cũng không có tấm lòng kia, lúc này hắn muốn nổi danh nghị tiền thắng qua muốn nữ nhân nhiều lắm, húng chi trong tổ có vài nữ nhân cũng không phải hắn một cái tiểu đạo diễn đụng đến. Biên thủy đích thật là nghiêm túc đang suy nghĩ Đến không phải cân nhắc phim có thể hay không kiếm tiền, mà là tại nghĩ mình đời này chưa từng có có cơ hội đầu tư một bộ phim, có thể là dùng tiền nghe một thanh âm văng lên, đổ xuống sông xuống biển cái chủng loại kia, nhưng là đối với biên thủy đến nói, thua thiệt cái mấy trăm vạn cũng không tính là gì đại sự. Nhất là cặp vợ chồng bên này đều không phải quá để ý tiền loại kia vung tay quá chán tiêu tiền người, tượng nhan làm đối với bảng tên liền không có bao lớn hứng thú, đối với loại kia quý đến đường chân trời đồ vật, cũng không quỷ chơi lên mấy chục vạn biểu cũng lưng lên mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè bao. Hiện tại Nhan Lam ngược lại đối với những cái kia thuần thủ công đồ vật tương đối đệ bụng, đệ bụng cũng chính là thỉnh thoảng mua một chút thủ công bao, cặp ra cái gì, cũng liền 2-3 nhiều nhất bất quá một vạn khối, đối với cặp vợ chồng thu nhập đến nói thật hạt cắt trong sa mạc. Cho nên nói cặp vợ chồng chỗ cần dùng tiền thật không nhiều. Cái kia nếu không ta cũng ném một điểm. Mạc Xanh suy nghĩ một chút nói. Biên thủy hỏi, người đi theo góc cái kia phần tử náo nhiệt, lại nói tiền của ngươi còn không phải cha mẹ ngươi tiền, chờ mình kiếm được tiền lại an tâm đụng tiền. Ta cũng chính là góp cái thú, các hương thân đều nói đi theo ngài nhất định kiếm tiền, ta chính là muốn thử xem bọn hắn nói lời đúng hay không, không nhiều 20 vạn đi mạc xanh nho nhỏ vỗ một cái biên thủy người sư phụ này mông ngựa. Biên thủy nơi nào sẽ mắc lửa, thế là há miệng nói ra, kia là loại dưa nuôi cá cái gì, thật làm cái này đầu tư ta nhưng khó mà nói chắc được, lần này ta cảm thấy thua thiệt phương diện muốn càng lớn. Đầu tư cứ như vậy người đem tiền móc ra trước đó muốn minh bạch, nếu như không kiếm tiền, tất cả đều bồi đi vào người có thể hay không tiếp nhận, có thể tiếp nhận ngươi lại ném, như thế xấu nhất bất quá là cái gì đều không có, như vậy đối với ngươi mà nói cái gì cũng không có liền tốt đối mặt, về Sau vô luận là kiếm bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, vậy ngài vì cái gì còn muốn cân nhắc? Mạc Xanh có chút không rõ. Trên thực tế Mạc Xanh liền không có hiểu rõ sư phụ của mình. Đến bây giờ rất nhiều chuyện hắn nhìn đều có chút kỳ quái, bởi vì đồng dạng người bình thường sẽ không như thế làm, hết lần này tới lần khác sư phụ cứ làm như vậy, mà lại một đám còn ưỡn ra màu. Trước kia nếu có người cùng hắn nói, đến Minh Châu ra bán hữu cơ đồ ăn nhất định có thể kiếm tiền, Mạc Xanh chắc chắn sẽ không tin, Minh Châu cái này thường trưởng, nếu như là tìm hố đi ị tính tiền, cái kia đều phải xếp hàng, hữu cơ rau quả chuyện này không biết bao nhiêu người làm. Nhưng là để Mạc Xanh không nghĩ tới là, Sư phụ chỉ đạo hạ biên thập thất công ty hiện tại làm phong thanh nước lên, một phần món ăn lợi nhuận không sai biệt lắm sánh được người khác tầm 10 cân món ăn tổng giá trị. Án lấy người bình thường, cái này tiêu thụ bốc lửa như vậy, vậy khẳng định liền phải gia tăng sản lượng, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, nhưng là biên thủy bên này lại ngăn lại biên thập thất ý nghĩ, một mực làm tốt trước kia một nhóm khách nhân sinh ý, cũng không có làm sao mở rộng, mà là không ngừng tăng lên mình phẩm chất, tại món ăn thanh tẩy, giữ tươi phía trên lên công phu. Bán cái đồ ăn bán ra việc cần kỹ thuật, Mạc Xanh cũng là thật không biết nói cái gì cho phải. Mà lại tựa hồ biên gia thôn người đối với kiếm nhiều tiền cái gì cũng không quá có hứng thú. Hàng năm toàn bộ làng duy nhất sẽ không thay đổi chính là khẩu phần lương thực điện. Từng nhà đều sẽ mình loại khẩu phần lương thực. Sẽ không bởi vì năm nay đồ ăn bán tốt liền trồng rau, sang năm dưa bán tốt liền loại dưa. Tuy nói biên gia thôn chung quanh đây giá gạo tốt, nhưng là cho dù tốt giá gạo cũng so ra kém lời cao hoa quả sản nghiệp, nhưng là mấy cái làng chính là không thay đổi khẩu phần lương thực điển một điểm không giảm. Biên Thụy trả lời, không có ý nghĩ khác, chính là muốn đi vào chơi một cái phiếu, tìm hiểu một chút chuyện này làm như thế nào chơi là được rồi, chờ sau này lúc uống rượu thực tế tìm không thấy câu chuyện, có thể lấy ra khoe khoang một cái. Mạc Xanh nghe một mặt không tin. Bất quá Biên Thụy cũng không có giải thích, tiểu tử này còn trẻ, tuy nói cho tới nay bởi vì cha mẹ quan hệ cũng không thiếu tiền, nhưng là tâm trí vẫn là không có làm sao thành thủ. 20 tuổi ra gật đầu người, Cả ngày làm theo cái phản nghịch kỳ thanh thiếu niên, chính là bị phụ mẫu bảo hộ quá tốt rồi, biên thủy cùng hắn nói lấy tiền chơi đùa hắn hiểu được, nói với hắn tình hoài cái gì vậy thì có điểm giận. Người không thể cùng một cái cho tới bây giờ không thiếu tiền gì hài tử đàm luận mua một cái bánh mì muốn tại tiệm bánh mì cổng chuyển 3 vòng lòng chua sót, hắn lý giải không được, cũng vô pháp cộng mình hắn sẽ chỉ nói không muốn mua bánh mì vậy liền đi ăn bò bít tết chứ sao. Sư đồ hai người cứ như vậy một bên trò chuyện một mặt về tới trong khu cư xá Tản ra sau, Biên Thủy nghĩ tại phụ cận tìm một cái nhà mình nàng dâu, ai biết tìm một hồi cũng không có tìm được. Khi về nhà nhìn thấy nàng dâu cùng lao trượng nhân ba người đang ở nhà chồng trọn lấy đồ ăn. Đồ ăn đưa tới rồi. Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nói ra, đã sớm đưa tới, ngươi làm sao vừa đi lâu như vậy? Con hàng này rất có thể giật, kéo phim giật nhanh 3 giờ, trong lúc đó ta cắm đi vào không đến 10 câu, đều nghe hắn một cái nói Biên Thụy cười tủng tìm đi rửa tay một cái. Sau đó kéo một cái ghế đầu ngồi xuống nàng dâu bên cạnh bắt đầu nhặt rau. Ném bao nhiêu? Nhan Lam cười híp mắt hỏi. Làm sao ngươi biết ta muốn ném? Còn có, ngươi lại thế nào biết hắn muốn để ta đầu tư biên thụy hỏi. Nhan Lam nói, ngươi người này liền không muốn tưởng tượng, một cái đạo diễn không có chuyện làm đập ngựa của ngươi cái dám đập như vậy vang, không phải là vì ném chuyện tiền bạc, vẫn là vì tìm ngươi đóng phim a, nếu không phải tìm ngươi đầu tư, tìm ngươi đóng phim ta đến là có hứng thú nhìn xem ngươi biểu diễn năng lực. Người ta liền không thể tìm Tiểu thủy đóng phim. Tiểu Thủy dáng dấp lại không kém, so hiện tại trên tivi những cái kia Tiểu Sinh chỉ có hơn chứ không kém. Biên Thụy mẹ vợ lập tức hộ lên con rể. Từ lần trước cái kia sốt ruột lấy đem lão nhân ra đưa bệnh viện sau, Biên Thụy tại mẹ vợ trong lòng thẳng tắp lên cao, cuối cùng để Biên Thụy bước vào mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích cảnh giới. Nhan Lam nghe giở khóc giở cười nói ra, mẹ, ngài sẽ không là cùng cái kia đạo diễn cùng một bọn đi. Cái này khen lên người đến khen làm sao như vậy nói chuyện không đâu à, ngươi nhìn nhìn gương mặt này, sánh được trên tivi cái nào tiểu sinh. Một mặt nói một mặt nhan làm cười dùng một cái ôm lấy biên thủy cái cầm trở về tả hữu nắm chặt lấy, tựa hồ là muốn tìm ra nhà mình trượng phu trên mặt tiểu sinh khí tức. Nhìn hai ba giây sau nhan lam liền từ bỏ. Lại xấu cũng là chính người chọn. Mẹ vợ phản kích rất nhanh liền tới. Nhan lam nói là ta chọn A, không sai, chỉ là không có nói hắn xinh đẹp mà thôi. Biên Thụy lúc này thần tiếp lời, ai, ta cho tới nay đều cho là ngươi là xa vào tại sắc đẹp của ta đâu, nguyên lai like không phải. Phốc phốc, nhan láo ra từ bên này lập tức không nhìn được, trực tiếp bắt đầu ho lên. Biên Thụy thấy lập tức vỗ nhà mình lao trưởng nhân phía sau lưng, một mặt đập một mặt nói ra, ngươi nhìn, cha đều bị ngươi cho khí bị sặc. Được rồi, ngươi cũng đừng lên tiếng, ta tại sao không có phát hiện cái này một đoạn thời gian ngươi hài hước tế bảo trưởng thành rất tốt ai nhan láo ra tử khí thở vân sau đẩy ra nhà mình con rẻ. Lúc ấy ngươi nói ngươi coi trọng hắn cái gì? Mẫu thân của Nhan Lam lại hỏi nữ nhi. Nhan Lam suy nghĩ một chút, ân một hồi liền không có hạ văn. Liền xong rồi. Biên thủy một bộ gấp không thể chờ dáng vẻ. Nhan Lam nói, ta cũng không biết do lắm, chẳng qua là cảm thấy cái này nhân tâm rất tốt, hơn nữa còn có đảm đương, có thể gánh hạ sự tình đến. Ta khi đó gặp nam sinh 89 phần 10 đều là luyện múa, đều mang theo mấy phần âm nu khí, không phải luyện múa chính là ném tiền hoặc là chung nhân nhân, tiếp xúc đến hắn dạng này người trẻ tuổi cơ hội rất ít, khi đó tại kỵ hành hội kiến quá hắn sau, liền cảm giác hắn khác biệt, đằng sau đến nơi này, từng bước một cảm thấy người này rất thích hợp. Làm lao công, chỉ những thứ này, không có khen một cái ta muốn ăn, xoa bình biên Thụy cười tủng tìm nói. Vậy ngươi lần thứ nhất thấy ta là cái gì cảm giác? Nhan Lam cười hỏi tới biên Thụy Biên thủy suy nghĩ một chút, đây là vị tiểu công chúa. Biên Thụy lời này để Nhan Lam cảm thấy có chút kinh ngạc. Biên thủy giải thích nói ra, khi đó là tại kỵ hành xe nhà, ngươi qua đây thời điểm, chu chính còn có mấy cái kia lão tiểu tử đang cùng ta tại trong lều vải uống đồ uống, nhìn thấy ngươi bọn hắn liền nói, hắc, ngươi nhìn, đại mị nữ đến đây, sau đó ta liền thấy ngươi. Khi đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nghĩ đến ngươi a xinh đẹp dáng người tốt như vậy cô nương cùng ta quan hệ cũng không lớn, cũng không có kết giao tâm tư. Biên thủy thực sự nói thật, lời nói này ra cũng không phải là tự ti cái gì. Mà là khi đó biên thủy đối nhan lam liền không có ý tưởng gì, không muốn đi giống như người khác phí công phu kia đi lấy lòng một cái cô nương xinh đẹp. Nguyên lai like là dạng này, làm ta còn cảm thấy ngươi có chút đặc biệt đâu. Nhan lam vừa cười vừa nói. Cái gì? Nhan lam lại nói, ta lúc ấy cảm thấy ngươi á đều lớn tuổi rồi, làm sao còn chơi dục cầm cố túng một chiêu này đâu, có phải là đem mình làm mười mấy tuổi tiểu nam sinh. Có dạng này vết tích. Biên thủy không rõ nhan lam như thế nào sẽ nghĩ như vậy. Chơi một tờ, dù sao ta đã thấy đều có mấy phần tính trẻ con, không phải khó mà nói, mà là có lúc tâm tính so giải tượng trẻ lại không ít. Nhan Lam nói, chương 442, ngăn ở trên đường. Sau đó mấy ngày, biên Thụy trong nhà tháng ngày qua đều thật thoải mái, không phiền lòng sự tình, không chuyện làm làm đồ ăn, thỉnh thoảng bồi tiếp nàng dâu đến dưới lầu tản bộ cái gì. Duy nhất để biên Thụy có chút phiền lòng chính là lão nhìn thấy mạc xanh tiểu tử này, thỉnh thoảng còn được nhìn thấy mạc xanh vị kia nương pháo biểu đệ. Mạc Thanh Tiểu Tử này có thể là cảm thấy bên ngoài ăn cơm phải bỏ tiền, tự mình làm lại quá lười, vì lẽ đó ra mặt dày thật hắn luôn luôn xuất hiện tại biên thủy người sư phụ này ra giờ cơm thời gian, hắn đến là sẽ lấy hai vị lão nhân nhờ vui, nếu có hai ngày không có tới, lao thái thái sẽ còn nhớ thương hắn, lúc ăn cơm sẽ còn nâng lên một câu nửa câu. Tóm lại thời gian qua hài lòng, không có trước một đoạn thời gian loạn thất bát tao sự tình, thế là qua cũng là nhanh chóng. Theo cuộc sống ngày ngày đi qua, Chúng ta người Trung Quốc quan tâm nhất truyền thống ngày hội Tết xuân cũng từng bước từng bước tới gần, biên thủy tại Nhan Lam tiếp nhận lao ra tử một lần cuối cùng điều trị sau, người cả nhà thu thập xong đồ vật chuẩn bị trở về ra. Lần này cùng với nguyên bản an bài liền bốn người một xe, cuối cùng Mạc xanh tiểu tử này chết sống đổ thừa muốn cùng sư phụ một nhà cùng nhau đi, cuối cùng đồng hành còn có hắn hai vị kia có chút ít rất kỳ hoa phụ mẫu. Bình thường Minh Châu người nếu như bị đánh bé con, cái kia không được tìm người hảo hảo ẩm ý mấy lần. Nhưng là bọn hắn không phải. Mạc cho lấy biên thụy giáo huấn. Biên thụy một nhà bốn miệng người đồ vật cũng không nhiều, cũng liền hai cái đại sự lý dương sự tình, nhưng là Mạc xanh phụ mẫu mang thật nhiều, to to nhỏ nhỏ cái dương mười mấy cái, làm theo dọn nhà đồng dạng, đem một cô xe bán tải phía sau xe nhỏ thùng đựng than cho nhét tràn đầy. Biên tiên sinh, chúng ta lên đường đi, mang đồ vật hơi nhiều, ngài đừng chê cởi chúng ta phụ thân của Mạc xanh khách khí với biên thụy nói. Biên thụy cười trả lời, không có việc gì, dù sao lại không cần người rැn theo. Xe không gian đại không lay động đồ vật cũng lãng phí, lại nói có một số việc lo trước khỏi họa rất tốt. Phụ thân của Mạc Xanh không có khả năng đem biên thủy coi là thật, thế là vui vẻ lại nói, không có cách nào, mỗi một chuyến ra ngoài cái này bại gia đàn bà đều náo theo dọn nhà giống như. Được rồi, chúng ta lên đường đi, trên đường đoán chừng phải hơn 3 cái giờ, đến nhà trong đoán chừng phải 2 giờ đồng hồ biên thủy vừa cười vừa nói. Cái kia đi thôi, mấy điểm đến không quan trọng, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Ta bên này công ty người đã sớm thả phụ thân của Mạc Xanh nói a cái kia thả thật sớm A Biên Thụy nói Bình thường đến nói, Giang Nam công ty nghỉ đều rất muộn, rất nhiều đều là đến tháng chạp 29 thời điểm mới có thể thả Không nghĩ tới Mạc Xanh phụ thân công ty đến là thả thật sớm, rời Tết Xuân còn có 5-6 ngày liền thả Phụ thân của Mạc Xanh nghe được Biên Thụy nói như vậy cười trả lời, nơi khác hài tử thật nhiều Mặc dù nói phần lớn đều là bản tỉnh bất quá xuân vận thời gian, vội không đuổi chết thôi Biên Thụy nghe vậy cười cười, đưa tay ý bảo phụ thân của Mạc Xanh lên xe, mình thì là tại hắn khách khí hai câu sau, chuyển đến bên cạnh xe của mình, mở cửa xe lên xe. Biên Thụy vừa ngồi vững vàng, mẹ vợ ở phía sau hỏi, bên kia người một nhà đồ vật đều chỉnh lý tốt rồi. Không có cái này một nhà, Biên Thụy một nhà bốn miệng một cái giờ trước liền xuất phát, vì lẽ đó Biên Thụy mẹ vợ hiện tại có chút sốt ruột. Ừm, đều tốt, chúng ta hiện tại có thể đi Biên Thụy nói phát động xe ở phía trước dẫn đường. Mạc Xanh một nhà ba người xe bán tải theo ở phía sau cùng một chỗ lái ra khỏi cư xá. Minh Châu xe không dễ đi, chờ thêm cao tốc thời điểm, Biên Thụy cũng phát hiện đường cao tốc thượng xe cũng so với bình thường thời điểm nhiều gần như một lần, vốn cho là ít nhất có thể chạy cái 100, chờ thêm cao tốc mới phát hiện, Biên Thụy còn đánh giá thấp quốc gia xe có lượng, hiện tại thông thuận trên đường cũng liền 80, thỉnh thoảng còn có chút tiểu lốc xem ra đến bây giờ, hiện tại sớm nhất sớm nhất cũng phải 4 giờ chiều đến. Vận khí không tốt không chừng trên đường đến. Ngầm đầu nhìn tinh tinh. Lại gặp một cái trăn điểm. Biên thủy dừng xe lại. Hôm nay đây là có chuyện gì? Nay chỗ nào là cao tốc ca, còn không bằng cầm chân chạy trốn nhanh đâu. Biên thủy hoán trách một câu sau, chuẩn bị xuống xe. Đi làm cái gì? Biên thủy lao trượng nhân hỏi. Ta xuống xe đi hỏi một chút mạng ca, chúng ta đợi lát nữa trực tiếp chuyển quấn hồ tuyến. Mặc dù nói về thời gian lâu một chút. Không qua đường khẳng định so đầu này vùng ven sông cao tốc tạm biệt Biên Thủy nói. Bên này hướng Biên Thủy quê nhà cao tốc hết thể có 3 đầu, hiện tại Biên Thủy chọn là gần nhất một đầu, vùng ven sông đầu này đường cao tốc bình thường xe liền không ít, hiện tại vừa đến khúc mắc lại là chắn thành dạng này, Biên Thủy cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu là như thế một đường chăn sung dưới, trên đường tiêu tốn 7, 8 tiếng, Biên Thủy đến là không quan trọng, nhưng là sợ Nhan làm chịu không được ga mặc dù nói xe chỗ ngồi rất dễ chịu, nhưng là cũng không có dễ chịu đến làm. Dương Dùng. Biên Thụy xuống xe, đi tới đằng sau xe bên cạnh. Ta nói Mạc ca, ngươi đây cũng qua khoa trương một điểm A. Biên Thụy đứng tại xe khách bên cạnh, nhìn thấy phụ thân của Mạc Xanh hiện tại là ngắn tay ngồi sồm ở trong xe lái xe, thế là cười hỏi một câu. Phụ thân của Mạc Xanh thấy Biên Thụy đến đây đem xe cửa sổ chậm lại, không có cách nào à ngươi nhìn hôm nay mặt trời bao lớn, làm ta trong xe theo liều lớn, cái này nhiệt độ đều nhanh 30 độ, chúng ta lại béo không mặc như vậy một năm mồ hôi. Mạc Sanh ngồi ghế cạnh tài xế vị trí tử, nghe được phụ thân nói như vậy thế là tiếp lời nói, "Đã sớm để ngươi giảm béo, để ngươi giảm béo, ngươi cũng không phải là không nghe, ngươi xem một chút hiện tại hơi có chút nhiệt độ ngươi liền nóng toát mồ hôi, chờ đến bên kia mỗi ngày đi theo ta đánh quyền. Về sau cái kia mỗi một ngày ta đều để mẹ ta nhìn xem ngươi, mỗi ngày một chuyến quyền luyện tập liền xem như không thể đem thịt giảm xuống tới, cũng có thể để thân thể khỏe mạnh hơn một chút." Biên Thụy nhìn qua phụ thân của Mạc Sanh, "Chờ đến trong thôn, ta cho ngươi một cái đơn thuốc." Điều trị một cái, ngươi cái này xuất mồ hôi nhiều tại trung ý thượng cũng là một loại tiểu thật. Được, ta tin ngươi, không trải qua uống bao nhiêu thiên. Phụ thân của Mạc Xanh còn tưởng rằng là muốn nấu thuốc đông ý đâu. Biên Thủy nói, bình thường làm trà ngâm uống là được rồi, hơn một tháng đi, toa thuốc này chủ yếu là điều trị. Đúng, ta đem tới chính sự đem quên đi, chúng ta đến hạ cái giao lộ hạ cao tốc, chuyển tới cuốn hồ tuyến đi, con đường này quá trở. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói việc này đâu. Con đường này hiện tại trên đều là hồi hương đại quân, chúng ta dứt khoát cũng đừng quấn hồ tuyến, trực tiếp đi xuôi theo núi cao mới tuyến, bên kia xe khẳng định không nhiều phụ thân của Mạc Xanh nói. Cái kia cũng quá xa một chút, vẫn là đi trước quấn hồ nhìn một chút, nếu là xe lại nhiều chúng ta đến lúc đó lại nói biên thủy đạo. Biên thủy không muốn đi xuôi theo núi tuyến, bởi vì nơi đó xe mặc rú ít, nhưng là lộ chỉnh quá dài, bình thường đi đầu kia cao tốc, biên thủy về nhà ít nhất đến tại trường 5 giờ, chủ yếu là vòng quanh núi quốc lộ nhiều. Nhanh thật dậy không nổi lộ trình bởi vì vùng núi cũng lật ra hồ tại một lần. Nghe ngươi. Phụ thân của Mạc Xanh dễ nói chuyện. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Xe này đẩy bao dài đội ngũ. Phụ thân của Mạc Xanh đem đầu vươn ra trước sau nhìn một chút. Biên Thụy nói ra, ai biết ta, trước trông không đến đầu, sau không nhìn thấy đôi. Đúng lúc lúc này có người đi qua, nghe được Biên Thụy nói như vậy, hé mùng nói, thật dài, phía trước chặn lại không sai biệt lắm một cây số, xảy ra thai nạn xe cộ. Một xe heo đều lở ra, hiện tại cảnh sát cùng lái xe, còn có trước mặt một chút nhiệt tâm lái xe ngay tại toàn trường tử bắt heo đâu, theo cái sân chơi, 4-5 người đuổi theo heo chạy. Vị này cười nói, không có chờ biên thụy nói chuyện, đằng sau trên xe nam nhân xuống tới, bắt bao nhiêu à, đoán chừng lúc nào khôi phục thông suốt. Cái này thật đúng là nói không chính xác, xe bên kia còn tại trên đường nằm ngang đâu, phải dùng đến cần cầu, bất quá cần cẩu bên kia không qua được, nghe nói đằng sau có người chiếm khẩn cấp đạo. Hiện tại có ít người tố chất thật sự là quá kém tài xế này nghe vậy nói ra đem thành cấp Bách làn xe xem như nhà mình từng cái chỉ cần là chặn lại liền bắt đầu hướng khẩn cấp trên đường nhất định phải chiếm chút món lời nhỏ không biết mình cái này món lời nhỏ nhất chiếm mang đến cho người khác bao lớn phiền Phước điểm này thật không bằng ta tại Nhật Bản thời điểm biên Thủy nghe rất im lặng người ta tố chất cao cũng không phải ngay từ đầu đều cao ta biết người Nhật Bản trong nước nước ngoài hai cái dạng vừa đến chúng ta Trung Quốc đến cái gì thói hư tật xấu đều đi ra Vượt đèn đỏ cái gì như thường, chúng ta chủ yếu nhất là phạt không đủ hung ác, Nhật Bản bên kia say rượu lái xe 5 năm, trực tiếp chính là 5 năm làm cái một đoạn thời gian ai dám. Nếu là say rượu xảy ra thai nạn giao thông cái kia 15 năm lên, không có gì thương lượng, ai cũng muốn ngồi lên 15 năm. Chúng ta trong nước làm như vậy, nếu là phạm pháp đều như vậy, một năm sau bảo đảm so người Nhật Bản còn quy củ đâu. Trở về vị này lái xe nói, Biên Thụy không biết nói cái gì, bởi vì Biên Thụy đi Nhật Bản tình huống không nhiều. Đi cũng là cưới ngựa xem hoa tại châu Âu dạo chơi một thời gian lâu một chút thời gian nửa năm vừa đi vừa nghỉ lấy hắn tại châu Âu trải qua ngươi cùng biên thủy nói châu Âu tố chất cao biên thủy là không tin ngươi nếu là đi đại Paris đi cái hẻm nhỏ đi một chút 89/11 cổ mùi nước tiểu khai liềniền ra biên thủy một mực tin tưởng ngươi tố chất cùng chủng tộc quốc gia không quan hệ cùng cá nhân có quan hệ có ít người không ở có ít người không không ngừng liền cần pháp luật tới nhắc nhở bọn hắn dù sao cũng đi không được Trước trước sau sau lái xe rất nhanh liền bu lại, đại gia đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải cùng một chỗ rất nhẹ, một lát sau còn có Tứ Ca môn ở đây đỡ lấy bình thường cái bàn nhỏ, trên bàn đánh lên bài bồ kè. Rất nhanh phụ thân của Mạc Xanh cũng xuống xe, gia nhập vào nói chuyện trong đội ngũ tới. Chờ Mạc Xanh lão tử vừa gia nhập vào nói chuyện trong đội ngũ, Biên thủy rốt cục phát hiện, Mạc Sanh cái chủng loại kia chết không muốn mặt tính tình là thế nào hình thành, Mạc Sanh lão tử cái kia khoác lác thật sự là quá lợi hại, từ phía trên Nam Địa Bắc đến vũ trụ Hằng Hoàng Hắn đều có thể kéo ra, có chút rõ ràng sai lầm vị ra này cũng không xem ra gì, liền xem như có người chỉ ra đến, hắn cũng ủi một cái tay, rứt khoát đến một tiếng thủ giáo. Trên đời này người thiên hình vận trạng, đại gia cứ như vậy nói chuyện phiếm cũng có người tranh cãi, là thỉnh thoảng liền cho phụ thân của Mạc Xanh chỉ ra một điểm nhỏ sai lầm cái gì. Cũng may phụ thân của Mạc Xanh cũng không tranh với người phân biệt, sai hắn lưu manh thừa nhận, về phần người khác sai, hắn cũng không kiên trì mình đúng, không tranh với người phân biệt, cái này tính tình liền tương đương tuyệt. Đợi mấy ngày nay xin lỗi đại gia, sự tình trong nhà quả thực có chút nhiều lắm, đổi mới về thời gian có chút nói không chính xác, chờ thêm 2 đến 3 ngày, liền có thể lần nữa khôi phục đến bình thường thời gian, thạch đầu nơi này lần nữa cùng đại gia nói một tiếng thật có lỗi. Chương 443, ngang ngược lái xe. Đợi không trinh lệch nhiều nửa giờ đầu, xe sông mới tiếp tục trôi chảy lên, biên thụy xe tại gần nhất giao lộ hạ cao tốc, sau đó dựa vào hướng dẫn chuyển đến cuốn hồ cao tốc. Quả nhiên. Lên quấn hổ cao tốc sau đại gia xe lập tức nhanh. Thế nhưng là ai có thể đoán được, biên thủy nơi này vừa lái lấy xe nhỏ, một mặt khẽ hát, lúc này mới hử không đến 20 phút, phía trước lại nhét vào, để biên thủy lập tức cảm thấy rất bất đắc dĩ, cảm thấy hôm nay là không phải đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch. Ta đi xem một chút. Biên thủy bên này lời còn chưa nói hết đâu, chỉ nghe được bên cạnh chuyển đến thịt một tiếng. Biên thủy nhất chuyển đầu phát hiện cách mình một đầu làn xe lên, có một cố đại tô dô ta bị đổi đôi. Không riêng gì đuổi đại Tô Dô ta đôi, mà lại dựa vào tác dụng của quán tính lập tức đem đại Tô Dô ta hoán lên trước mặt một cỗ X6. Khá lắm, X6 bên này lại hướng phía trước một đỉnh, trực tiếp đem một cỗ Tô Dô ta xe nhỏ đằng sau đuôi xe cho hoán keo lại nửa bên. Ngược lại biên thủy bên này có thể nhìn thấy, ít nhất trên một đường thẳng 5 chiếc xe, bên cạnh bị liên lụy cũng có 3 chiếc. Biên thủy bên này xem xét, hướng về phía nhà mình nàng dâu còn có lao trưởng nhân nói ra, đại gia nếu không xuống xe tại hàng rào bên trong chạy đáp một hồi Bất thình lình lập tức đem Biên Thụy dòa sợ, hắn cũng không dám để nàng dâu thành thật ở trong xe, vạn nhất có cái đồ ngốc dạng này tới làm sao bây giờ, bình thường đồ ngốc còn tốt một chút, nếu là đằng sau đến chiếc xe tải lớn, tên kia nói không chừng đại gia liền bỏ mạng lại ở đây. Thấy bên cạnh đuổi đuôi thế là một chiếc một sau hai nhà người an toàn trốn đến hàng rào phòng vệ bên ngoài. Biên Thụy xuống xe, thì là chuyển cánh ngoặt chạy tới nhìn xem người ta đụng thế nào. Còn không có đợi Biên Thụy đến bên cạnh xe đâu. Phía sau xe thượng nhảy xuống một cái 40 tuổi nữ lái xe, khí thế hung hăng liền chạy mang nhảy đi tới trước xe cơ ti sư phụ trước mặt, hướng về phía người ta giống to. Người làm sao lái xe? Trước xe lái xe lập tức bị nàng cho làm ngây ngẩn cả người, đoán chừng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy đến cùng phải hay không mình làm loại hình, bằng không người này làm sao như thế lẽ thẳng khí hùng. Đường dưới xe tới lái xe nhìn có chút không quen, nhau nhau nói ngươi đổi theo đôi nguyện người khác loại hình. Có các ngươi sự tình gì, đều cho ta đi một bên. Nữ nhân rất ngang ngược, một cái tay chống nạnh một cái tay khác chỉ vào người tài xế kia tiếp tục giống to. Người khai vừa vỡ tô ta làm sao như bức như vậy, đây là đường cao tốc người đột nhiên dừng xe làm gì. Cô gái này lái xe lập tức đem người ở chỗ này đều làm ngây ngẩn cả người, bao quát biên thủy mình, hắn nhìn một cái trước mặt xe long trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lần này nam lái xe không làm, người đổi ta. Người nghĩ gì thế? Phá tô ta. Lao tử Toyota lại phá cũng có thể mua xe của người trước kia lao vụt 10 cái. Biên Thụy nhìn thoáng qua nam lái xe Toyota, nhìn lại một chút vị này nữ lái xe khai lao vụt, lập tức có một loại ngày chó cảm giác, thầm nghĩ vị này nữ lái xe cũng thật sự là, trước kia chỉ là nghe nói qua có nữ lái xe trong xe chỉ nhìn ngọn, không nghĩ tới nay mình gặp được một cái. Vị này nữ lái xe khai chính là lao vụt, nhưng là lao vụt thật phân thật nhiều loại, nàng khai chiếc này lao vụt cũng chính là 30 vạn bị nàng đuổi thế nhưng là một cỗ lục tuần đỉnh phối, mà lại biên thủy nhìn xem còn tốt giống như là trải qua cải tiến, khá lắm, cái kia tứ đại bánh xe, biên thủy nhìn xem đều có chút chói mắt, mà lại trên xe cái kia một giải trước sau tiểu bán đèn, đều nhanh chiếm hết trần xe, nhất nhìn người ta rảnh rảnh liền biết là người có tiền, mà lại tính cách vẫn là rất thích khoe khoang. Nói như vậy, nhìn thấy chiếc xe này, biên thủy nhẹ người một cái lỗ mũi, đều có thể người được một cỗ tiền hương vị. Nữ lái xe có thể là luôn luôn quá ngang ngược. Sau khi nghe ngang một chút nam nhân phía trước, há miệng nhân tiện nói, ngươi đừng đi à, ta gọi người. Nam nhân nói ra, ta đi, ta đi đâu trong đi. Gọi người, trước gọi cảnh sát giao thông đi, người trước kia xe nát có đủ thưởng hay không còn hai chuyện đâu. Lúc này từ phía trước đi tới một cái ăn mặc rất thỏa đáng nam nhân, tới sau, liền hướng về phía mấy người kêu hỏi, các người đây là làm sao lái xe, liền cái này đều có thể hoàn thượng. Người hỏi nàng, nam nhân đưa tay chỉ một cái nữ lái xe. Nữ lái xe khí thế kia một điểm không thua nha, lập tức nói, ngươi còn nói ta, ngươi làm sao đột nhiên ngừng xe. Ngươi cái này bằng lái là mua được à? Bên cạnh một mảnh lái xe, bao quát mấy cái nữ lái xe đều lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn một cái vị này đổi người đôi lại là một bộ ta hoành ta liền có lý dáng vẻ. Ta mua được cũng là ta có tiền có người, ngươi muốn mua còn mua không được đâu vị này nữ lái xe trực tiếp lại hoán lên bên cạnh đám người. Biên thủy thật sự là không rõ. Xã hội này làm sao lại có ngu như vậy thiếu tồn tại đâu, chạm đuôi vốn cũng không đúng, ngươi còn chuẩn bị dựa vào lớn giọng đoạt lý, ngươi cho rằng ngươi đoạt ngươi liền để ý tới. Ta dựa vào, đây không phải ngốc thiếu A. Đứng tại biên thủy bên cạnh Mạc Xanh lúc này mới 20 tuổi, chỗ nào có thể chịu cái này, một câu nói kia trực tiếp thốt ra. Ai? Nữ nhân không cao hứng, quay đầu hỏi. Ta, ngươi muốn làm gì? Mạc Xanh cũng sẽ không sợ, từ nhỏ đã gây chuyện đã quen, hắn trước kia liền không sợ đánh nhau. Đối với cái nhau cái kia càng là rất được trong đó ba vị, vì lẽ đó hắn cũng không sợ hại nữ nhân này. Trong nhà ai thiếu dạy hắn ngươi thứ này cho lộ ra. Ta đi, nữ nhân này đã siêu việt biên thụy có thể hiểu được tức hạ, nhìn thấy mạc xanh ứng gốc dạ, lập tức liền há miệng mắng lên. Mạc xanh nghe không rên một tiếng, trực tiếp liền xông cái này nữ nhân điên đi tới. Còn không có đi đến nữ nhân bên người, lúc này mấy cái cảnh sát giao thông đi tới. Làm gì chứ? Nói xong nhìn qua, xe này là của ai? Ta. Nữ lấy lý trực khí chẳng nói. Cảnh sát giao thông lúc này đi tới nữ lái xe phía trước, ngươi toàn trách ngươi biết không? Dựa vào cái gì ta toàn trừ? Ta là bình thường hành sự, hắn người này đột nhiên thắng gấp, ta nếu là sát ở ta có thể không sát ta, vì lẽ đó hẳn là hắn toàn trách. Ngươi là cảnh sát giao thông, ta là cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông đều có chút bó tay rồi. Ngươi là cảnh sát giao thông nhưng là ngươi không thể lấy quyền nhũ tư, cái này rõ ràng là trách nhiệm của hắn. Biên thủy nhìn thấy cảnh sát giao thông không ngừng vào đầu, không khỏi vui vẻ, đồng thời nhạc còn có những người khác, mọi người đều bị cảnh sát giao thông đẩy trong đầu treo hắc tuyến dáng vẻ làm đến. Hiện tại cảnh sát giao thông trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ, nếu như không phải làm việc hắn mới không vui lòng cùng một cái ngốc thiếu giảng đạo lý, bởi vì đây không phải là để cho mình nhìn càng ngốc ca. Không có cách, cảnh sát giao thông bên này đành phải cho nàng giải thích. Ngốc thiếu não mạch kín là người bình thường rất khó lý giải, vô luận là mình có bao nhiêu sai. Nàng đều có thể lý trực khí tráng đem lỗi của mình thêm đến trên đầu của người khác đi. Được rồi, trước đo cái cuộn. Cảnh sát giao thông bên này không nói, trực tiếp để cho mình cùng đi đồng sự, cầm đo cuộn cây gậy tới. Thổi. Tích tích tích. Nữ nhân thổi, khá lắm cái này giọt nhỏ giọt âm thanh lập tức đem chung quanh quần chúng vây xem tâm đều cho giọt đẹp. Chạm đuôi còn rượu giá. Biên thủy phát hiện cảnh sát giao thông thời khắc này mắt đều là sáng lên. Nữ nhân lập tức giống to, các ngươi hám hại ta. Ta đêm qua uống rượu, làm sao có thể đến bây giờ? Ngu xuẩn, uống rượu chính quy muốn 24 giờ không thể lái xe, ngươi cho rằng ngươi ngủ một giấc liền đi qua rồi. Bên cạnh có chuyện tốt lập tức lớn tiếng nói. Biên Thụy giờ phút này vừa quay đầu lại lúc này mới phát hiện, khá lắm, tại mình bốn phía tất cả đều là đầu, mà lại có ít người chen không tiến vào trực tiếp đứng ở xe của mình trên đỉnh xem náo nhiệt, có thể thấy được đại gia một viên xem náo nhiệt lòng có nhiều thành kính. Biên Thụy không muốn coi lại, thế là trực tiếp chen ra ngoài chuẩn bị trở về thê tử bên cạnh. Vừa tới hàng rào bên cạnh, biên thủy trong thai lại truyền tới một tiếng tiếng va đập. Quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, biên thủy phát hiện lại có xe đuổi người đuôi, lần này đuổi không phải xe sang trọng, nhưng là phiền phức cũng không nhỏ, bởi vì vị này đuổi chính là cảnh sát xe, hơn nữa còn là theo khẩn cấp làn xe thượng một đường nhảy lên tới. Phía sau xe đụng phải xe cảnh sát, lập tức có lái xe lớn tiếng nói ra, "Cảnh sát giao thông đồng chí, có người đuổi xe của các người." Hơn nữa còn là tại khẩn cấp làn xe trải qua tới. Biên Thụy nhìn một chút người này, phát hiện vị này xem ra giống như là báo tin, bất quá mặt mũi này thượng làm sao cũng không giấu được dáng tươi cười có thể không lấn át được đáy lòng vui sướng. Xe cảnh sát bị người đổi đôi, vị này vui vẻ muốn chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Biên Thụy cũng không tốt trực tiếp hỏi. Biên Thụy quay đầu chờ lấy phía sau xe bên trên xuống tới người đâu, ai biết đợi vài giây đồng hồ không gặp người xuống tới. Biên Thụy lập tức đi qua coi là người bên trong xe bị xô ra vấn đề gì. Lúc này mới đi hai bước. Biên Thụy phát hiện cửa xe mở, một cái khỏe mạnh hán tử theo trong xe đi ra. Chỉ nhìn người này lần đầu tiên, Biên Thụy liền biết vị này là uống rượu, hơn nữa còn uống không ít, liền thẳng tóc đều đi không được. Đồng thời xuống tới còn có ba người, từng cái nhìn đều rất hung hãn, mà lại từng cái đều là uống rượu. Ai mẹ nó khi dễ ta lão bà hôm nay ta nếu không chơi chết người ta theo họ người Dẫn đầu xuống tới hán tử lập tức giống to Lao công, ta ở đây Cảnh sát giao thông khi dễ ta Ta đi, biên thủy thầm nghĩ Thật sự là không phải người một nhà không vào Một nhà cửa, đáp lại chính là vị kia Ngang ngược lao vụt nữ nhân Sau đó chuyện này liền đơn giản Bốn vị ngang ngược hán tử say đi qua Có nói hay chưa hai câu bắt đầu dùng Nắm đấm nện lên cảnh sát giao thông đến Bốn cái hán tử say chống lại hai cái cảnh sát giao thông Vậy khẳng định là cảnh sát giao thông Ăn thiệt tỏi à Mà lại hai cái cảnh sát giao thông thân thể cũng không bằng bốn cái hán tử say khỏe mạnh, nhất phút không đến, hai vị cảnh sát giao thông liền mặt mũi bầm dở. Quần áo cũng kéo hỏng, mũ cũng bay, nhìn tốt chật vật. Người bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng là hán tử say khí lực quá lớn, đi qua chuẩn bị chế trụ bọn hắn mấy cái tiểu họa tử đều bị quật bay. Đi, hỗ trợ. Biên thủy nhìn thoáng qua bên cạnh kích động mạc xanh nhẹ nhàng tới nhất đủ. Đạt được biên thủy cho phép, đã sớm nhẫn mại không ngừng mạc xanh lập tức liền vào tới Nhẹ nhàng tránh hán tử say chạy tới nắm đấm, mạc xanh thân thể chủ xuống, đồng thời lấn người tiến lên trực tiếp dùng eo của mình bụng lực lượng hướng về hán tử say phần bụng đụng tới. Hán tử say nháy mắt liền chịu không được, cảm thấy mình trong dạ dày giờ phút này phiên giang đào Hải nhịn không được quỳ tại trên đường, cứ như vậy từng ngụm từng ngụm nói ra, nôn ra sau cả mà mặt lập tức nện vào trong đống nôn đi. Ờ, người chung quanh có mấy cái nhìn thấy bộ dáng này trực tiếp nôn khan. Giải quyết một cái, mạc xanh lập tức lại đổi mục tiêu Lại là mấy chiêu liền đem vị thứ hai hán tử say cho chế phục tiếp xuống không đến 2 phút, mạc xanh đem còn lại hai cái hán tử say cũng cho chế phục gọn gàng. Tốt. Tiểu huynh đệ, tốt. Đột nhiên duyệt trong đám người có người kêu cái tốt, theo sát lấy đại gia chậm dại vô tay lên đến, đằng sau tiếng vô tay càng lúc càng lớn, tiếng khen cũng càng ngày càng vang, đem mạc xanh tiểu tử này cho nhờ đều nhanh bay lên. Đại gia chê cười. Trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng là mạc xanh quyết định trang cái bước. Hướng về phía người chung quanh ủi một cái tay, đại gia chê cười. Thân thủ tốt, nguyên lai like chúng ta trong nước công phu có thể đẹp trai như vậy. Một cái nữ hài nhìn qua mạc xanh nói, sau khi nói xong còn liếm môi một cái, tựa như muốn ăn mạc xanh giống như. Chương 444, nhiệt siêu. Sự tình giải quyết, mạc xanh cái này nhỏ thu được cảnh sát giao thông đồng chí cảm tạ, đẹp không tư tư về tới biên thủy bên người. Sau đó vị kêu ngang ngược nữ nhân cũng trung thực, không sai biệt lắm lại đợi 15 phút thời gian. Trước mặt xe bắt đầu chậm bắt đầu chuyển động Trước mặt xe khẽ động Biên thủy thì là đi theo thật sát Lúc này đến bảo trì lại xe cách Nếu quá lớn, không chừng liền có người nghị chen vào Biên thủy hiện tại đã bị trận bốc cháy Bình thường còn có thể nhường một chút Lúc này nghị chen vào đều là theo khẩn cấp trên đường tới Biên Thụy một điểm để ý tứ đều không có Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ Ngừng ngừng đi một chút Đến xuống buổi trưa nhanh 5 giờ mới tiến vào hệ giới Một cái cao tốc Đường ngáy mắt đã tốt lắm rồi Tốc độ xe cũng nhanh lên. Ngay tại trước khi mặt trời lặn, hai chiếc xe lái vào sơn môn trong, nguyên bản ven đường hai ngọn núi lên cây một cũng không nhiều, mà lại cũng rất hiếm sơ, bất quá từ khi Chu Chính núi cư làm sao, xanh hóa làm việc một mực liền không có dừng lại, không riêng gì rời một chút đại thủ tới, tại nguyên bản thiếu thổ địa phương còn lấp lên thổ, làm cây xanh ấm núi cư, hiện tại đã không sai biệt lắm làm xong, rơi nhìn từ xa đi, tường trắng ngói xám che thanh tùng thủy bạch, rất có một phen ý cảnh. Tại đối diện trên sơn núi Hiện tại cũng có chút chuyện nhỏ, kia là phó thanh tự bọn hắn những này văn nghệ các đại gia làm một cái hồi hương nghệ thuật thôn, phòng ở còn không có, nhưng là nền tảng cái gì cũng có một điểm bộ dáng, bất quá liền trồng cây tạo cảnh tài lực đến nói, so với chu đại công tử đến kia là kém rất nhiều, cây đến là rời vài cọng, bất quá đều là tất cả gia trong viện nhất cảnh, thực tế là không có chu đại công tử hào khí, nhìn cây này rời, trực tiếp đem nguyên là nửa chọc đỉnh núi tạo thành rừng rậm. Hiện tại biên thủy nhìn đều không thể không khen một câu, có tiền thật tốt. Không nói nhiều nói, tiếp tục lái xe hướng làng phương hướng mở. Biên thủy bên này rất bình tĩnh lái xe hơi, phía sau xe thượng cặp vợ chồng liền không bình tĩnh. Nơi này thật tốt à, không nghĩ tới tại đất này giới thượng còn có như vậy địa phương. Ta nói tiểu tử ngươi cái này ở một cái làm sao lại không muốn trở về ở đâu. Ngươi nhìn một cái cái này không khí liền so chúng ta Minh Châu tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người ta cái này không khí hút lại là ngọt phụ thân của Mạc Xanh vừa lái xe vừa nói. Mẫu thân của Mạc Xanh cũng thẳng gất đầu, nếu là chúng ta có thể ở đây làm một bộ phòng ở dưỡng lao kia thật là không thể tốt hơn. Mạc Xanh lúc này sát phong cảnh ngầm đầu nói ra, ở đây xây nhà ngài hai vị liền không nhớ quá, hiện tại đừng nói nhà chúng ta chút tiền này, liền xem như lại nhiều thượng gấp 10 nơi này ngài cũng mua không được điện. Làm sao? Phụ thân của Mạc Xanh đối bên này cũng không quen, về phần cái gì kỳ nông. Khỉ lông vàng cùng hát sư tử loại hình, hắn nghe nói qua, nhưng là căn bản cũng không biết là nơi này, bọn hắn một cái cả ngày vội vàng suy ý, một cái khác chú ý điểm cũng không ở nơi này, vì lẽ đó cặp vợ chồng coi là nơi này chính là tượng nơi khác đồng dạng phổ thông nông thôn. Cái gì làm sao? Quốc gia bên này chuẩn bị xây bảo hộ khu, vốn là muốn bên kia hai cái làng hủy đi, ngươi biết thế nào, người ta liền dám nói không, trực tiếp liền dám đem tới làm tư tưởng làm việc cán bộ cho đánh đi ra mạc xanh nói. Phụ thân của Mạc Xanh nghe xong, kinh ngạc nói, nơi này dân phong như thế dụng A. Không nên A, đây là giang nam địa giới A. Mạc Xanh nói, người nơi này nhưng so sánh ngươi nghĩ lợi hại hơn nhiều, đầu tiên mọi nhà đều sẽ điểm công phu, thứ hai đâu tông tộc thế lực quá cường đại, ta nghe nói trước kia vô luận là trong huyện vẫn là giảm đều ý đồ tan giã nơi này tông tộc thế lực, bất quá một mực bắt bọn hắn không có biện pháp tốt. Chủ yếu là nơi này lão nhân quá trường thọ, ít nhất cũng là 90 tuổi cánh cửa, động một chút lại đến cái hơn 100. Lão bên này sống thời gian dài, đối với một mực sinh hoạt mảnh đất này liền quyên luyến rất, không vui lòng chuyển địa phương. Ở chỗ như vậy, ta cũng không vui lòng chuyển, ai vui lòng chuyển đi ra ngoài ở cái kia nhà ngang. Trên lầu vừa đi người, dưới lầu giống như là bồn trồn, chỗ nào cùng thượng cái này một nhà nhất tiểu viện, nuôi gà lại cho cho ăn tiểu sinh sống mâu thân của mạc xanh nói. Hú hồ, ta nhìn người nơi này cũng bất tận à, không giống như là khác sân thôn, từng cái nhà kia theo cái ổ, vừa ra lại cũ nát. Bên này phòng ở rất tốt, rất có lịch sử niên đại cảm giác, nhưng là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như là rất nhiều cổ thôn, nhìn có chút bận phụ thân của Mạc Xanh nói. Bên này làng đều là thường tu tập, rất nhiều đều là tự mình động thủ, phòng ở không được, mời lên thân bằng hảo hữu mình chuẩn bị điểm vật liệu, vài bữa cơm cũng không có gì tiền công không tiền công, cứ như vậy đem phòng ở cho cứ vậy mà làm, chờ ngươi ở lại, ngày mai ra ngoài đi xem xét nhìn một chút liền có thể phát hiện có người ta tu nhà. Bởi vì đến cuối năm làm công đều trở về, lần này có tiền cũng có người mạc xanh nói. Mạc xanh tiểu tử này hiện tại đối với phụ cận mấy cái làng sở so biên thụy người địa phương này còn rõ ràng đâu, chủ yếu là tiểu tử này hào giao bằng hữu mà lại đụng phải ai cũng có thể kéo lên kéo kéo một cái. Dạng này phụ cận tin tức so biên thụy người sư phụ này hiểu rõ nhiều, chứng tam ra heo mẹ hạ bao nhiêu con, vương nhị ra con thỏ bị chó nhà của ai ngậm đi việc này hắn đều rõ ràng. Lao công, ngươi nhìn cái này phiến rừng trúc tử. Cái này lớn mùa hè nếu là trong này dạo đức nhất định cảm giác tốt mâu thân của Mạc Xanh nói. Mạc Xanh nhìn thoáng qua nói ra, tốt thì tốt, nhưng là người đến treo lên vạn phần cẩn thận, bởi vì cái này rừng trúc tử trong có rán, còn không phải chúng ta thường nói thái hoa xà, hoặc là hơi độc hoa băng rán, nơi này không có độc rắn có ba bốn dạng, có độc rắn có 7 tám loại, không phải người địa phương, giống như là nơi này trúc giả rừng, ngài vẫn là không cần chui tốt. 3. Ôi! Mạc Xanh sờ soạn một cái đầu. Người cái tiểu vương bắt đàn, khi dễ mẹ ngươi không có tri thức không phải. Hiện tại đây là cái gì thiên, lại độc rắn hiện tại cũng phải trong ổ thời tiết này ra nó là ngại mình sống quá lâu rồi. Mẫu thân của Mạc Xanh cười hỏi. Mạc Xanh thật đúng là không nghĩ tới cái này nhất gốc dạng, hắn chỉ là nghĩ hù dọa một cái cha mẹ của mình, để hai người bọn họ thời gian kế tiếp đừng chạy loạn khắp nơi. Không phải ngươi nhắc lên mùa hè à, ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi nhìn đánh cái hốt đều đau Mạc Xanh nói. Người đánh như thế nào cửa sổ đều mở ra nha, thời tiết này nhiều lãnh A Mạc Xanh nói chuyện cảm thấy một cô gió lạnh thẳng hướng cổ của mình trong chui, quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình mẫu thân đem cửa sổ mở ra, thế là lập tức kháng nghỉ nói. Mẫu thân của Mạc Xanh theo vốn không lý như tử, mở ra cửa sổ nghe một cái nói ra, lao công, người nghe bên ngoài hào hào suối nước âm thanh đặc biệt tốt nghe. Mạc Xanh lần này không chịu nổi, xoay qua chỗ khác đem cửa sổ đóng lại, mẹ, ngài nếu là muốn nghe tiếng nước, về sau có nhiều thời gian nghe Đến lúc đó liền sợ ngài nghe được muốn nói, nhưng là hiện tại vẫn là đem cửa sổ đóng lại đi. Tiến núi thời điểm các ngươi liền mở cửa sổ, nói là không khí nơi này là ngọn. Hiện tại ngài lại mở cửa sổ, làm người đừng lao cô lấy mình có được hay không. Ngài cái này muốn cân nhắc một cái con trai của ngài cảm thụ của ta nha. Ngươi vẫn là người trẻ tuổi đâu, ta và cha ngươi tuổi tắc còn không sợ, ngươi đến tốt. Liền mấy chuyến nhiệt độ không khí liền chịu không được cả nha. Mạc xanh mẫu thân đột nhiên cảm thấy con của mình quá yếu đất. Sư phụ hắn tựa hồ có chút không quá xứng trước a. Ngài còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng không nhìn một chút hai người các ngươi xuyên qua bao nhiêu, ta lại xuyên qua bao nhiêu, trên người ta quần áo vẫn chưa tới hai người các ngươi một nửa đâu mà xanh lý luận nói. Ai bảo ngươi không nhiều xuyên một điểm, lúc đi ra chết sống không mặc, lúc này oán trách phụ thân của Mạc xanh cười nói. Chúng ta xe này cũng không phải hở, ta xuyên nhiều như vậy làm gì, ta lúc bình thường ngồi ở trong xe, trực tiếp thượng ngón tay, ai nghĩ các ngươi liền cái gió mát đều không bỏ được. Không biết gió mát không ngưỡng phí dầu à? Mạc Xanh nói. Đối với Mạc Xanh đến nói thật sự là có chút chịu không được phụ mẫu tình huống này trong nhà cũng không phải không có tiền nhưng là có lúc vẫn là chứ chứ tác tác. Giống như là Mạc Xanh dạng này rất phổ biến, mình tiêu lấy phụ mẫu tiền lại cảm thấy phụ mẫu hẹp hòi lốt bút, không biết phụ mẫu kiếm tiền sự đau khổ, cha mẹ của hắn nếu là không tỉnh làm sao để giành được phần này ra nghiệp đến, không phải mỗi người đều là chơi inter. Thế hệ trước làm ăn, lại có thể đem sinh ý làm lớn Mà hồ liền không có vùng tay quá chán người, cái gọi là tiền không phải tỉnh ra đều là kiếm ra được, chẳng qua là đại lắc lư, bình thường dùng tiền vùng tay quá chán lấy tiền ở đâu đầu nhập vào sự nghiệp tới. Phí không ngủng phí dầu cái kia cũng chính ta tiền, không cần đến ngươi quan tâm phụ thân của Mạc Xanh cười tủm tìm nói. Đối với hiện tại nhi tử, phụ thân của Mạc Xanh đã rất hài lòng, chí ít không giống như là trước kia đồng đốc, động một chút lại cảm thấy mình cái này làm cha không bằng hắn, hiện tại hai cha con có thể ôn hòa nhã nhận cùng một chỗ trò chuyện. Dù sao phụ thân của Mạc Xanh cảm thấy Nhi Tử trưởng thành, cũng hiểu quy củ, hiện tại cũng sẽ không thấy mặt gọi thẳng tên của mình, mỗi một lần đều gọi cha. Mạc Xanh lão tử chính thỏa mãn thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh Nhi Tử lại phạm thần tinh. Hoa! Mạc Xanh lão tử bị hạ lắc một cái, cũng may tay lái rất ổn định. Tiểu tử ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Kém chút đem ta bị hù tay lái thoát tay. Cha, ta muốn đỏ lên. Mạc Xanh vui vẻ rơ lên điện thoại di động của mình. Phụ thân của Mạc Xanh nghe cười nói, liền ngươi bộ dáng này còn có thể hồng, như tử, không phải cha đã kích ngươi, nhà chúng ta cái này tướng mạo hồng không được, chính là nhất bình thường người phóng tới trên TV người ta châu tinh chỉ có thể diễn tiểu binh, nhà chúng ta chỉ có thể diễn điều, toàn thân dính mao không lộ mặt cái chủng loại kia. Ngươi xem một chút à, ta cái này đánh người video, a không, là trợ giúp cảnh sát bắt người xấu trong video nhiệt siêu, thiện cận nhiều lần thượng 50 mấy vạn khen đâu. Mạc sinh một mặt nói một mặt nhấc tay cơ cho phụ thân nhìn. Lão Mạc lúc này chính lái xe hơi, trên tay cầm một nhà ba người tử mệnh đâu, liếc một cái ân ân hai tiếng biểu thị nhìn qua. Đến là mẫu thân của Mạc xanh rất có hứng thú, rồi cái đầu nhìn thoáng qua. a thật đúng là A hơn 50 và khen, ghê vớm ghê vớm Chuyển cho ta một cái, ta cũng đem cái này nhất đoạn phát đến ta số lên, đánh dấu thượng đây là nhi tử ta. Ta chính cất giữ đâu, chính ta số cũng phát một cái, thấy không? Xem ta thân thủ, nhanh như điện, tính như núi, tâm tùy ý động, khá lắm không nhìn không biết xem xét ta phát giác ta thế mà đẹp trai như vậy. Thật nên tại tường viện bên cạnh thu được nhất chân tường tầm gương, dạng này chính ta luyện quyền thời điểm liền có thể nhìn thấy mình đẹp trai cỡ nào khí. Mặc xanh cái này chết không muốn mặt, bản thân thổi nâng lên đến kia là tương đương để người muốn nói, liền xem như cha mẹ của hắn lúc này đều có chút không chịu nổi. chương 445, sinh hoạt giảng cứu. Biên thủy đem chiếc xe mở đến nửa sân núi tiểu viện Đem nhạc phụ nhạc mô đưa đến bọn hắn tiểu việc cổng. Cũng đừng trở về, ở đây ăn một chút gì đi nhan lam hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy nói ra, vậy dặng này, đem bên kia cũng gọi cùng một chỗ, mọi người cùng nhau động thủ đơn giản một điểm ăn nồi lầu đi. Đều lúc này, biên thủy về nhà tự mình làm cả bàn đồ ăn ăn cái kia cũng không thích hợp, liền xem như nhan lam không nói biên thủy cũng phải nói, đầu này một ngày lại muộn như vậy, đại gia vẫn là tụ thượng tụ lại, náo nhiệt một chút. Cũng tiết kiệm đại gia đơn độc khai hỏa Cái này vừa mở hỏa chính là ba nhà, không bằng đều tụ cùng một chỗ mị mị ăn một đứa. Cũng được. Nhăn làm nói xong nhìn thoáng qua cha mẹ của mình. Lao ra tử Lao Thái Thái nơi nào sẽ coi ý kiến, song song nhẹ gật đầu. Biên Thụy thế là đi gọi Mạc Xanh một nhà, còn có kinh lộc, liên tiếp vu lão ra tử cặp vợ chồng, chỉ có chúc đồng cường về nhà ăn tết đi, Biên Thụy không có để cho lên, nửa sườn núi tiểu viện người cơ hồ tụ toàn. Theo nhiều lực lượng tự nhiên cũng liền lớn, rau quả cái gì? Đại gia cổng lều trong liền có, lao gia tử cặp vợ chồng mặc dù rời đi, nhưng là vu lão phụ tử lão lưỡng khẩu tử có thể một mực cho chiêu ứng. Mọi người cùng nhau hái đồ ăn rửa rau, tại nhăn lão gia tử ra phòng trước một mặt xem tivi một mặt vội vàng khí thế ngất trời. Chỉ có biên thủy lái xe hơi về nhà, đem đồ vật trước bưng ra, sau đó đi phụ mẫu ra chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, tiện thể lấy làm một chút thịt trở về. Ăn lẩu không có thịt vậy làm sao có thể thành? Phải biết không riêng biên thủy là ăn thịt nhà giàu Mạc Xanh cùng Kinh Lộc cũng không phải cái gì tốt đuổi, ba người này ăn lẩu tử, không thu được 4 năm cân thịt vậy sao được. Ba ba. Đến phụ mẫu ra cửa viện, chính trong viện không biết làm cái gì tiểu nha đầu liếc nhìn phụ mẫu, lập tức phi buôn tới ôm lấy phụ thân eo. Nha, hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy a Biên Thủy cười phụ một cái khuê nữ cái đầu nhỏ. Biên thủy mẫu cấu đi tới, cười nói ra, hôm nay hải ra ra dạy dỗ, không cùng ra ra tốt, mới vừa rồi còn nhao nhau muốn bắt thượng đồ vật mình về trong nhà thiếp đi đâu. Biên thủy nghe cười hai tiếng sau liền hỏi, mẹ, trong nhà còn có thịt không có, thịt dê cùng thịt heo, thịt bò đều mớn, đại gia chuẩn bị ở bên kia ăn lẩu. Đối với tiểu nha đầu vì sao lại hài hấn, biên Thụy đều không muốn hỏi, bởi vì nếu là không đến 10 phần không qua được thời điểm, liền hai vị này chỗ nào bỏ được hơn cháu trai, đệ vào trên chán đều phải hỏi nàng phơi không phơi. Thịt dê cùng thịt heo có, thịt bò không có, vậy dạng này ngươi đợi lặng nữa, ta đi ngươi thập tứ thuốc ra giúp ngươi mượn cái 5 cân, có đủ hay không Nhà hắn hôm nay mua không ít thịt bò mâu thân của Biên Thủy nói. Biên Thụy ứ một tiếng, đủ rồi, thịt bò ít một chút không quan trọng, trong nhà thịt dê được nhiều chuẩn bị một chút, tất cả mọi người thích nhà chúng ta thịt dê. Được, ta đã biết mâu thân của Biên Thủy đáp. Không phải nói buổi sáng xuất phát sao, làm sao lúc này tốt phụ thân của Biên Thụy từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nhi tử đứng ở trong sân, há miệng hỏi. Biên Thủy trả lời, hại, ngài thì khỏi nói, cái này trên đường cao tốc chắn thành chó còn để ta gặp hai lên xe hóa, cái này không lềm mà lềm mề liền đến lúc này. Vợ ngươi còn tốt đó chứ? Thân gia cặp vợ chồng đâu, ngồi thời gian lâu như vậy cảm giác thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy quan tâm hỏi. Biên Thụy nói, còn tốt, chẳng thời điểm đại gia liền dừng lại đi vòng một chút, nếu là mấy giờ tất cả đều ở tại trên xe vậy ai chịu được à? Mẫu thân của Biên Thụy nghe, quay người lôi kéo tiểu tôn nữ tay, ra cửa mượn thì đi. Biên Thụy cùng phụ thân thì là bắt đầu tiểu hàn huyền. Láo ra tử hiện tại quan tâm là con dâu khỏe mạnh, biên Thụy bên này đại khái nói một lần, chứng minh bọn nhỏ không có vấn đề gì. Lời nói một nửa, biên thủy ra ra mãi mãi đi ra, một mặt ân cần lắng thai nghe. Chúng ta đi vào nhà, đi vào nhà nói biên Thụy đưa tay ý bảo ra ra mãi mãi cùng phụ thân vào nhà thảo luận đi. Đẩy ra cửa phong bếp, biên thủy lập tức ngửi được một cỗ quen thuộc mùi thơm, thế là nói ra, lúc này liền bắt đầu sâu canh loãng à. Biên thủy nói tới canh loãng, Không phải mới vừa vào đông thời điểm sâu canh loãng, cái này canh loãng là nấu đồ vật, không thể trực tiếp uống, bình thường đều là hướng bên trong thấm thịt, thấm gà vịt cái gì dùng." Phụ thân của Biên Thụy nghe cười nói ra, "Hôm nay sớm một chút sâu, tỷ tỷ ngươi bên kia hôm nay nếu là nhiều, nhà các nàng năm nay ăn Tết là cái gì cũng không có, đều trông cậy vào chúng ta bên này đâu, còn có ngươi trong viện thịt khô cái gì bị người theo dõi?" "Chỗ nào chỉ là thịt khô a Biên Thụy lại nãy cười tủm tỉm nói ra, người ta còn coi trọng heo." Nói là năm nay cùng nhà người cùng một chỗ góp một con lợn. Biên Thụy nghe cười nói, ai cùng nàng ra góp một đầu à, ta bên này nhà mình liền muốn một con lợn, khả năng còn chưa đủ, để nàng muốn bất hòa người khác góp đi, nếu không liền cả mua một đầu. Năm nay người cái kia heo giết hai đầu. Vậy chúng ta nơi này liền không giết? Biên Thụy mãi mãi hỏi. Biên Thụy nói, giết hai đầu. Ta cảm thấy hai đầu đều không đủ, dù sao mấy cái tiểu thiến heo cũng lớn thành, muốn giết cứ giết thôi. Trở qua ngày Tết một nhóm bé heo cũng đều lớn lên, không cần phiền cái này tâm. Ngài bên này heo cũng không cần giết giữ lại qua sang năm lại dết đi. Ngài cái này heo mới chừng 100 cân, không có quá 150 đâu, giết khá là đáng tiếc. Biên thủy nuôi trong nhà heo cho ăn đều là thuần rau quả, muốn ăn chút ăn mặn heo liền phải vào trong núi chạy một chuyến. Biên thủy cũng không sợ bọn chúng chạy mất, bởi vì chỉ cần có ăn heo đừng nói động vật, rất nhiều người đều sẽ trung thực trở về ăn đồ ăn. Không tin ngươi cả ngày rượu ngon thức ăn ngon chiếu ứng, ngươi xem một chút người khác có thể hay không tới. Mặc dù nói biên thủy ra heo đại bộ phận đều là kinh lộc bọn người đút, nhưng là biên thủy vẫn là gia lực, trước cửa sân nhỏ đồ ăn đại đa số đều vào trong bụng của bọn nó. Cho ăn đồ vật có bảo hộ, đến bắt đầu mùa đông thời điểm lại đút thuần hạt thóc loại hình cho heo tăng mập, chính quy nói chuyện gọi là vô béo, bây giờ trong nhà mấy đầu nhỏ thiến heo từng cái đều tại 160-70 cân tà hưu. Lúc này heo không sai biệt lắm liền ở vào món ngon nhất thời điểm, dáng dấp quá lớn quá mập, trên người phiêu quá dày nặng, dáng dấp quá nhỏ lại quá gầy, không có váng dầu tử thịt cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại biên thủy ra năm nay có thể ăn nước chừng có 4 năm đầu, ăn tết mặc dù không có khả năng ăn hết, nhưng là lao trượng nhân bên này đến đây, mặc xanh phụ mẫu cũng đi theo đến đây, biên thủy cái này biên tổng đến chịu ra đưa chút thịt đi qua, không quan tâm có tiền hay không, đại gia chính là quá cái vui vẻ. Biên Thụy gia trưởng đối cũng không phải cái gì người hỏi, mà lại chính bọn hắn cũng cho những khách nhân chuẩn bị một chút đồ vật, chờ lấy thích hợp thời điểm cho đưa qua. Chính nói chuyện công phu này, Mẫu thân của Biên Thụy trong tay mang theo thịt trở về. "Nhi tử, thịt này bình thường, ngươi thập tứ thẩm tử còn cho giải thích cặn kẽ một cái, nói là bọn hắn mua chính là phổ thông thịt bò, hiện tại tập thượng đã mua không được bản địa thịt bò." Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy thấy Mẫu thân một mặt nói một mặt nhìn lấy mình, thế là cười gãi đầu một cái. Đại gia năm nay nhẫn một năm, chờ đến sang năm lúc sau Tết, chúng ta thôn người ăn thì bò, nhất dẫn đầu nửa giá thị trường có được hay không? Hiện tại người trong thôn đều biết, biên thủy để người thu bản địa châu sự tình, tất cả gia tất cả hộ mặc dù sẽ không thống hận biên thủy để đại gia không kịp van bản địa châu, nhưng là thỉnh thoảng lấy chuyện này đến trêu chọc một cái vẫn là thường gặp, phản ứng này đại gia trong lòng đối biên thủy vẫn có chút cẩn thận gặp, dù sao biên thủy cho đại gia trên sinh hoạt tạo thành một chút tiểu khó khăn. Gói đến Tết xuân thời điểm, Từng nhà coi như còn nghèo hơn, bình thường cũng sẽ mua lấy mấy cân bản địa thịt bò, nổ viên thuốc gà, bao thịt bò hành tây nhân bánh thịt bò bánh bologna, thời gian gian thời điểm, đại gia thói quen này liền bảo tồn lại. Hiện tại thời gian tốt như vậy, thế mà mua không được bản địa thịt bò, cái này khiến đại gia hỏa tự nhiên đấy lòng có chút ít ý kiến. Cũng không phải tất cả mọi người đối biên thủy có ý kiến, giống như là các lão nhân đại bộ phận vẫn là hỗ trợ biên thủy cách làm. Bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện Bản địa thịt bò trình độ kỳ thuật tại cái này hai mươi mấy năm trong không ngừng hạ xuống, những này trâu phần lớn đều thả rông tại tất cả ra tất cả hộ, khó tránh khỏi liền sẽ có khác trâu loại trà trộn vào đến, mà lại tình huống này còn không hiếm thấy. Vì cái gì? Bởi vì lợi ích ra, bản địa hoàng như 14-500 cân, không để cập tới nước ngoài gần 1 tấn đại trâu rồi, hiện tại trong nước bồi dưỡng ra được thịt trâu cũng tại 8-900 cân bộ ráng, nhiều nhất cân chính là nhiều nhất cân tiền, ai thấy không đỏ mắt. Có lợi ích như vậy liền sẽ có người ném cái cơ ngược lại cá biệt, đời thứ nhất tạp giao già châu không riêng gì chất thịt khó mà dựa vào mắt phân biệt, mà lại cái đầu cũng lớn, rất nhiều gian thương cầm thịt này làm bản địa hoàng ngưu thịt bán. Nói thẳng thắn hơn, ngoại trừ ngươi nhận biết nuôi bò hộ, hoặc là nói là cùng làm thịt hộ là lao giao tình, dạng này thịt bò ngươi thật đúng là không dễ mua, về phần trong huyện thành tùy tiện một cái sạp hàng đều nói là bản thổ hoàng ngưu thịt, nhưng là giá cả kia cùng phổ thông đông lạnh thịt bò một cái lệ Căn bản chính là phổ thông thịt bò, không ai sẽ lấy cái giá này bán bản địa hoàng lưu thịt. Hết lần này tới lần khác dạng này sạp hàng sinh ý còn náo nhiệt, huyện thành người đổ cái tiện nghi rất nhiều gia đình liền sẽ mua những này thịt bò. Biên Thụy có thể chịu không được tạp giao thịt bò hương vị, hán điểm ấy chuyển lao tổ gen, có chút đặc biệt khảo cứu đồ vật nhất định phải hương vị kia, kém một chút đều không được. Thế là nông trường có, châu đương nhiên phải mua nổi tới, mà lại mỗi một con trâu đều là tinh thiêu tế tuyển, cứ như vậy cũng bất quá thu một chút díu bởi vì còn có rất nhiều trâu không đủ thuần. Biên thủy bên này vừa thu lại, như vậy châu giá cả tự nhiên cũng liền tăng lên, nguyên bản nhất cân hơn 70, cái này hơn 70 là chỉ thịt bò sống A, thịt bò đại gia nấu cơm liền biết, xinh cùng quen kém không sai biệt lắm một lần, bởi vì thịt bò rút lại quá lợi hại, hiện tại bởi vì biên thủy bên này thu, lập tức giá cả đã tăng tới gần hoàn mỹ cân, làm rất nhiều nuôi bò hộ năm nay đều không nỡ giết trâu rồi, che trong tay quan sát, bởi vậy đại gia không có bản địa thịt bò ăn cũng không thể chỉ trách Biên Thụy. Đúng rồi, ngươi nhị bá tìm ngươi, nói là muốn đem năm nay việc cùng ngươi tách ra một cái phụ thân của Biên Thụy lại nói. Biên Thụy hừ một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Việc này Biên Thụy đã cùng bá phụ thương lựa qua, nên cho các công nhân tiền cũng đều cho, không riêng gì theo thực cho tiền công, hơn nữa còn cho mỗi người một cái hồng bao, mặc dù tiền không nhiều, một cái 2 300 đồng tiền, nhưng là cũng là Biên Thụy một phần tử tâm ý. Hồng bao sự tình ta muốn cùng ngươi nói một cái Biên Thụy ra ra nói, Biên thủy sửng sốt một chút nhìn qua ra ra. Lần sau chuyện này đừng làm, người làm như vậy để về sau người khó thực hiện, mọi người làm nút phòng lọng tiền là cho cái này hồng bao vẫn là không cho đâu. Biên thủy ra ra nói. Biên thủy nghe xong minh bạch, lập tức nói, được, ta lần sau chú ý, lần này phát ra ngoài cũng thu không trở lại, đến lúc đó ta tiết sau nói một chút. Biên Thụy ra ra tiếp lời nói, ta tự làm chủ trương hôm qua phát thời điểm mỗi người chỉ kết 100, còn lại tất cả đều giam lại, chia làm 3 bộ phận. Cho người bá một phần, giữ cửa mấy cái lao ra một phần, còn có chính là mua một vài thứ thuốc lá A cái gì hướng trên chấn làm việc bộ môn đưa tiễn. Ngài an bài rất tốt. Biên Thụy gật đầu nói. Thấy ra ra an bài, biên Thụy giờ mới hiểu được, mình vẫn là trẻ, tại đối xử mọi người xử sự trên có điểm không giảng cứu. Chương 446, ý tứ. Biên thủy cũng không chú ý những này, nhưng là dựa vào ra ra mình lạc hậu cách làm, kỳ thật mới là chính xác nhất, biên thủy bên này về sau nuôi bỏ trận xây. Mặc dù có làng làm học thuộc lòng, bất quá cũng không thể không đem chung quanh lính tôn tướng của môn quá không xem ra gì, có chút mặt mũi còn được cho, bằng không liền xem như làng bên này cũng cảm thấy ngươi sẽ không làm người. Mặt mũi nếu là không cho, những người này nào sắp nổi đến, biên thủy bên này có thể sẽ đối lý một chút, nhưng là mặt mũi nếu là cho một ít người lại dạy vào đó chính là không dạng đạo lý. Phu cận mấy cái làng thành như bây giờ, rất nhiều chuyện chính phủ mở một con mắt nhắm một con mắt, Không phải là bởi vì đại gia ôm ở cùng một chỗ đầu sắt càng nhiều hơn chính là bởi vì những này tiểu trí tuệ thu nạp một chút người, không thể để cho người bên ngoài nhất trí cảm thấy ngươi nên bị thu thập, vậy thì phiền thoái. Biên thủy cũng không kém chút tiền này, mà lại hiện tại ngươi muốn làm cái sinh ý cái gì, tránh không được muốn cùng một chút như quỷ xà thần liên hệ, người ta chu chính có thể khiêng nhà mình tên tuổi dọa lùi một bang tiểu quỷ. Biên thủy không thể được, mà lại biên thủy tự mình làm sinh ý, đều là đánh lây chu gia danh hiệu. Đây không phải là thành chu gia người hầu Biên thủy cũng không muốn trở thành bất luận người nào tùy tùng, cũng sẽ không đi đánh chu gia đại kỳ. Không thể phủ nhận, biên thủy muốn để giúp mình xây nhà các hương thân quá cái tốt năm, vì lẽ đó không riêng gì toàn phát tiền công, hơn nữa còn cho mỗi cá nhân bao hết hồng bao, tiền công cái này nay đã khó được, còn cho hồng bao. Cái này coi như có chút quá phần, có biên thủy một màn này, như vậy về sau đại gia muốn tìm người khô cái việc, vậy thì nhất định phải án lấy biên thủy cho tới. Đại gia làm việc lấy tiền, coi như không thể so sánh biên thủy, nếu là ít lời nói khó tránh khỏi phía sau có người sẽ nói nhàn thoại. Như vậy những này bỏ tiền sẽ không oán đại gia nói xấu, mà là sẽ coi biên thủy là thành phàn nàn đối tượng, cảm thấy tiểu tử ngươi có tiền là như thế cái tạo pháp, lao tử không có gì tiền, nghị án lấy quốc gia tiêu chuẩn cho, liền bị người ta đâm cuộc sống. Có lúc đưa tiền cũng không phải loạn cho, loạn cho ngươi liền phá hư quy củ giống như là biên thủy hiện tại làm chính là làm hư quy củ sự tình. Lấy tiền đại gia mình là vui vẻ, nhưng là về sau nghĩ đến mướn người trong lòng đều má mẹ, nhất là lập tức vừa mở xuân, đại gia cần nhân thủ thời điểm. Người minh bạch liền tốt, có một số việc nhất định không thể quá mức đắc ý, ta biết người 2 năm này kiếm không ít tiền, nhưng là dùng tiền không phải phú phí. Người nếu là thật muốn đưa tiền liền quên cho trường học, cho hài tử mỗi bữa ăn thêm cái trứng gà cái gì, người làm như vậy không nói không đúng, mà là làm không đủ thông minh, chặn con đường của người khác, làm việc tuyệt đối không nên đi ngược dòng nước. Muốn thuận thế mà làm, mới sở trường lần công nữa. Ngươi biết không biết. Biên thủy ra ra vẫn là cho cháu trai hảo hảo dạy dỗ một cái. Biên thủy bó tay cũng nghe, hắn không phải mười mấy tuổi hài tử nói cái gì đều không muốn nghe. Biên Thụy hiện tại chừng 30 tuổi, cũng ở trong xã hội sờ soạn lần mò lâu như vậy. Tự nhiên biết có mấy lời cũng chỉ có người thân cận nhất mới có thể cùng ngươi nói. Bởi vì bọn hắn lo lắng ngươi, vui lòng đem mình kinh nghiệm xã hội miễn phí nói cho ngươi, mà không phải len lén chờ ngươi quảng té ngã. Ta nhớ Ngài còn có cái gì muốn nói không có? Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ra ra thấy cháu trai bộ ráng, có chút nhẹ gật đầu từ một tiếng, vậy liền không có, chỉ là thân ra muộn như vậy tới, ngươi nhìn muốn hay không cha mẹ ngươi đi qua một chuyến. Khách nhân tới chúng ta bên này không có biểu thị cái gì, có phải là không đủ cấp bậc lệ nghĩa? Biên Thụy suy tư một chút nói ra, nếu không chờ sẽ cha mẹ đi với ta một chuyến, tiện thể lấy ăn một bữa cơm cái gì. Quá giảng cứu cũng không tốt, nhan làm cha mẹ hắn cũng không phải cái gì ngoại nhân. Càng không phải là lần đầu đến trong thôn đến, đại gia ăn một bữa cơm vui à vui à là được rồi. Việc này ngươi quyết định tốt, cha mẹ ngươi đi cũng được, vậy hôm nay ban đêm tính tĩnh là trở về ngủ vẫn là như cũ ngủ ở chỗ này. Biên thủy ra ra hỏi. lão gia tử vừa rồi thấy nhi tử hấn chắc gái, nhưng làm trong lòng nói lao cao. lão gia tử đau lòng nhưng là minh bạch lần này là chắc gái sai, sai liền phải chỉ ra tới. Lào ra tử đau hải tử là thật, nhưng là đau về đau tuyệt đối không phải yêu chiều hải tử. Chuyện bây giờ đều là phiến, lúc này Thái Gia ra liền nhảy ra làm người tốt, an ủi mình chắt gái tới. Ta không cần trở về ngủ, ta phải ngủ ở đây, Thái Gia, ngày ban đêm trả lại cho ta kể chuyện xưa a Tiểu Nha đầu hiện tại chính tâm linh thượng bị đá kích thời điểm, thấy Thái Gia thật là lớn bậc thang đến đây, lập tức thuận thế liền xuống tới. Nàng không phải là không muốn về nhà ngủ, mà là tại trong viện tử này, nàng cảm thấy mình càng được coi trọng một chút, Tiểu Hài tử tại lão nhân trong nhà ở lâu, phục khẳng định hưởng thụ. Biên Thụy liền xem như lại sủng hải tử, cũng không có khả năng bởi vì tiểu nha đầu nửa đêm nói muốn ăn đồ ăn liền cho xảo cái đồ ăn cái gì, Biên Thụy làm không được, nhưng là ra ra mãi mãi, thái gia thái mãi mãi lại là làm được, thậm chí có lúc sẽ còn cả hai cụ lạc, cùng tiểu nha đầu nhất người bia nhất người đồ uống, hảo hảo uống một hai quốc. Biên Thụy cũng không phải là không biết, biết nhưng không có nói qua cái gì, bởi vì cảnh tượng như vậy Biên Thụy cũng hưởng thụ qua, cũng chính vì vậy. Biên thủy trong đầu đến bây giờ vẫn như cũ tổn lấy mình Thái Gia ra cái bóng, lao đầu diện mục đều quên được không sai biệt lắm, nhưng là hắn vẫn như cũ nhớ kỹ mình Thái Gia ra đối với mình yêu thương. Nói, người tên tiểu nhân này mà muốn nghe, Thái Gia ra khẳng định sẽ nói. Nói lao ra tử sông tiểu nha đầu vây tay một cái, tiểu nha đầu đầu kia lập tức nhảy nhảy nhót nhót đi tới lao ra tử bên người, rội ra tay nhỏ lôi kéo Thái Gia ra đại thủ, sau đó một già một trẻ cứ như vậy quay người hồi phòng chính đi. Phụ thân của Biên Thụy nhìn xem bóng lưng của tiểu nha đầu, lắc đầu cười nói, tuổi còn nhỏ còn thật nhớ thủ. Ngủ qua một giấc liền quên Biên Thụy cười nói. Phụ thân của Biên Thụy lại nói, hai tử hai ngày này lao nhấc lên mẹ của nàng, có phải là mẹ của nàng bên kia xảy ra chuyện gì? Chuyện này ta liền không pha trộn, kia là người ta việc từ Biên Thụy nói. Vậy vẫn là xảy ra chuyện, ngươi đừng trách ta rông dài, dù nói thế nào nàng cũng là nha đầu mẫu thân, ngươi bên này trong lòng phải có số, biết tuổi tròn nên bày ở địa phương nào. Ngươi nếu là có năng lực bỏ mặc chuyện không tốt phát sinh, như vậy đối mặt Hải tử liền sẽ không xấu hổ cứu. Phu thân của Biên Thụy nói. Lời của Lao gia tử trong lời nói bên ngoài đều lộ ra một cái ý tứ, tiểu tử ngươi nếu có thể giúp ông nghiệp địa phương liền nhất định phải hỗ trợ, không thể bởi vì sự tình trước kia liền bó tay đứng ngoài quan sát, dạng này ngươi thật xin lỗi Hải tử loại hình. Biên Thụy cười nói, "Cha, không đến nỗi người, người ta cặp vợ chồng là quyết định tiếp tục quá xuống dưới vẫn là không vượt qua nổi, kia cũng là người khác sự tình." ta nhất chồng trước đi theo pha trộn cái gì sức lực, lại nói tử, vông tiệp người kia ngài còn không biết, đang làm việc trên sinh hoạt đều không thể so nam nhân sai dịch, ngươi nói ta nếu không tiến tới hoàn thành, nói nàng không tiến bộ vậy thì có điểm giật. Ngài yên tâm đi, nàng đợi này đều nghèo không đến đi đâu. Vậy là tốt rồi. Điểm ấy tiểu nhân nhi cũng bắt đầu vì đại nhân lo lắng phụ thân của Biên Thụy lúc nói một mặt cảm giác thỏa mãn, mặc dù không có lo lắng đến trên đầu của hắn. Nhưng là phụ thân của Biên Thụy vẫn là là nhà mình tiểu tôn nữ kiêu ngạo. Chờ này lại công phu, mẫu thân của Biên Thụy đã đem thịt chỉnh không sai biệt lắm, thế là Biên Thụy mang theo phụ mẫu cầm lên thịt cùng một chỗ hướng nửa sơn núi tiểu viện đi. Đến tiểu viện thời điểm, phát hiện lao trượng nhân ra đã phía trước trong sảnh triển khai cái bàn, cái nồi đã trống, bên cạnh thả nhất vài món thức ăn trên kệ cũng đã tràn đầy. Nha, ông thông ra bà thông ra tới a. Nhan lão ra tử nhìn thấy Biên Thụy phụ mẫu đến đây, lập tức đứng lên. Khách khí Đều ngồi đi, đại gia không cần thiết như thế câu, ta chính là tới xem một chút còn cần cái gì. Phụ thân của biên Thụy cười nói, còn có cái gì cần a không có, liền đợi đến qua tết phụ thân của nhan làm cười lớn trả lời. Vừa nói chuyện một mặt đem bên cạnh mình vị trí nhường lại. Hiện tại biên Thụy phụ mâu đến đây, vị trí kia liền không thể tùy ý ngồi, đến nho nhỏ bài một cái, bằng không mùi vị kia không đúng. Biên thủy bên này thì là trực tiếp mang theo thịt vào phòng bếp bắt đầu cắt lên thì tới. Vào phòng bếp. Biên Thụy lúc này mới phát hiện, nhà mình mẹ vợ, nàng dâu còn có Vu Thẩm cùng kinh lộng, mang lên mỗ thân của mạc xanh ngay tại cùng một chỗ nhiệt nhạt nháo nháo vội vàng cắt thịt quyển đâu. A, thịt này là nơi nào tới? Biên Thụy ngạc nhiên hỏi. Biên Thụy tiến đến mới phát hiện những người này ngay tại cắt thịt lại là bản địa hoàng lưu thịt, vẫn là đông lạnh qua, cắt ra tới thịt bò quyển mà mang theo đặc biệt dầu văn, thịt này chính là châu tốt nhất xuyên bộ vị, mập dầu hơi lệch nhiều một ít, vừa vặn cùng vị nặng cay nổi lẩu là tuyệt phối. Vũ thẩm nói ra kinh Lộc nha đầu này mua thật sự là bỏ được nhất cân hơn 120 đầu kinh Lộc cười nói năm nay thì mắc nhưng là ta nghĩ đến sư phụ khẳng định ăn không quen những người khác thịt vì lẽ đó liền mua một chút đứa nhỏ này thận trọng vu thẩm lại khen kinh Lộc một câu biên Thủy nghe cũng cười nói ừm, có lòng Biên Thủy cũng không đề cập tới tiền cái gì chờ đến lúc sau tiết phong nàng một cái đại hồng bao tốt biên Th thủy sẽ không ở tiền phương diện thua thiệt kinh Lộc ma kinh Lộc cũng biết điểm này chủ yếu hơn là biết phân tích, có ít người không tri ân chính là cảm thấy người khác nên cho càng nhiều. Nếu có bản lĩnh thật sự con tốt, không có bản lĩnh thật sự đó chính là lòng tham. Biên Thụy không có chú ý tới chính là, mẫu thân của Mạc Sanh nhìn kinh lộc ánh mắt không giống, mỗi một lần nhìn về phía kinh lộc thời điểm đều là mừng khắc khởi, nhìn giống như là bà bà nhìn vừa ý cô nương chuẩn bị kéo đi làm con dâu giống như. Đừng tưởng rằng mẫu thân của Mạc Xanh rất tốt đuổi, Minh Châu bà bà tại điểm này khẳng định là chọn, tại Minh Châu bà bà trong mắt Chỉ cần không phải Minh Châu cô nương, nơi khác cô nương muốn gả cho nhà mình nhi tử cái kia nhất định chính là nghi chiếm tiện nghi. Mẫu thân của Mạc Xanh tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này, đây là Minh Châu bà bà bệnh trùng, không có thuốc chữa. Nhưng là nàng cũng minh bạch nàng không có khả năng đem kinh lộc vạch tại chiếm tiện nghi nàng dâu bên trong. Bởi vì thông qua Mạc Xanh, vị này thông minh người làm ăn đã sớm biết biên thủy bên này kết giao là dạng gì bằng hữu tăng thêm biên thủy cũng là hào phóng, một lòng một ý dạy kinh lộc. Khỏi cần phải nói, Chỉ nói biên thủy cái kia một tay làm đồ ăn công phu nếu là dẫn tới mạc ra đến, cái kia dùng để ra chuyển nhưng so sánh cái đôi này sinh ý tốt hơn nhiều. sinh ý có thể đủ, có thể thua thiệt, nhưng là cái môn này đủ để làm giàu tay nghề không phải tiền tài có thể cân nhắc. Mẫu thân của mạc xanh đến là nghĩ mạc xanh cũng học đâu, chỉ là nàng cũng biết nhà mình nhi tử cũng không phải là làm đồ ăn liệu. Biên thủy nếu là biết mạc xanh mẫu thân ý nghĩ, nhất định cười phá bụng, thầm nghĩ ngươi coi trọng kinh lộc. Tại sao không có hỏi một chút người ta kinh lộc có hay không coi trọng ngươi nhi tử mạc xanh đâu? Chương 447, Đao Công Biên thủy tự nhiên là không có khả năng biết hiện tại mạc xanh mâu thân giờ phút này phát huy trọn vẹn Minh châu phụ nhân khốn khéo, theo kinh lộc trên thân đều thấy được chắc trai bối bằng tay nghề kiếm tiền một màn. Hiện tại biên thủy cũng không có nhúng tay làm việc, mà là nhìn qua kinh lộc nhìn xem nàng cắt thịt, đồng thời không ngừng khẽ gật đầu, đi qua khoảng thời gian này đao công hơn đông, kinh lộc đao công đã không tệ. Không sai biệt lắm, có người bình thường 1-2 năm công lực, cắt đi thịt độ dày đều đều, chỉ là tại độ dày thượng còn kém một chút. Trước kia láo tổ yêu cầu là nhưng so sánh thông sáng, nói cách khác cắt đi thịt muốn mỏng đến có thể xuyên thấu qua tia sáng. Cái này muốn tương đối tốt khống đao kỹ thuật, mắt tay lực toàn lực phối hợp, tăng thêm tích lũy tháng ngày luyện tập mới có thể đạt đến. Bây giờ cách cảnh giới này nhan làm còn kém thật xa đâu, bất quá đối với một cái tân thủ đến nói tiến bộ xem như nhanh. Kinh lộc cũng không phải là cái quá thông minh hài tử Nhưng là chịu cố gắng, nguyện ý hạ tử lực ý, cho nên nói hiện tại tiêu chuẩn đã coi như là vượt qua biên thụy kỳ vọng. nhan Lam lúc này nhìn qua biên thụy hỏi, làm sao, ngươi là tới làm giám sát? Hai tay chấp sau lưng theo lãnh đạo xem cha giống như. Làm sao như thế không có nhãn lực sức lực A, nhanh lên tới hỗ trợ A? Nói xong thuận trượng phu ánh mắt nhìn vào kinh lộc hiện tại cắt thịt phương hướng, không khỏi lại nói, ngươi bây giờ có phải là đặc biệt có cảm giác thành kiểu, dạy dỗ học sinh lợi hại như vậy? thấy không? Không nghĩ tới kinh lộc hiện tại thịt cắt như thế tuyệt à. Biên thủy lắc đầu nói ra, kém quá xa. Kinh lộc nghe trên mặt không lộ vẻ gì, mà là tiếp tục cắt lấy thịt của mình, chính nàng cũng biết mình cách biên thủy kỹ nghệ còn kém thật xa. Chỉ là nhan lam bọn người cảm thấy việc này là biên thủy yêu cầu quá cao. Biên thủy thấy được vẻ mặt của mọi người, thế là quyết tâm lộ nhất tay nhỏ, khiến cái này chưa thấy qua việc đời người mở mang kiến thức một chút chân chính thịt muốn cắt tới trình độ nào mới là tốt nhất. Nghĩ đến cái này biên Thụy nhìn một chút xung quanh Phát hiện dao giá đỡ còn có một cây đao, chỉ bất quá đao này là chém cốt đao, thế là cơ lấy đến xem một cái lưỡi đao, phát hiện lưỡi đao mài còn rất khá, đao chất lượng thép cũng tốt, thế là cầm lên bên cạnh mài đao khí lại mài. Liên tiếp mài nhanh hơn 2 phút đồng hồ, biên thủy mới phát giác được đao đến mình cần sắc bén độ, thế là cầm lên mình sách để đến rổ, đem bên trong thịt đem ra, từ phía trên cắt da nhất đạo bàn tay rộng miếng thịt, phóng tới trên nước cọ rửa một cái, tẩy sạch trên thịt bụi bặm, đặt tới cái thớt gỗ thượng bắt đầu cắt lên thịt tới. Im hơi lặng tiếng ở giữa, theo biên thủy hai tay trước sau tung bay, từng đầu thật mỏng thịt tươi phiến liền bị cắt xuống, mỗi cắt xuống một mảnh đến biên thủy đao liền sẽ lệch ra một cái, chờ lấy một đầu thịt tươi phiến cắt xong, tại bạch sắc trong mâm vừa vận triển khai nhất đạo thịt hoa, một mảnh trồng một mảnh, một mảnh ép một mảnh, màu đỏ tươi thịt lộ ra bạch sắc mâm sứ tử, nhìn đặc biệt đẹp mắt. Lại tất cả thịt lớn nhỏ độ dày cơ hồ chính là giống nhau như lúc, toàn bộ thịt hoa giống như là triển khai tại xứ trắng trên mâm giống như Không riêng gì biên thụy mẹ vợ ngây ngẩn cả người, liền nhan làm giờ phút này cũng có chút trận tròn mắt, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua biên thụy như thế cái cắt thịt phương pháp. Liên Cang đừng nói mẫu thân của Mạc Xanh, còn có vũ thẩm. Hiện tại những người này đều là làm qua món ăn, giống như là biên thụy mẹ vợ cùng vu thẩm hai người này, không biết đã làm bao nhiêu lần đồ ăn cắt qua bao nhiêu lần thịt, nơi nào thấy qua có người có thể đem thịt tơi phiến, lại không có đi qua đông lạnh thịt cắt thành bộ ráng này. Giờ phút này hai người trong đầu đều nhảy ra một chữ, bán dầu ông. Kinh Lộc nhìn thấy Biên Thụy Đao Pháp, cũng không biết là cảm thán vẫn là định lọn, há miệng trước đó trước thở dài một hơi, ai, cũng không biết ta lúc nào có thể có sư phụ ngài tay người này. Biên Thụy trả lời, trước kia là ta đối với ngươi quá nuối lỏng, chờ qua năm sau, ngươi bây giờ vẫn luyện lượng tăng lớn 50%, mỗi ngày cắt củ cải đinh theo 5 ly biến thành 3 ly. Việc vừa làm vừa luyện, không sai biệt lắm 5 6 năm đi. Nhìn thấy Kinh Lộc dao công, Biên Thụy nhớ tới trước kia lão tổ ngược đãi chính mình sự tình, trước kia mình hận chết lão đầu, nhưng là bây giờ trở về quay đầu lại nhìn xem, lúc này mới phát hiện không, có lão đầu nơi nào có mình bây giờ. Đứng tại hiện tại góc độ nhìn trước kia, lúc này mới sẽ phát hiện có người đối ngươi nghiêm ngặt là bởi vì thật yêu ngươi, phóng túng ngươi nhưng thật ra là không phải thật sự vì muốn tốt cho ngươi. Cũng từ đó lĩnh ngộ được càng sâu tầng một nguyên nhân. Ngẫm lại xem, nếu như Biên Thụy bản lãnh gì không có, lại hết án lại nằm. Sợ là lấy được không gian sau, không bao lâu liền phải muốn chút đến tiền nhanh việc, dạng này không bao lâu liền sẽ đi đến tà đạo, nếu đi lên tà đạo, như vậy không gian này có thể hay không bảo đảm ở truyền đến kế tiếp biên gia nhân thủ thượng vậy coi như khó nói. Vì lẽ đó Lao Tổ muốn giày vò biên Thụy dạng này bị giày vò xuống tới, như vậy biên Thụy tính bền dẻo khẳng định mười phần, chỉ cần là tư tưởng không có đi lệnh ra, như vậy không nhất định có thể làm gì chuyện kinh thiên động địa, nhưng là ghiền giữ cái đã có vẫn là có thừa Đối với Lao Tổ nhìn như vậy ở xa tới người mà nói, có thể ghiền giữ cái đã có mới là tốt nhất, dù sao có không gian thứ này, chỉ cần không lời khẳng định cả đời áo cơm không lo. Người người này phát là cái gì điên à, hiện tại kinh lộc luyện tập lượng liền đủ doa người, người ta đầu bếp chuyên nghiệp học viện cũng không có như thế lớn cường độ luyện tập lượng a Nhan Lam nhìn có chút không đi qua. Biên Thủy nghe vậy cười nói, nha, chúng ta nhan nữ sĩ còn trải qua trường dạy nấu ăn a Nhan Lam nghe mặt đỏ lên, ta chưa từng đi. Nhưng là cũng biết khẳng định không có người nơi này yêu cầu cao. Yêu cầu không cao kia là để nàng kiếm sống. Chuyện cũ kể tốt, muốn người trước hiền quý, nhất định người sau chịu tội. Vậy ngươi cho là ta đau này công là thế nào tới. Trước kia sư phụ ta cầm tiểu trúc cấm ở phía sau rút ra. Ta nói như vậy, vào đông trời đông giá rét, chỉ cần nhất phạm sai lầm. Sư phụ liền để ta vén lên bắp chân đến, chiếu vào bắp chân bụng rút, liên tiếp rút 7-8 năm. Lúc này mới có tay người này biên thủy cảm thẳng nói. Ngươi muốn 7y năm Kinh lộc 5-6 năm liền có thể, vậy không phải nói kinh lộc so ngươi còn có thiên phú. Nhan Lam cười nói, nơi này hiện tại trừ Nhan Lam tốt hỏi như vậy, người khác đều không tốt hỏi như vậy bao quát biên thủy mẹ vợ. Biên thủy nói, là 5-6 năm có thể xuất sư, thật đạt tới ta tiêu chuẩn này, nàng phải 10 năm, 10 năm có thể đạt tới liền đã không phải tốt, kỹ nghệ thứ này không có biện pháp khác, chỉ có luyện, từng đao từng đao luyện, mà khác nói cái gì đều là nói xuông, ngoài miệng lại lưỡi rực rỡ hoa sen cũng là giả chữ. Kinh lộc đến là không có hai lời, ừ một tiếng nói ra, ngày mai ta liền theo lấy sư phụ yêu cầu đến. Biên thủy nghe được kinh lộc nói chuyện tựa hồ còn có chút do dự, thế là há miệng hỏi, làm sao rồi, có lời cứ nói. Kinh lộc nói, ta sợ trong nhà heo khả năng ăn không được nhiều đồ như vậy, nếu không năm nay ít giết mấy đầu a Biên thủy nghe không khỏi vui vẻ. Việc này ngươi không cần lo lắng, ăn không được liền nhiều cho ăn một điểm, trên thế giới này còn có ăn quá no chết heo không thành biên thủy cười lớn nói. Bên cạnh đám người cũng đi theo vui vẻ lên. Ngay lúc này, biên thủy lao trượng nhân đi đến, nha, vui vẻ như vậy à, thịt cắt gọn không có, tất cả mọi người chờ lấy khai từ đâu. Biên thủy mẹ vợ nghe cười nói, gấp làm gì a xong ngay đây, cái nổi đều đốt lên rồi. Còn không có đâu. Cái nổi đều không có khai các ngươi lấy cái gì cấp bách à, lại nói, nếu là đói bụng cũng có thể tuyển ăn một điểm khoai tây phiến lót giả một chút thực chất cái gì vui thẩm lúc này cũng cười nói. Không phải có thịt à. Nào có ăn lẩu ăn trước thức ăn chay, đều là trước tăng cường thịt ăn, chờ thịt tan không sai biệt lắm dùng thức ăn chay giải giải dầu. Đi theo biên Thụy cùng một chỗ ngốc lâu, cha vợ hai người đang ăn phương hướng thượng lấy được thật lớn nhất trí, trước kia lão ra tử coi là dưỡng sinh chính là ăn chút làm cái gì, nhưng là cùng biên Thụy xen lẫn trong cùng một chỗ sau, cái gì đều ăn không có ăn kiêng nhưng là thân thể lại là một chút xíu hiện ra so trước kia tốt sức mạnh, vì lẽ đó lao ra tử hiện tại càng là không thịt không vui. Mấy lần kiểm tra thân thể bác sĩ đều nói không sai, còn kỹ càng hỏi một cái lao gia tử khoảng thời gian này đều ăn cái gì. Nghe được bạn già thân thể không ngừng thay đổi tốt, lao thái thái lúc này mới bỏ mặc lao gia tử ăn thịt, bằng không thời gian một tuần cũng chính là tội nghiệp nửa năm đấm như thế lớn thịt nạc tơ, phong tới 7 ngày 21 bữa cơm, ngươi nói cái này có thịt không theo không có thịt đồng dạng. Nơi nào có hiện tại như vậy sung sướng, chén lớn ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu. Nói như vậy lao gia tử tới nơi này sau. Thịt không ăn ít rượu không uống ít, nhưng là cảm giác này a càng ngày càng tốt. Trước kia lão gia tử cảm thấy mình có thể sống đến 80 cũng không tệ rồi. Hiện tại lao gia tử chính mình cũng dám nói 90 giữ gốc. Ngươi nhìn ngươi đem cha ta mang, trước kia là ăn chay làm chủ, hiện tại thức ăn chay đều nhanh không dính. Ta nói cha, ngươi cũng không thể kén ăn, hôm nay ta sẽ nhìn xem ngươi, ăn nhiều một chút thức ăn chay đối thân thể tốt nhan làm nhìn có chút không đi qua. Thấy tất cả mọi người thúc dục biên thủy thu tâm thần. Toàn thân toàn ý cắt lên thì đến, rất nhanh một mâm tiếp lấy một mâm thịt liền xếp tại trên mâm, tam sinh thịt tổng cộng cắt ra 7-8 đĩa. Biên thủy lúc này mới thu tay lại. Chờ lấy tất cả đồ ăn đều bày lên tới thời điểm, trên bàn nồi lẩu lớn cũng đã đốt lên, Biên thủy lao trưởng nhân ra dụng nồi lẩu không giống như là Biên thủy ra là đốt than, hắn nơi này dùng chính là nồi lẩu điện tử, hỏa lực nhiệt độ cao nhanh, bất quá theo Biên thủy thiếu một chút tư tưởng, không bằng tiểu lò than tử tới có phong cách một chút. Khẩu vị đối với biên thủy đến nói cũng lộ ra hơi kém một chút. Biên thủy là ăn ra, nhưng là người khác ăn không ra à, rất nhanh khai tiệc không đến 10 phút, mấy bản tử thịt tất cả đều bị quét sạch, thế là biên thủy không thể không lại cắt mấy bản tử thịt tới. Ăn thịt chủ lực chủ yếu có 4 người, Mạc Xanh một nhà liền điểm ba một cái khác là biên thủy lao trượng nhân. Ai nha? Thịt này bắt đầu ăn thật là quá tuyệt. Phụ thân của Mạc Xanh cũng là thấy qua việc đời, cảm thấy mình trước kia ăn cái gì thịt đều không có hôm nay ăn ngọt. Liền xem như nhà mình nhi tử mang về nhà thịt, cũng không có giờ phút này A hương, có thể là nhà mình lao bà tay nghề không đúng chỗ đi. Thích mỗi ngày ăn Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ai biết mạc xanh lão tử nói ra, ăn chút nếm thử vị là được rồi, nếu mỗi ngày ăn được đồ vật cũng đã mất đi lực hấp dẫn, người vậy vẫn là đến khống chế một chút mình, lại nói ta mỡ máu cùng huyết áp đều có chút cao. Kia là phải chú ý lập tức Biên thủy nói. Như thế đông kéo tây kéo đem một bữa cơm ăn xong. Biên Thụy lái xe chở nàng dâu còn có phụ mẫu một đường trở về trong làng, sau đó tại cửa ra vào bông xuống phụ mẫu, mình đem chiếc xe mở đến rừng xe địa phương ngừng lúc này mới cùng nhan làm cùng một chỗ hồi nhà mình tiểu viện. chương 448, đưa táo vương ra, thượng. Trở lại thôn ngày thứ chính là 23 tháng trạm, hôm nay Biên Thụy sáng sớm, liền bắt đầu bận rộn. Làm xong điểm tâm, đem nàng dâu cùng khuê nữ xin mời ăn điểm tâm. Kết quả hai người sau khi rời giường, Ngồi tại bên cạnh bàn nhìn qua trên bàn sớm một chút ánh mắt có chút mê ly, nếu như biên thủy không biết, còn tưởng rằng cái này một đôi tiểu mơ hồ là thân mâu nữ hai cái đầu, liền ngáp bộ dáng đều giống nhau đến bảy tám phần. a à, à, tiểu nha đầu mở ra cái miệng rộng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, ngáp lên sau nhìn qua trên bàn bánh bao, sữa đậu nành, ở trước mặt nàng còn có một chén sữa bò. Lại ăn cái này a Tiểu nha đầu có chút bất măn ý. Biên thủy lúc này đã bắt đầu uống lên sữa đậu nành. Nghe được khuê nữ nói như vậy, hỏi ngược lại, vậy ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn đậu hũ quyển, nếu không đến cái đậu hũ cũng được à. mà khác ta không muốn uống sữa tươi, một năm uống đến đầu nhìn thấy đều muốn nói tiểu nha đầu nhìn qua sữa bò, tựa như là nhìn độc dược giống như. Biên thủy cũng không thể để tùy, không uống sữa bò dài không cao, nhanh lên đem sữa bò cho uống, uống xong sau ba ba dẫn ngươi đi nhà ra ra cầm chút miệt tử đi, chúng ta lên buổi trưa đâm táo vương ra, còn có táo vương ra ngựa. A Tiểu nha đầu nghe song đâm táo vương ra lập tức vui vẻ. Tiểu nha đầu kỳ thật đối với đâm cái gì cũng không quan tâm, nàng đối với đâm chuyện này quan tâm, nghe được phụ thân kiểu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vưng lên sữa bò bỏ vào bên miệng, cao mẩy nắm lô mũi hơi ngửa đầu, ừ ngực ừ ngực một ngụm đem một cái bình sữa bò cho uống đến trong bụng. Nhan làm thấy nói ra, chậm một chút uống, tình điểm uống, có khó như vậy uống à, mỗi một lần để ngươi uống sữa tươi tựa như là để ngươi ra hình tra tấn trận giống như Ta liền không thích mùi vị kia mà tiểu nha đầu bông xuống cái chén, đưa tay bắt một cái bánh bao phóng tới bên miệng cắn một cái, sau đó lấy ra đến xem nhìn, nói ra, bánh bao đến cũng không tệ lắm, mang sợi mà. Có ăn còn chọn, ta nhìn ngươi là chưa từng có quá thời gian khổ cực, chờ có thời gian cho ngươi đi nghèo khó địa khu đi một chuyến, để ngươi nhìn xem nghèo khó hài tử mỗi ngày đều ăn cái gì biên thủy nói. Tiểu nha đầu nghe lật lên mắt to, xem xét một cái phụ thân thấy phụ thân không để ý mình, thế là vùi đầu tiếp tục ăn lấy bánh bao quyết định cũng không để ý phụ thân. Nhan Lam thấy cái này hai người lẫn nhau lờ đi, cười nói ra, hôm nay là ngày gì, cho táo vương ra chuẩn bị ngựa. 23 rồi. Người xem một chút cuộc sống của người qua, cũng không phải 23 sao, hôm nay là đưa táo vương ra xoay chuyển trời đất đỉnh báo báo cáo thời gian, tất cả mọi người tinh thần một chút, bình thường cái gì ta liền mặc kệ, nhưng là hôm nay đại gia nhất định phải cẩn thận một điểm, chớ chọc táo vương ra phiền lòng. Biên thủy cười tủng tìm nói. Nhan Lam nghe hỏi Vậy ngươi đồ vật đều chuẩn bị hay chưa? Thứ gì? Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nói, dính đường cái gì a Ta không có mua, nhưng là mẹ mua. Buổi sáng thời điểm liền để ta chờ một lúc đi lấy Biên thủy nói. Biên thủy trước kia đối với những này truyền thống sự tình cũng không chú ý. Bình thường đều là phụ mẫu các trưởng bối lại làm. Nhưng là bây giờ trở về đến nông thôn ở lại sau. Dần dần đối với những này lưu truyền tập tục cũng liền để ý. Giống như là hôm nay đưa sòng táo vừng ra. Ngày mai sẽ là đưa tài thần. Nay mình hai ngày đều là thần tiên ông trời thời điểm, lúc này đại gia đặc biệt muốn cùng những này các thần tiên tạo mối quan hệ, để các thần tiên lên trời không nên nói lung tung. Không nên nói cho Ngọc Đế cũng không cần nói, nói chuyện muốn nhặt tốt nói. Bởi vậy trong nhà chuẩn bị dính đường, đem táo vương ra miệng cho dính ở, như vậy hắn đến thiên đình sau liền sẽ không nói lung tung, trừ đem táo vương ra miệng cho dính trụ, còn muốn cho táo vương ra một điểm chỗ tốt, nói điểm lời hưu ích cái gì. Lấy thêm một điểm, Cha mẹ ta không chừng cũng đem việc này đem quên đi nhan lắm nói. Ừm. Biên Thụy nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi. Cặp vợ chồng bên này còn lo lắng lao đầu lao thái thái đầu. Ai biết lời nói này xong không có 5 phút. Biên Thụy mẹ vợ gọi điện thoại đến đây. Há miệng liền hỏi Biên Thụy trong nhà chuẩn bị đưa táo vương ra đồ vật không có. Nếu như không có chờ chút nàng cho đưa một phần tới. Mẹ, đều chuẩn bị xong. Ngài cái kia cũng chuẩn bị rồi. Biên Thụy hỏi. Đều chuẩn bị. Cha ngươi bên này tay chân vụng về chuẩn bị cho táo vương ra chuẩn bị ngựa đâu, chuẩn bị đến bây giờ đều nhanh một giờ, táo vương ra đuổi ngựa luôn mất, nếu không thiếu chân trước nếu không phải là thiếu chân sau, ta nói nhà chúng ta táo vương ra đoán chừng muốn so nhà khác chạy chậm một chút, ba cái chân ngựa có thể không chậm a Trong điện thoại lao thái thái gọi là một cái vui vẻ a Biên thủy cùng nhan làm nghe cũng đều cười theo. Biên thủy nói ra, mẹ, cha nếu là đâm không tốt cũng không cần đâm, đợi lát nữa ta về nhà để cha ta nhiều đâm một cái giá cho các ngươi đưa qua, đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem trên kệ giấy thượng là được rồi. Cho Táo Vương ra chuẩn bị ngựa liền nhìn tất cả người nhà tay nghề, tay nghề tốt cái cơ bản, ghế rất sống động, tay nghề không tốt đến cũng đơn giản, hai cái chúc miệt chiếc lồng một lớn một nhỏ dùng mấy cây chúc miệt làm cổ, mấy cây làm đùi ngựa, lửa gạt đâm ra cái ngựa hình ý đồ đến từ một cái cũng là phải. Táo Vương gia đoán chừng đối với ngựa thứ này cũng không quá đệ bụng, thần tiên nha, cái nào sẽ không đàng vân giá vũ đâu, bằng không làm sao lên thiên đỉnh. Để chính hắn đâm đi, người ta lão vu đâm liền thật không tệ, nói là giúp hắn đâm một cái, hắn chết sống không cần không phải mình đâm. Đi, các người đã co ta liền ăn tỏi rồi biên thủy mẹ vợ nói muốn tắt điện thoại. Nhan Lam bên này nghe xong lập tức ai ai tới hai tiếng. Chuyện gì? Anh ta chỉ dâu ta năm nay thật không tới. Nhan Lam hỏi. Không tới, ca của người năm nay lại phải đi theo lãnh đạo chạy, nguyên bản đã nói xong nghỉ ngơi một năm, ai biết đột nhiên lập tức lại để cho hắn hăng hái. Lãnh đạo không quan hệ hắn chỗ nào có thể vất cái tiết quả, có thể tại giao thừa ở nhà sống yên ổn ăn cơm tất nhiên liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Biên thủy mẹ vợ đột nhiên cảm khái một cái. Tuy nói không phải thân sinh, Lao Thái Thái đối với cái này so với mình nhỏ không được mấy tuổi con riêng kỳ thật vẫn là thật quan tâm, cũng muốn cải thiện quan hệ giữa hai người. Mặc dù nhan làm ca ca không lĩnh tỉnh nhưng là quan tâm sự tình Lao Thái Thái thật không có bất làm, chỉ là nhan làm ca ca tại Lao Thái Thái vào nhà thời điểm niên kỳ đã không nhỏ thực tế là không tiếp thụ được cái này. Điểm ấy cũng là có thể lý giải, mười mấy tuổi hài tử lập tức mâu thân không có, sau đó trong nhà tiến đến một cái mẹ kế, không có mấy cái có thể thản nhiên đối mặt. Bất quá lao thái thái trên một điểm này làm thật không có chọn, một cái mẹ kế có thể làm được dạng này biên thủy đều cảm thấy đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là chuyện trên đời này tình liền không có đơn giản như vậy, nhan lam ca ca cũng không có cái này, nghĩa vụ là người khắc trình diễn mới ra mẹ hiền con hiếu đến vì lẽ đó trước kia đại gia dứt khoát hai không gặp gỡ. Nhưng là biên thủy cái này lên một chuyến thủ đô sau, nhan đông đông cùng đi theo trong thôn, lại tại bên này đi theo cô cô làm việc, chuyện này liền bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển, đầu tiên là nhan Lam tẩu tử thỉnh thoảng gọi điện thoại tới hỏi một chút nữa nhi tình huống, có như thế lần đem hai lần, lao thái thái cũng có thể nghe được con riêng ở bên cạnh nói lên hai câu. Tóm lại, chuyện này ai cũng không vội vàng được, chỉ có người trong cuộc suy nghĩ minh bạch, cái kia hết thể mới tốt xử lý Giống như là Biên Thụy dạng này căn bản không có lý do, cũng không có lập trường phát biểu mình cái gì quan điểm. Hàn huyên một hồi nhan lam ca ca, đại gia buông điện thoại xuống, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Biên Thụy người một nhà đã ăn xong điểm tâm, thu thập xong bát búa, một nhà ba người chậm dại ung dung hướng phụ thân của Biên Thụy ra đi. Hôm nay trên đường không có người nào, bởi vì thời tiết lạnh, bình thường lúc không có chuyện gì làm, tất cả mọi người không vui lòng đi ra ngoài. Vậy vậy bây giờ tại bên ngoài bị điên đại đa số đều là không sợ lạnh hùng hài tử. Biên Thụy một nhà ba người vừa qua khỏi cầu đá nhỏ, đối diện liền thấy nhị trùng, đại tốn những này hùng hài tử, từng cái bao lấy theo cái cầu giống như. Hai tử nhìn thấy Biên Thụy một nhà ba người, từng cái bắt đầu chật vật vương tay, đem trên cổ mình mẫu thân cho chói khăn quảng cổ kéo xuống một chút. Thập Cửu thúc, Thập Cửu Thẩm, buổi sáng tốt lành oa. Một ba hùng hài tử tiếng kêu loạn thất bắt ao, có chút hùng hài tử rõ ràng chính là Biên Thụy cháu trai. Nhưng là tiểu gia hỏa quá nhỏ, sẽ chỉ thuận dòng nước xiết, tự động cho mình tăng một đời, dựa vào dạng này, có thể cùng bọn hắn lao tử luận huynh đạo đệ. Chuyện này cũng bình thường, còn ăn mặc quần yếm hài tử, ai cùng bọn hắn so đo đi, bình thường nói chuyện này thời điểm, vậy khẳng định là chuẩn bị nói giỡn, không phải xuyến hài tử chính là xuyến hài tử lao tử, dù sao tìm thú vui chứ sao. Biên thủy lúc này không có hứng thú tìm cái này về vui, bởi vì nhà mình tiểu khuê nữ tay đều nhanh dắt không ngừng. đại Tôn ca nhị ca nhị Các ngươi chuẩn bị đi đâu đi chơi a Tiểu nha đầu lần này trong lòng cùng mọc cổ đồng dạng, đem cái gì đưa táo vương ra a tất cả đều quên đến sau đầu. Đại tốn cùng nhị trùng cái này hai hôn tiểu tử có chút trận tròn mắt, song song bắt đầu vào đầu, thỉnh thoảng còn dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút biên thụy, sau đó cười toe tuét cái miệng hướng về phía biên thụy cười ngây nô. Biên thụy nhất nhìn liền biết những này sợ hài tử muốn làm gì, không chừng lại là đi trên mặt hồ móc cá đi, nếu không phải là làm gì đại nhân không quá để làm sự tình. Bị hầu tử nha, nào có bất lo thời điểm, Biên Thụy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là lúc trước Biên Thụy nhất định không cho bọn hắn đi, nhưng là hiện tại trong hồ có cá lớn đỉnh lấy, Biên Thụy cũng liền không lo lắng. Húng chi tiểu nha đầu cùng tiểu hoa cẩu tựa như là hành cắp nhị tướng, ai cũng không thể rời đi ai, chớ nói chi là những này hùng hài tử bên cạnh theo không xuống bảy tám con chó tử, liền xem như tất cả đều rơi vào hồ tử trong, cũng bất quá chính là ướp y phục Húng hồ những hài tử này vẫn có chút tiểu phổ. Rơi vào nhiều lần, tự nhiên cũng liền có kinh nghiệm. Trong thành hài tử vừa rơi xuống nước trong cái kia nguy hiểm, nhưng là bọn này bị hầu tử vấn đề không lớn. Cẩn thận một chút, đừng mất trong sông đi, bằng không bị cảm muốn ngươi đẹp mặt biên thủy nói hai câu bông ra tiểu nha đầu tay. Yên tâm. Tiểu nha đầu thật nhanh chạy tới cùng đội ngũ hội hợp. Biên thủy cùng nhanh làm cứ như vậy đưa mắt nhìn mười mấy tiểu ra hỏa như là một bầy hong ra làng, sau đó mới hướng về biên thủy phụ mẫu ra đi qua. vào sân nhỏ Vợ chồng trẻ tử phát hiện lao da tử chính trong viện Ghim Táo Vương Gia. Nói là đâm cũng không thích hợp, nói bệnh thành xác thực nhiều. Không thể không nói một cái biên thủy phụ thân chiêu này cây trúc sống kia thật là quá trâu rồi, trâu đến trình độ nào, cơ hồ có thể cùng biên thủy làm đồ ăn tiêu chuẩn không kém cạnh. Hiện tại lao da tử trên tay biên da con ngựa, đều không cần giấy rán, xuất ra đến liền là nhất kiện tinh mỹ thủ công nghệ phẩm. Cha, ngài tay người này thật tốt nhan làm khen một câu. Hiện tại không thường viện, tay đều có chút sinh Không có trước kia tốc độ nhanh, nếu không tại sao nói nghiệp tinh thông cẩn, hoang tại đùa đầu phụ thân của biên thủy thấy nhi tử nàng dâu tiến đến, thế là đem viện nửa đồ vật bỏ qua một bên. Tại lao ra tử bên chân, đã có 7, 8 cái táo vương ra liều cỏ tử. chương 449, đưa táo vương ra, trùng. Nhan Lam lúc này cũng nhìn thấy, há miệng hỏi, cha, ngài làm sao viện nhiều như vậy a Đây là ngươi từ bá gia, đây là ngươi thất bá gia, đây là ngươi thập tam thúc gia. Bọn hắn đều cảm thấy mình biên khó coi, nói để ta cho biên cái đơn giản một điểm, bọn hắn cầm lại ra trực tiếp biện kín giấy là được rồi. Đúng, nhà ngươi cũng cầm một cái trở về đi. Chính chúng ta biên tốt biên Thụy ngắt lời nói. Ai biết lao đầu trừng mắt liếc nhi tử, ta đã nói với ngươi đây. Ta là hỏi tiểu lam cha mẹ của nàng ra muốn hay không một cái, ngươi nói tiếp đến là thật mò. Đi. Coi như ta không nói có được hay không. Biên thủy cười nhận một câu sợ, sau đó đi tới phụ thân bên cạnh. Nhìn thấy phụ thân dưới chân vẫn là một bó rút tốt chúc miệt tử. Biên thủy phụ thân thân gia chúc miệt tử là toàn bộ trong thôn tốt nhất, cũng là 10 hạng 8 thôn tốt nhất, đừng nhìn nho nhỏ chúc miệt tử, nghị rút tốt một cây mị quan xinh đẹp cũng không dễ dàng, một cái lão miệt tượng bằng vào bắt đầu cảm giác, làm ra miệt tử có thể đạt tới cột tóc khác biệt, hàng trăm hàng ngàn căn miệt tử, tựa như là máy móc chế ra đồng dạng. Có người nói máy móc tốt như vậy làm sao còn dùng nhân công? Đối với tay nghề lâu năm người mà nói, Máy móc chế ra miệt tử là không có linh hồn, mặc dù nói một cây hai cây nhìn không ra, nhưng khi rất nhiều miệt tử tạo thành dụng cụ thời điểm, cẩn thận một cái liền sẽ phát hiện, cơ chế miệt tử cương không bằng tự tay chế tác nhuận. Nhan Lam thấy công đa biên tiểu mã rất rất sống động tại, liền hỏi, cha, ngươi cái này một cái biên cũng quá nhỏ đi. Buổi chiều thiêu hủy có chút quá đáng tiếc. Phu thân của biên thụy nói ra, này chỗ nào biên đến đốt, ta là đánh cái dạng. Bình thường thời điểm cho muốn ra đời tiểu tôn tử môn biên cái ngựa gỗ, diêu làm cái gì. Bất quá mẹ ngươi sợ các ngươi ghét bỏ, bởi vì hiện tại hải tử đã sớm không cần cái này, mỗi một cái đều là mua xe đẩy, mà lại một cái thi đấu một cái quý, nói là cái gì không ô nhiễm đi, nhưng là ta nhìn à, lại không ô nhiễm cũng không thể so với cái này cây trúc sạch sẽ, vật kia dù sao cũng là nhựa tợ là tìm, không có khả năng so thiên nhiên cây trúc còn an toàn. Nhan Lam nghe nói ra, ta đến là cảm thấy thứ này rất tốt, Nhưng là chà, ngài vẫn là đường mệt mỏi như vậy, mua cái xe cũng không cần bao nhiêu tiền, nhưng là ngài cái này nhất biên không chừng phí bao nhiêu thời gian đâu. Nhan Lam một mặt nói một mặt đưa tay vướt vướt trên tay tiểu chúc ngựa, bởi vì công đa biên quá cẩn thận quá đáng yêu, để nàng có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Phụ thân của biên thụy xem xét con dâu là thật thích thứ này, cũng không phải là khách khí với hắn, thế là liền cười nói ra, này, vất vả cái gì à, người này a liền không thể rảnh rỗi, nhất rảnh rỗi lập tức chính là một thân bệnh. Chúng ta thôn trưởng thọ người nhiều như vậy chính là ứng vì mọi người đều hiểu đạo lý này, làm việc làm đến chết, mỗi ngày đều có chuyện nhớ, tự nhiên mà vậy liền ngủ ngon ăn được, mỗi ngày thân thể đều có thể đạt được đầy đủ rèn luyện, nghĩ không giải thọ cũng khó. Khăn nha! Thấy con dâu thích, mình nghĩ cũng liền có thể thực hiện, vì lẽ đó phụ thân của biên Thụy thật vui vẻ. Cũng không phải là phụ thân của biên Thụy bất công, trước kia biên tĩnh tính khi còn bé lao ra tử tràn đầy phấn khởi cũng cho viện một cái, nhưng là bông tiệp vô dụng, ngoài miệng nói tốt Quay đầu về tới Minh Châu liền đem Láo Gia Tử biên đồ vật cho đưa người khác, hồi Láo Gia Tử liền nói là lãnh đạo của nàng đặc biệt thích, thế là nàng liền đưa cho người ta. Kỳ thật Láo Gia Tử cũng biết là con dâu ngại mình làm ra tới Đông Tây Thổ, tìm không ra lý do tốt ném đi mà thôi. Láo Gia Tử không biết bởi vì chuyện này Biên Thụy còn cùng ông tiệp náo qua mấy ngày không thoải mái, bất quá Biên Thụy trong lòng cũng minh bạch, nhà mình Láo Ba tư tưởng kia là mấy chục năm trước, hắn cảm thấy xinh đẹp đồ vật vậy khẳng định là không vào được ông tiệp A Đây là hai đời người thẩm mỹ thượng khác biệt, đến không phải chú Nhanh có chủ tâm liền xem thường mình cha mẹ chồng. Bởi vì chuyện này lão gia tử còn không vui vài ngày, bây giờ nhìn Nhan Lam thật là thích những này tay nghề lâu năm đồ vật, thế là lại nói ra, nếu không ta lại vẽ mũi cái hải tử biên cái cái nôi a Cha, vậy không được, cái này bốn cái cái nôi biên cũng không ít công phu Nhan Lam nói. Lúc này mẫu thân của biên thụy đi ra phòng ngủ, thấy Nhan Lam tới, thế là cùng nàng dâu lên tiếng chào, tiểu Lam tới a Ngươi nếu là thật thích liền theo cha ngươi ý nghĩ đến, dù sao năm trước khoảng thời gian này hắn cũng không có gì chính sự, cho hắn tìm một chút sự tình làm một chút, còn có thể để hắn ít đánh hai trận mặt chợ, ít thua một điểm tiền. Ngày mai sẽ là 24, cũng chính là đưa tài thần thời gian, đại khái cùng hôm nay không sai biệt lắm, chỉ bất quá tài thần người ta nguyên bản là có tọa kỵ, vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không cần cho tài thần chuẩn bị ngựa thớt. Tại đưa tiền thần đến tài thần trở về, cũng chính là tháng giêng đầu năm những ngày này ở giữa Trong thôn là có thể đánh cục nhỏ, lúc này đánh bạc thần tài cũng sẽ không đi cáo trạng, bởi vì không tại nhân gian A. Đánh bài thành một loại sinh hoạt, biên thụy phụ tử loại này lâu dài không đánh bài gì người tự nhiên cũng chính là thua nhiều thắng ít, một cái tuổi qua xong thua cái 3 năm 100 khối tiền cũng bình thường. Tài thân cưới hổ, táo vương ra còn được muốn người đưa ngựa. Bởi vậy có thể thấy được thần tiên cũng là phân đẳng cấp, có nghèo giàu. Nhìn xem người ta thần tài, cưới chính là mánh hổ, táo vương ra đâu? Liền cái mình chuyên dụng tọa kỵ cũng không có, phóng tới thế giới hiện thực, vị này nhiều nhất cũng chính là cái hương trấn cán bộ, bởi vì liền cái xe buýt đều không có. con dám nói mình là thực lực phái. Mẹ, ta là thật tâm thích, nhưng là liền sợ cái này bốn cái cái nôi đem cha cho mệt mỏi nhan làm nghiềm mặt nói. Vậy ngươi cũng đừng quản. Ta đến lúc đó nhất định cho biên cái đẹp mắt phụ thân của biên thủy nghe xong trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười là tựa hồ cảm thấy mình có thể cho cháu trai biên cái nôi là cái cỡ nào quang vinh sự tình giống như. Biên thủy bên này chọn tốt hai cây miệt tử, rút ra, trở về con mấy lần, miệt tử tính bền dẻo 10 phần, liền xem như biên thủy qua lại chuyện không sai biệt lắm 30cm một lần gãy, 4 năm đạo sau một chút cũng không có nhìn thấy có gãy mất ý tứ. Cha, ngài không phải cướp ta sinh ý nha, ta nói cái nôi sự tỉnh giao cho ta. Ngài bên này nhất định phải chen vào một gậy làm cái gì. Biên Thụy lý lấy trên tay mình trúc miệt tử hướng về phía nhà mình phụ thân đoán trách một câu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngứa ra? Ngươi làm ngươi cái nôi ta làm ta cái nôi, đến lúc đó xem ta đại tôn tử tiểu tôn nữ sinh hạ thích ngủ cái nào không phải tốt. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, bọn hắn mới bao nhiêu lớn à, chỗ nào có thể biết cái nào dễ chịu, chờ bọn hắn biết cái nào thoải mái niên kỳ đã sớm không ngủ thứ này. Lời nói càng nói đến cuối cùng, Biên Thụy giọng nói lại càng nhỏ. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình lao tử hiện tại đang lừa mình, trong mắt tựa hồ cũng muốn giấy lên ngọn lửa nhỏ. Thế là biết điều không đề cập tới lời này đầu Sợ nhắc lại xuống dưới nhà mình lao ba đối với mình đến một bộ hốn nguyên đánh mà quyền. Ngươi cầm miệt tử đi làm cái gì? Nhất cầm còn cầm hai, ba cây, một cây đầy đủ phụ thân của biên thụy lúc này nhìn nhi tử không vừa mắt, phía bên mình chính mặc sức tưởng tượng lấy tiểu tôn tử ngủ mình biên cái nôi đâu, cái này thao đảng đồ chơi lập tức nhảy ra cho hắn ngột ngạt Lao ra tử hiện tại trong lòng đang nghĩ ngợi, con trai của này trước kia cảm thấy rất tốt, làm sao lập tức sẽ có cháu, nhi tử làm sao lại càng ngày không càng chán ghét nữa nha. Cha vợ của ta bên kia muốn một cây, ta bên này cũng phải một cây, vừa vặn nhìn xem mạc xanh ra có hay không có, mạc xanh ra nếu không có nói ta cũng cho hắn đưa một cây đi qua biên thủy lung lay một cái trong tay miệt tử nói. Phụ thân của biên thủy nói, hai nhà bọn họ đều là tân thủ, người dứt khoát cầm hai cái đi qua đi, cũng tiết kiệm chính bọn hắn viện. Nhan Lam nghe cười nói, cha ta ở nhà biên đâu, mẹ ta nói nhà chúng ta táo vương ra nhất định so nhà khác sau so đến thiên đình, bởi vì nhà chúng ta ngựa chạy trộm. Nhan Lam đem việc này trở thành một chuyện cười nói cho cha mẹ chồng nghe. phu thân của biên thụy không có nhạc, mà là cười nói, ngay từ đầu đều làm không cẩn thận, ta khi còn bé bởi vì biên vật này không ít chịu cha ta hấn, về sau lớn một chút luyện tập nhiều một chút cũng mới chậm rãi làm ra giá dáng Biên thụy xem xét mình lúc này có điểm giống là người ngoài. Phụ mẫu hai người lực chú ý tất cả đều tại nàng dâu trên thân, căn bản cũng không có nhìn nhiều mình một chút, thế là rất thức thời chuẩn bị đi đưa hàng đi. Cha, mẹ, ta đi. Biên Thụy nói đứng ở cổng nhấp chân làm bộ muốn ra cửa, nhưng là ánh mắt lại là quan sát đến phụ mẫu. Hai vị đến thật sự là không có để Biên Thụy thất vọng, nghe nói như thế cơ hội là đồng thời tùy ý khoát tay một cái, nhưng là liền cái dư Quang đều không có cho nhi tử, trong mắt tất cả đều là con dâu cái kia nâng cao có chút cái bụng cái bóng. Biên Thụy cảm thấy mình cũng đừng tự rước lấy nhục, vẫn là đàng hoàng làm chuyện của mình đi. Cầm Miên Tử về tới ra, đem nhà mình tiểu mã thuần thuộc gim, đồng thời bắt đầu hướng ngựa trên thân đực giấy, che giấy là thị trấn thượng mua được chuyên môn sinh sản, có điểm giống là giấy tuyên, bất quá muốn càng thêm mềm một chút, che đến nan trúc trên kệ cũng càng dễ dàng dán vào. Biên Thụy không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Thuần thục, không đến 10 phút một thất còn tính là xinh đẹp tiểu hồng ngựa liền từ Biên Thụy thủ hạ ra đời. Mặc dù bộ có chút lệch phim hoạt hình, Nhưng là cho dù ai một chút đều có thể nhìn ra đây là một cái ngựa, mà không phải con lửa. Nhà mình đóng tốt, Biên Thụy cầm còn lại hai cây mệt tử, dùng dây thừng nhói một cái, treo ở xe mô tô trên đầu, hướng nửa sân núi tiểu viện chạy tới. Đến lao trượng nhân ra, Biên Thụy đẩy ra cửa sân đi vào, cách pha lê phát hiện lao lưỡng khẩu tử hiện tại đang ngồi ở nhà chính, cùng một chỗ dày vò táo vương ra ngựa đâu Đi tới phòng chính tử, Biên Thụy buông xuống trong tay mệt tử. Cha, mẹ, ngươi nhị lao làm cái gì vậy đâu Biên thủy cảm thấy lao đầu lao thái thái cái này thật giống như là muốn tác pháp a nếu như không phải nhận biết hai người, biên thủy có thể sẽ cảm thấy hai người này chính là theo lò vẽ lên đi xuống táo vương ra ra cùng lò vương mãi mãi. Ôi! Nguyên bản lực chú ý tập trung hai người lấy biên thủy cái này nhất đủ lời nói làm giật nảy mình, lao ra chính là cầm trong tay cái kẹp đều kém chút vước. Tiến đến cũng không kích một tiếng. Bị hù ta đổ vật đều hỏng láo ra tử đưa tay nhấn một cái đem tự mình làm ngựa không giống ngựa heo không giống heo đồ vật cho theo hỏng. Đồ vật tổn thất ngươi phải bồi thường. hại Rõ ràng tự mình làm không thành, còn nhất định phải kiếm cớ. Tiểu thụy đừng nghe hắn, nghiên kỷ của hắn lớn lao hồ bôi biên thụy mẹ vợ cười tới một câu. Lời nói này láo ra tử mặt mò đỏ ửng bất quá rất nhanh khôi phục lại. Chương 450, đưa táo vương ra, hạ. Biên thủy đến chính là làm chuyện này cũng không cần lao ra tử nói cái gì, mình đem nan đem ra, bắt đầu viện. Không sai biệt lắm dùng 3 phút tả hữu một cái bình thường tiểu mã giá đỡ ngay tại biên thủy trên tay ra đời, mặc dù nói không có nhà mình phụ thân biên tốt, nhưng là dán lên giấy sau, cũng nên là một thất tuấn tiếu tiểu mã. Cái này giấy làm sao dán? Tiểu Thụy dứt khoát ngươi đem nguyên bộ đều làm tốt đi, tránh khỏi người lão cha vợ đem đầu đỉnh còn lại không có bao nhiêu tóc cho bắt không có biên thủy mẹ vợ trêu ghẹo nói. Biên thủy nghe cười hỏi, trong nhà có giấy không có Có, trong nhà mua một bộ. Nói, Lão thái thái xoay người đi cầm giấy ra. Biên Thụy nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng cắt giấy, sau đó đem giấy hướng trúc trên cậy khỏa, cũng không cần dùng bộ não. Biên thủy trực tiếp dùng trong nhà bày ở trên bàn song mặt ngược cây, giữ cửa hải kiện trên mặt đất nhất dính, dạng này một thất có mô hình tiểu tử tiểu hồng ngựa liền làm xong. Biên Thụy bên này làm, lao ra tử bên kia học, chỉ là thứ này hiện trường dạy học đây chẳng qua là nhìn sẽ mắt, thật buông tay muốn làm tốt đó chính là một chuyện khác. Ngài việc này không đúng. Biên Thụy ở bên cạnh một hồi lâu, phát hiện nhà mình lao trượng nhân lại bắt đầu làm ẩu, thế là lập tức lên tiếng nhắc nhở. Công phu này, vu lão gia tử xuất hiện ở cửa chính, trong tay còn mang theo nhất rổ đồ vật. Lao nhan có ở nhà không? Ở đây, vào đi lao thái thái nghe xong lập tức đi tới cổng đứng vương hướng về phía vừa mới tiến sân nhỏ vu láo gia tử cười cười. lao thái thái thấy láo gia tử còn mang theo một cái rổ, thế là há miệng hỏi, cái này trong rõ sách là cái gì? Vũ láo gia tử cười nói, hai tử nhà ta từ nước ngoài gửi trở về một chút ăn uống, ta bên này lập tức sẽ hồi Minh Châu đi qua khúc, những vật này giữ lại ngươi bên cạnh năm thời điểm ăn. Vừa vặn, biên thủy tiểu tử ngươi cũng tại à, đợi lát nữa lúc trở về đi qua nhà ta thời điểm ngừng một chút, đem đồ vật cho mang lên, ngoại trừ ngươi ra còn có ngươi tứ bá ra, cũng giúp ta đưa đi tốt. Biên thủy quay đầu nhìn một chút vũ lão gia tử, phát hiện hôm nay láo đầu cười đặc biệt vui vẻ, liền hỏi, láo gia tử. Vui vẻ như vậy có phải là bọn nhỏ đều trở về à nha? vu lão ra tử nhẹ gật đầu, ừm, hôm nay đều trở về ăn tết. Nhìn ngươi bộ dáng liền biết, bọn nhỏ đều trở về tốt, ngươi cũng thật nhiều năm không có nhìn đầy đủ những hài tử kia đi. Nhàn lão gia tử thấy lao hỏa kế cười vui vẻ như vậy, cũng mừng thay cho hắn. vu lão ra tử cười hư một tiếng, đúng vậy à, đi, đồ vật ta ném ở nơi này, ta đến nhanh lên trở về, chúng ta nha chờ một lát đưa táo vương ra sau khi đi. Ta cùng lao thái bà liền muốn hỏi Minh châu đi. Chờ đến giao thừa thời điểm các ngươi lại giúp ta đem táo vương ra đón về đến, nếu như ta đầu năm vẫn chưa trở lại, lại giúp ta nên cái tài thần. Người cái này thấy các cháu vẫn không quên phát tài A Biên thủy mở lên vu láo gia tử cho đùa. Vu lão gia tử vui vẻ trả lời, cũng chỉ hứa các ngươi người tuổi trẻ phát tài, chúng ta người già liền nên gặp cảnh cuối cùng. Ngài chỗ nào già, liền hiện tại ngài bộ răng này, nếu là không phải lao thẩm cái chốt cực kỳ. Không ngừng liền có còn nhỏ cô nương khóc hô hào cùng ngươi tìm người yêu biên thủy đạo. Vu lão gia tử nghe lần này có chút không làm, tiểu tử ngươi vước mông ngựa đều đánh không tốt, có nói như vậy ta à. Nói xong, Vu lão gia tử hướng về phía đám người nói ra, không nói, lập tức còn muốn trở về chuẩn bị một chút đồ vật, không cùng các ngươi giận. Thế là tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, Vu lão gia tử rời đi sân nhỏ, nhúng nhảy một cái căn đưa bé đồng dạng về nhà. Nhìn thấy lão gia tử đi xa, Biên Thủy mẹ vợ thân về tới trong phòng, hướng về phía nhà mình con rể cùng bạn già nói ra, "Lão Vu đây cũng là hài tử không ít, ở tại bên người không có một cái, lúc ấy cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, từng cái hài tử đều để đề xuất ngoại đi, bây giờ trong nhà làm theo liên hiệp quốc, mấy đứa bé mấy cái quốc gia." Nhăn lão ra tử nghe thở dài một hơi, bọn nhỏ muốn đi ra ngoài, hắn lão Vu cản được. Trước kia cảm thấy cái này nước ngoài đó chính là nhân gian tiến cảnh, hiện tại đại gia gia chuyến quốc cũng không tính chuyện, dần dần cũng hiểu. Nước ngoài cũng là muốn rửa vào bản lãnh, trên đời này liền không có từ trên trời rớt đĩa bánh sự tình. Ta nghe nói nhà bọn hắn lao tăm ở nước ngoài cũng trôi qua không tốt, nhà bọn hắn lao thái thái bên kia giống như vật nghĩ hài tử trở về, bất quá hài tử kéo không xuống mặt mũi đến biên thủy lao trưởng mẫu nương nói. Biên thủy không lên tiếng, ở chỗ này nghe một hồi liền đem sự tình minh bạch cái hơn phân nửa, bất quá hiểu thì hiểu, cùng không rõ cũng không có gì khác biệt, đây là người ta việc nhà, nguyên bản biên thủy đều không cần nghe Bây giờ nghe có thể làm gì? Ngay tại biên thủy chuẩn bị hỏi một chút nhà mình nhà phụ mẫu, đợi lát nữa buổi trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Lúc này trong viện lại tới người. Nguyên bản biên thủy cho là mình nhận biết, ai biết người tới biên thủy căn bản cũng không nhận biết. Bất quá dựa vào ăn mặc, hẳn là phụ cận đây người trong thôn. Quả nhiên, tới là biên thủy lao trưởng nhân một vị câu bạn, vị lao tiên sinh này đến là cùng vu lao gia tử gia có chút tương tự, chỉ bất quá vu lão gia tử con cái đều ở nước ngoài mà con cái của hắn đều tại thành phố lớn. Năm này cũng không cùng lúc. Biên Thụy mẹ vợ nhận lấy người tới đưa tới nhất sọt đồ vật, bên trong có chút trứng gà ta, còn có hai ba con gà sấy khô cái gì, mặc dù đều không phải thứ đăng giá, nhưng là đại biểu người ta một phen tâm ý. lão thái thái cũng không phải lấy không, đem trong giỏ sách đồ vật lấy ra sau, lại cho người ta bỏ vào một chút đồ vật, hơi khô quả, còn có chút là mức cùng đóng gói tốt điểm tâm. Chờ lấy vị này ra sân nhỏ, biên thủy tò mò hỏi Mẹ, ngày này làm sao trong nhà còn chuẩn bị nhiều như vậy điểm tâm? Biên Thụy xem xét điểm tâm bao bên ngoài trang liền biết những này điểm tâm khẳng định không phải từ trên trấn viên chợ thượng mua được, mà là nguyên bản có tinh mỹ bao bên ngoài trang, 89/ phần mười chính là bị Lao Thái Thái phá hủy, sau đó thành từng khối, thoạt nhìn như là hàng rời điểm tâm giống như. Lao Thái Thái trả lời, còn không phải hắn, cùng vũ Lao đầu hai người không có việc gì đông nhảy lên tây nhảy đi câu cá, có mấy lần còn chạy đến người ta cá hổ tử trong câu đi. Người ta cũng không tiện lấy tiền, đến lúc này hai đi liền quen biết, vừa rồi lao đầu kia chính là Vương Lý Thôn, xem như hai người bọn hắn cá bạn. Biên Thụy nghe cười nói, cái này đến là rất tốt. Lao trưởng nhân lúc này cũng không biết phát cái gì cảm khái, lao lý cũng là người đáng thương, cả một đời đem Nhi tử nâng đỡ, ai biết bình thường đau đầu nhức góc bên người liền cá nhân cũng không có. Muốn đi Nhi tử ra nhìn xem cháu trai đi, nàng dâu đầu kia ngại cái này ngại cái kia, ai? Biên Thụy chuyện như vậy gặp qua không ít. Có chút là hài tử thực tính bất hiếu, mà có chút đâu là bây giờ không có tinh lực như vậy này lại đi chiều ứng lao nhân, khỏi cần phải nói, chân chính đến trong thành dốc sức làm hài tử, liền hiện tại cái này giá phòng còn có tiền lương so, có mấy cái là có hạnh phúc cảm giác. lão ra tử nhi tử phòng ở vốn cũng không lớn, hắn chuyến đi này liền muốn chiếm cứ tiểu tôn tử gian phòng, tiểu tôn tử cùng nhi tử nàng dâu chen nhất trên giường, thỉnh thoảng nàng dâu mẫu thân cũng sẽ tới ở ở một cái, người càng nhiều liền phải ngã ra đất nghỉ. Vì lẽ đó Lao ra không yêu đi cũng bình thường. Cha, mẹ, giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm đi biên thủy nói. Được rồi, đại gia cũng không giảng cứu những này biên thủy mẹ vợ nói. Lao thái thái bên này minh bạch, biên Thụy hôm nay khẳng định là muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua, mà nhà mình nữ nhi cũng là xuất giá, cũng không phải là tìm cái con rể tới nhà. Vì lẽ đó Lao thái thái cảm thấy mình đi theo nữ nhi đi thân ra ăn cơm có chút không thích hợp. Biên thủy chỗ nào có thể không rõ việc này, trực tiếp nói ra. Ngài đều nói, đại gia không giảng cứu những này, vậy ta coi như ngài đáp ứng, chính là một bữa cơm, chờ lấy giữa trưa ta tới đón ngài hai vị. Lao trượng nhân đến là không quan trọng, được rồi, hài tử nói tử để đi thì đi thôi, cũng không phải cái gì ngoại nhân, đại gia cũng không chọn cái này lý đi. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi trước làm việc của ngươi đi, chờ đến buổi trưa chúng ta bên này đưa song táo vương ra liền đi. Được rồi. Biên Thụy lên tiếng trả lời nói. Cùng nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu hai người lại nói hai câu, Biên Thụy cầm bị lao ra tử làm có chút lệch ra miệt đầu ra cửa, đến Mạc Xanh ở tiểu viện, Biên Thụy phát hiện không riêng gì Mạc Xanh một nhà ba người tại, Kinh Lộc tiểu nha đầu này cũng ở đây. Trùng hợp như vậy, Biên Thụy tùy ý nói một câu, Kinh Lộc nghe nụ cười trên mặt liền có chút lúng túng. Chỉ bất quá cái này xấu hổ không phải là bởi vì Biên Thụy, mà là mẫu thân của Mạc Xanh hiện tại chính lôi kéo tay của nàng, sau đó trái một đứa bé, lại một cái tiểu kinh nói lời nói. Nhìn thấy Biên Thụy vào nhà trong đến, lúc này mới buông ra Kinh Lộc tay, đứng lên muốn cho Biên Thụy châm trả. Biên Thụy thấy khoát tay một cái, ý bảo không cần. Đem Kinh Lộc cùng Mạc Xanh mẫu thân bộ dáng thấy được trong mắt, Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền nghị Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người là sư tỷ đệ, cũng không quản là sư tỷ đệ vẫn là sư huynh muội Hai người cái này ai đại ai tiểu Biên Thụy cái này sư phó cũng không quá náo minh bạch, tạm thời cứ như vậy nói đi. Hai người theo Biên Thụy cũng không có cái gì đặc biệt thân cận địa phương Mạc Xanh đến là có khả năng thích kinh lộc, nhưng là kinh lộc dạng này có trải qua, ở trong xã hội sờ soạn lần mò qua cô nương lại sẽ không thích Mạc Xanh, bởi vì đừng nhìn tiểu tử này 20 tuổi, nhưng Mạc Xanh tính tình liền theo cái không có lớn lên hài tử, kinh lộc làm sao có thể thích. Ta tới hỏi một tiếng, trong nhà táo vương gia lập tức chuẩn bị không có. À, đều dán tốt, vậy coi như ta không nói việc này, các ngươi làm việc đi, ta trở về biên thủy nói. Lời còn chưa nói hết. Biên thủy đã thấy chính giữa trên bàn vương mặt bảy biển một cái dính tốt dây ra táo vương ra ngựa, thế là liền biết mình lo lắng có chút hơi thừa Cái này, biên sư phụ, chờ một chút. Phụ thân của Mạc Xanh gọi lại biên thủy. Thấy biên Thụy một mặt không hiểu, phụ thân của Mạc Xanh nói, trong thôn người tới nói 30 lần buổi trưa để chúng ta ra cái tiết mục, ta cùng hài tử mẹ cái gì văn nghệ mảnh bao đều không có, liền xem như nghĩ hát một bài cũng không được a chúng ta không quan trọng, đại năm mới sợ ác tâm đến người khác. Biên thủy sau khi nghe liền minh bạch, đến lúc đó ngài hai vị đi theo đại gia múa hai lần là được rồi, đây là phụ cận tập tục, đến lúc đó đại gia mang mặt nạ, mặc vào cổ trang cùng một chỗ tại sân phơi nắng trong nhảy nhót là mồn ảo, khu trừ một năm suối quẻ cầu Bình An, có thể là tới thông báo hải tử không có nói rõ ràng. Muốn chuẩn bị cái gì, cũng được chúng ta sẽ không nhảy. Không cần đến lúc đó vặn eo xoay đuôi là được rồi, về phần trang phục cái gì, cũng không cần ngươi lo lắng. Thực tế không được trên vai gánh nhất khối vải đỏ cơm cái gì đều được, chính là mọi người cùng nhau làm ẩm ý một cái, coi như trốn quảng trường múa Biên Thụy cười nói. Vậy là tốt rồi. Phụ thân của Mạc Xanh nghe nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng không có cái gì chuyện, Biên Thụy đến vu lão ra tử ra, đem đồ vật cho Tứ Bá mang hộ đi, sau đó về tới nhà mình tiểu viện. Nhanh đến buổi trưa, Biên Thụy dùng một cái lò, sau đó đem nhà mình chuẩn bị xong tiểu hồng ngựa bày tại bếp lò lên, dọc theo lò nhấc gắn một chút cỏ khô có khô theo bếp lò một mực thông đến trong viện, đây là để tiểu hồng ngựa trở đi táo vương ra theo bếp lò bên trên xuống tới, sau đó đến trong viện giá vân mà đi. Cùng táo vương ra nói hai câu, cái gì ông trời không thể nói nói xấu loại hình. Sau khi nói xong, đem tiểu hồng ngựa liên tiếp một đường, có khô đều nhặt lên, đặt tới giữa sân điểm một mồi lửa, đem hồng mã cùng có khô đốt cái không còn một mảnh, liền xem như đem táo vương ra cho đưa tiễn. chương 451, củ gừng mới cay. Đến phụ mẫu ra cửa viện, Biên thủy ngừng một chút, bởi vì hắn nhìn thấy nhà mình lao trượng nhân cùng lao trượng mẫu nương chính cưới xe hướng bên này, thế là biên Thụy đợi một chút. Ngài nhị lao vừa mua xe điện. Biên Thụy cười hỏi một câu. Lao trượng nhân cười trả lời, không phải chúng ta mua à, đông đông không phải đi về nhà à, xe điện liền đặt xuống tại chúng ta nơi này, hôm nay vừa vặn ta xe mô tô đã hết dầu, như thế liền đem nó cho cưới đến đây. Đúng, hiện tại đến không muộn à. Biên Thụy cười nói, không mượn ta cũng mới đến. Lúc này mẫu thân của Biên Thủy theo trong viện đi ra, nhìn thấy hai vị thân ra, cười nói ra, tôi à, nhanh lên đi bên trong đi, bên ngoài có chút mát mẻ, đều đứng bên ngoài lấy làm cái gì, vừa vặn bên kia triển khai mạt chữ bản, các ngươi đi chơi một hồi. Nói xong cũng không đợi thân ra cặp vợ chồng trả lời, hướng về phía Biên thủy nói ra, ngươi đi, đem ngươi cha hôm qua trong hồ hạ tôm chiếc lồng cho sách ra. Đặt ở chỗ nào rồi, ngài liền để ta đi sách. Biên Thủy có chút nhức đầu. Như thế lớn cái hồ ai biết nhà mình lao tử đem tôm chiếc lồng đem thả chỗ nào rồi, cái đồ chơi này không dễ tìm, nếu như không phải mình thả liền xem như ở trước mắt cũng không nhất định có thể tìm đến. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn thấy thân ra cái kia chính nhiệt tình đây, nghe được Nhi tử hỏi thăm một bộ rất bất đắc dị nói ra, ngay tại từ đường chính đối diện, cha ngươi nói nơi đó có cái cái cổ siêu vẹo cây liếu, ngay tại cây liếu phía dưới, ngươi cẩn thận tìm một cái là được rồi, rất dễ tìm. Vừa mới dứt lời. Người đã cùng Biên Thụy mẹ vợ cùng một chỗ vào sân nhỏ, chỉ để lại Biên Thụy trực lăng lăng nhìn qua mẫu thân bóng lưng, thở dài, thật đại lười làm tiểu lười, cũng không nói hiểu rõ một chút. Miệng trong một mặt lầm bẩm, một mặt hướng mẫu thân nói địa phương đi. Đang muốn đi ra làng thời điểm, Biên Thụy phát hiện thất bá đối diện đi tới, trong tay còn mang theo một đầu cá chép lớn, khá lắm, cái này cá chép lớn sợ phải có nặng 7, 8 cân, toàn thân hiện ra bầm đen, bầm đen bên trong còn lộ ra một điểm màu vàng kim. Toàn bộ cá vậy cá không có một chút tổn hại, hết sức xinh đẹp một đầu dã cá chép. Thất bá, ngài đây là lúc nào đi với ta? Biên thủy đầu tiên cùng thất bá chào hỏi. Mới vừa buổi sáng thu hoạch, ngươi thấy thế nào? Thất bá rất vui vẻ, hướng về phía cháu trai phô bẩy một cái thu hoạch của mình. Biên thủy gật đầu nói ra, rất tốt, con cá này không tệ. Ngươi đi làm cái gì? Cái này đều muốn đến ăn cơm một chút, không ở trong nhà đưa táo vương ra ra chạy cái gì chạy. Thất bá tò mò hỏi. Biên thủy đưa tay hư chỉ một cái phía trước, ta chuẩn bị đi làm con tôm đi, mẹ ta nói cha ta hôm qua trong hồ hạ tôm chết lồng. Hiện tại bắt thức tôm. Thất bá nghi ngờ hỏi nhiều một câu. Biên thủy trả lời, ta cũng không biết hạ chính là cái gì tôm, có thể là thức tôm đi. Hiện tại cái này thời tiết, hạ còn nhiều thức tôm, về phần lớn một chút sông tôm cái gì, không phải không cần chết lồng, mà là hiện tại tôm bự không phải ăn quá ngon, gầy ba ba không quá có thịt, về phần thức tôm nguyên bản ăn liền không riêng gì thịt. Liền tôm mang sắc cùng một chỗ ném miệng trong ngài ba đây mới thực sự là thơm ngọt. Vậy được, ngươi vội vàng đi thôi. Biên thất ba cùng cháu trai nói một câu sau, liền nhắc chân hướng nhà mình đi đến. Biên thủy chờ lấy thất bá đi đầu hai bước, lúc này mới quay đầu tiếp tục hướng về mâu thân nói tôm lồng vị trí đi tới. Đến lúc đó, biên Thụy hảo hảo tìm nhất tìm, tựa như là lúc đến hắn nghĩ như vậy, mình căn bản cũng không có phát hiện tôm lồng dây thường vị trí, dọc theo lệch ra cây liếu chung quanh đê không sai biệt lắm chừng 20 thước vị trí Biên Thụy lặp đi lặp lại tìm một lần, vẫn là không có bất luận phát hiện gì, thế là Biên Thụy không thể không cho phụ thân gọi điện thoại. Phụ thân của Biên Thụy nghe, không nói hai lời trực tiếp cưới lên xe nhỏ đến đây. Đi theo Biên Thụy phụ thân sau lưng còn có trong nhà nuôi tiểu cầu, cũng chính là Biên Thụy cho ra ra ôm tới con kia chó đen nhỏ. Chó đen nhỏ đã lớn lên, bộ dáng so với ban đầu đại hắc còn muốn tinh thần, không riêng gì tinh thần mà lại tứ chi trắng kiện, đầu cũng lớn, chỉ là hai con lỗ thai có chút nửa đứng thẳng lôi kéo. Chó thật thông minh, theo Biên Thụy so với ban đầu đại hắc còn muốn thông minh một chút, đi theo Biên Thụy ra ra đã sớm trưởng thành trở thành một cái hợp cách chó chăn cừu. Đến cùng là mình thả đồ vật, phụ thân của Biên Thụy tới không có hai giây, rũa ra giày đá mấy lần, liền đem giấu ở bên bờ cây rong bụi bên trong đầu dây tử đá ra. Mắt đâu? Phụ thân của Biên Thụy cũng không nhìn như tử, một mặt vuốt vuốt dây thường đem tôm chiếc lồng đi lên túm một mặt huấn nhi tử, trong mắt thứ gì đều nhìn không thấy, chỉ có biết ăn. Biên Thụy rất bất đắc dĩ a. Có câu nói là nhất người giấu ngàn người tìm, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến nhà mình phụ thân đem tôm lồng dây thường phóng tới cây rong trong, ngươi nhường trong cọt thì cũng thôi đi, nhưng ngươi dùng bùn đem đầu dây cho che lại là cái gì ý tứ? Liên ngai dạng này giấu đổ vật hai tìm đến A. Biên thủy một mặt nghe phụ thân hấn một mặt giúp đỡ hỗ trợ đem tôm chiếc lồng cho làm ra nước. Tôm chiếc lồng cũng không lớn, bình thường bắt tôm nhỏ chiếc lồng, hai người đem chiếc lồng cho không một cái, từ bên trong đổ ra không sai biệt lắm non nửa bác, ước chừng hơn nửa cân con tôm nhỏ Nhảy nhót tưng bừng con tôm nhỏ mỗi một cái đều không khác mấy nhất cm nửa dáng vẻ, lớn nhỏ rất thống nhất chưa từng có lớn cũng chưa từng có tiểu nhân. Như thế điểm không đủ a Phụ thân của Biên Thụy nói ra, sao cái rau hẹ con tôm đủ. Biên Thụy nghe xong cảm thấy dạng này là đủ rồi, rau hẹ xào con tôm nhỏ ăn chính là vị tươi, không phải ăn tôm. Hai người bên này đang chuẩn bị thu thập một chút về nhà đâu, đột nhiên nghe phía sau bốn sần núi bên trên chuyển đến một tiếng động tĩnh. Cha, người có nghe hay không? Thanh âm cũng không phải là quá vang dội, Biên Thụy cho là mình nghe lầm, quay đầu nhìn lại chính là từ đường chuyển đến phương hướng, thế là Biên Thụy hướng về phía phụ thân hỏi một câu. Phụ thân của Biên Thụy cũng không nghe thấy cái gì, sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở trong tay sống trên, thế là nói ra, ta không có nghe được, ngươi nghe được động tính gì. Bên tuyên là từ đường còn có thể có động tính gì. Biên Thụy phụ thân lời nói còn chưa nói hết, nhìn thấy mới đại hát hiện tại chính mục không chấp mắt nhìn qua từ đường phương hướng. Một chương mặt chó thượng tất cả đều là yên tĩnh, loại này yên tĩnh cũng không phải là lúc bình thường yên tĩnh, mặc dù chó một tiếng không phát, nhưng là bộ dạng này ấn chứng Biên Thụy nói lời, từ đường bên kia tựa hồ có động tính gì? Hôm nay từ đường có phải là không ai? Biên Thụy hỏi một câu. Phụ thân của Biên Thụy gật đầu nói, kia là tự nhiên, chí ít hiện tại là không có người nào, đều phải về nhà cùng trong nhà người cùng một chỗ ăn một bữa cơm A. Nói đến chỗ này, phụ thân của Biên Thụy sắc mặt nghiêm túc, đi. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút. Biên thủy ứ một tiếng sau, phát chân đi tại phụ thân phía trước, ta đi trước nhìn xem, ngài ở phía sau áp trợ. Nói xong chào hỏi một cái mới đại hắc, nhất người nhất chó lập tức dọc theo đường núi hướng về từ đường phương hướng chạy qua. Đến từ đường cổng, đại hắc bắt đầu không ngừng đào cửa, một mặt đào một mặt hướng về phía bên trong không ngừng thấp dọng hử hử. Biên thủy gặp một lần đại hắc bộ ráng, hai nói hay không lui hai bước sau, một cái bước nhanh về phía trước. Mặc dù không có người ta chân trái dâm chân phải mặt lăng không phi thang bản sự, nhưng là vượt qua nhất đạo nhò nhỏ, nhỏ tưởng vây còn không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Rơi xuống từ đường trong sân, biên Thụy nhìn một chút tiền viện, phát hiện cũng không có động tinh gì, thế là trực tiếp mở ra từ đường cửa chính, từ bên trong giữ cửa thèn cài cho rút ra. Thả đại hát sau khi đi vào, biên Thụy cũng không có giữ cửa đóng lại, mà là giữ cửa nửa đậy, để cửa cho láo ba, bằng không láo ba đầu tới đến cũng không thể học biên thủy đồng dạng hơn tưởng mà vào đi. Mang theo đại hắc vào lý viện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là chính giữa đại sảnh cửa chính mở rộng, bên trong cung cấp tổ tông đèn trong chính không ngừng đung đưa hỏa nhân bánh. Đã có người đến đây rồi. Vô luận là ai, chỉ cần là biên gia người rời đi đại sảnh cũng không thể không tiện tay đóng cửa, không riêng sẽ tiện tay đóng cửa còn làm giữ cửa bên ngoài then cài cho kéo lên. Cánh cửa này là không có phổ thông cái chủng loại kia khóa, chỉ có lô ban khóa thức then cài tử, người không quen thuộc hoặc là nói là không hiểu quá thứ này đồng dạng người. Muốn giải khai đạo này thèn cái khóa, vậy coi như có thứ để xem rồi. Hiện tại người tới không riêng gì mở ra khóa, hơn nữa còn tiến vào, cái này biên thủy cảm thấy có ý tứ. Biên thủy toàn thân đề phòng, mang theo đại hát trực tiếp vào trong sảnh, theo đại hát qua lại dạo qua một vòng, phát hiện mấy cái cái dương bị lật qua lật lại qua, bên trong chứa một chút đồng tê khí, bị ném đi một chỗ, còn có một chút dương nhỏ, không biết bên trong đựng là cái gì, bị người lấy mất, hộp ném tới trên mặt đất. Đến tặc. Biên Thụy liền xem như có ngốc cũng minh bạch, nhà mình từ đường trong đến tặc, cái này tặc còn không phải bình thường tặc, vẫn là cái có thể mở ra lô ban chấn tặc, cái này đến là hiếm thấy. Biên Thụy thấy, trực tiếp để đại hát tiếp tục tìm, đáng tiếc là cuối cùng địa phương là đầu tường, xem ra tặc tại Biên Thụy tới lúc sau đã leo tường đi. Thế nào? Phụ thân của Biên Thụy lúc này thở hồng hộp tiến đến. Từ đường trong tới người, còn cầm đi một vài thứ Biên Thụy nói. Thứ gì? Ta nào biết được à? Phải đợi đến ra ra bọn họ chạy tới, hoặc là đại bá nhị bá bọn hắn Biên Thụy nói xong móc ra điện thoại cho nhà đánh một cái. lão ra tử nghe được từ đường bị người đánh cắp, lập tức liền nổi trận lôi đình Biên Thụy bên này để điện thoại xuống không bao lâu, gần 200 người, nhất nước tất cả đều là nam nhân trùng trùng điệp điệp liền ra làng, hướng về từ đường bên này đi tới. Biên Thụy chờ lấy tất cả mọi người đến, đem mình không đến đổ vật đều nói với mọi người một cái. Ai mẹ nó to gan như vậy, dám xông vào chúng ta từ đường có người phẫn nộ nói. Hô cái gì hô? Lúc này đại gia ra chắp tay sau lưng đi vào lý viện. Lao ra tử một câu, toàn bộ lý viện tính có thể nghe châm, đây chính là tông trưởng quyền uy. Muốn hay không báo cảnh? Biên Thụy đại bá hỏi một câu. Báo cái gì cảnh? Chúng ta trước lật xem một cái cái kia kêu, kêu cái gì giám sát nhìn xem. a một câu nói kia ra, không riêng gì đem biên Thụy liên đối lấy mặt khác cơ hồ tất cả mọi người cho làm ngây ngẩn cả người. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi cho là ta giả, liền sự tình gì đều sách không rõ ràng. Ta chỉ sở dĩ chưa hề nói, chính là sợ các ngươi miệng tạp. Biên thủy đại gia ra lúc này ý bảo một cái tam gia gia. lão gia tử thế mà ảo thuật, theo trên người trong bao nhỏ lấy ra một cái tâm phản gia. Có trời mới biết biên Thụy hiện tại là cái biểu tình gì, đoán chừng miệng há có thể tắt hạ hai cái trứng gà đi. Không phải biên Thụy không có kiến thức, mà là biên thủy lập tức không tiếp thụ được cái này à, hiện tại cho biên thủy cảm giác tựa như là một đứa con trai. Nhìn thấy nhà mình lao tử ăn mặc dài tất chân tại cú sốc mua cột đồng dạng, như thế pha vỡ. Bất quá biên thủy tưởng tượng lập tức minh bạch, nếu không tại sao nói gừng càng già càng cay đâu. Ai biết thủ từ đường lao đầu sẽ trang ca mê ra. Người trong thôn cũng không biết, như vậy tiến đến trộm đồ liền càng không khả năng biết. chương 452, mượn gió bẻ măng. Ngay tại biên Thụy một bọn người cảm thấy lập tức khó tiếp thụ thời điểm, lão ra tử môn đã mở ra tấm thẳng. Ồ, thế nào lại là hắn? Một câu nói như vậy lập tức đem biên thủy theo trong suy nghĩ kéo ra ngoài, đi hai bước đi tới mấy ông láo sau lưng, muốn lợi dụng thân cao ưu thế nhìn xem đến cùng là ai để mấy ông lão ra như thế một bộ biểu lộ. Ai biết biên thủy vừa đứng ở các lão nhân sau lưng, cái gì cũng còn không nhìn thấy đâu, liền nhìn thấy tứ ra ra cầm trong tay tấm phẳng quay người đưa cho đại bá. Biên thủy cái này lại không thể không tiến tới đại bá sau lưng. Cái này biên Thụy xem như nhìn rõ ràng, chỉ bất quá chờ biên thủy nhìn rõ ràng trên màn hình người. Cũng đi theo các trưởng bối đồng dạng biểu lộ, đó chính là giật này cả mình không có tin tưởng muốn rủi mắt giống như. Bởi vì leo tường tiến đến không phải người khác, chính là Trúc Đồng Cường. Tiến đến còn không phải chỉ riêng Trúc Đồng Cường nhất người, còn có một vị hắn trước kia mang tới bằng hưu. Biên Thủy nhớ ký trước kia lúc giới thiệu nói là tỉnh thành cái kia một chỗ đại học danh tiếng hệ lịch sử giáo sư. Lúc ấy Biên Thụy liền muốn nói cái này giáo sư người còn rất trẻ, không phải năm 60 tuổi loại kia giáo sư. Nhìn tối đa cũng chính là 40 ra gật đầu cái gì thật tuổi trẻ có vì. Nhìn rõ ràng người là trúc đồng cường, biên thụy nếu là không mơ hồ, cái kia 89 phần 10 là đồng bọn. Trúc đồng cường người này có thể nói cùng biên gia thôn cho ở chung đã nhanh 2 năm, đại gia mặc dù không nói được rất hòa hợp, nhưng là cũng không có cái gì đại mâu thuẫn a, bằng không cũng sẽ không lượt trúc đồng cường tại nửa sườn núi cái chỗ kia xây vị tiểu viện. Hiện tại trúc đồng cường hành vi giống như là đối toàn bộ biên gia thôn phản bội. Biên Thụy lòng có chút không dễ chịu, nhất thời không biết tư vị gì xông lên trong lòng của mình. Đại gia nói một chút, làm sao bây giờ pháp, là báo cảnh vẫn là nói thế nào, tất cả mọi người nói một chút, nói sai cũng không ai sẽ quái. Đại gia ra bên này đến là bình tĩnh, nói xong đưa tay nhẹ nhàng hòn đạn một cái quần trên đùi cho, nhìn bộ dáng này là nhẹ nhõm lạnh nhạt, nhưng là đối với thực sự hiểu rõ lao gia tử tâm tính người, giờ phút này nhất định nhưng biết, lao gia tử bên này là buồn bực đến 10 phần. Đừng nói là lao gia tử môn, liền biên thủy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với trên màn hình Trúc Đồng Cường đột nhiên sinh thành một loại tương đối cảm giác tức cười. Cảm giác này tựa như là lớn mùa hè ngươi toa cây cà gem, bằng hữu của ngươi tới nói nhỏ hơn cắn một cái, ngươi nhìn khí trời nhiệt tâm như vậy muốn cắn liền cắn thôi đều là bằng hữu tới. Ai biết vị bằng hữu này một ngụm liền kem que bổng tử đều cắn gây, cắn xong sau mang theo một trận tiếng cười nhạo chạy như điên. Để ngươi khí trực tiếp đổi tới, nghĩ đến đổi tới sau đem hắn ném trong hầm phân đi, làm ra nhất lấp hố đoạn nghĩa câu chuyện tới Hắn đây là tới chúng ta từ đường muốn trộm cái gì a Đại gia ra nơi này không có ném thứ gì a Có người thật chạy đầu góc. Quý giá đồ vật đều không có ít. Hiện tại chúng ta biết đến chính là thiếu một chút bình thường dùng đồ vật. Nói minh bạch một chút chính là không phải một chút, mà là nhất kiện. Tam gia ra lúc này thấy đại ca cho mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức trở về đạo. Biên thủy nghe đột nhiên theo miệng trong toát ra đi một câu, ngươi cái này đều nhớ rõ ràng. Tam gia ra cười nói. Tiểu tử ngươi cũng là nghĩ nhiều, chúng ta nhưng không có cái gì đã gặp qua là không quên được bản sự, chỉ là bình thường nhìn nhiều hơn, một chút cũng liền biết thiếu chút gì. Đã thiếu đi đồ vật, biên thủy một chút cũng không do dự, trực tiếp há miệng nói ra, kêu cảnh sát tới đi, chúng ta muốn cùng cái này họ chúc hảo hảo tính không cái sổ sách. Thập thất ca lúc này đứng dậy, hướng về phía đại gia nói ra, đại gia trước tỉnh táo một chút, ta cảm thấy ở trong đó khẳng định có cái gì không đúng địa phương, lao chúc người này ta là có nhất định hiểu rõ. Cũng không riêng gì ta, giống như là thập cửu đệ, còn có cái khác huynh đệ con cháu cùng hắn cũng đều tương đối quen thuộc. Thập thất đệ, không thể bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi như vậy chúng ta liền có thể tùy theo hắn đến tổ trạch trong trộm đồ đi, đạo lý này người không hiểu. Biên tiểu bên này đối với đường đệ thái độ rất không hài lòng, thầm nghĩ lấy có người xông nhà chúng ta từ đường, lúc này người còn muốn. Có cái gì tốt nghĩ, trực tiếp bắt người xoay đưa đến cục công an là được rồi. Kiểu ca, ngài nói tự nhiên là có lý nhưng là liền xem như chém người đầu, cũng phải cho người ta phân biệt hai câu A. Ta chỉ nói là ở trong đó khả năng có chút vấn đề, nhưng là chưa hề nói liền không truy cứu hắn vào từ đường sự tình. Ý của ta là hỏi rõ ràng, sau đó lại báo cảnh. Biên thập thất nói. Biên thủy lúc này trong lòng đang phàn nàn thập thất ca đâu, lúc này người đem ta cho ném ra, làm thật giống như ta cùng Trúc Đồng Cường có cái gì cấu kết giống như. Chỉ bất quá việc này thật đúng là khó mà nói. Biên thủy trước kia liền biết chúc đồng cường đối với biên gia từ đường có một loại đặc biệt nhìn trộm dục vọng. Hán vụ trộm vào từ đường đến không phải không thể nào nói nổi. Nhưng là mang lên một người khác, hơn nữa còn đến từ đường trong cầm nộ vật, cái này để biên thủy có chút náo không rõ. Vậy theo ngươi ý tứ nên làm cái gì? Biên thất bên này cũng nhìn qua biên thập thất, nói chuyện có chút không phải quá khách khí, đây là rõ ràng đối biên thập thất có chút bất mãn. Biên thủy nghe đại gia bắt đầu chậm rãi nói có chút hỏa tinh tử vị, nghĩ ra âm thanh ngăn cản Nhưng là tưởng tượng đây là địa phương nào, trong này nào có chính mình nói chuyện phần, vẫn là nhìn các vị Lao Gia muốn xử lý như thế nào đi, đơn giản chính là báo cảnh tuần tự chứ sao. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy vừa quay đầu nhìn về phía mà vị Lao Gia tử phương hướng, cái này xem xét phát hiện Đại Gia Gia đang nhìn mình, mà lại mang trên mặt một loại ngoạn vị dáng tươi cười. Nụ cười này để Biên Thụy có chút không nghĩ ra, trong lòng không rõ Đại Gia Gia trong hồ lô muốn làm cái gì. Cũng may Đại Gia Gia chỉ là nhìn Biên Thụy một chút. Sau đó rất nhanh đưa ánh mắt lại bỏ vào trước mắt đám người trên thân, chỉ bất qua ánh mắt của Lao Gia Tử càng ngày càng sắp bén, như là một cái điêu nhìn mình chầm chầm con mồi giống như. Chính là bởi vì cái ánh mắt này, biên Thụy bắt đầu đánh giá trong sân đám người, nhìn một hồi lúc này mới ngộ ra điểm môn đạo gia, mấy vị Lao Gia Tử hiện tại cũng không nói lời nào, tất cả đều nhìn qua dưới trận mọi người, thúc bá ở giữa đến là tốt một chút, nhưng là biên thủy đời này huynh đệ ở giữa náo liền có chút không đúng vị. Mà lại hiện tại đại bá biểu hiện cũng không phải quá tốt, cũng không có đệ nhất lúc sắp xếp như ý đại gia hỏa cảm xúc, mà là ý đồ ở giữa ba phải. Cùng đến cùng đi kem chút đem chính mình cũng vòng vào đi. Cái này biên thụy rốt cuộc hiểu rõ, lao gia tử vừa nhìn mình cười, không phải là bởi vì mình cùng Trúc Đồng Cường có quan hệ gì, mà là nghĩ đến mình tại biên thụy đại bá cũng không thể chống đỡ không cả tràng thời điểm, làm một cái tốt làm gương mẫu. Không cường, nhẹ nhàng tăng háng một cái. Sự tình cái chẳng tử bên trong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đại gia ra cùng tiếp theo bối người nối nghiệp đại bá ở giữa cái kia vi vọng kém quá xa. Biên thủy hiện tại khai như suy nghĩ cái này, để hắn không có nghĩ tới là, chúc đồng cường cùng đồng bạn của hắn kém chút sống mái với nhau. Đương nhiên hai người đều không phải cái võ lâm cao thủ, cũng không có cái gì xuống ống, liền xem như là liều cũng bất quá là ngươi cào ta, ta cào người, tam chín phần mười đều cảo không đứng dậy, văn nhân mà mắng chửi người có một bộ, nhưng là động thủ thật đó cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Ngươi có phải hay không có bệnh, đi vào thời điểm ta nói qua cho ngươi, không cần loạn lục đồ, chúng ta vào xem xem xét là được chúc đồng cường phát hiện đồng bạn thế mà theo từ đường trong cầm đồ vật, lập tức nổi nóng hướng về phía người này quát. Đi vào một chuyến thật tay không ra. Ngươi nghĩ rằng này, ta nhưng không có tâm tư bội tiếc ngươi, mà lại quá bảo sơn nào có ở không tay mà quay về, ngươi nhìn ta trên tay tôn này đồng phận, ngươi cảm thấy là triều đại nào. Nếu như Biên Thụy bây giờ tại nơi này, nhất định cảm thấy trước mắt vị này chỗ nào thích hợp làm một tên giáo sư A, trực tiếp chính là tên trộm, tắc đi không thất bại nói chính là gia hòa này. Trúc Đồng Cường đang muốn nói cái gì, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống đồng bạn vật trên tay thượng thời điểm, đột nhiên câm miệng. cung nửa trong tay cầm là một vị thời đường phong cách đồng phật, kích thước không lớn, tước chừng cũng chính là 20 phân dáng vẻ, nhưng là làm tương đương, có tiêu chuẩn. Trình thể tạo hình trâu tròn ngọc sáng, mặt mũi hiền lành vừa nhìn liền biết đây là thời đường cung đình sử dụng Tại Giang Nam nhà bảo tàng Trúc Đồng Cường liền nhìn qua một vị không kém nhiều đồng Phật, về phần giá trị đó còn cần phải nói a liền xem như cấu không lên quốc bảo, nhưng là chỉ cần làm ra biên giới bên ngoài, có là ngoại quốc tàng gia vui lòng mở ra giá cao tới. Nhất là Nhật Bản, đối với Trung Quốc thời đường đồ vật đều có si mê tăng thêm, bình thường hợp bọn hắn khẩu vị đồ vật, cũng bỏ được bỏ tiền. Giống như là tôn này Phật tượng nếu là vào mắt của bọn hắn, ít nhất cũng có thể cho đại thiên vạn Mỹ Kim trở lên, đây là giữ gốc giá cả. Ngươi theo từ đường trong thuận cái này. Trúc Đồng Cường hỏi. Đúng vậy a cho thật dài mắt. Vị này nhìn còn rất đắc ý. Vừa thấy được đồ cổ, Trúc Đồng Cường liền đem chuyện trước mắt đem quên đi, đưa tay nhận lấy Phật tượng, cẩn thận nhìn lại. tước chừng trôi qua 5-6 phút. Trúc Đồng Cường thở dài một hơi, cầm trong tay kính lút thu hồi đến trong túi sách của mình. Đồng thời đem Phật tượng đưa về đến đồng bạn trong tay. giả giả rất không có khả năng a Vị này đồng bạn có chút không tin. Nhận lấy Phật tượng dùng đồng dạng trộm được khăn khẽ quấn một lần nữa nhét vào trong túi. Liền xem như sai ta cũng nhận, chờ đến tỉnh thành bên kia ta liền đi tìm người hỏi một chút có đường chết gì tìm tốt người mua. Trúc Đồng Cường nghe được vị này nói lời này, lập tức liếc người ta bên này đối với hắn cũng có bất mạn ý đâu, thế là cho là hắn cố ý nói thứ này là phản phất, sau đó chỉ không nhất định chính là nghị chiếm làm của mình. Ai, ngươi cảm thấy ta sẽ lửa ngươi đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhìn xem gốc áo. Phía dưới cùng nhất cái kia hạ đem liền biết ta nói thật hay giả. Đồng bạn có chút bán tín bán nghi, bên trong nhưng hắn lịch sử đọc không sai, bất quá làm đồ cổ, Chúc Đồng Cường kia là quyền cảm giác. Chí ít tại giang nam cái này một mẫu ba phân đất lên, hắn là tất cả mọi người nhận định giám định đại sư. Người có tên cây có bóng, nhìn thấy chúc Đồng Cường nói như vậy chắc chắn, vị này trực tiếp lại đem đồ vật lấy ra cẩn thận lật nhìn Lật ra một hồi, quả nhiên tại Trúc Đồng Cường nói địa phương, áo văn 10 phần mười rắn Đây cũng không phải là thời đường khí. Ta đi. Thuận tay rắc cái không, còn bồi thường một nhóm người khí lực. Vị này hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Trúc Đồng Cường cũng không có lừa hắn, hắn đem ra đồ vật đích thật là giả, chỉ là phản phất tương đương thành công mà thôi.